Chương 674, Chương 674, chúc ư ơ n g 674, m ắ mừng người chơi bạch dạ đẳng cấp tăng lên đến hai trăm bảy mươi mức cấp bốn hai mươi hai nghìn sáu trăm linh điểm kỹ năng một điểm thuộc tính tự do một trăm sáu mươi ừ n n g g c hai nghìn g năm trăm linh điểm mười một giải ể m pháp tác chi chủ cảnh chân thần dù chỉ là hạ vị thần cũng hoàn toàn không phải thánh diện cấp tồn tại có thể so sánh theo liên tiếp kim quang phóng lên tận trời còn sót lại tên này lang nhân tộc hạ vị thần cái chết trực tiếp đem tô một bạch đ ẳ n g cấp đầy lên ba trăm cấp m ắ t cấp rốt cục đi đến bước này tô một bạch trong mắt lóe lên một vệ tinh t quang phất tay đem người sói kia tộc hạ vị thần thi thể thu hồi cuối cùng nhìn thoáng qua sinh cơ hoàn toàn không có đêm tối đại lục sau thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ thuấn gian di động xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới kia có chút hiện ra ánh sáng màu đỏ thời gian chiến tranh khẩn cấp truyền t ố n g môn trước cất bước vượt qua truyền thống môn đồng thời lại là một đạo hệ thống nhắc nhở âm tại tô một bạch vang lên bên h a i chúc mừng người chơi bạch dạ thành công tăng lên đến mát cấp ấm áp nhắc nhở hoàn thành trở xuống tam đại điều kiện mới có thể đột phá tới m ộ ư ơ i một giai pháp t ắ c c h i chủ cảnh thành tựu chân thần một ngưng tụ t h ầ n thể đã hoàn thành hai ngưng tụ thần hồn đã hoàn thành ba lĩnh ngộ một đầu hoàn chỉnh pháp tắc con đường đã hoàn thành đột phá tam đại điều kiện tô một bạch sớm đã hài lòng theo lý mà nói khi hắn đẳng cấp đạt tới mát cấp thời điểm liền có thể trực tiếp đột phá tới m ư ơ i một giai pháp taxi chủ cảnh Thựa như đèn tín hiệu ba huynh đệ thiên sứ hoa tỷ bội như thế lúc trước bọn hắn đột phá thời điểm nhưng không có làm qua bất kỳ nhiệm vụ ước cấp mấy người đang ngưng tụ xuất thần thể cùng thần hôn sau đều là lĩnh ngộ một đầu hoàn chỉnh pháp tắc con đường trong nháy mắt l i ề n bắt đầu đột phá nhưng tô một bạch vẫn còn cần hoàn thành nhiệm vụ ước cấp mới được sở dĩ sẽ có khác nhau cũng không phải là bởi vì tô một bạch là nhân tộc mà là một nguyên nhân khác bất quá tô một bạch đã sớm theo bờ dị ẩn trong miệng hiệu quả bây giờ hệ thống nhắc nhở âm bất quá là lần nữa chỉ ra nguyên nhân nhắc nhở kiểm tra tới người chơi bạch dạ nắm giữ chúa tể chức nghiệp mong muốn hoàn toàn dung hợp chức nghiệp lực lượng còn cần hoàn thành sau cùng nhiệm vụ ước cấp nhắc nhở xin mau sớm lật ra tử vong thánh điện xác nhận sau cùng nhiệm vụ ước cấp hoàn toàn dung hợp chức nghiệp lực lượng chúa tể chức nghiệp tự nhiên là không giống bình thường nếu là hiện tại liền cưỡng ép đột phá tới mười một giai pháp tác chi chủ cảnh tô một bạch cũng có thể làm được nhưng này dạng lời nói liền không có cách nào dung hợp tử vong chúa tể cái này chúa tể chức nghiệp còn lại lực lượng bởi vì chức nghiệp lực lượng dung hợp nhất định phải tại thành tựu chân thần trước đó bất quá đây đối với tô một bạch mà nói cũng không tính là gì vấn đề lớn hoàng kim thiên thai quân đoàn còn tại phát lực tử vong thánh điện bên trong điểm linh hồn số vẫn tại phi tốc gia tăng lấy không bao lâu hắn liền có thể gom góp lần nữa lật ra tử vong thánh điện cần thiết điểm linh hồn số bây giờ duy nhất không xác định chính là cuối cùng này nhiệm vụ ước cấp sẽ có hay không có chỗ khác biệt sương ngục thần cung Bởi gì ẩn cẩn trọng duy trì lấy đại lượng thời gian chiến tranh khẩn cấp truyền tống môn mở ra trạng thái cũng tạm thời xung làm quan chỉ huy nhân vật điều hành hoàng kim thiên thai quân đoàn cùng một đám tín đồ đừng nhìn sương ngục thần quốc vẹn vẹn chỉ là vong linh dưới một góc nhưng phạm vi thế lực cũng vô cùng rộng lớn vượt ngang hơn lang nhân tộc cùng huyết tộc hoàn toàn trưởng không tinh cầu cùng tiểu thế giới số lượng cũng không ít bởi vậy hoàng kim thiên thai quân đoàn công tác còn rất nhiều ông bên cạnh tòa kia lấp l ó e ánh sáng màu đỏ truyền thống môn nổi lên ngọn sóng tô một bạch thân ảnh từ đó đi ra sau một khắc hắn đã một lần nữa ngồi ở vương tòa phía trên Bờ dị ẩn trước tiên mở miệng nói chúc mừng chủ nhân hoàn thành đột phá thật ra mà thôi kế tiếp mới là trọng yếu nhất tô một bạch khoát tay áo ánh mắt nhìn bờ dị ẩn như có điều suy nghĩ nói đúng rồi ngươi khi đó đột phá tới m ư ơ i một giai pháp tác chi chủ cánh lúc sau cùng nhiệm vụ út cấp là cái gì đèn tín hiệu ba huynh đệ cùng thiên sứ hoa tỷ m ộ i đột phá lúc không cần hoàn thành nhiệm vụ là bởi vì bọn hắn cũng không phải là chúa tể c h ứ c nghiệp nhưng b ợ di ẩn đúng vậy a hơn nữa còn đồng dạng là tử vong chúa tể sau cùng nhiệm vụ ướt cấp sao b ợ di ẩn trong mắt lóe lên một vệ t hồi ức c h i sắc chậm rãi mở miệng nói lúc trước thuộc hạ nhiệm vụ ướt cấp là tại trong vòng m ộ ư ơ i năm tự tay giết chết c h t c ụ c tỷ không thua kém lục giai sinh vật nhớ tới chính mình khi đó vì hoàn thành nhiệm vụ trải qua những cái kia gian nan k ố n khổ vợ di ẩn liền không khỏi hâm mộ nhìn xem vương tọa bên trên thân ảnh nếu là chính mình lúc trước có chủ nhân một tuy tiện tìm mấy cái đối địch chủng tộc tiểu thế giới đ ổ chính là l i ê n như là hiện tại chủ nhân như thế bất quá rất đáng tiếc khi đó b ợ dì ẩn mặc dù cũng là đỉnh phong thánh d i ệ t cấp bên trong người nổi bật nắm giữ chúa tể c h ứ c nghiệp thực lực càng là đạt đến b á n thần c h i cảnh nhưng cùng thánh d i ệ t cấp tô một b ạ c h so sánh nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì chỗ có thể so đánh g i ế t t r ụ c tỷ lục dai trở lên sinh vật với hắn mà nói cũng không dễ dàng trọng yếu nhất là nắm giữ như thế chất lượng tinh cầu cùng tiểu thế giới tất nhiên có chân thần và trấn đó cũng không phải là hắn có thể trêu trọng đổi ở đằng tiếp dạng thế giới bên trong đồ sát vợ dì ẩn nhưng không có lá gan đừng nói là trung vị thần tùy tiện tới một cái hạ vị thần cũng có thể làm cho hắn sớm kết thúc khổ cực một đời bởi vậy lúc trước bờ di ẩn -E、hoàn toàn là chậm rãi gom góp nhiệm vụ ướt cấp cần thiết đánh g i ế t số lượng mười năm nhiệm vụ thời gian còn kém chút n h ì có chút không đủ nghĩ được như vậy bờ di ẩn -E、không khỏi mặt mò đỏ ửng chính mình cùng chủ nhân so sánh quả thực không tại một cái cấp bậc chỉ là tô một bạch khi nghe thấy bờ di ẩn -E、lời nói sau lại là những mày mười năm đồ sát chục tỷ lục dai trở lên sinh vật đây không phải chính mình vừa mới hoàn thành nhiệm vụ ướt cấp sao tử vong thánh điển mang tới nhiệm vụ ướt cấp độ khó hiển nhiên so tử vong chi thư cao quá nhiều nhiệm vụ giống nhau điều kiện một cái là kiểu giai cấp độ thần thoại đột phá tới mười giai thánh dưới cấp một cái lại là mười giai đột phá tới mười một giai pháp tác chi chủ cảnh cuối cùng nhiệm vụ b vợ gì ẩn thay thế lần nữa mở miệng nói chủ nhân ngươi nắm giữ hoàn chỉnh tử vong thánh điện sau cùng nhiệm vụ ướt cấp khẳng định sẽ có khác biệt ân tô một bạch khẽ vất cảm điểm này hắn vô cùng rõ ràng chỉ là cuối cùng này nhiệm vụ ướt cấp thật chỉ là tiếp tục tăng lên đánh g i ế t số lượng cùng mục tiêu thực lực sao nếu thật là dạng này tia đôi chính mình mà nói coi như quá đơn giản suy nghĩ đến tận đây tô m ụ c bạch như có điều suy nghĩ nhìn về phía bỗng nhiên p h ù hiện ở lòng bàn tay tử vong thánh điện trước mắt điểm linh hồn số 11, 96 vạn ước năm triệu ứ c như thế một hồi thời gian hoàng kim thiên thai quân đoàn công trạng đã đột phá 10 vạn ước tô m ụ c bạch thể nội tiểu thế giới bên trong tân thu nhập thiên thai k h ô lâu số lượng cũng đạt tới vô cùng kinh khủng trình độ thậm chí nguyên bản tiểu thế giới đã không đủ để chứa được nhiều ngày như vậy t h a i k h ô lâu bọn chúng bây giờ tất cả đều bị chuyển rời đến vị mô bên trên tử vong chi hải bên trong ở chỗ này chu diện nhiều hành tinh cùng tiểu thế giới mà ra đời thiên thai k h â lâu vẹn vẹn chỉ là giọt nước trong biện tô một bạch phất tay thu hồi t ử v o n g thánh điện ánh mắt có chút lấp lóe hắn luôn cảm thấy chính mình sau cùng nhiệm vụ ước cấp rất có thể sẽ không đơn giản như vậy chương 675, xin suy đoán chương 675, xin suy đoán v o n g linh giới t i n h không mộ địa biên giới nơi này có một chỗ không gian có chút v ặ n mẹo lên bốn phía lóe ra màu xám trắng cùng kim sắc thần quang cho người ta một loại người sống chớ gần cảm giác v ặ n mẹo phạm vi cũng không lớn nhưng trong đó lại là một phen khác thiên đ ị a đây là hai đại cường giả định cao thần bực va chạm mà hình thành nội bộ là một mảnh rộng lớn vô cùng thế giới màu xám trắng tử vong thần lực không điểm chưa chưa như trong lấy tưởng tượng kinh thiên động địa xin cùng tư không ngự xem như đồng cấp tồn tại một chiêu một thức đều có loại phản phát quy chân cảm giác hai người thần cách bên trên đều nắm giữ mười đầu quy tắc đường vân chỉ có điều thứ mười đầu lại so còn lại mấy đầu ngắn một chút xíu điều này đại biểu lấy bọn hắn đều là cựu vân cực hạ đ ỉ n h phong thượng vị thần xin thân làm vong linh giới giới chủ dung hợp tự nhiên là tử vong quy tắc thực lực của hắn có thể nói tuyệt đối đứng ở quy tắc chúa tể phía d ư ớ i đ ỉ n h phong mười một giai pháp tác chi chủ cảnh có thể thắng qua hắn lác đác không có mấy như thế tồn tại cơ hội đều nắm giữ vạn giới công nhận thần chi xưng ơ hô là cùng hệ quy tắc giới mạnh nhất thượng vị thần tỷ như s á t thần tử thần bình thường quy tắc hệ phong thần lôi thần trở thực lực thậm chí còn không bằng xỉn bởi vì hắn dung hợp là cựu đại trí cao quy tắc một trong mà tư không ngự có thể cùng xỉn đánh lâu như vậy còn bất phân thắng bại tự nhiên cũng sẽ không là kẻ yếu hắn dung hợp tới cựu vân cực hạn là kim chi quy tắc đại đạo kém xa xỉn tử vong quy tắc đại đạo mạnh nhưng tư không ngự có thể trở thành bất bại chiến thần không chỉ có riêng chỉ bằng cựu vân cực hạn kim chi quy tắc đại đạo trừ cái đó ra hắn tại cựu đại trí cao quy tắc một trong sinh mệnh quy tắc trên đại đạo giống nhau có không kém tạo nghệ mặc dù không thể đạt tới cựu vân cực hạn trình độ nhưng cũng đã không xa có thể đồng thời dung hợp hai cái quy tắc đại đạo thượng vị thần toàn bộ vạn giới cũng không có mấy vị như tư không ngự tiến thêm một bước đem sinh mệnh quy tắc đại đạo cũng dung hợp tới cựu vân cực hạ n lời nói hoàn toàn có tư cách đem bất bại hai chữ bỏ đi bị mang theo chiến thần chi danh kim chi quy tắc sáng tạo ra cường đại p h o n g ngự sinh mệnh quy tắc mang đến kinh khủng đến cực điểm sức khôi phục lúc này mới thành cựu tư không ngự bất bại chiến thần chi danh đã từng hắn một đường khiêu chiến các tộc cường giả đỉnh cao mặc dù t h ắ n g số lần rất ít nhưng xưa nay chưa từng bại qua bây giờ một lần nữa xuất thế liền trực tiếp tìm tới vong linh giới giới chủ xỉn hiển nhiên là đối với mình thực lực có sung túc tự tin、Bang. vết dỉ loang lộ chiến đao cùng kim loại trường côn đụng vào nhau phát ra trói hai tiếng kim thiết c h ạ m nhau cả hai vũ khí trong tay đều là cao đẳng pháp tắc cấp bảo vật cứ việc so l ờ i h a i tử thần so sánh còn còn có một chút xíu t r á n h lệnh nhưng cũng tuyệt đối là vạn giới bảo vật hiếm có nhân tộc bây giờ mặc dù xa không còn lúc trước huy hoàng nhưng đồ tốt nhưng như c ũ không ít tại bảo vật phương diện cho dù là đỉnh giai trùng tộc vong linh tộc cao tầng xìn cũng chiếm không được tiện nghi gì bá bá bá trong chốc lát t ừ n g sợi vô hình đao mang trong nháy mắt chém về phía tư không n g đây cũng không phải là năng lượng mà là tử vong q u tắc chi lực dù là cựu vân cực hạ đỉnh phong thượng vị thần đối mặt cố lực lượng này cũng không thể p h ấ t lờ vâng nhưng tư không ngự lại là không quan tâm hai tay nắm chặt kim loại trường côn đột nhiên buộc phát ra lực lượng kinh khủng đúng là thừa cơ đem xỉn đánh bay đi ra nhưng xỉn quy tắc chi lực đang mang cũng giống nhau rơi vào hắn trên thân kim chi quy tắc chi lực đã sớm bị tư không ngự dung nhập thể nội đem tự thân thần thể phòng ngự tăng lên tới cực hạn nhưng đối mặt cựu đại trí cao quy tắc một trong tử vong quy tắc hắn vẫn như c ũ không cách nào ngăn cản trong khoảnh khắc tư không ngự thần thể liền bị xỉn quy tắc chi lực chém thùng trăm l à lỗ mắt thấy liền phải từng khúc dạn nước ông k i a cố dung hợp đến cực hạn tử vong quy tắc trí lực còn đang không ngừng mà ăn mòn hắn thần thể cùng thần hồn nếu là bình thường bình thường quy tắc hệ cựu vân cực hạ n đỉnh phong thượng vị thần gặp xỉn cái này một kích toàn lực tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị thương nặng mặc dù không đến mức trực tiếp vẫn lạc nhưng cũng tuyệt đối sẽ mất đi đa số chiến l ự c nhưng tư không ngự lại là liền lông mày đều không hề như một lần ngược lại còn nếp miệng cười một tiếng lộ ra một ngụm rõ rằng rằng ơ kim loại trưởng côn lần nữa phong tới xỉn liền phảng phất kia sắp chia năm xẻ bảy thần thể cũng không phải là chính hắn như thế ha, ha, ha, ha thoải mái lại đến ẩn giấu nhiều năm như vậy rất lâu không có đánh cho như thế thoải mái qua cùng lúc đó sinh mệnh quy tắc chi lực lưu chuyển tư không ngự toàn thân đem xin lưu lại quy tắc chi lực sô tan cung cấp tốc chữa trị hắn t h ầ n thể làm hai người giao thủ lần nữa thời điểm tư không ngự trước đó kêu kinh khủng thương thế không ngờ trải qua khôi phục hơn phân nửa thiên đ i ê n đánh trước đó xin tự nhận là tuyệt đối có thể ngăn chặn tư không ngự đối phương năm đó mặc dù thanh danh rất lớn nhưng lại chưa từng có khiêu chiến qua hắn đẳng cấp này tồn tại mạnh nhất đối thủ cũng chỉ là nắm giữ bình thường quy tắc thần chi xưng hố hỏa thần mà thôi nhưng chiến đấu đến nay hắn lại là càng đánh càng kinh hãi giá hỏa này đánh nhau quả thực chính là từ đầu đến đôi tên đ i ê n đấu pháp hoàn toàn không muốn sống thì cũng tôi h đi hết lần này tới lần khác vẫn là đánh không chết tiểu cường thực lực của mình mặc dù hoàn toàn chính xác muốn mạnh hơn một chút nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là có thể chiếm thượng phong m à thôi mong muốn hoàn toàn áp chế tư không ngự là rất khó làm được cho dù ai đối mặt tư không ngự đối thủ như vậy đều phải đau đầu hơn nữa khiến xỉn sợ hai chính là tư không ngự ra hỏa này dường như đang không ngừng thích đứng lấy lực lượng của mình mặc dù cực kỳ yếu đớt nhưng cảm giác nhạy cảm xỉn vẫn là phát hiện điểm này chính mình đối tư không ngự tạo thành tổn thương so với vừa mới bắt đầu tuyệt đối là thấp xuống một chút xỉu cái nhân à y rất đáng、sợ. Xin n sợ. i m mạch, mình mong muốn tiến thêm ngoại thực lực của bước, đã cơ có cái phá hộ không có khả、năng. Nhưng không bên ngoài, tiến năng. ngự tên điên này, trừ đột một tư đã b y giờ h như ư n cũng còn g có tộc r ư n thành không gian. Nhân g t nhóm đầu tiên cường giả định cao quả thực chính là quái vật ý niệm tới đây xin trong lòng có chút đung đưa không ngừng lên thậm chí đã hiện lên một tia thoải ý hắn hiểu được cho dù là đánh xuống cũng không có quá lớn ý nghĩa mong muốn thoát khỏi cái tên điên này dây dưa cơ hồ không có gì hy vọng thật là nghĩ đến mạch d ạ trong tay món kia linh hồn loại quy tắc trí bảo hắn lại không có căm lòng hắn thấy chỉ cần có thể đạt được món kia trí bảo mình tuyệt đối có hy vọng trở thành mới tử vong chúa tể chống giống luyện chế quy tắc trí bảo hắn hoàn toàn làm không được nhưng ở có một cái linh hồn loại quy tắc trí bảo dưới tình huống liền không giống như vậy lấy linh hồn loại quy tắc trí bảo xem như h ệ tâm vận dụng vong linh tộc nội tình hoàn toàn có khả năng luyện chế ra một cái mới tử vong hệ quy tắc trí bảo hơn nữa bạch dạ trong tay liền nhất định là linh hồn hệ quy tắc trí bảo sao có khả năng hay không là đã bao hàm linh hồn hệ tử vong hệ quy tắc trí bảo đâu ý niệm tới đây xin con ngươi rõ ràng cò dù lại bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một loại không thể tưởng tượng nổi khả năng chính mình k i u biến mất không còn tăng hơi mười hai bản tử vong chi thư có thể hay không cùng bạch dạ có quan hệ cứ việc cái suy đoán này mười phần không thể tưởng tượng nhưng lại tại x ỉ n trong lòng thật sâu cắm rễ xuống bạch dạ trong tay món kia quy tắc chi bảo có lẽ chính là trong truyền thuyết tử vong thánh điện bằng không hắn một cái cựu giai tiểu g i a hỏa dựa vào cái gì có thể lĩnh nộ quy tắc đại đạo chương sáu trăm bảy mươi sáu chiến đấu tiên đ i ê n tư không ngự chương sáu trăm bảy mươi sáu chiến đấu tiên đ i ê n tư không ngự cứ việc x i n đem cảm xúc nấp rất kỹ nhưng con ngươi kia sát na biến hóa vẫn là để tư không ngự nhạy cảm đã nhận ra mặc dù không rõ ràng đến tột cùng là bởi vì cái gì, nhưng t ư không ngự lại biết chính mình cần phải làm chính là làm cho đối phương cái gì đều không làm được là được bất luận xin nghĩ tới điều gì chỉ cần không thoát khỏi được chính mình vậy thì là chuyện vô bổ trong mắt của hắn chiến ý t u ô n ra khi thế lần nữa kéo lên thân n i ệ m khẽ động ở giữa trong tay kim loại t r ư ờ n g côn đột nhiên bành trướng trong nháy mắt biến thành một cây chống trời chi trụ ông kim chi quy tắc chi lực k h u ấ y động mang theo đủ để đệ sập đại thế giới lực lượng quét ngang mà đến giờ phút này t ư không ngự đã vận dụng quyền hành lực lượng cùng lúc đó trường côn bên trên bỗng nhiên hiện hiện từng đầu màu xanh biết thần long trạng vân vân đây là sinh mệnh quyền hành giá trị x i n đừng che giấu lại dùng thêm chút sức trước đó những công kích tiên là tại cho ta gãi ngứa sao tư không ngự mở ra miệng đội công kích thân n i ệ m khéo động to lớn kim loại trưởng côn lập tức đánh tới hướng xỉn ông cả hai căng thẳng thần lực đều tại đây cắt ra bắt đầu kịch liệt chấn động lên tử vong thần lực kim chi thần lực sinh mệnh thần lực ba loại lực lượng k h ó i động vươn ra mảnh này kỳ dị thế giới dường như tùy thời đều muốn vỡ nát đối mặt cái này kinh thế hai tục m ộ t kích xin ánh mắt ngưng tụ hắn vạn không nghĩ tới tư không ngự lại còn có như vậy lực lượng bất quá giờ phút này hiếp sợ thời điểm hắn lúc này điều động tất cả lực lượng trong tay chiến đao đột nhiên chém ra ông chiến đao bên trên vết gì trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng kinh khủng tử vong chi lực hoàn toàn đem chiến đao bá khỏa đao mang phun ra nuốt vào lấy vô tận tích mịch cùng lúc đó xìn sau lưng trong nháy mắt ngưng tụ ra một tôn tràn ngập thiên địa tử vong quy tắc hư ảnh kia hư ảnh bộ dáng cùng tô một bạch trước đó sử dụng tử vong thu hoạch lúc ngưng tụ mà ra giống nhau như lúc chỉ có điều tô một bạch ngưng tụ quy tắc hư ảnh chỉ có nửa người trên mà xin ngưng tụ lại là hoàn toàn thể không chỉ có như thế hắn ngưng tụ tốc độ cũng tăng nhanh hơn nữa còn rõ ràng hơn hư ảnh xuất hiện s theo hắn chém ra một đ a o sau lưng kia tử vong quy tắc hư ảnh trong tay đúng là cũng xuất hiện một thanh chiến đ a o đột nhiên chém về phía trạm mặt tới chống trời chi trụ vê anh lực lượng cùng bạo ẩm vang bắn ra cả hai quanh thân không gian trong khoảnh khắc bị x é nứt từng đạo vết nước không gian dày đặc cũng cấp tốc bắt đầu khuyết trương chỉ là những n à y vết nước không gian không có chút nào là cả hai mang đến uy hiếp thậm chí ngay cả dung chuyển bọn hắn bên ngoài thân tràn ngập thần lực đều làm không được gian g rắc sau một khắc cả hai căng thẳng đã lâu thần vực bỗng nhiên tại lần giao thủ này sau bắt đầu sụp đổ cả hai thân ảnh đồng thời xuất hiện ở ám trong không gian xin cùng tư không ngự cùng nhau phun ra một ngụm thân huyết khí tức cũng hề vải một chút rất hiển nhiên vừa mới một chiêu kia điều động tất cả quyền hành chi lực giao p h ò n g ai cũng không thể rơi xuống chỗ tốt bất quá tư không ngự bộ dáng rõ ràng muốn càng thê thảm hơn một chút toàn bộ thần thể đã bị một đao kia chém rách tung tóe ngay cả thần hồn cũng có cực lớn tiêu hao thậm chí ngay cả cầm kim loại trường cô tay đều nhỏ không thể thấy có vẻ run dày trái lại xỉn tình huống lại là tốt hơn rất nhiều bất quá thần vực bị phá hủy vẫn là mang đến cho hắn một chút ảnh hưởng mặc dù vẫn như cũ chiếm thượng phong nhưng xỉn sắc mặt lại cực kỳ khó co thậm chí ngay cả hoàn toàn phá hủy giá hỏa này t h ầ n thể đều không làm được sao cả hai t h ầ n sắc tại lúc này tạo thành m á n h liệt tương phản thân thể hơi kém bị đánh nát tư không ngự trong mắt chiến ý trực trùng vật tiêu c ư ờ i to ở giữa lộ ra c h i ế c kia mang tính tiêu chí rõ ràng răng ha ha ha này mới đúng mà đủ kình không phải ta nói ngươi có thủ đoạn này liền nên sớm một chút lấy ra đi không phải ta bước ngươi nương theo lấy một hệ liệt miệng đội công kích tư không ngự lần nữa hóa thành một đạo lưu quang xách theo kim loại trưởng côn tới gần xin lại đến hôm nay hoặc là đánh chết ta hoặc là liền hảo hảo chơi với ta một chơi cùng lúc đó sinh mệnh quy tắc chi lực cũng đang nhanh chóng chữa trị thương thế của hắn bất quá trước mắt thời gian tư không ngự kia rách dưới thần thể cùng t h ủ n g trăm ngàn lô thần hồn liền khôi phục hơn phân nửa ông không chỉ có như thế ngay cả bị phá hủy thần vực cũng lần nữa giáng lâm dưới tình huống bình thường thượng vị thần thần vực bị phá hủy sau trong thời gian ngắn là không cách nào lại lần mở ra nhưng tư không ngự cùng xìn loại này đẳng cấp cường giả h i ệ n nhiên không ở trong đám này bọn hắn bằng vào cường đại thần hồn cùng kinh khủng thần lực có thể làm được trong thời gian ngắn nhiều lần mở ra thần vực trừ phi thật đã đạt tới cực hạn đối mặt tư không ngự thần vực áp chế xin cũng không thể không lần nữa mở ra chính mình thần vực dùng để triệt tiêu lực lượng của đối phương ông trong chốc lát cả hai lần nữa tiến vào thần vực hình thành thế giới ba loại lực lượng tiếp tục căng thẳng cứ việc xin thần vực rõ ràng phải mạnh hơn một chút nhưng cũng mạnh rất có hạn cũng không thể làm được phản áp chế lần này đối mặt tư không ngự công kích xin lại không có làm ra đánh trả mà là trực tiếp lựa chọn tránh đi n g ư n g n g ư n g đình chỉ không đánh xin mặt tâm trầm ta không đi tìm m ệ n h dạng lúc nói những lời này trong lòng của hắn đều đang chảy máu đây chính là đột phá tới m ư ơ i hai giai quy tắc chúa tể cành cơ duyên a làm sao có thể như vậy ca nguyện từ bỏ nhưng đối mặt tư không ngự cái tên điên này hắn là thật không có cách nào tiếp tục đánh xuống chính mình nói không chừng còn phải thụ thường tư không ngự không quan tâm nhưng vong linh giới giới chủ c h i vị thật là có không ít người nhìn chằm chằm bởi vậy xin chỉ có thể đáp ứng trước xuống tới sau đó lại bàn bạc kỹ hơn nhưng tư không ngự lời kế tiếp làm hắn giận không chỗ phát tiết chỉ thấy tư không ngự đem kim loại trường côn gánh tại đầu vai lắc đầu nói ngươi không tìm đó là ngươi sự tỉnh hiện tại ta còn không có đánh thoải mái đánh xong lại nói vừa dứt tiếng lưu quang lần nữa đánh tới chiến đấu tên điên không có đánh thoải mái làm sao có thể đình chỉ hôm nay tăng thêm dâng lên chương sáu trăm bảy mươi bảy thà gặp tử thần đừng chọc tư không ngự chương sáu trăm bảy mươi bảy thà gặp tử thần đừng chọc tư không ngự tư không ngự n g ư ơ i xin vẻ mặt biến đổi một đao ngăn lại tư không ngự công kích bất quá nhưng lại chưa hoàn thủ mà là thuận thế né tránh cực xa nhưng đã đánh lên đầu tư không ngự lại thế nào khả năng như vậy bỏ qua đâu hắn không nói hai lời xét theo kim loại trường côn liền lần nữa lệnh tới sinh mệnh quy tắc chi lực không giờ khắc nào không tại chữa trị thương thế của hắn chỉ một điểm này thời gian ngắn ngủi tư không ngự đã khôi phục một cái bảy tám phần xin luân viên tránh né dường như không có chút nào lại cùng tư không ngự giao thủ dự định bởi vì hắn rất rõ ràng chính mình căn bản không có cách nào giết chết cái tên điên này tiếp tục đánh xuống hoàn toàn là cho đối phương s u n g làm bồi luyện suy nghĩ đến tận đây xin s ắ c mặt cũng biến thành càng ngày càng khó coi nhịn không được nghiến răng nghiến lợi dịch viên cái này là âm so thật đúng là đánh một bộ tính toán thật hay ha n h ư n g tư không ngự cái này tên điên đến đây đã có thể đạt tới nhìn xem mục đích của mình lại có thể mượn nhờ tử vong của mình quy tắc giúp hắn rèn luyện sinh mệnh quy tắc bản tính này hạt châu quả thực đã nhảy tới trên mặt xin càng nghĩ càng giận nhưng đối mặt dân tộc dương u hắn thật đúng là không có gì tốt biện pháp đầu tiên tại không biết rõ nhân tộc chân chính nội tình tình huống hắn không có khả năng thật trở mặt tiếp theo thật sự là tư không ngự cái này tên đ i ê n q u a kháng đánh xin người đây cũng quá không bền bỉ đ ừ n g chạy a chúng ta tiếp tù tư không ngự thấy xin một mực tranh chiến vội vàng sử dụng miệng đ ộ n công kích hắn người này am hiểu nhất chính là kháng đánh cùng miệng tiện không có đánh trước đó hắn không thích nói nhảm nhưng một khi tiến vào trạng thái chiến đấu g i a hỏa này đều giống như biến thành người khác dường như không chỉ có nói nhiều hơn nữa còn tất cả đều là rác rưởi lời nói lúc trước có thật nhiều trận khiêu chiến đều là tại đối phương biết được hắn tên tuổi không n g u y ệ n ý đối chiến tình húng hạ bị hắn tức giận đến giận dữ xuất thủ bây giờ đã nhiều năm như vậy nhìn ra được miệng độn cái này kỹ năng đích thật là có chút lạnh nhạt nhưng chỉ cần tìm về trước kia cảm giác tư không ngự tin tưởng mình luôn có thể tức giận đến xin không còn tranh chiến đến lúc đó l i ề n có thể t h ố n g thống khoái khoái đánh một trận tại tư không ngự xem ra không có bất kỳ cái gì sinh vật là hoàn mỹ v ô khuyết cho dù là chủ thần cùng thần trí cao cũng không được hắn cho rằng chỉ cần bằng lòng nếm thử liên nhất định có thể tìm tới bất luận người nào lôi điểm coi là mình lặp đi lặp lại tại đối phương lôi đốt nhảy đ í cổ thời điểm không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể nhịn được ôm ý nghĩ như vậy t ư không ngự một bên điên cuồng tiến công một bên triển khai tinh thần công kích nếu là không được ngươi liền nói yên tâm ta sẽ không nói cho người khác vong linh giới giới chủ không được đừng hiểu lầm ta nói người khác chỉ là chỉ người tộc về phần chủng tộc khác vậy ta liền không bảo đảm xin ngươi sẽ không thật không được a t ề loại nhìn thẳng ta thật là bất luận hắn nói thế nào xin đều vẫn không có tiếp chiêu ý tứ rất hiển nhiên t ư không ngự cũng không có chạm tới xin lôi điểm căng thẳng thần vực trong thế giới xin xác mặt mặc dù không dễ nhìn nhưng lại quyết tâm không còn ra tay hắn cũng không muốn lấy gì c h viên lão tật nói xung làm tư không ngự miễn phí bồi luyện giúp đỡ rèn luyện dung hợp sinh mệnh quy tắc chuyện này với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt không nói ngược lại còn rất có thể vì vậy mà thụ t h ư ơ n g ảnh hưởng đến thực lực mình đây quả thực được không b ù mất xin đương nhiên sẽ không làm loại này vạn m u ố n không lợi mua bán kết quả là tư không ngự cái này chiến lược lệnh yếu một ít người giờ phút này nhìn ngược lại tại đè ép x ỉ n cái này vong linh giới giới chủ đánh cả hai một truy vừa trốn một mực tại thần vực thế giới bên trong vòng q u a vòng nếu để cho đồng dạng chân thần gặp được tất nhiên sẽ vì vậy mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi phải biết quy tắc chúa tệ không ra tình huống hạ vong linh giới giới chủ trên cơ bản chính là vạn giới thực lực thay đổi thứ nhất tồn tại chỉ có những lao nhân kia mới biết được bất bại chiến thần tư không ngự cái tên này hàm kim lượng xin không khỏi nhớ tới đã từng câu kia v ẹ thuận miệng tức lời nói t h a gặp tử thần đừng chọc tư không ngự ước chiến dịch viên chủ thần cũng sát vũ tử thần tuy mạnh nhưng này đều là thấy được chỉ cần không đắc tội liền tốt tư không ngự lại là t i ê n đ i ê n một khi bị hắn để mắt tới kia là không đánh đều không được về phần dịch viên thì là tuyệt đối không cho hắn sớm có chuẩn bị nếu không ngươi vĩnh viễn cũng không biết hắn đến tột cùng giấu bao nhiều thủ đoạn đã từng có một lần khi đó dị tuyên bất quá mới thanh danh văn g r ồ i vừa mới đột phá tới thượng vị thần chi cảnh mà thôi nhân tộc cũng chỉ là vừa mới q u ấ t k h ở i liền một gã đỉnh phong thượng vị thần đều không có nhưng hắn c ứ u ra lại tốn hao giá tiền rất lớn mời đến một vị đỉnh phong thượng vị thần cứ việc kia đỉnh phong thượng vị thần thần cách chỉ có lục văn nói quy tắc c h i văn còn lâu mới được xưng là đỉnh tiêm tồn tại nhưng mong muốn chấn áp vừa đột phá tới thượng vị thần sơ kỳ liền quy tắc đại đạo đều không thể tiếp xúc đến dị tuyên đây còn không phải là tay cầm đem bóp sự tỉnh nhưng mà trận chiến này kết cục lại khiến tất cả biết chuyện này tồn tại mở rộng tầm mắt dịch viên không biết rõ từ chỗ nào biết được đối phương mời người tin tức thế là sớm làm một hệ liệt chuẩn bị cuối cùng hắn đúng là mạnh mẽ âm chết cựu gia mời tới đỉnh phong thượng vị thần chuyện này chính là dịch viên thành danh mở ra bắt đầu lại về sau hắn càng là âm qua một vị chủ thần làm đối phương tức giận mà đến lại thất bại tàn tắc mà quay trở về chiến tích này là đã từng tử thần cũng không từng làm được tử thần xem như vạn giới công nhận mạnh nhất thượng vị thần đối mặt quy tắc chúa tể cảnh chủ thần cũng chỉ có thể lựa chọn chạy trốn mà dịch viên mặc dù không biết dùng thủ đoạn gì nhưng thật là thực sự bước lui một tôn chủ thần đây cũng là cho dù về sau t r u y ề n r a o dịch viên hư hư thực thực huyền thiên truyền nhân tin tức vẫn như cũng không ai dám đi đánh hắn chủ ý nguyên nhân bởi vì không ai biết dịch u y ê n cái này lao âm so đến t ộ t cùng ẩn giấu đi nhiều ít thủ đoạn đang chờ người tự chui đ ầ u vào lưới đương nhiên điểm này cũng cùng lúc ấy nhân tộc đã hoàn toàn quật khởi có quan hệ nghĩ đến dịch u y ê n kia lao âm so nói không chừng ngay tại cái góc nào nhìn xem chính mình xin liền không khỏi mong muốn đánh một cái lạch run đối mặt tư không ngự miệng đội công kích hắn có thể không nhìn thẳng nhưng bị dịch viên để mắt tới vậy coi như thật xui xẹo xin một bên tránh né tư không ngự công kích một bên tự hỏi dịch c u y ê n sẽ còn làm ra như thế nào ăn bài hắn mặc dù trên miệng đáp ứng sẽ không lại đi tìm bạch dạ nhưng làm sao có thể cam tâm bỏ lỡ đột phá cơ duyên bây giờ n ộ biến tùng quyền cũng không thể nhường tư không ngự cái này tên điên dừng tay xin chỉ có thể cắn răng thay hắn đường chỉ là con đường này lại đã định t r ư ớ c sẽ để cho hắn thêm ra một chút đối thủ bất quá bây giờ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy ngược lại bây giờ để mắt tới bạch dạ cường g i ạ đã đủ nhiều lại nhiều một chút đối thủ cũng coi như không là cái gì dù sao cũng so không có cơ hội thân thiết ta xin n g ư ơ i mẹ nó thật đúng là có thể chịu ha tư không ngự lại là một gậy vung r a trong miệng theo thói quen nói rác rưởi lời nói nhưng sau một khắc x ì n trường đao trong tay bỗng nhiên bắn ra nồng đậm màu xám trắng t h ầ n quang cùng hắn kim loại t r ư ờ n g côn mạnh mẽ đụng vào nhau b a n g thanh thúy tiếng kim thiết chạm nhau vang lên lần này xin đúng là không n ẽ nữa vang côn bạo thần lực bỗng nhiên b ộ c phát mạnh mẽ dư ba trong nháy mắt quét sạch b ộ t phía cả hai đồng thời lui lại một khoảng cách lớn xa xa t ư vọng nhìn thấy một màn này tư không ngự b i t miệng cười một tiếng lộ ra một ngụm rõ ràng răng này mới đúng mà đến kế tục chữ còn chưa xuất khẩu tư không ngự con ngươi lại là đột nhiên co rụt lại chương 678, chúa tể giáng lâm chương 678, chúa tể giáng lâm ông sau một khắc một cố cường đại uy áp giáng lâm cả hai căng thẳng đã lâu thần vực dường như xuân t u y ế t gặp nắng ấm giống như vô thanh vô tức biến mất người đến hiển nhiên không có thương tổn ý của hai người bởi vì bọn hắn cũng không nhận thần vực vỡ vụn phản vệ làm xin cùng tư không ngự trở lại ám không gian lúc trợ cảm thấy xung quanh nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp một cái trình độ khủng bố ngay sau đó một chương cự hình mặt người phụ hiện ở trước người hai người cự hình mặt người từ cực kỳ tinh thuần thủy c h i thần lực ngưng tụ mà ra ngũ quan theo dòng nước chấn động mà thời điểm biến hóa thần tán phát thần lực ba động cũng không tính mạnh nhưng cho người ta h uy áp lại cực kỳ khủng bố bởi vì ngưng tụ cự hình mặt người cũng không phải là thần lực mà là cao hơn một giai chủ thần c h i lực thần xuất hiện trong n y mắt toàn bộ ám không gian đều biến yên l ặ g lại dường như bị kia kinh khủng nhiệt độ thấp đông kết đồng dạng gặp qua chúa tể xin trước tiên có chút không người hướng phía cự hình mặt người thi lễ một cái thân làm vong linh g i i giới chủ hắn đối mặt quy tắc chúa tể cảnh chủ thần cũng có thể làm được không tiêu nào không tự ti nếu không phải cực đoan tình huống cho dù là chủ thần cũng sẽ không tùy tiện tại vong linh giới ra tay với hắn bởi vì vậy sẽ nhận vong linh giới phản vệ cứ việc phản vệ cũng sẽ không nhường một tôn chủ thần vất lạc nhưng cũng biết tạo thành một chút ảnh hưởng húng chi cái này một tôn chủ thần không chỉ có là hắn mời tới càng là đến từ vong linh tộc gặp qua chỗ tể h thư không ngự cũng giống nhau có chút không người đối mặt một tôn chủ thần hắn chẳng những không có biểu hiện ra sợ hãi đôi mắt chỗ sâu ngược lại còn hiện lên một vệ chiến ý cái này tên yên lại còn có chút kích động điên cũng phải có cái h ạ n độ a xin khoe miệm giật một cái thực sự không nghĩ ra tư không ngự não mạch kín đến tột cùng là như thế nào hắn coi là chủ thần g á n g lâm sau đối phương liền sẽ biết khó mà lui nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên là muốn nhiều dòng nước chấn động ở giữa vong linh tộc chủ thần ánh mắt chẳng biết lúc nào đã nhìn về phía tư không ngự ta nhớ được ngươi nhân tộc tiên đ i ê n đây là vinh hạnh của ta tư không ngự nhết miệng cười một tiếng có thể bị một tôn chủ thần n h ớ kỹ hắn tự nhiên thật cao hứng bất quá hắn mặc dù là người điên nhưng đầu góc lại không vấn đề trong lòng có chiến ý không có nghĩa là hiện tại liền phải khiêu chiến chủ thần đó cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào cơm đến từng miếng từng miếng một mà ăn đường cũng muốn từng bước một đi khiêu chiến chủ thần chuyện này tạm thời gấp không được nhân tộc lần nữa có thời cũng coi là vạn giới một đại hương sự tỉnh vong linh tộc chủ thần triều lấy tư không ngự nhẹ gật đầu thần thực lực này biết đồ vật hiển nhiên so xin càng nhiều nhưng ngay sau đó lại là thoại phong nhất chuyển nói vong linh giới bây giờ tại vong linh tộc trường còn hạ xem ở nhân tộc đã từng cống hiến bên trên lần này liền không tính toán với ngươi ngươi đi đi bạch dạ sự tỉnh ta tự có định đoạn lời nói đến đây ám không gian nhiệt độ lần nữa giảm xuống tư không ngự chỉ cảm thấy trong cơ thể mình thần lực đều đình chỉ vận chuyển thậm chí ngay cả quy tắc chi lực đều tại đây khắc bị đông cứng rất hiển nhiên vong linh tộc chủ thần đã hạ đạt lệnh đ ổ i khách thần lời nói có thể nói đã cho bây giờ nhân tộc cũng đủ lớn mặt mũi bằng không mà nói tại giáng lâm trong nháy mắt liền có thể trực tiếp đánh g i ế t tư không ngự dù sao không phải ai đều nắm giữ t ử thần bạch chiến lược cùng dịch t u y ê n thủ đoạn tư không ngự chủ động tiến vào vong linh giới cũng tìm tới giới chủ coi như vong linh tộc chủ thần ra tay chém giết hắn cũng nói qua được thần sở di không có ra tay lo lắng cũng cùng xịn như thế bây giờ nhân tộc còn có chủ thần cấp chiến lược sao nếu là còn có lời nói lại sẽ là vị kia lão bằng hữu đ quả nhiên nhân tộc quả nhiên còn lẩn giấu đi chủ thần cấp chiến l ự c hơn nữa còn hết lần này tới lần khác là vị kia tự thần g dịch lên cái kia lào âm so ngay cả mình sẽ mời thủy chi chúa tể ra tay đều tính tiến vào sao tự thần cái chức vị này nghe tựa như nào đó nhất hệ thần chi xưng hô như thế nhưng trên thực tế lại cùng thực lực không hề quan hệ vẹn vẹn bởi vì đối phương yêu rượu mà thôi t i ể u thần tại mục là thập nhị giai quy tắc chúa tể cảnh chủ thần cấp tồn tại thần mặc dù cũng không phải là nhân tộc nhưng là vĩnh viễn đứng tại nhân tộc phía sau nghĩ được như vậy xin bỗng nhiên khẽ giật mình thật là t i ể u thần không phải đã xác nhận vẫn là sao hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía thủy c h i chúa tể cự hình trên mặt người dòng nước tốc độ lúc này cũng có chút biến hóa tại mục vậy mà không chết thần thanh âm bên trong rõ ràng mang theo một tia kinh ngạc cùng là chủ thần bất kỳ n h ấ t hệ chủ thần vẫn lạc các thần đều sẽ có cảm ứng bởi vì chủ thần vẫn lạc trong nháy mắt nắm giữ quyền hành liền sẽ một lần nữa trở thành vật vô chủ trở về v ạ n giới kể từ đó toàn hệ khả năng sinh ra đời tiếp theo chúa tể chỉ có điều mặc dù cùng là quy tắc chúa tể cảnh nhưng các thần những chủ thần này lại chỉ có thể cảm nhận được đồng cấp quyền hành phải trăng trở về v ạ n giới nắm giữ cựu đại trí cao quy tắc thần trí cao các thần lại không cách nào cảm giác được bởi vậy cơ hồ tất cả thần trí cao theo lời đồn đãi đều là mất tích bí ẩn mà không phải vất lạc thứ nhất chính là bởi vì không người có thể cảm giác được trí cao quy tắc quyền hành phải trăng trở về và giới thứ hai thì là cho đến nay cũng chưa từng có mới thần t r í cao sinh ra nhưng chủ thần cấp phải t r ă n g vẫn lạc thủy chi chúa tể lại là có thể dò xét đến lúc trước trận đại chiến kia sau thần rõ ràng cảm nhận được tại mục nắm giữ quyền hành đã trở về và giới trở thành vật vô chủ bây giờ lại đột nhiên theo tư không ngự trong miệng nghe thấy câu nói này làm sao có thể không kinh ngạc đối mặt một tôn chủ thần xem k ỹ ánh mắt tư không ngự nửa bước không lùi chỉ là không tiêu ngạo không tự ti cùng nó đối mặt đôi mắt chỗ sâu kia sợi chiến ý ngược lại còn càng ngày càng mạnh cái tên đ i n à y đúng là tại mượn nhờ chủ thần cấp h u áp đến rèn luyện chính mình chiến ý xin cảm giác chính mình còn đánh giá thấp tư không ngự đi bây giờ hắn cũng không thể không thừa nhận ở phương diện này mình đích thật là xa xa không bằng đối phương t h ê n điên sao lại không phải một loại thuần bí đâu h ừ thấy tư không ngự ra vẻ cao thâm thủy chi chúa tể không khỏi hừ lạnh một tiếng đang lúc thần chuẩn bị cho tiểu gia hỏa này một chút giáo hấn thời điểm n h ư n g tụ cự hình mặt người chủ thần chi lực lại đột nhiên đình chỉ lưu động ngay trong nháy mắt này thần đ ố n g nhiên đã nhận ra một hệ quy tắc quyền hành đoàn tụ tại mục kia chán ghét gia hỏa vậy mà thật không chết thủy chi chúa tể trong lòng dung mạnh bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng đúng vậy à cũng chỉ có vị kia mới có trong h nhân ể giúp ẩn tộc t ấn dấu, h đi vạn i ớ trò chơi chắc. Chỉ lúc à thần t r ư nhất thời thủy chi chúa tể trong lòng suy nghĩ ngàn vạn ngay tại thần kinh nghi bất định lúc lại là một đạo kinh khủng thần lực giáng lâm ám không gian chương 679, m ớ i chủ thần chương 679, m ớ i chủ thần ông lần này thần lực mang cho người ta lại là như gió xuân ấm áp giống như cảm giác ngay sau đó tấm thứ hai cự hình mặt người hiện hiện bất quá cùng thủy chi chúa tể khác biệt chính là cái này một chương cự hình mặt người là từ một hệ chủ thần chi lực ngưng tụ m à thành gặp qua chúa tể gặp qua tại mục tiền bối xin cùng tư không ngự đồng thời không người xưng ơ hô lại có chỗ khác biệt bất quá lần này tư không ngự không người biên độ h i ệ n nhiên so nhìn thấy thủy chi chúa tể lúc muốn sâu hơn rất nhiều tại mục khe vất cảm ánh mắt trực tiếp nhìn về phía cùng là chủ thần thủy chi chúa tể bờ juno vừa mới ta giống như nghe thấy có người đang nói bạch dạ sự tình thần tự có định đ o ạ n lời nói đến đây tại mục cố ý dừng lại một lát mới c ư ờ i hỏi nếu không ngươi nói cho nói cho ta chuẩn bị thế nào định đ o ạ n lời này vừa nói ra thủy chi chúa tể cự hình mặt người thần sắc động lại ánh mắt âm tình bất định tới lại là loại này chán ghét lại quen thuộc uy hiếp giọng điệu đã nhiều năm như vậy cái này bao che khuyết điểm ra hỏa vẫn là một chút cũng không có biến thần tưng bởi vì hậu bối sự tình cùng tại mục giao thủ qua kết quả thua rất nhiều lưu ly thần thủy cho đối phương cuối cùng bị ủ thành rượu ngon bây giờ lần nữa gặp mặt thần vẫn không có bất kỳ nắm chắc nào tại mục trọng trưởng một quyền lực trôi trong n y mắt toàn bộ vạn giới hoa cỏ cây cối đều trong phút chốc điên cùng sinh trường phảng phất tại hoan nghênh một chi chúa tể trở về một màn này cảnh tượng chỗ đặt ở nguyên một đám đơn độc tiểu thế giới hoặc là tinh cầu bên trong cũng không tính cái gì dị tượng tùy tiện một cái m ộ t hệ hoặc là sinh mệnh hệ hạ vị thần cũng có thể làm tới chuyện như vậy chỉ có chân chính đứng ở vạn giới đỉnh tồn tại mới hiểu được vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì quang minh giới vực một thân ảnh bỗng nhiên mở to m trong mắt thánh quang dường như xuyên thấu trùng điệp thế giới mới mộc chi chúa tể ra đời sao thân ảnh trong mắt như có điều suy nghĩ không biết rõ đang tự hỏi thứ gì h á cám giới vực giống nhau có một thân ảnh chậm rãi hiện thân con ngươi dường như thôn vệ tất cả tia sáng tiếp thu đến từ khoảng cách vô tận bên ngoài ti n t ứ c không biết là tiểu gia hỏa kia hoàn thành b ộ t phá nói đến chỗ này t h â n khoe miệng không hiểu câu lên một vệ đường cong nhân tộc lần nữa của thời mới mộc chi chúa tể cũng bỗng nhiên sinh ra thú vị thú vị lời nói ở giữa thân ảnh chậm rãi biến mất dường như xưa nay chưa từng xuất hiện qua cùng một thời gian, từng tôn quy tắc chúa tể cảnh chủ thần đều bị bừng tỉnh các thần minh m ạ c h vừa mới chấn động đại biểu cho vạn giới bên trong chủ thần cấp tồn tại lại nhiều thêm một vị chỉ là những chủ thần này còn không rõ ràng lắm lần này đột phá tới quy tắc chúa tể cảnh người vẫn như cũng là quá khứ quen biết đã lâu giờ phút này tin tức này ngoại trừ nhân tộc bên ngoài chỉ có vong linh tộc thủy chi chúa tể b ờ j u n o cùng vong linh giới giới chủ xin biết a không đúng ngoại trừ bọn hắn bên ngoài còn có người biết thần linh giới vực thần linh cái nôi tranh một tiếng thanh thúy tiếng kiếm g e o vạch phá bầu trời nguyên bản không có vật gì ám không gian bỗng nhiên chuyển đến không gian ba động gian i á c sau một khắc thần vực vỡ vụn thanh â m vang lên hai đạo nhân ảnh chậm rãi hiện hiện một người trong đó bên ngoài thân lóe ra cuồng bạo lôi đình trong tay cầm một thanh chiến truy bất quá giờ phút này trên người hắn lôi đình nhưng dần dần thực diện một thanh t r ư ờ n g kiếm xuyên thấu bộ ngực của hắn phun ra nuốt vào lấy thần lực người làm sao lại như thế mạnh để lại một câu nói sau người này trong con mắt không còn có thần thái cách đó không xa một cái tóc bạc trắng trung niên nhân ngoắc một tay t r ư ờ n g kiếm trong nháy mắt bay trở về sau lưng của hắn trong vỏ kiếm cùng một thời gian hắn lòng bàn tay cũng hiện lên một cái không gian giới trị cùng một quả hóng ánh sáng long lanh tinh thạch kia tinh thạch khoảng chừng chín chín tám mươi mốt tiết diện hiện lên thâm thúy tử sắc toàn thân quanh quẩn lấy mười cái kỳ dị đường vân đường vân tản ra một loại nào đó huyền diệu chấn động dường như chỉ cần nhìn lên một cái liền sẽ trầm mê ở trong đó đồng dạng tinh thạch danh tự gọi là thân cách mà nó mặt ngoài quanh quẩn mười đầu đường vân bên trong rõ ràng có một đầu muốn khá ngắn một kia mang ý nghĩa đây là một cái cựu vân cực h ạ n thân cách lôi thần trong ngực ước lượng trong tay thần ô cùng không gian giới trị m i u môi k i n h thường liền cái này từ trong lời của hắn có thể ng vừa mới vẫn lạc tại giới kiếm rõ ràng là nắm giữ thần chi xưng hô lôi hệ mạnh nhất thượng vị thần trong ngực thần nghiệm k h ẽ động đem chiến lợi phẩm thu nhập thể nội tiểu thế giới ánh mắt rơi vào lôi thần trên thi thể nói rõ ràng ngươi không nghe liền không phải tới quái giày lao tử làm chính sự lần này hài lòng nói đến chỗ này trong ngực nhữ nhữ mày hại lao tử lại phải đổi chỗ thật phiền p h ứ c nghĩ nghĩ hắn vẫn là phất tay đem lôi thần thi thể thu vào bạch dạ tiểu quỷ hẳn là cần dùng đến đến lúc đó nhường hắn cầm cẩn thận rượu đến đội đang lúc đó nhường hắn cầm không gian rời đi lúc nhưng trong lòng bỗng nhiên có một loại nào đó cả sau một khắc trong ngực trên mặt liền lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng trong miệng thấp giọng nỉ nó nói tại mục lao quỷ liền ngươi cũng không thể không bại lộ sao lưu cho nhân tộc thời gian càng ngày càng ít lời nói ở giữa trong ngực đã xé rách đám không gian rời đi mơ hồ còn có thể nghe được hắn hùng hùng hổ hồ, hồ thanh âm đều do bạch dạ t i ể u quỷ cái này khiến lao tử về sau còn thế nào trộm tại mục lao quỷ rượu a không được lôi thần thi thể nhất định phải nhường t i ể u quỷ châm rượu mới được may mắn giới vực câu nguyện giới mẫu ảo chi đô lưu âm cũng không giống như ngày thường tại mẫu ảo chi đô biên giới mà là thân ở chính mình thần trí cao công nội giờ phút này thần đang ngồi ở thần trí cao tòa phía trên tới lui bàn chân n g ầ n người ngay cả trong miệng kẹo que đã ăn xong thần đều không có phát giác ngập nước trong mắt to đến tột cùng đang suy nghĩ gì ai cũng không biết ngay tại ở mục trọng trưởng một quyền lực c h u i sắt na lưu âm bỗng nhiên ngẩng đầu lên ta trong đôi mắt đẹp thần quang lưu t r u y ề n thần chỗ nhìn phương hướng rõ ràng là tử vong g i ớ i vực vong linh g i ớ i chỗ a đây không phải lấy trước kia lao đầu sao t h ầ n làm thần trí cao thần trong nháy mắt liền xác nhận tân chủ thần thân vận lần này chấp trưởng một quyền lực trôi quy tắc chúa tể cũng không phải là người mới mà là người cũ lưu âm không khỏi những n i ngọc tinh xả khẳng định lại là tên kia thủ đoạn nói thần vuốt vuốt mái tóc của mình trên mặt hiện lên một k i a vẻ không vui hừ lần trước không mang theo ta chơi lần này có thể không thể kìm được các ngươi quyết định lời nói ở giữa lưu âm chậm rãi theo thần chí cao châu ngồi đứng dậy thần trần chùi chân ngọc cách xa mặt đất còn có chút một k i a khoảng cách cứ như vậy nổi lơ lửng lưu âm đưa tay sẹt qua trước người không gian trong mắt lóe lên một vệt vẻ r à o hoạt vừa bước một bước vào trong đó biến mất tại thần chí cao cung nội tòa này thần cung không có mờ hay đương nhiên sẽ không có người phát giác nữ thần may mắn lại đi ra ngoài lãng hôm nay tăng thêm dâng lên chương sáu trăm tám mươi tử vong đại lục chương 680, t ử vong đại lục tử vong giới vực tử vong đại lục đây là một mảnh vượt qua vô số tinh vực đại lục ở vào toàn bộ tử vong giới vực dưới đáy vô tận tinh hệ cùng đại thế giới lung lay treo tại đại lục trên không rất nhiều sao trời nhìn như có thể đụng tay đến nhưng thực tế lại cách vô cùng xa xôi khoảng cách nơi này là toàn bộ tử vong giới vực trung tâm cũng là phồn hoa nhất cường đại địa phương vẹn vẹn là tiến vào nơi này cánh cửa liền cần đạt tới mười một giải pháp tác chi chủ cảnh chỉ có thành tựu chân thần mới có tư cách tiến vào tử vong đại lục trừ cái đó ra cho dù là thập giai thánh diện cấp đ ỉ n h phong tồn tại cũng không cách nào len lén lẹn vào trong đó nơi này cơ hội hội tụ toàn bộ tử vong giới vực chín mươi phần trăm chân thần cấp tồn tại cũng là vạn tộc tại tử vong giới vực chân chính giao phong địa phương tại tử vong đại lục bên ngoài tất cả chủng tộc chiến tranh bất quá đều là tiểu đà tiểu nháo luyện binh trận mà thôi hạ vị thần trung vị thần ở chỗ này có thể nói là không đáng giá nhắc tới chỉ có thực lực đạt tới thượng vị thần c h i cảnh mới có thể nắm giữ nhất định danh khí ở chỗ này huyết tộc cùng lang nhân tộc loại kia xếp hạng tại vạn tộc trong bảng đoạn chủng tộc cơ hội không hề nói gì quyền so với chân chính đỉnh tiêm chủng tộc mà nói bọn hắn vẫn là quá mức nhỏ yếu hai tộc lang tổ cùng huyết tổ mặc dù cũng nắm giữ cấp giới chủ chiến l ự c nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có một vị mà thôi hơn nữa kia đã là bọn hắn mạnh nhất tồn tại hai tộc bây giờ sở dĩ còn có thể miễn cưỡng xếp tại nhân tộc phía trên hoàn toàn là bởi vì hai cái nguyên nhân thứ nhất nhân tộc cường giả còn chưa hoàn toàn bại lộ thứ hai lúc trước trận đại chiến kia đối với nhân tộc tổn thương quá lớn bây giờ nội t ì n h quá kém cường giả đỉnh cao cùng tuyệt đại bộ phận nhân tộc chiến l ư c ở giữa xuất hiện cực lớn n ư ớ gãy một cái tư không ngự liền có thể thắng qua h u ế t ổ nhưng ngoại trừ đã bại lộ tư không ngự bên ngoài nhân tộc bình quân thực、lực. cùng huyết tộc so sánh còn kém quá xa n h â n tộc mong muốn khôi phục đi qua cường thịnh h i ệ n nhiên còn cần thời gian không ngắn một chủng tộc mạnh mẽ cũng không phải là bằng vào một hai hoặc là mấy chục cái cường giả đ ỉ n h cao liền có thể chống lên tới trừ phi k i a một hai cường giả đ ỉ n h cao mạnh đến một loại nào đó biến thái trình độ n h â n tộc bây giờ chỉ là bộc lộ tài năng còn không có biểu hiện ra ý đồ lần nữa tranh phong ý tứ huyết tộc cùng lang nhân tộc có lẽ so hiện nay n h â n tộc mạnh lên một chút nhưng đặt ở mênh mông bắt ngát tử vong đại lục liền hoàn toàn không đáng chú ý cường đại hơn bọn hắn chủng tộc nhiều vô số kể Coi đại như tuyệt bởi vậy ác ma tộc quả quyết lựa chọn lùi lại mà cầu việc khác đem lực lượng chủ yếu đưa lên tại mặt khác giới vực mà ở trong đó bọn hắn cũng không phải trực tiếp b u n g tay mặc kệ chẳng qua là lựa chọn cùng vong linh tộc hợp tác nhường ra đa số lợi ích đổi lấy một phần nhỏ trưởng quản quyền cho nên tử vong đại lục hoặc là nói toàn bộ tử vong giới vực phân chia thế lực là vong linh tộc thứ nhất ác ma tộc thứ hai cái này hai đại c h ủ tộc liền chiếm cứ tử vong giới vực chín mươi phần trăm đại thế giới còn lại mới đến v i ê n c h ủ tộc khác chia cắt trưởng quản về trưởng quản tử vong đại lục vẫn như cũ có các tộc cường giả đến đây lịch luyện x ô n g x á o đương nhiên tới đều là một chút lĩnh ngộ tử vong hệ pháp tắc chân thần bởi vì ở chỗ này bọn hắn tiến thêm một mức tỷ l từ khi tử vong chúa tể sau khi mất tích tử vong đại lục đã duy trì dạng này cách cục vô tận tuyến nguyệt nhưng từ khi bạch dạ tại cựu giai sớm l ĩ n h nộ g quy tắc đại đạo thông cáo sau khi xuất hiện tất cả liền không giống như vậy lúc trước business cùng mây trôi có thể t r a được tô một bạch thân ở x ư ơ n g ngục thần quốc hoàn toàn là bởi vì hắn trên thân không có cường đại ẩn giấu thủ đoạn về sau là vĩnh tịch chi kiếp kèm theo hai biến đặc tính sau liền không còn có người có thể đem dọ xét phạm vi chính xác tới thần quốc dù cho là chủ thần tự mình ra tay nhiều lắm là cũng chỉ có thể biết bạch dạ bây giờ ở vào vòng linh giới bên trong dưới chủ thần có thể tra được bạch dạ thân ở tử vong g i ớ i vực liền đã rất tốt bởi vậy những cái k ê u ý đồ tìm kiếm bạch dạ cường giả có thật nhiều đều đem tử vong đại lục chọn làm mục đích mỗi một ngày đều có các tộc cường đại tồn tại lại tới đây trong đó không thiếu thần tộc yêu tộc tộc chờ đỉnh giai chủng tộc thậm chí ngay cả cực kỳ chán ghét khí tức tử vong t i tan tộc cùng thánh quang thiên sứ tộc đều riêng phần mình phái ra một chút kinh khủng cường giả dù sao một cái linh hồn hệ quy tắc chí bảo sức hấp dẫn thật sự là quá lớn rất nhiều cường giả mặc dù không biết rõ bạch dạ vị trí cụ thể nhưng bọn hắn rất rõ r chỉ cần đối phương vẫn như cũ thân ở tử vong g i ớ i vực cuối cùng tất nhiên sẽ đi vào tử vong đại lục cái này trung tâm cùng nó bốn phía dây vào vật khí không bằng ở chỗ này ô m c â y lợi thọ d ị giật đãi lao tại những cường giả này xem ra lấy nhân tộc không tiếp bại lộ một lần nữa đăng bảng cũng phải vì bạch dạ gia tăng phân khích hành vi tất nhiên sẽ phái người bảo hộ tên yêu nghiệt này kể từ đó bất luận là ai tìm được trước bạch dạ n g đều tất nhiên sẽ buộc phát một trận đại chiến cái này đủ lấy bọn hắn cảm giác bén nhẹ dạng này trình độ đại chiến chẳng lẽ còn tìm không thấy vị trí sao đến lúc đó cái kia chính là đều bằng bản sự t ử vong đại lục nơi nào đó một thân ảnh đủ rũ túi đầu rừng ở một ngọn núi tri đ ỉ n h sau một khắc một chương lạnh lùng gương mặt xinh đẹp xuất hiện tại bên cạnh hắn ngao tân có chút bất đắc dĩ nhìn xem cựu tiêu n g u y ệ t cô m ạ i n ã i của ta ngươi dứt khoát cùng ta đến tột cùng muốn làm gì à? đi theo ngươi cựu tiêu n g u y ệ t lật ra ghét bỏ bạch nhãn thử nhẹ một tiếng nhỏ tân tân ngươi cái này bại tướng dưới tay vẫn là tỉnh lại đi lời nói ở giữa cựu tiêu n g u y ệ t còn cố ý quan sát toàn thể ngao tân mấy lần trong đôi mắt đẹp ghét bỏ ý vị càng thêm rõ ràng mặc dù như thế trên mặt nàng kia lạnh lùng thân sắc lại là không có biến hóa chút nào. có lẽ chỉ có đang đùa dỡn ngao tân thời điểm mới có một chút hòa tan đã dặn này vậy ngươi còn một mực đi theo ta đi ngao tân bất đắc dĩ vớt vớt h u y ệ t thái dương nhỏ giọng thầm thì một câu nhưng ngay sau đó hắn liền vẻ mặt biến đổi kinh hô lên đau nhức đau nhức đau nhức vung tay ngươi cái này còn mụ điên chỉ thấy cựu tiêu nguyệt chẳng biết lúc nào đã bắt lấy hắn một lỗ thai đ ồ n g nhiên lố néo tầm vài vòng ta chỉ biết là chỉ cần đi theo ngươi liền không lo tìm không thấy bật dạ ngươi không phải tìm hắn làm gì ngao tân lắc đầu vạn giới bên trong nhiều cường giả như vậy còn chưa đủ ngươi khiêu chiến sao những lạo gia hỏa kia không có ý nghĩa một cái hai nhìn đều dáng vẻ nặng nề g h ta cũng thích cùng cùng là t h i ê n tiêu tồn tại giao thủ cựu tiêu nguyệt cười tủm tỉm nhìn xem nao g tân nhỏ t â n tân, tân ngươi có thể tuyệt đối không nên nghĩ đến dùng không gian quyền hành chạy trốn nha vô luận như thế nào ta đều phải cùng bạch dạ tên kia đến một trận thiên tiêu tranh phong mới được ngay vậy nao g tân biết miệng ta ngược lại thật ra muốn chạy nhưng lấy cái gì chạy coi như tuấn gian di động thoát đi cũng biết bị cựu tiêu nguyệt thời gian quay lại cho bắt trở lại tại không có lĩnh mộ được có thể phá giải thời không q a y lại thủ đoạn trước hắn đã định trước không thể thoát khỏi cái này con mụ điên càng nghĩ càng khắc phức trục, nghĩ giận Ngao Tân dứt khoát quyết định tùy hướng một lần, mình văn quyền khoát họa tiếp đưa tay tay lấy ra dứt quyết tùy một tạp văn quyển chủ, trực lấy mở. xé ông sau một khắc thân ảnh của hắn liền biến mất ở nguyên đ ị a chỉ để lại một câu chậm d ã i vang lên ta chuẩn bị đi u minh tiên phường muốn cùng liền theo a u minh tiên phường cựu tiêu nguyện đầu tiên là nao nao sau đó vốn là mặt lạnh lùng trong nháy mắt giống như là phụ lên một t ầ ư ơ n g lạnh chậm rộng quất lên ngao t â n ngươi dám ngay sau đó nàng cũng giống nhau lấy ra một tờ quyển c h ụ xé mở thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ chương sáu trăm tám mươi mốt xin lỗi lục trưởng lão chương sáu trăm tám mươi mốt xin lỗi lục trưởng lão rất nhanh ngao tân liền tới tới u minh tiên p h ư ờ n g trước nơi này ở vào tử vong đại lục phồn hoa nhất một tòa khổng lồ thành trì cũng là tử vong giới vực tất cả u minh tiên phường tổng bộ vẹn vẹn tổng bộ tòa này chạm giống cao lầu liền giống như một quả hàng tinh thật lớn có thể nghĩ lấy một số phương diện vui l ù a chứ danh u minh tiên phường trong tổng bộ đến tột u cùng có bao nhiêu chơi vui không chút gì khoa trương nơi này là toàn bộ tử vong giới vực lớn nhất động tiêu tiền bất luận tới là chủng tộc gì người chơi đều tất nhiên có thể ở chỗ này tìm tới thích nhất giải trí phương thức ngao tân tới đây tự nhiên không phải thật sự vì tầm hoa vật tại tử vong giới vực phạm vi bên trong u minh tiên phường tình báo không thể so với thợ săn tiền thưởng giả phải kém nguyên nhân chính là như thế nơi này cũng đã trở thành những cái kia theo vạn giới mà đến ý đồ tìm kiếm bạch dạ các cường giả vô cùng có khả năng dừng lại địa phương sớm giúp bạch dạ làm rõ ràng đối thủ mới là ngao tân chuyến này lớn nhất mục đích liếc mắt rơi vào phía sau mình cách xa một b ư ớ c cựu tiêu n g u y ệ t ngao tân khỏe miệng không khỏi câu lên một vệ tường cong ưa thích cùng vậy hãy theo a ta ngược lại muốn xem xem đường, đường thần tộc thiên tiêu có thể hay không cùng ta cùng một chỗ tiến vào cái này u minh tiên phường nếu như chỉ là cựu tiêu nguyệt mong muốn tiến hành thiên tiêu tranh phong lời nói hắn thậm chí vui lòng đem đối phương trực tiếp đưa đến bạch giả trước mặt bởi vì hắn thấy cùng giai bên trong tuyệt sẽ không có bất kỳ người là bạch giả đối thủ dù là người này là vạn giới đệ nhất thần tộc thiên tiêu cũng tuyệt không loại này khả năng cựu tiêu nguyệt là người từ nhỏ bị đánh tới lớn ngao tân rất rõ ràng nàng tuyệt đối không có ý khác nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho còn lại thần tộc cường giả không có hắn cùng cựu tiêu nguyệt tuy mạnh nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là tại thiên tiêu phương diện mà thôi cùng những cái tia chân chính lao k h á i vật so sánh còn có t r a n lệnh c ự lớn dù sao cả hai bây giờ liền thượng vị thần chi cảnh cũng không từng đột phá tại không có đem chỗ tối ẩn giấu địch nhân toàn bộ bắt tới trước ngao tân là sẽ không tùy tiện đi tìm bạch dạ tại chính thức cường giả đứng đầu phía trước liền xem như vạn giới trò chơi triệu hoán tùy tùng kỹ năng đặc t h ủ cũng tất nhiên sẽ bị tìm tới dấu vết để lại đến lúc đó những cường giả kia liền có thể theo manh mối trực tiếp tìm tới bạch dạ vị trí suy nghĩ ở giữa ngao tân đã vừa xài bước ra trực tiếp đi vào kia cực hạn xa hoa đại môn sau lưng cựu tiêu nguyện đại mi tao lại trên mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ giấy r n h ư n g cũng vẹn vẹn chỉ là sát sau một khắc nàng liền lần nữa khôi phục lạnh lùng thân sắc theo sát ngao tân đi vào u minh tiên phường tổng bộ hoan n ê n h ừ cựu tiêu n g u y ệ t vẹn vẹn chỉ là hư lệnh một tiếng hai bên mấy trăm vị các tộc tuyệt mỹ thị nữ hoan n ê n h âm thanh lập tức im bặt mà d ừ n g nơi này chính là am hiểu tình báo thu thập u minh tiên phường tổng bộ có thể nói bất kỳ một gã nhân viên công tác đều không đơn giản vạn giới có nào c ư ờ n giả g có nào tuyệt đối không thể đắc tội đối tượng bọn hắn đã sớm con t h u c lầu rất hiển nhiên thân làm thần tộc thiên kiêu cựu tiêu nguyện đã tại tuyệt đối không thể đắc tội liệt kê lấy cựu tiêu nguyện tính tỉnh nàng hành tầu và giới Lại thế ngao à o che i tân g tích bỗng nhiên u khí có loại trong lòng mát lạnh cảm giác vội vàng mở miệng nhưng hắn lời còn chưa rước cựu tiêu nguyện đã một cước đá vào hắn trên nông tranh thủ thời gian dẫn đường ngoại trừ câu nói này bên ngoài cựu tiêu nguyện thanh âm còn tại trong đầu hắn văng lên ta biết ngươi muốn làm cái gì ngao n tân nghe vậy quả quyết hướng phía một bên thị nữ phất phất tay còn có thần danh tiếng bao xương không có kiêu hồ nhân tộc mỹ thiếu nữ lập tức tiến lên đón đến bất quá tại thoáng nhìn cựu tiêu nguyệt lạnh lùng ánh mắt sau vẫn rất có nhãn lực độc đáo không chê song cùng ngao tân ở giữa khoảng cách ngao tân đại nhân giống ngài cùng cựu tiêu n g u y ệ t đại nhân dạng này thiên tiêu tại chúng ta u minh tiên phường mãi mãi cũng có giữ lại thần danh tiếng bao xương hộ nhân tộc mỹ thiếu nữ có chút không người bất quá lại là hướng phía cựu tiêu n g u y ệ t làm được lễ hai vị khách quý xin mời đi theo ta lần này cả hai sóng vai mà đi ngao tân trầm tư một lát thanh âm tại cựu tiêu n g u y ệ t trong đầu vang lên n g u y ệ t nhi nghe ta một lời khuyên ngươi thật không phải bạch dạ đối thủ không có đánh qua làm sao ngươi biết cựu tiêu n g u y ệ t trực tiếp không để ý đến ngao tân đối với mình xưng hô tự tin nói hắn có quy tắc của hắn đại đạo ta cũng có quy tắc của ta quyền hành lời này vừa nói ra ngao tân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu hắn hiểu được chính mình là không khuyết nổi chờ cái này con mụ điên gặp một trận đánh đập sau tự nhiên là rõ ràng chính mình dụng tâm lương k h ổ chỉ là vì sao cái này trong lòng đông nhiên có loại đã nhỏ thoải mái nhưng lại cảm giác đau lòng đâu một đường không nói chuyện hai người tại thị nữ dẫn đầu hạng tiến vào sớm dự lưu thần danh tiếng bao xương thông qua cửa sổ đặc thù trận pháp còn lại tất cả bao xương nhìn một cái không s ó t gì đương nhiên chỉ là những cái kia mở ra cửa sổ bao xương chưa từng mở ra liền xem như phòng chữ nhân cũng không cách nào dò xét bất kỳ tin tức gì đây là u minh tiên phường quy củ bất quá nơi này nếu là buôn bán tình báo nơi trốn vậy thì tự nhiên có thu hoạch được tình báo phương pháp đối với cái này ngao tân đã sớm hiểu rõ rõ rõ ràng ràng chỉ là tại hắn một hồi thành thạo thao tác qua đi lại đột nhiên cảm giác phía sau mắt lạnh cứng ngắc quay đầu chỉ thấy cựu tiêu nguyệt đang giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn n h ọ t â n tân được à thật nhìn không ra ngươi đối cái này u minh tiên phường quá trình quen thuộc như thế ngao tân khỏe miệng giật một cái cái chán lưu lại một tia mồ hôi lạnh cười cười xấu hổ ta nói đây là người khác nói cho ta biết ngươi tin không a cựu tiêu nguyệt nhữ mày Ai vậy? k h ô nhưng g p ả trả i lời tin hoặc là không tin sao. Ngao tân khẽ giật hiển nhiên không nghĩ tới kiểu tiêu là là lộ ra bài. Tân nguyệt theo ra không Ngao mình, không nghĩ không n hoặc khẽ h sao. sáo sẽ ngay sau đó hắn liền linh quang nói lên là lục trưởng lão các ngươi long tộc lục trưởng lão cựu tiêu nguyệt nhìn xem ngao tân ánh mắt đúng a ngoại trừ hắn còn có thể là ai ngao tân vẻ mặt kiên định gật đầu trong lòng mặc niệm xin lỗi lục trưởng lão ngươi cũng không muốn ta cái này l o n g tộc thiên k i ê u bị vị hôn thê hành hung a cái này miệng hắc qua chỉ có ngươi đến con n g i thích hợp nhất hừ lại là cái kia giả mà không tính ra hỏa cựu tiêu nguyệt hừ lạnh một tiếng bất quá cũng không có lại truy đến cùng không bao lâu một phần phần tình báo liền chống rông xuất hiện tại trước người hai người trên bàn chương 682, m ở ra cuối cùng nhiệm vụ ư ớ cấp c chương 682, m ở ra cuối cùng nhiệm vụ ư ớ cấp c cùng lúc đó ở xa tổ lòng c h i khư lục trưởng lao đ ỗ n g nhiên mở mắt một bên ngũ trưởng lao ánh mắt n g h i hoặc lao lục thế nào lục trưởng lao lắc đầu không có gì chỉ là không biết do thế nào vừa mới bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng có chút phát lạnh nghe vậy ngũ trưởng lao nết miệng cười một tiếng người cái tên này trước kia đắc tội nhiều người như vậy bị người nhớ thương cũng đúng là bình thường nghe được câu này lão lục trưởng lão không những không giận ngược lại còn sâu để ý nhẹ gật đầu nói cũng đúng vừa dứt tiếng hắn liền chuẩn bị lần nữa nhắm mắt lại giống như vậy phía sau lưng phát lệnh tình huống hắn cũng không phải lần thứ nhất kinh nghiệm căn bản sẽ không để ở trong lòng ngoại trừ tổ long c h i khư có lẽ sẽ có vấn đề nhưng ở nơi này quy tắc chúa tể cảnh chủ thần tới cũng không được ngược lại hiện tại cũng ra không được có gì phải sợ để bọn hắn nhớ thương đi ngay tại ngũ trưởng lão cũng chuẩn bị lần nữa nhắm mắt lúc đại trưởng lão lại đột nhiên mở to mắt trầm giọng mở miệng nói trợ giúp nhân tộc sự tỉnh đều làm thế nào lời vừa nói ra t r u n g quanh tất cả trưởng lão long tộc đều vừa tỉnh lại ngoại trừ chúng ta mấy lao g i ả này có thể đi ra đều đã phái đi ra đại ca ta lần này lại cực lớn như thế đúng vậy à mặc dù ta không phản đối trợ giúp bây giờ nhân tộc nhưng động tác này có phải hay không quá lớn một điểm đại ca hiện tại thu hồi mệnh lệnh còn k ị p chúng ta dù sao đã thoát ly yêu tộc nếu là một đám trưởng lão nhao nhao biểu thị lo lắng bất quá bọn hắn lời nói lại bị một tiếng quắt trói thai tắt ngang đi ta rất rõ ràng làm như vậy một cái ra lớn đại trưởng lao ánh mắt kiên định là thường bất quá cực nhỏ không bằng không cá cực đã muốn cực vậy thì có bao lớn cược bao lớn theo lần trước làm ra lựa chọn bắt đầu ta long tộc vận mệnh liền đã cùng nhân tộc chăm chú khóa lại ở cùng một chỗ lời nói ở giữa ánh mắt của hắn nhìn về phía kia sụp đổ sâu trong tinh không nơi đó là chân chính tổ long c h i khư mà long tộc tương lai hy vọng bây giờ ngay tại trong đó khi hắn theo tổ long c h i khư bên trong bay ra thời điểm chính là long tộc thiên tiêu chi vị đội chủ này đến lúc đó có lẽ cũng sẽ là ý niệm tới đây đại trưởng lão kia đối giống như hàng tinh giống như lập lòe chồng con mắt hiện lên một vẹn vẻ trờ mong nhân tộc cần giấu đi nhiều năm long tộc sao lại không phải yên lặng quá lâu sương ngục thần quốc sương ngục thần cung một tuần thời gian thoáng qua liền mất đối với mình lĩnh nộ quy tắc đại đạo mang tới biến hóa tô m ụ c bạch mặc dù có hiểu biết nhưng lại cũng không phải là rất rõ ràng hắn chỉ biết là nhân tộc sở dĩ lựa chọn vào lúc này lại lên vạn bản tộc bảng chính là vì bảo vệ mình bất quá cụ thể nhân tộc là thế nào làm tô m ụ c bạch cũng không tin tưởng phong dịch lên không nói hắn cũng không hỏi bởi vì hắn rất rõ ràng bất luận chính mình có biết hay không đều không quan trọng bây giờ trọng yếu nhất là t r ư ớ hoàn thành sau cùng nhiệm vụ ước cấp nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số sáu nhắc nhở, Linh lực, hiệu i hồn hấp thu có đ ể một linh hồn số điểm tuần này thời gian hoàng kim thiên thai quân đoàn đã chu diệt vô số huyết tộc cùng lang nhân tộc nắm trong tay tinh cầu cùng tiểu thế giới theo chết tại hoàng kim thiên thai quân đoàn trong tay hai tộc người chơi tăng nhiều thiên hai khô lâu số lượng cũng đang nhanh chóng tăng lên chỉ có điều bọn chúng mong muốn tham chiến còn cần kinh nghiệm tử vong tri hại cùng thế giới chi thụ song trọng cường hóa mới được cái này nguyên bản cần một chút thời gian khả năng hoàn thành Nhưng Tô Mục bởi ạ vậy cho nội i t dù hoàng kim thiên thai quân đoàn số lượng tiêu thang tô m ụ t bạch vẫn như cũ hao tốn dòng giã một tuần thời gian mới rốt cục nghe được chờ mong đã lâu hệ thống nhắc nhở âm nhắc nhở linh hồn của ngươi điểm số đã đến đạt hạn mức cao nhất ông lần này không đợi tô một bạch triệu hoán tử vong thánh điện liền tự động hiện hiện tản ra t ĩ n h mịch khí t ứ c trôi nổi tại trước người biến hóa này dẫn tới trong đại điện bờ di ẩn t r ú mục mặc dù tử vong thánh điện không thuộc về hắn nhưng lại không trở ngại hắn vì thế cảm thấy kích động cuối cùng nhiệm vụ ước cấp dường như hoàn toàn biến thành toàn tự động mô bản tô một bạch thậm chí cũng không kịp phản ứng tử vong thánh điện bên trong vừa đạt tới hạn mức cao nhất điểm linh hồn số liền bắt đầu phi t ố c tiêu hao làm dòng g ã năm trăm vạn ước điểm linh hồn số hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn thời điểm tử vong thánh đ i ể n đỗng nhiên buộc phát ra nồng đậm màu x á m trắng thần quang sau một khắc thần quang liền đem tô một bạch bao khỏa ở bên trong trong chốc lát tô một bạch chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại trực tiếp tiến vào một cái thế giới khác ở chỗ này không có thời gian không gian không có kim một thủy hỏa thổ trở nguyên tố cơ bản ngoại trừ tử vong bên ngoài cái gì cũng không có nơi này không phải trước đó vừa lĩnh lộ tử vong quy tắc đại đạo lúc tiến vào thế giới kỳ dị sao tô một bạch ánh mắt ngưng tụ quả nhiên cùng mình phỏng đoán như thế tử vong thánh điện mở ra cuối cùng nhiệm vụ ú t cấp sẽ không đơn giản như vậy chỉ là cuối cùng nhiệm vụ đến tội cùng là cái gì tô m ụ c bạch một bên chờ đợi biến hóa ra hiện một bên bình tĩnh lại nếu thử đem tử vong quy tắc đại đạo tiếp tục d u n g hợp x u ố n g dưới những này phiến chỉ có tử vong thế giới kỳ dị bên trong d u n g hợp tử vong quy tắc dưới các loại p h á p tắc quả thực như cá g ặ p nước trong lúc bất chi bất giác tô m ụ c bạch tâm thần liền đắm chìm trong trong đó ở chỗ này ngoại trừ tử vong bên ngoài dường như mọi thứ đều đã mất đi ý nghĩa không gian cũng không còn biến hóa thậm chí ngay cả thời gian đều đỉnh chỉ trôi qua không biết qua bao lâu t ông Mục mở to mắt, cục Bạch lúc rốt to à y mới phát hiện chính mình đã sớm hiện thối lui ra khỏi kia phát chính thế đã ra kỳ dị i i ớ về tử ớ i sương ngục trong thần cung. Ông, t vong thánh đ i ể n hóa thành một đạo lưu quan g du nhập g n thể nội liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm cũng tại tô m ụ c bạch vang lên bên thay hôm nay tăng thêm dâng lên chương 683, đây là cái gì ma quỷ yêu cầu chương 683, đây là cái gì ma quỷ yêu cầu nhắc nhở người l ĩ n h ngộ được từng cái bộ phận tử vong chân lý tử vong quy tắc đại đạo dung hợp trình độ tăng lên trên diện rộng trước mắt dung hợp trình độ sáu m nghe được chỗ này Tô Mộc mộ bởi vì hắn sớm tại cựu giai cấp độ thần thoại cũng đã hoàn toàn lĩnh nộ tất cả tử vong hệ phát tắc cũng thành công dung hợp ra tử vong quy tắc đại đạo mặc dù đây hết thể đều phải nhờ vào thai biến cùng tử vong tri hại nhưng cái này lại không phải là không tô một bạch tự thân năng lực đâu dù sao thai biến vốn là thiên phú của hắn kèm theo hắc cái kia có thể cùng bình thường bật hặc giống nhau sao nguyên nhân chính là như thế hắn khả năng tại vừa tiếp vào cuối cùng nhiệm vụ út cấp lúc liền đạt được lớn như thế thu hoạch đây chính là quy tắc đại đạo không nghĩ tới đúng là trực tiếp tăng lên m ộ ư ơ i hai phần trăm dung hợp trình độ một lần hành động bước vào lục văn c h i cảnh khoảng cách bài văn cũng không có bao nhiêu sai biệt chỉ có điều bởi vì tô một bạch vẫn không có thể ngưng tụ ra thần cách bởi vậy, vậy cái này sáu dài một ngắn đại đạo c h i văn chỉ có thể quanh quẩn tại thần hồn của hắn phía trên bất quá cái này cũng mang đến cho hắn niềm vui ngoài ý mớn nhắc nhở tại dung hợp tử vong quy tắc đại đạo quá trình bên trong t h ầ n hồn của ngươi phẩm chất cùng thần hồn cường độ đạt được nhất định biên độ tăng lên t h ầ n h ồ n phẩm chất chung vị thần đ ỉ n h phong t h ầ n h ồ n cường độ chung vị thần đ ỉ n h phong cái này cũng được tô m ộ c bạch cũng không nghĩ đến cuối cùng nhiệm vụ ú t cấp còn chưa bắt đầu liền mang đến cho mình dạng này ngạc nhiên mừng rỡ cứ việc t h ầ n hồn chỉ là từ đó vị thần hậu kỳ tăng lên tới đ ỉ n h phong nhưng đã rất tốt dù sao cũng là lượng được cũng có thể vì hắn tiết kiệm một chút thời gian tiếp xuống hệ thống nhắc nhở âm mới là tô một bạch chỗ chú ý trọng điểm nhắc nhở ngươi tiếp nhận cuối cùng nhiệm vụ ư t cấp cảm thụ tử vong c h ứ n cuối cảm thụ tử vong c h ứ n cuối cuối cùng nhiệm vụ ư ớ cấp c muốn trở thành tử vong chân chính chúa t ể ngươi nhất định phải càng thâm nhập hiệu rõ cùng cảm thụ tử vong nhiệm vụ yêu cầu một người tại trong vòng mười năm hoàn toàn giết chết trăm tỷ sinh vật nhờ vào đó càng thâm nhập cảm thụ tử vong lực lượng mục tiêu cần là chân chính sinh vật lại thực lực không được thấp hơn sáu giai hai vượt cảnh giới thi thần lại đối phương cảnh giới chí ít vì hạ vị thần định phong xin chú ý lúc chiến đấu không thể mượn nhờ tử vong thánh điện lực lượng nếu không vô hiệu ba hoàn thành trước hai cái mục tiêu sau mới có thể mở ra cuối cùng khảo nghiệm nhiệm vụ thời gian mười năm nhiệm vụ mục tiêu bình thường sinh vật một trăm tỷ chân thần một ba ba m ờ i nghĩ hết tất cả biện pháp mau chóng hoàn thành khiêu chiến cũng đột phá trước mắt cực hạn hoàn toàn d u n g hợp chức nghiệp lực lượng trở thành tử vong chúa tể người nối nghiệp n g ư ờ i khoảng cách tử vong chân lý đã càng ngày càng tiếp cận quả nhiên không ra tô một bạch sở liệu tử vong thánh đ i ể n mở ra cuối cùng nhiệm vụ ước cấp hoàn toàn không phải tử vong chi thư có thể so sánh được vẹn vẹn là cái thứ nhất điều kiện độ khó chính là cái khác thánh diện cấp tử vong chúa tể chức nghiệp giả gấp m ư ơ i chỉ có điều lần này không còn có triệu hoán vật cùng khế ước sinh vật hạn chế nói cách khác hoàng kim thiên thai quân đoàn tạo thành đánh giết bây giờ cũng có thể bị tính toán tại nhiệm vụ chúng bởi vậy vừa xác nhận đến nhận chức vụ tô m ụ c bạch nhiệm vụ thứ nhất mục tiêu máy đếm liền bắt đầu phi tốc này g lên mỗi một giây cái số này đều tại lấy hàng mấy t r ụ mấy trăm vạn tốc độ tăng lên dù là tô m ụ c bạch đứng ở chỗ này bất động cũng chỉ bất quá cần ngàn lẻ một điểm thời gian liền có thể tùy tiện hoàn thành mục tiêu thứ nhất cùng lúc trước khổ bức b ờ di ẩn so sánh hiệu s u ấ t quả thực không cần cao quá nhiều về phần cái thứ hai mục tiêu đối với tô một bạch mà nói cũng không đáng nhắc lên chỉ là một cái đỉnh phong hạ vị thần Đâu húng đến tìm mượn tìm chi, chi, chi, chi, chi, chi từ khi chiến lược đạt tới đỉnh phong thượng vị thần hậu còn chưa hoàn toàn giải phóng tử vong thánh điện với hắn mà nói tác dụng liền đã cực kỳ bãi nhỏ chủ yếu nhất vẫn là dùng tới mở nhiệm vụ ưu cấp không biết rõ lần này tiến ra sau tử vong thánh điện lực lượng có thể hay không hoàn toàn giải phóng t o một bạch nhũ mày ánh mắt rơi vào tử vong chúa tể người nối nghiệp mấy chữ bên trên mấu chốt ngay tại ở người nối nghiệp ba chữ này dựa theo bợ d ì ân lời giải thích nắm giữ chúa tể nghề nghiệp người chơi hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ sau hẳn là trở thành chúa tể người ứng cử mới đúng bây giờ tới chính mình nơi này trực tiếp chính là chúa tể người nối nghiệp cái này nghe có thể so sánh người ứng cử cao cấp nhiều không hổ là tử vong thánh điện ý niệm tới đây tô m ụ c bạch thần niệm k h ẽ động mong muốn triệu hồi ra tử vong thánh điện xem xét cái này quy tắc chí bảo có cái gì tăng lên nhưng đã qua tùy ý liền có thể gọi ra tử vong thánh điện bây giờ lại không có bất kỳ phản ứng nào ân t ô m ụ c bạch lập tức n g ứ mày trong đại điện bờ di ẩn thấy thế vội vàng mở miệng nói chủ nhân thế nào ngay vậy t ô m ụ c bạch lúc này nhìn sang tử vong thánh điện triệu hoán không ra ngoài mặc dù bờ di ẩn lúc trước có chỉ là tử vong c h i thư nhưng giữa hai bên hẳn là có thật nhiều chỗ tương đồng cho nên t ô m ụ c bạch cảm thấy bờ di ẩn có lẽ sẽ biết chút ít cái gì bờ di ẩn cũng không nhường t ô m ụ c bạch thất vọng đừng lo lắng chủ nhân ta muốn tử vong thánh điện ngay tại giải phóng lực lượng của mình chìa khóa chính là trước đó tiêu hao những cái kia điểm linh hồn số thuộc hạ lúc trước xác nhận cuối cùng nhiệm vụ út cấp thời điểm tử vong chi thư cũng có quá trình này nói đến chỗ này hắn mỉm cười đây là một chuyện tốt bởi vì lúc trước không đợi ta hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ ước cấp tử vong chi thư lực lượng liền hoàn toàn giải phóng hoàn toàn giải phóng t ô một bạch nhãn tình sáng lên nếu như không có gì bất ngờ xảy ra mình lập tức lại muốn nhiều một cái hoàn chỉnh trạng thái quy tắc trí bảo hơn nữa còn là nhất phù hợp chính mình bây giờ chiến lược tử vong hệ quy tắc trí bảo t ô một bạch trong lòng vui mừng cuối cùng nhìn về phía nhiệm vụ ước cấp bên trong kia không biết nhiệm vụ thứ ba yêu cầu đôi mắt trung kim quan thiệm nhấc nháy mi tâm dựng thẳng đồng tùy theo mở ra âm dương ngư xoay tròn trong đó Huyền thiên thần đồng. sau một khắc nhiệm vụ thứ ba yêu cầu phía dưới chậm rãi hiện ra một chút tin tức ba hoàn thành trước hai cái mục tiêu sau mới có thể mở ra cuối cùng khảo nghiệm muốn trở thành tử vong chân chính c h ỗ thể, ngươi nhất định phải tự mình cảm thụ cùng kinh nghiệm tử vong nhưng lại không thể thật tử vong trong khi làm nhiệm vụ ngươi tất cả có thể miễn dịch cùng chuyển di tử vong quy tắc quyền hành cùng bảo vật hiệu quả đều đem hoàn toàn mất đi hiệu lực mong muốn hoàn thành cuối cùng khảo nghiệm cần không chỉ có riêng chỉ là thực lực ba nhìn thấy cái cuối cùng nhiệm vụ yêu cầu tô một bạch lúc này có chút mắt trận tròn lên không chút gì khoa trương đây là hắn tiến vào vạn giới trò chơi đến nay gặp qua khó khăn nhất một cái nhiệm vụ thậm chí tại mở ra huyền thiên thần đồng sau hắn vẫn còn có chút không thể nào hiểu được nhiệm vụ này yêu cầu đã muốn tự mình cảm thụ cùng kinh nghiệm tử vong lại không thể thật tử vong đây là cái gì mà quỷ yêu cầu sinh tử điệp ra t r ạ n g thái sao chương 684, t h i ê n lang bí cảnh chương 684, t h i ê n lang bí cảnh gặp phải không hiểu vấn đề tô một bạch theo thói quen ngẩm đầu nhìn về phía bờ dị ẩn nhà có một lão như có một bảo đi đừng nhìn bờ dị ẩn hiện tại chiến lực có chút theo không kịp nhưng hắn biết đến đồ vật vẫn là thật nhiều dù sao dù nói thế nào g i a hỏa này đã từng cũng là tử vong chúa tể người dự bị mặc dù cái này người ứng cử thân phận tại đã mất đi tử vong chi thư sau cũng đã không tồn tại nữa nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối tử vong chúa tể cái nghề nghiệp này hiểu rõ nhìn thấy tô một bạch xem ra ánh mắt vợ di ẩn trong nháy mắt dây hiểu chủ nhân ngài nói lời nói ở giữa trong lòng của hắn nhịn không được dâng lên một tia cảm giác tự hào chính mình đối chủ nhân trợ giúp khẳng định là lớn nhất băng xương tên kia khẳng định không có mình tác dụng lớn chỉ là sau một khắc vợ di ẩn bỗng nhiên thần sắp đọc lại trên mặt biểu lộ cũng có chút cứng đờ chỉ nghe tô một bạch nghi hoặc mở miệng có biện pháp gì hay không có thể làm cho ta tiến vào sinh tử điệp ra trạng thái nghe được vấn đề này vợ di ẩn là vẻ mặt mở b ư ớ c nếu như đổi lại người khác tới hỏi hắn khẳng định đã một cái t ử vòng chi thủ đập tới đi vốn liền là sinh chết chính là chết từ đâu tới cái gì sinh tử điệp ra trạng thái nhưng hỏi cái này vấn đề là là tôn kính mà chủ nhân vĩ đại vậy thì coi là chuyện khác vợ di ẩn nghĩ nghĩ thận trọng mở miệng nói cái kia chủ nhân ta có thể nói rõ ràng một chút sao cái này sinh tử điệp ra trạng thái là có ý gì chính là đã có thể tự mình cảm thụ cùng kinh nghiệm tử vong cũng sẽ không thật tử vong t ô m ụ c bạch giải thích nhường b ợ gì ẩn tại c h ỗ đốt đi cvu chỉ cảm thấy náo hải hỗn loạn tương bừng cảm thụ còn dễ nói kinh nghiệm tử vong nhưng lại sẽ không thật tử vong cái này sao có thể tính toán ta tìm người khác hỏi đi nhìn thấy b ợ gì ẩn biểu lộ t ô m ụ c bạch liền biết không đùa thật xin lỗi chủ nhân là thuộc hạ vô năng b ợ gì ẩn có chút ủy khuất ba ba mở miệng nói xin lỗi trong lòng rất cảm giác khó chịu chỉ bất quá hắn cũng không có sa suất tinh thần mà là lựa chọn đem cái này xem như mạnh lên động lực chi thức dự trữ bên trên là cùng không lên vậy thì tranh thủ sớm ngày đột phá tới thượng vị thần c h i cảnh chủ nhân không phải đã nói sao chỉ cần ngưng tụ ra thần cách liền có ngạc nhiên mừng rỡ nghĩ được như vậy b ợ di ẩn không tự chủ được nắm chặt lại quyền không có việc gì đây cũng không phải là vấn đề của ngươi tô một bạch k h o á t tay á o an ủi b ợ di ẩn một câu vấn đề này tựa như lúc trước hỏi hắn quy tắc đại đạo lúc như thế đối với b ợ di ẩn mà nói đích thật là có chút siêu khó hắn lúc này giơ cổ tay lên bấm phong dịch lên thông tin loại sự tình này vẫn là tìm phong lao đầu đáng tin cậy một chút về phần trong n ự c vẫn là thôi đi cái này lão ngay tức khắc thỉnh thoảng liền sẽ mất liên lạc chỉ là phong dịch viên nghe xong tô một bạch vấn đề sau vẹn vẹn chỉ là lưu lại một câu liền vội vàng dập máy thông tin người trước hoàn thành yêu cầu khắc ca đến lúc đó tự nhiên là biết hiện tại còn không phải thời điểm cái này phong l ã o đầu làm sao lại như thế đ ưa thích làm câu đấu người tô một bạch n í t miệng phong dịch viên mặc dù không có chỉ ra nhưng cũng làm cho tô một bạch trong lòng có nhất định đấy ít ra không còn là không có đầu mối thân nhiệm khé động quan bế nhiệm vụ l i ệ biểu tô một bạch chậm dạy đứng dậy bất kể nói thế nào vẫn là trước tiên cần phải hoàn thành trước hai nhiệm vụ yêu cầu lại nói nguyên bản hắn coi là nhiệm vụ điều kiện cũng không phải là như thế bởi vậy cố ý lưu lại lang nhân tộc cùng huyết tộc tại sương ngục thần quốc cảnh nội mạnh nhất hai cái thế lực bây giờ xem ra hai cái này thế lực cũng không có cần thiết lưu lại tô m ụ c b ạ c h vừa x à i bước ra đi thẳng tới bờ g i ẩn bên cạnh hướng phía hắn nhẹ gật đầu bắt đầu đi bờ g i ẩn trong mắt lập tức thần quang đại thịnh sương ngục thần quốc thiên lang bí cảnh cái này bí cảnh cơ hồ đã được xương tụng là lớn nhất cỡ nhỏ bí cảnh lang nhân tộc tại sương ngục thần quốc cảnh nội thế lực cường đại nhất chính là nơi này hát dạ bí cảnh bên trong luyện gia đội binh tuyệt đại bộ phận đều sẽ tới đến nơi đây sau đó lại trải qua một phen chọn lựa sau bị mang đến lang nhân tộc tổ địa lang thần sơn thậm chí có thể nói như vậy thiên lang bí cảnh chính là lang thần sơn tại x ư ơ n g ngục thần quốc một cái đường cầu nơi này trưởng không giả là một gã trung vị thần đỉnh phong c h i cảnh lang nhân tộc chân thần cụ d i ệ u phu thực lực của hắn mặc dù không có x ư ơ n g ngục quốc chủ mạnh nhưng cũng không thể khinh thường bởi vì gia hỏa này có thể trực tiếp cùng lang thần sơn cường giả bắt được liên lạc tùy thời đều có thể hướng tổ địa cầu viện dưới tình huống bình thường liền xem như sương ngục quốc chủ cũng sẽ không tìm thiên lang bí cảnh phiền t o á i bởi vì giữa hai bên cũng coi là quan hệ hợp tác chỉ có điều bây giờ nơi này người mạnh nhất đã không còn là cụ d i ệ u phu bởi vì đã từng cùng hắn liên hệ người lãnh đạo trực tiếp đã bởi vì huyết giới bí cảnh sự tỉnh đến nơi này đồng dạng là trung vị thần đỉnh phong c h i cảnh cũng có tranh lệch không nhỏ giáp đến từ tổ địa thực lực tự nhiên mạnh hơn hắn không ít thiên lang bí cảnh trung ương trong pháo đại cổ một gã lông t ó c hiện lên màu nâu xanh lang nhân tộc chân thần nhữ mày nhìn về phía g i á p giáp đại nhân tổ địa trợ giúp thế nào còn chưa tới a mấy ngày nay đến nay lang nhân tộc trưởng không tinh cầu cùng tiểu thế giới đã thất thủ càng ngày càng nhiều vợ gì ẩ n trọng trường quốc chủ chi vị sau Tựa quyết tâm hồ là m đừng n nhìn chỉ u là một cái tiểu giai vị nhưng ở trong đó tranh lệch hoàn toàn là ngày đêm khác biệt bây giờ đi qua lâu như vậy trời mới biết bờ di ẩn có thể hay không đã đột phá đến thượng vị thần tri cảnh a đối mặt địch nhân như vậy cụ dị phu chỉ muốn đi trước là bên trên sau đó lại tìm kiếm tổ đ ị a trợ rút một lần nữa giết trở lại đến bởi vì cái gọi là lưu được núi xanh không sợ không có cử u đốt đối với chuyện này h i ệ n nhiên là bờ di ẩn cái này xương ngụ c quốc chủ làm được quá mức dù là lang nhân tộc tổ đ ị a phái cường giả đến đây đoạt lại tất cả vong linh giới giới chủ cũng không tốt nói gì nhiều thoải mái tinh thần thật xảy ra chuyện còn không có ta có đây không giáp thuận miệng an ủi c ù dư phu một câu thân hôn của hắn đã sớm bị tô một bạch hoàn toàn trừng khống đồng thời còn trở thành quần tín đồ một trong bây giờ nhiệm vụ chỉ là ổn định thiên lang bí cảnh mà thôi về phần trợ rút cái gì trợ rút hắn căn bản liền không có đem tình huống nơi này báo cáo cho tổ điện lần nữa nghe được giống nhau trấn an cù dư phu thật sự là có chút nhịn không được giáp đại nhân ngươi thế nào tuyệt không gấp ba tiếp tục như vậy nữa chúng ta tại x ư ơ n g ngục thần quốc tất cả thế lực liền phải không có gấp có làm được cái gì giáp đĩu mày biểu hiện ra không vui chi ý đang muốn lại lắc lư hai câu lại đột nhiên đứng dậy đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vệ vui mừng tới một bên cù dư phu cùng phía dưới một đám lang nhân tộc chân thần đồng thời đứng dậy trước tiên đi theo giáp sông già của bảo xem như lang nhân tộc tại x ư ơ n g n g ụ c thần quốc cảnh nội mạnh nhất thế lực những người sói này trong tộc chỉ là trung vị thần chi cảnh tồn tại liền khoảng chừng mười lăm vị hạ vị thần càng là vượt qua ba trăm số lượng hơn nữa trước đó đều là hạ vị thần trung kỳ cường giả lúc này trên mặt bọn họ cũng mang theo sợ hãi lẫn vui mừng bởi vì rắc câu k i a tới trong lòng mọi người đại biểu là tổ địa trợ giúp tới c u d i f u hưng phấn bay ra c ổ bảo đôi mắt bên trong hiện lên một vệ tàn khốc vợ dị ẩn lần này nhìn ngươi làm sao bây giờ nhưng sau một khắc hắn cùng một đám người sói chân thần liền thần xác đ ọ lại không tự chủ được nhìn về phía rắc không phải đã nói xong t r ợ giúp đâu tại sao có thể như vậy chương sáu trăm tám mươi năm bí cảnh dung hợp chương sáu trăm tám mươi năm bí cảnh dung hợp ám huyết bí cảnh cùng thiên lang bí cảnh địa vị như thế nơi này là huyết tộc tại x ư ơ n g ngục thần quốc cảnh nội thế lực cường đại nhất nguyên bản trưởng không giả là một gã trung vị thần định phong c h i cảnh huyết tộc chân thần gọi là ô mạ giống nhau tại ký màn đến về sau hắn cũng đã mất đi quyền nói chuyện giờ phút này ám huyết bí cảnh bên trong đang diễn ra cùng thiên lang bí cảnh hoàn toàn giống nhau một màn hai cái bí cảnh biên giới đúng là dần dần biến hư h o bắt đầu và mẹo kỳ m ả n sau lưng cánh rơi chập chờn trong mắt lóe lên một vệ vui mừng một bên ô mạ lại là t a o mày đây là cả hai sau lưng một đám huyết tộc chân thần cũng n h a o n h a o n h ư mày bởi vì bây giờ tình huống bọn hắn đã qua cũng vẹn vẹn chỉ là nghe nói qua mà thôi cho tới bây giờ chưa từng thấy tận mắt bí cảnh dung hợp theo ô mạ vừa dứt tiếng huyết tộc đám chân thần bọn họ lập tức làm xong tất cả ứng đối thủ đoạn bí cảnh dung hợp cùng thời gian chiến tranh khẩn cấp truyền tống môn như thế cũng là quốc chủ quyền hạn một trong chỉ có điều cùng tiêu hao thần hồn cùng thần lực liền có thể mở ra truyền thống môn khác biệt bí cảnh dung hợp cũng không phải là tùy tiện liền có thể tiến hành dù là b ờ g i ẩn thực lực viễn siêu bình thường quốc chủ cũng cần đánh đổi khá nhiều đồng thời trong vòng trăm năm coi như thay đổi quốc chủ cũng chỉ có thể dung hợp một lần bây giờ đối phương đ ỗ n g nhiên dung hợp bí cảnh đến tột cùng muốn làm cái gì còn có cùng ám huyết bí cảnh dung hợp lại sẽ là cái nào bí cảnh nghĩ được như vậy một đám huyết tộc chân thần con ngươi đột nhiên co lại trong đầu đồng thời hiện lên một cái tên thiên lang bí cảnh quả nhiên theo bí cảnh biên giới vạn mẹo không gian không còn hư ả o một đoàn lang nhân tộc chân thần bỗng nhiên xuất hiện ở trong mắt mọi người đây là muốn cho chúng ta tự giết lẫn nhau Ô mạ hừ lạnh một tiếng bờ dị ẩn không khỏi cũng quá ngây thơ hắn thấy bí cảnh dung hợp thì sao lang nhân tộc cùng huyết tộc mặc dù là thủ chuyển kiếp nhưng bây giờ giống nhau đối mặt x ư ơ n g n g ụ c thần quốc uy hiếp tự nhiên không có khả năng lại lớn đánh võ thậm chí còn có khả năng liên hợp dù sao hai tộc hiểu rõ mà bờ dị ẩn lại thuộc về chặn ngang một tay người huyết tộc cùng lang nhân tộc hoàn toàn trước tiên có thể vượt qua kiếp nạn này lại đến tranh đoạt cái này dung hợp sau bí cảnh nếu là không có liên thủ ồ mạ còn lo lắng có thể hay không trở đến tổ địa trợ rút Bây giờ l ò ngay tin lại là tăng lại bội. n là gấp Xem sau dài đó i i thủ, hắn h ể một, một tòa thời gian chiến tranh khẩn cấp truyền thống môn đống nhiên xuất hiện tại giữa song phương nhìn thấy một màn này c u dư phu cùng ồ mạ trong lòng lập tức run lên chẳng lẽ b ợ di ẩn chuẩn bị tự mình xuất thủ sao hắn thật sự không sợ bị hai tộc trả thù trong lúc nhất thời hai người đồng thời nhìn về phía giác cùng kim màn đại nhân làm sao bây giờ b ợ di ẩn có ít nhất thượng vị thần chi cảnh chiến lược chỉ là giác cùng kim m n lại không có trả lời cả hai mà là hướng thẳng đến truyền tống môn quỷ một gối xuống x u ố n g dưới cùng nên chúa tể một màn này khiến ở đây tất cả lang nhân tộc cùng huyết tộc chân thần đều ngu ngơ ngay tại chỗ đây là tình huống như thế nào ngay sau đó một thân ảnh vượt qua truyền tống môn đi vào dung hợp sau bí cảnh đây là ai ô mạ cùng cụ dư phu có chút mắt t r n tròn bởi vì người đến cũng không phải là bọn hắn trong tưởng t ư ợ n g bỡ gì ẩn tô m ộ c bạch tin tức tự nhiên không phải bọn hắn có thể dò xét đến đến sau này tô m ộ c bạch cũng không có bất kỳ nói nhảm chỉ là lạnh giọng nói một câu giết ông sau một khắc không gian ba động quét sạch toàn bộ bị cảnh tại thời không chi luân ra trì hạ nơi này không gian hoàn toàn bị phong tỏa không còn có bất luận kẻ nào có thể thoát đi người hai phốc phốc hai ô mạ cùng cụ dư phu vừa nói ra một chữ lại đột nhiên mở tò hai mắt nhìn bởi vì rắc cùng kim mặt tay đã xuyên thấu bộ ngực của bọn hắn giống ngay sau đó từng đầu ngũ tinh hoàng kim hải cốt long hoàng trong nháy mắt gián g lâm trực tiếp giết vào hai tộc chân thần trong đám bắt đầu c à n k h á y cùng lúc đó tô một bạch thế giới chi lực trong nháy mắt triển khai vô số hoàng kim thiên thai khô lâu chống rông xuất hiện huy động vũ khí trong tay bắt đầu không khác biệt rất chóc nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số sáu nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số một trăm linh nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số một trăm l c nhắc nhở ngươi thu hoạch được thần tinh một、nghìn. nhắc g ì n n h nhở ngươi thu hoạch được loại cực lớn không gian giới chỉ một trong chốc lát tô một bạch bên thai liền vang lên liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm nhắc nhở chúc mừng ngươi hoàn thành cái thứ hai nhiệm vụ yêu cầu vượt cảnh giới thi thần một một theo hạng nhất hai tộc trung vị thần vất lạc tô một bạch cũng hoàn thành một bộ phận cuối cùng nhiệm vụ ước cấp bất quá đây cũng không phải là mục đích của hắn t h â n nghiệm đảo qua hai tộc đại bản danh o cứ việc không phải lần đầu tiên gặp được nhưng tô một bạch trong lòng vẫn như cũng là lên cơn giận dữ thiên lang bi cảnh cúng áo huyết bí cảnh bên trong nuôi n ố t nhân tộc số lượng đúng là vượt qua c h ụ tỷ đây là như thế nào nhìn thấy mà giật mình một con số đã từng làm tinh tổng nhân khẩu cũng bất quá một i tám tỷ số lượng a mà ở trong đó cũng vẹn vẹn chẳng qua là sương ngục thần quốc cảnh nội nuôi n ố t điểm mà thôi có thể nghĩ phóng nhan toàn bộ vạn giới đến tột cùng có bao nhiêu nhân tộc bị hai tộc nuôi n ố t tô một b ạ c h ánh mắt có chút âm tính bất định nhân tộc lúc trước đến tột cùng tao nộ như thế nào biến đổi lớn mới có thể nhường phong dịch nên bọn người tình nguyện bỏ mặc không quan tâm cũng muốn lựa chọn lần dấu mà bây giờ bọn hắn bởi vì chính mình tồn tại lựa chọn bại lộ lại sẽ cho nhân tộc mang đến như thế nào tai nạn hôm nay tăng thêm dâng lên Chương Chương Vực, Cái Thần Thần Thần Linh giới vực, Thần Linh Thần Vạn Điện. Vạn Điện. Nôi, Vạn Điện. Giới 686, 686, xem như vạn tộc bảng xếp hạng thứ nhất chủng tộc thần tộc nội t ì n h đến tột cùng sâu bao nhiêu chỉ có chính bọn hắn mới rõ ràng nhất cho dù là lúc trước nhân tộc u ậ t khởi mạnh mẽ thời điểm đều không thể dung chuyển thần tộc tại vạn tộc trên bảng địa vị vạn thần điện chính là thần tộc quyền lực trung tâm thần tộc chân chính đỉnh tiêm tồn tại bình thường đều sẽ lưu lại một bộ hình chiếu phân thân ở đây đây là vì có tình huống khẩn cấp lúc có thể bằng nhanh nhất tốc độ tiến hành thương thảo cùng phản ứng đương nhiên vạn giới bên trong đã thật lâu không thể xuất hiện qua nhường thần tộc đều cảm thấy khẩn cấp tình huống theo trong vũ trụ sao trời nhìn vạn thần điện vặn vẹo lên không gian căn bản là không có cách thấy rõ toàn bộ diện mạo nhưng từ nội bộ nhìn lại rất giản lược vạn thần điện tổng cộng chia làm năm tầng chỉ có thành công ngưng tụ ra t h ầ n cách cũng đột phá tới thượng vị thần c h i cảnh pháp tắc c h i chủ mới có tư cách tại tầng thứ nhất lưu lại chính mình hình chiếu phân thân về p h â n tầng thứ hai thì đều là đã bắt đầu dung hợp quy tắc đại đạo thành cựu thượng vị thần đình phong tri cảnh pháp tắc tri chủ bọn hắn chính là thần tộc trụ cột vấp v à bình thường có chuyện gì chỉ cần bọn hắn ra tay liền có thể xử lý 99, 99%. lúc này tầng thứ hai rất là náo nhiệt những n à y đ ỉ n h phong thượng vị thần nhóm mặc dù bản thể cũng không tại vạn thần điện bên trong nhưng lại cũng không chậm trễ bọn hắn thông qua hình chiếu phân thân trò chuyện trừ phi bản thể tiến vào một ít đặc thù khu vực n g u y ệ t công chúa thế nào một mực đi theo ngao tân tên kia người ta cặp vợ chồng sự t ì n h cùng ngươi có quan hệ gì ừ cái gì cặp vợ chồng mọi chuyện còn chưa ra gì đâu hiện tại long tộc tại sao cùng năm đó so sánh chính là ta cảm thấy nguyễn công chúa cùng ngao tân ở giữa h ư nước sớm muộn đều phải hủy bỏ được rồi hai n g ư ờ i đều đ ừ n g chua coi như n g u y ệ t công chúa cùng ngao tân thật thất bại các ngươi cũng sẽ không có cơ hội lời này vừa nói ra vừa mới mở miệng hai tên thần tộc lập tức thần s ắ c đọc lại bọn hắn mặc dù là đỉnh phong thượng vị thần đã bắt đầu quy tắc đại đạo dung hợp nhưng số không văn tới cựu vân cực h ạ n đều được xưng là đỉnh phong thượng vị thần ở trong đó tranh lệch lại hoàn toàn không thể so sánh nổi số không văn đỉnh phong thượng vị thần tại cựu vân cực h ạ n đỉnh phong thượng vị thần trước mặt liền sức hoàn thủ đều không có đương nhiên điều kiện tiên quyết là song phương đều không có quy tắc quyền hành bằng không mà nói kết quả là không nhất định quy tắc quyền hành bình thường mà nói là mười hai giai quy tắc chúa tể cảnh tồn tại khả năng nắm giữ đ ặ t ở đỉnh phong thượng vị thần thủ bên trong k i a đối địch nhân đến nói hoàn toàn chính là giảm chiều không gian thức đ ặ kích cũng chỉ có đỉnh phong thượng vị thần chi cảnh cơn giả khả năng chân chính phát huy ra quy tắc quyền hành n g lực đỉnh phong thượng vị thần chi hạng bởi vì cũng không tiếp xúc đến quy tắc đại đạo bởi vậy chỉ có thể cứng nhắc không cách nào phát huy ra hoàn mỹ nhất hiệu quả mười một giai pháp t ắ c chi chủ cảnh mặc dù chặn tuyệt đối đa số sinh vật nhưng phóng nhãn toàn bộ vạn giới chân thần số lượng vẫn là có không b t ở trong đó có thể đột phá tới đỉnh phong thượng vị thần chi cảnh tồn tại tuyệt đối là phượng m a o lân giác mà nắm giữ một phần nhỏ quy tắc quyền hành càng là vạn người không được một thần tộc bây giờ thiên tiêu cựu tiêu nguyện chính là loại tồn tại này hơn nữa nàng nắm giữ vẫn là cựu đại trí cao quy tắc bên trong thời gian quyền hành cứ việc bây giờ cựu tiêu nguyện vẫn chỉ là trung vị thần chi cảnh nhưng nàng tương lai thành cựu căn bản bất khả hạt lượng hoàn toàn không phải vạn thần điện tầng thứ hai đỉnh phong thượng vị thần n h ỏ n có thể đánh đồng cho dù là bọn họ thực lực bây giờ đều so cựu tiêu nguyện mạnh hơn bởi vậy trước đó câu nói kêu hoàn toàn là đâm chúng hai người chỗ đau là Bọn hắn là k một, một, một, một câu trực tiếp đem hai người sặc đến cứng miệng không trả lời được còn lại đỉnh phong thượng vị thần rất nhanh liền thảo luận lên những lời khắc để gần nhất tử vong đại lục là thật là não như ta cũng không biết bạch dạ trong tay món kia linh hồn loại quy tắc t r í bảo cuối cùng sẽ tiêu rơi nhà ai hừ ngoại trừ chúng ta thần tộc còn ai có tư cách nói cũng đúng lôi thần dường như đã đ ộ c thân ai xem ra chúng ta cũng chính là đến một chút náo nhiệt chân chính có thể tranh đoạt bạch dạ vẫn là chỉ có những cái k i a đỉnh tiêm tồn tại đúng vậy à không gì hơn cái này thịnh sự không tham dự một phen hoàn toàn chính xác có chút không thể nào nói nổi ha ha ha xem ra ý nghĩ của mọi người đều như thế ta cũng đúng lúc nhân cơ hội này đi tử vong đại lục đi dạo một vòng vạn nhất vận khí tốt để cho ta trước gặp phải bạch dạ nữa nha cùng lúc đó Bạn trong h thứ 3, cũng đang tiến hành nghị luận. Bất quá có thể ở chỗ này, lưu lại hình chiếu phân thân â n điện tầng cũng đang tiến luận. này tồn tại, đã lại tại, Bất có lưu quá ở ấ rất t ít. tắc Bọn hắn đối đại đ với quy ạ d u hợp trình đó ộ đều đ cựu không ngoại lệ, không phải hạ. ngoại vân cực Trong lệ thậm chí không thiếu lôi thần dạng này nắm giữ hệ nào đó thần chi xưng hô tồn tại chỉ có điều tầng thứ ba cường giả đỉnh cao nhóm lúc này lại là vẻ mặt tức giận mà nhìn xem một cái c h ô i ngồi trống ngay tại vừa rồi c h ô i ngồi k i a bên trên hình chiếu phân thân đ ỗ n g nhiên biến mất lôi thần vậy mà vất l ạ hơn nữa còn nhanh như vậy ừ bất kể là ai dám giết ta thần tộc cứng giả quả thực là tự tìm được chết chuyện này không có đơn giản như vậy một gã hình thể cường tráng trung niên thần tộc cái trước cao mày mong muốn trong thời gian ngắn ngủi như thế đánh g i ế t lôi thần đối phương tất nhiên là quy tắc chúa tể cảnh tồn tại quy tắc chúa tể lại như thế nào những người còn lại cùng nhau hừ lạnh một tiếng lúc trước những cái k i a d á m cùng thần tộc là địch quy tắc chúa tể vẫn là còn thiếu sao ngay vậy hình thể cường tráng trung niên thần tộc cũng nhẹ gật đầu vô luận như thế nào chuyện này nhất định phải điều tra ra lôi thần chuyến này là tiến về tử vong đại lục ta đã, đã chạy tới đợi có kết luận sau ta sẽ lên báo chủ thần bất luận đối phương là ai chuyện này tuyệt đối phải tra rõ đến cùng bọn hắn thảo luận đối tượng tự nhiên là lôi thần cái này tìm đường chết ra hỏa hắn m u ố n là chuẩn bị tiến về tử vong đại lục muốn nhìn một chút có thể có được bạch d ạ trong tay linh hồn loại quy tắc trí bảo thử một chút có thể hay không để cho mình tiến thêm một bước nhưng hết lần này tới lần khác còn không có xuất thần linh cái nôi lại đụng phải trong ngực sau đó liền không có sau đó ra hỏa này không phải trong ngực ở giữa trước mặt trăng bức ngăn cản hắn làm chính sự cuối cùng đổi vẫn lạc tại chỗ kết quả thậm chí ngay cả sử dụng hình chiếu phân thân truyền lại tin tức cơ hội đều không có vừa mới bắt đầu hắn là cảm thấy không cần thiết về sau thì là không làm được nếu như sớm biết trong ngực khủng bố như thế lời nói lôi thần khẳng định đ ỉ n h chỉ cũng sẽ không tại đối phương phụ cận dừng lại trực tiếp thẳng trước hướng tử vong đại lục bất quá làm như vậy cũng bất quá là chậm trễ vẫn là kết cục mà thôi chỉ vì mục tiêu của hắn là tô một bạch cái này bị nhân tộc toàn bộ cường giả âm thầm bảo hộ cho bức bò của ngươi ngựa tác giả ngay tại ngựa không ngừng vó đổi bàn thảo tươi mới một chương trước cho nghĩa phụ nhóm nếm thử tươi kế tiếp còn có hai chương làm sáng tỏ một chút hôm qua nói â tập chỉ là đang chơi n g n h đoán mỏ không phải học sinh cấp ba nghĩa phụ nhóm đ ư n g hiểu lầm những cái kia trúc phúc đưa cho mấy ngày nay trên chiến trường lớ Chúc các vị trong i lôi nhiên tại điện tới ề n như Chương nhân nguy Chương nhân nguy thần đống nhiên vẫn là, vẫn là tại vạn thần điện tầng náo động. đồ đưa thứ gấm. Bất tộc cơ. tộc cơ. 687, 687, t quá lạc, là lúc nhất thời mấy vị nguyên bản không định tiến về tử vong đại lục giới chủ bây giờ cũng nhào nhào khởi hành ngoại trừ dò xét lôi thần vẫn lạc chân tướng bên ngoài bọn hắn đối với bạch dạ trong tay linh hồn loại quy tắc trí bảo cũng tương tự cảm thấy rất hứng thú trước đó không đi chỉ là bởi vì lôi thần đã đi đối bọn hắn mà nói ai đạt được đều như thế bởi vì cuối cùng mong muốn thu hoạch được món trí bảo này quyền chi phối vẫn là cần dựa vào độ phù hợp mà đ ị n h ra đây cũng là thần tộc phân phối quy tắc ai thích hợp nhất liền cho người đó sử dụng cũng nguyên nhân chính là như thế thần tộc khả năng càng ngày càng mạnh mà cũng không phải là vẹn vẹn bởi vì bọn hắn trời sinh liền cường đại nếu như nói tầng thứ ba giới chủ cùng nắm giữ thần chi xưng ơ hô cường giả là thần tộc hành tẩu vạn giới đỉnh cấp tồn tại như vậy tầng thứ tư bên trong hình chiếu phân thân chính là toàn bộ thần tộc chân chính nội tỉnh bởi vì tầng này thình linh có mấy chương cự hình mặc người các thần đều là m ư ơ i hai giai quy tắc chúa tệ cảnh chủ thần lôi thần vẫn lạc sự tỉnh các thần đã biết được bất quá kỳ q u á i là những n à y thần tộc chủ thần nhưng lại chưa vì vậy mà tức giận các chủ thần hình chiếu mặt người cũng không lên tiếng nhưng toàn bộ bốn tầng không gian lại có chút chấn động các thần dường như ngay tại thông qua t h ầ n nhiệm nghiên cứu thảo luận lấy chuyện nào đó cự hình mặt người khi thì những mày khi thì hai con ngươi lấp l ó e thần quang chỉ là các thần trò chuyện nội dung lại không thể nào biết được bắc cương thần quốc cực bác tinh vực trung tâm cỡ nhỏ bí cảnh bên trong cái này bí cảnh cũng không có danh tự đây là lúc trước nhân tộc còn sót lại cao tầng ẩn giấu thực lực sau nơi bế quan bí cảnh trung ương cao vút trong mây đỉnh núi tọa lạc lấy một tòa đại điện trước đó nhân tộc hội nghị cấp cao chính là ở chỗ này triển khai nhân tộc lại lên vạn bản tộc bảng cũng là từ nơi này đám người mở ra phong ấn mà bắt đầu bây giờ tấm kia cổ phát bản hội nghị trước mặc dù vẫn như cũng là kia chín thân ảnh nhưng nhìn kỹ liền có thể phát hiện trong đó tám người đều chỉ là hình chiếu phân thân mà thôi duy nhất b ả n thể còn ngay ở chỗ này là phong dịch v y ê n không chuẩn xác mà nói tên của hắn gọi là dịch v y ê n phong cái này họ là nhân tộc biến đổi lớn sau chính hắn tăng thêm chỉ là phong dịch viên cái tên này dùng nhiều năm như vậy hắn cũng sớm đã quen thuộc danh tự Có trọng yếu k h ông nguyên một đám trận pháp thần quang lấp lóe thỉnh thoảng liền sẽ có khu vực biến thành màu đỏ giống nhau cũng có khu vực dần dần biến thành lục sắc phong dịch tuyên đôi mắt bên trong giường như phản chiếu lấy vũ trụ tinh không hai tay không ngừng ngưng tụ ra từng đạo minh văn rơi vào những cái kia trận pháp phía trên theo động tác của hắn trận pháp lập tức sản sinh biến hóa bất quá điều này có ý vị gì chỉ có hắn khả năng thấy rõ ràng mỗi khi có khu vực lấp lái ánh sáng màu đỏ l ú c phong dịch tuyên lông mạy liền sẽ có chút nhữ lên rất hiển nhiên ánh sáng màu đỏ đại biểu cho bất lợi đang lúc này bàn hội nghị trước một người đầu chọc đống nhiên nếp miệng cười một tiếng lộ ra một ngụm chỉnh tề răng chính là tư không ngự hình chiếu phân thân lời từ hắn bên trong có thể nghe được tại mục giáng lâm sau hoàn toàn giải trừ vong linh tộc thủy chi chúa tể mang tới uy hiếp có tại mục tiền bối tại có thể xảy ra vấn đề đó mới lạ phong dịch viên khẽ vượt cảm ngươi tiếp tục đi theo xin là được có người tìm hắn lời nói ngươi liền lôi kéo bọn hắn cùng một chỗ đánh một trận thủy chi chúa tể khẳng định đã minh bạch muốn ta làm cái gì xin có lẽ sẽ không toàn lực giúp ngươi nhưng chắc chắn sẽ không dùng lại ngắn chân vẫn là ngươi cái tên này hiểu ta tư không ngự vớt vớt cổ tay trong mắt tràn đầy đối với chiến đấu khát vọng lôi kéo mấy người đánh hắn khẳ nhưng này lại như thế nào chính mình đi đến hôm nay một bước này không phải liền lạc như thế vượt qua tới sao càng nhiều người chính mình chỉ có thể càng hưng phấn đối với tư không ngự cái này chiến đấu tiên đ i ê n phong dịch viên đã sớm sắp xếp xong xuôi bây giờ nhân tộc đỉnh tiêm chiến lược mặc dù đều không kém nhưng số lượng thật sự là quá ít nếu là đổi lại người khác một người dưới tình huống thật đúng là không nhất định có thể khiến cho x ỉ n xin giúp đỡ thủy chi chối t ể bởi vậy tư không ngự là thích hợp nhất những người còn lại cũng đều có riêng phần mình nhiệm vụ cùng lúc đó một bên khác mấy cái trận pháp cũng xuất hiện tình huống giống nhau trong lúc nhất thời trên b à n hội nghị tất cả trận pháp đúng là đều bị chiếu d ọ i đến mơ hồ nổi lên màu đỏ thư không ngự thấy thế lập tức n h ũ u mày chỉ bất quá hắn cũng không lên tiếng bởi vì sợ q u á i dày tới phòng dịch u y ê n hắn biết rõ định vị của mình xem như tay chân tại phòng dịch u y ê n cái này đại n ã o trung tâm trước mặt căn bản không có biểu đạt ý kiến tất yếu đối phương an bài thế nào chính mình làm thế nào là được rồi cái khác suy nghĩ cũng vô dụng hử quả nhiên lựa chọn đồng thời động thủ sao phong dịch viên hử lạnh một tiếng hiển nhiên đối với cái này tình huống có trô năm trước bất quá theo hắn khóa chặt lông mày cùng hóa thành tàn ảnh hai tay đến xem tình huống rõ ràng cũng không lạc quan bên cạnh cái tia dáng người nở nang m ị thiếu phụ đống nhiên mở to mắt vẻ mặt sắc bén yêu tộc quả nhiên vẫn là độc thủ ngồi ở chủ vị lão giả cùng hắn bên cạnh d â u rĩa tráng hắn cũng sắc mặt khó coi mở miệng nói cùng ngươi trong dự liệu như thế cơ giới tộc cũng độc thủ tổn thất không thể tránh né ta có thể làm chính là tận lực giảm bớt tổn thất phong dịch viên động tác không ngừng chút nào ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trận pháp cũng không quay đầu nhìn mấy người dường như thông qua những trận pháp này hắn liền có thể trực tiếp, tiếp thụ lấy rất nhiều tin tức đồng、dạo. phía nam lấp loe ánh sáng màu đỏ trận pháp đại biểu cho cơ giới tộc mang tới nguy cơ phong dịch u y ê n h à to miệng lại không có bất kỳ thanh â m gì phát ra chỉ thị của hắn dường như thông qua t r ậ n pháp trực tiếp hạ đạt tới một khu vực như vậy sau một khắc những cái kia nguyên bản bị ánh sáng màu đỏ bao trùm trận pháp đột nhiên nổi lên một vệ lục sắc lúc này phong dịch u y ê n mới bỗng nhiên mở miệng nói dù ban đầu long tộc trợ giúp tới nhớ kỹ nhiệm vụ của ngươi là liên lụy cơ giới tộc tốt nhất là có thể khiến cho bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình nói đến chỗ này thanh em của hắn dừng một chút cuối cùng lại bổ sung một câu đừng để long tộc bằng hữu tổn thất quá nặng bọn hắn có thể đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi đúng là không dễ mỹ thiếu phụ du ban đầu t r ù n g điệp nhẹ gật đầu yên tâm ta minh bạch nên làm như thế nào vừa dứt tiếng nàng hình chiếu đã không còn động tác dường như tình huống rất khẩn cấp đã không còn cho phép nàng đồng thời điều khiển hình chiếu phân thân phong dịch viên đầu cũng không chuyển tiếp tục mở miệng nói khuyết tiền bối còn có thể chia vào bao lâu ngồi ở chủ vị lão giả trong mắt lóe lên một vệ tàn khốc ba ngày nhiều nhất ba ngày bên cạnh râu ria tráng hắn sắc mặt dị thường khó coi ba ngày đã là cực hạn nghe vậy phong dịch viên liên khuyết tiền bối đều chỉ có thể chĩa vào ba ngày sau xem ra cơ giới tộc lần này vì hoàn toàn đem nhân tộc đánh rất chỗ vạn kiếp bất phục có thể nói là dốc hết vô liếng bất quá cũng có thể lý giải dù sao tại vạn giới bên trong muốn nói cùng n h â n tộc ở giữa cựu hận cái chủng tộc này tuyệt đối xếp tại thứ nhất trễ giờ nhi còn có một chương a chương sáu trăm tám mươi tám dịch lên hai chữ uy danh chương sáu trăm tám mươi tám dịch lên hai chữ uy danh nhìn xem một bên khác lấp lóe ánh sáng màu đỏ t r ấ n pháp phong dịch lên trong mắt thần quang chậm rãi bắt đầu lưu truyền đôi mắt chỗ sâu đúng là xuất hiện một vệ vẻ lo lắng hán dường như đang đợi cái gì khuyết mắt nhìn phong dịch viên hắn rất ít từ đối phương trên thân nhìn thấy vẻ mặt như vậy đã qua bất luận làm chuyện gì người này đều là tại có niềm tin tuyệt đối hạ mới có thể bắt đầu chỉ là bây giờ bởi vì bạch dạ nguyên n g nhân để nhân tộc không thể không bạo lộ ra cái này h i ể n nhiên làm dối loạn phong dịch viên tiếp c ấ u rất nhiều chuẩn bị hắn căn bản vẫn không có thể làm đến nơi đến trốn nghĩ được như vậy khuyết không khỏi thở dài cái này cũng không thể trách bạch dạ n g bởi vì tại không có đủ để chấn áp nhân tộc khí vận cường già xuất hiện trước đó bất luận phong d ị viên như thế nào chuẩn bị đều là còn thiếu rất nhiều bạch dạ hiện nhiên liền có dạng này tiềm lực chỉ có điều hắn hôm nay vẫn không có thể hoàn toàn trưởng thành mà thôi nhân tộc hiện tại cần làm chính là dùng hết tất cả cam đoan bạch dạ có thể bước ra một bước kia chỉ có như thế nhân tộc khả năng chân chính một lần nữa qua khởi cầm lại thậm chí siêu việt đã từng tất cả trước đó hy sinh cùng tổn thất không thể tránh được nghĩ nghĩ khuyết trầm giọng mở miệng nói dịch u y ê n ta bên này hết sức tranh thủ thêm một chút thời gian ngươi muốn làm cái gì bung tay đi làm là được nói hắn quay đầu nhìn về phía dâu ria đại hán diêm lưu ngươi mang theo bọn hắn nắm chặt thời gian chuyển di có chút tài nguyên trước t i ê n có thể từ bỏ nhân tài là căn bản diêm lưu trùng điệp nhẹ gật đầu t ố t ba ngày thời gian mặc dù rất khẩn trương nhưng cũng đủ để chuyển di một nửa lúc này phong dịch viên bỗng nhiên mở miệng nói một nửa còn thiếu rất nhiều diêm lưu hiện tại thế nào nghe thấy câu nói này diêm lưu đầu tiên là khẽ giật mình sau đó trên mặt bỗng nhiên hiện lên một vệ sợ hãi lẫn vui mừng hai chiếc chúa tể cấp phi thuyền ngươi được làm đấy ngay sau đó hắn bỗng nhiên cao giọng hoàng sợ nói vô hạn năng lượng đây là cái q u ỷ gì rất hiển nhiên vô hạn năng lượng chúa tể cấp phi thuyền xuất hiện khiến diêm lưu cái này nhân tộc cường giả đỉnh cao đều khống chế không nổi tâm tình cái này chính là bạch dạ bí mật lớn nhất phong dịch viên chậm rãi mở miệng bất quá sắc mặt lại cực kỳ ngưng trọng chuyện này giới hạn trong chúng ta mấy cái biết được tuyệt đối không nên để người khác nhìn ra máy khỏe hai chiếc vô hạn năng lượng chúa tể cấp phi thuyền tự nhiên đến từ vị vị ẩn cùng bờ dị ẩn hai người tạm thời không thế người bởi nào cần dùng đến, tạm trực vậy lại đề lời nói, đề thăng cuối h h phá hư í n là q y cùng t còn p k h là bởi vì tô một bạch thực lực hôm nay còn xa xa không đủ dân tộc nội bộ cũng không phải là không có phản đồ tồn tại nếu là thai biến thiên phú cùng thai biến đặc tính không cẩn thận bại lộ đây mới thực sự là tai h nạn tới lúc đó có lẽ thần tộc đều sẽ tự mình ra tay cùng toàn bộ nhân tộc tồn vong so sánh hiện tại bị một chút tổn thất cùng hy sinh lại coi là cái gì đâu phong dịch viên làm việc chưa từng sẽ chỉ nhìn trước mắt được mất h ắ n toàn tính là rộng lớn tương lai nhìn thấy phong dịch viên vẻ mặt nghiêm túc diêm lưu cũng đúng việc này ý nghĩa có càng sâu nhận biết ta hiểu được ngồi cái này h a i c h i ế c phi thuyền trung vị thần không có một cái thanh tỉnh chuyện gì chủ yếu dựa vào là tự nhiên không phải phi thuyền mà là nắm giữ thể nội tiệu thế giới trung vị thần nếu như không phải nhân tộc xuất hiện đứt gãy bây giờ phụ trách chuyển di đều hẳn là thượng vị thần tài đối bởi vì bọn họ thể nội t i ể u thế giới càng lớn chuyển di hiệu suất cũng càng cao bây giờ từ trung vị thần phụ trách đó cũng là không có biện pháp sự tình hiện tại nhân tộc ngoại trừ bọn hắn những n à y ẩn giấu đi cao tầng bên ngoài căn bản góp không ra đầy đủ thượng vị thần nếu không có bọn họ tình huống hạ nhân tộc làm sao có thể mới khó khăn lắm xếp tại huyết tộc cùng lang nhân tộc về sau thấy diêm lưu minh bạch sự tình tầm quan trọng phong d ị u y ê n cũng không có nói thêm gì nữa hắn hôm nay căn bản không rảnh sau một hồi lâu, phong khoe miệng đã lâu câu lên một vệ đường cong khuyết tiền bối trợ thủ của ngươi tới dịch u y ê n có thể a không nghĩ tới ngươi liền gia hỏa này đều có thể mời đến khuyết hơi kinh ngạc nhìn phong dịch u y ê n một cái năm đó có một chút giao tình bây giờ vẫn là bỏ ra một chút đền bù phong dịch u y ê n cũng không cụ thể nói một cái giá lớn là cái gì nhưng khuyết cùng diêm lưu đều nghe được cái này một cái giá lớn hiển nhiên không nhỏ dù sao đến đây trợ giúp cũng không phải nhân vật bình thường đối phương có thể nói là kế từ thân bách về sau vạn giới bên trong tiếp cận nhất vô địch thượng vị thần mấy cái tồn tại một trong có mạnh như thế người trợ giút k h u y ế t lập tức hướng phía diêm lưu nhẹ gật đầu t i ê n tâm chuyển di chỉ cần cơ giới tộc không nổi điên ta tuyệt đối có thể ngăn cản bảy ngày vậy coi như quá tốt rồi diêm lưu nhãn tình sáng lên có chút nguyên bản chuẩn bị từ bỏ tài nguyên bây giờ xem ra cũng có thể mang tới hai người lính nhau bắt đầu toàn lực hoàn thành nhiệm vụ của mình không lại quáy dậy p h o n g dịch u y ê n cái sau hai tay vẫn tại không ngừng ngưng tụ nguyên một đá minh m văn loay h o a y trên bản hội nghị trật pháp hắn hôm nay chính là cả nhân tộc tất cả cường giả tổng trị huy quan chỉ cần hắn không hiện thân cho dù là mười hai g i a quy tắc chúa tể cảnh chủ thần cũng biết sinh ra sợ ném chuột vỡ bình ý nghĩ d ị c u y ê n hai chữ uy danh kinh khủng như vậy hôm nay tăng thêm dâng lên chương 689, không biết làm sao tô một bạch chương 689, không biết làm sao tô một bạch dung hợp bí cảnh hoàng kim hải cốt long hoàng tàn sát chân thần hoàng kim thiên thai quân đoàn quét sạch toàn bộ bí cảnh tô một bạch không nói một lời ánh mắt băng lánh nhìn xem tất cả huyết tộc cùng lang nhân tộc đi hướng m ặ t lộ cũng bị chuyển hóa trở thành thiên thai quân đoàn một viên trong lòng của hắn chẳng những không có mảy may cảm giác thành tựu ngược lại còn không hiểu có chút gấp gáp tri tình cứ việc phong dịch viên cũng không nói rõ nhưng tô một bạch cũng có thể đoán được bây giờ nhân tộc tình thế h i ệ n nhiên cũng không lạc quan bằng không mà nói phong dịch y ê n b ọ n người cũng không cần ẩn giấu đã lâu như vậy Bởi gì ẩn trôi nhóm ra tử vong danh sách bên trên tất cả chủng tộc danh tự hắn đã sớm khắc trong tâm khẳng đáy danh sách trên cùng có hai cái chủng tộc danh tự đối tô một bạch mà nói là như thế trói mắt cơ giới tộc vạn tộc bảng xếp hạng thứ bảy yêu tộc vạn tộc bảng xếp hạng thứ hai cứ việc danh sách bên trên cũng không có xếp hạng thứ nhất thần tộc nhưng cơ giới tộc cùng yêu tộc cũng là đều là bây giờ nhân tộc bất lực phản kháng thế lực nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số sáu nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số năm nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số một nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số một ngoại trừ dung hợp bí cảnh bên ngoài còn lại bị lang nhân tộc cùng huyết tộc nắm trong tay thế giới cũng đều tại bị hoàng kim thiên thai quân đoàn cản phải lấy tô một bạch bên thai hệ thống nhắc nhở âm một mực chưa từng ngừng chỉ là lúc trước lật ra tử vong thánh điện xác nhận cuối cùng nhiệm vụ út cấp sau cái này quy tắc trí bảo bên trên đã không có điểm linh hồn đếm được hạn mức cao nhất hạn chế cứ việc bây giờ tử vong thánh điện không cách nào được triệu hoán đi ra nhưng tô một bạch trong đầu Đã nhiều một có h Chỉ ú t tin tức.、Chỉ、cần c thể thuận lợi hoàn thành hoàn lợi chỉ u ố i cùng n i lại Điển liền không lại cần tiêu hào điểm linh hồn số. Nói tới Điển nhiên, lại Điển nhiệm ệ m Mộc muốn vụ về vong vong vong vụ ước Đương cấp, cần cách khác, lúc Bạch còn có chế. lúc cũng có cùng Có, sau số. ra ra ra lật lật lật hạn nghĩ Thánh không hồn Thánh không đến Thánh không năng. hào h tử Tô tử tử đó, đó kỹ là đời trước tử vong chúa tể chỗ ký thác tử vong quy tắc đại đạo điểm này nó cùng thời không chi luôn không có bao nhiêu khác nhau hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ ước cấp sau tô m ụ c bạch liền có thể thông qua tử vong thánh điện tiến hành mở sách khảo thí đi theo đ ờ i trước tử vong chúa tể bộ pháp từng bước một đem tử vong quy tắc đại đạo dung hợp tới một trăm linh trình độ chỉ riêng điểm này mà nói tử vong thánh điện cũng đã được xưng tụng là quy tắc trí bảo húng chi tử vong thánh điện hoàn toàn sau giải phóng đến tột cùng còn có như thế nào công năng phải đợi tới nó giải phóng hoàn tất sau mới có thể biết được về sau điểm linh hồn đếm được tác dụng liền chỉ còn lại hai cái thứ nhất tô một bạch có thể thông qua hấp thu điểm linh hồn số lớn mạnh tự thân thần hồn thứ hai mà có thể tiêu hao điểm linh hồn số phụ trợ chính mình dung hợp tử vong quy tắc đại đạo bởi vậy coi như không còn cần tiêu hao điểm linh hồn đếm lật ra tử vong thánh đ i ể n nó vẫn như c ũ không thể thiếu chỉ là hiện nay đối với tô một bạch mà nói còn có một vài theo so điểm linh hồn số hơi trọng yếu hơn cái kia chính là đánh g i ế t số lượng cuối cùng nhiệm vụ ư ớ cấp c thứ hai yêu cầu đã sớm hoàn thành yêu cầu thứ ba tô một bạch cũng thông qua huyền thiên thần đồng sớm biết được mặc dù không rõ yêu cầu thứ ba cụ thể cần như thế nào khả năng hoàn thành nhưng điều yêu cầu thứ nhất điều kiện lại rất rõ ràng tàn sát dung hợp bí cảnh hai tộc người chơi lại thêm hoàng kim thiên thai quân đoàn tại cái khắc tinh cầu cùng tiểu thế giới công trạng tô một bạch bên thai rất nhanh liền vang lên hệ thống nhắc nhở không n g khô bao lâu bọn chúng liền có thể nắm giữ hoàng kim thiên thai quân đoàn ngang hàng thực lực cứ việc tạm thời mà nói tử vong tri hại cùng thế giới chi thụ đối thiên thai quân đoàn tác dụng chỉ có cường hóa thực lực của bọn đó nhưng cái này hai kiện quy tắc cấp sản phẩm bây giờ cũng còn ở vào trưởng thành bên trong tô m ộ c bạch luôn có loại cảm giác tương lai thiên thai quân đoàn tại tử vong c h i h ả i cùng thế giới c h i thụ cải tạo hạ rất có thể sẽ xảy ra nghiêng trời lệnh đất giống như biến hóa chuyện tương lai chỉ có chờ đến khi đó mới có thể biết kết quả nhưng bây giờ tô m ộ c bạch vang lên bên thai hệ thống nhắc nhở âm lại làm cho hắn n gây ra như p h n g nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ thành công đạt thành trước hai nhiệm vụ mục tiêu cuối cùng khảo nghiệm chính thức mở ra nhiệm vụ yêu cầu muốn trở thành tử vong chân chính chúa tệ ngươi nhất định phải tự mình cảm thụ cùng kinh nghiệm tử vong nhưng lại không thể thật tử vong trong khi làm nhiệm vụ người tất cả có thể miễn dịch cùng chuyển di tử vong quy tắc quyền hành cùng bảo vật hiệu quả đều đem hoàn toàn mất đi hiệu lực mong muốn hoàn thành cuối cùng khảo nghiệm cần không chỉ có riêng chỉ là thực lực nhiệm vụ thứ ba yêu cầu nội dung cụ thể tô m ộ c bạch đã sớm biết chân chính làm hắn không nghĩ tới là tiếp xuống hệ thống nhắc nhở âm nhắc nhở trước mắt người đang đứng ở gần chết v o n g trạng thái mời nhận rõ bản thân theo nên trạng thái bên trong tỉnh lại mới có thể thông qua cuối cùng khảo nghiệm ba gần chết vòng trạng thái đầu này hệ thống nhắc nhở âm giống như hồng chung giống như gõ tỉnh tô một bạch thần hồn cả người hắn đều ngu ngơ ngay tại chỗ đ ố i trước người quỷ sắt g ắ ặ c cùng kỳ mạn làm như không thấy cho nên nói tiến vào vạn giới trò chơi trước đó ta liền đã đã chết rồi sao tô một bạch hai mắt vô thần thấp giọng tự lẩm bẩm trong tháng chốc hắn rốt cục có chút minh bạch lượng hv của mình vì sao mãi mãi cũng không cách nào tăng lên cho dù là lúc trước ngưng tụ thân thể hv đều không thể biến thành chân thần có sinh mệnh lực điểm này một mực làm hắn vô cùng hoang mang nhưng bây giờ hệ thống nhắc nhở âm lại làm hắn có một t i ê minh lộ chỉ là đến tột cùng như thế nào mới có thể theo gần chết vong trạng thái bên trong tỉnh lại tô một bạch vẫn như c ũ là không có đầu mối bởi vì hắn thấy chính mình từ đầu đến cuối vẫn luôn là còn sống bất luận là thân thể cảm giác vẫn là bản thân nhận biết xưa nay liền không có mê man g qua cái gì gọi là gần chết vong trạng thái hắn căn bản là không có cách lý giải tựa như trước đó thế nào cũng không cách nào lý giải nhiệm vụ sau cùng yêu cầu đồng dạng tô m ộ c bạch lần thứ nhất cảm giác thế giới quan của bản thân bị vô cùng đả kích cường liệt hắn thế nào cũng nghĩ không thông chính mình rõ ràng sống thật tốt tất cả nhìn cùng người chơi bình thường không hề khác gì nhau vì cái gì liền sẽ là gần chết vong trạng thái giờ phút này tô một bạch chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn tưng bừng biến không biết làm sao lên mình bây giờ đến tột cùng là trạng thái gì gần c h ế t vong cùng tử vong chân chính có cái gì bản chất tính khác nhau hắn có chút cứng ngắc ngầm đầu ánh mắt nhìn dường như rơi vào rắc cùng kỳ mạn trên thân trên thực tế nhưng lại chưa tập trung hoàn toàn là rời d ạ n g trạng thái các người biết cái gì gọi là gần chết vong trạng thái sao tô m ụ c bạch giọng nghi ngờ tại cả hai vang lên bên h a i nhưng nghe lên lại dường như không có ẩn chứa mảy may tình cảm nếu như không phải tận mắt nhìn thấy rắc cùng kỳ mạn thậm chí không cho rằng đối mặt mình là một cái sinh vật còn sống dù là đối mặt tử vong chân chính bọn hắn đều xưa nay chưa từng, từng có cảm giác như vậy hai người không từ lạnh run nhưng thân làm tô một bạch c ù n g tín đồ bọn hắn vẫn là thành thành thật thật trả lời vấn đề chúa tể ta cho rằng thần hồn rơi vào trạng thái ngủ say chính là gần chết v o n g trạng thái ta ý nghĩ cùng kỳ mạn không giống tử vong chính là tử vong còn sống chính là còn sống từ đâu tới gần chết v o n g trạng thái c h ư ơ n giáp tâm a, chương 690, tâm chương cùng kỳ mạn lời nói hoàn toàn khác biệt bất quá bọn hắn nói tới đều cũng không phải là tô một bạch mong muốn tìm kiếm đáp án ân các người nói đều đúng tô một bạch khẽ vất cảm hai mắt vẫn như cũ vô thần n g a khí cũng đi trước đó đồng dạng so thử v o n g quy tắc p h ụ xuống thời giờ còn muốn tính mịch đáng tiếc các ngươi giải đáp không được nghi ngờ của ta lời lạnh như băng lâm rơi xuống tô một b ạ c h trên thân mặc dù không có mảy may sát khí lộ ra nhưng rác cùng kỳ mạn hai người lại cảm giác như rơi vào hầm băng ngay sau đó cả hai thần hồn đồng thời hiện lên một cái ý niệm trong đầu ta đuối chúa tệ mà nói đã triệt để vô dụng suy nghĩ dâng lên sát na cả hai ánh mắt trong nháy mắt biến ảm đạm vô quang tất cả khí tức cùng năng lượng ba động cũng tại trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì vẹn vẹn bởi vì tô một bạch một câu nhẹ nhàng lời nói hai cái này bị triệt để nắm trong tay linh hồn cũng trở thành cuồng tín đồ đ ỉ n h phong trung vị thần liền trực tiếp lựa chọn bản thân kết thúc cùng lúc đó tô một bạch bên thai cũng vang lên liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số một nghìn không ước nhắc nhở ngươi thu hoạch được thần tinh một n g h ô n g nhắc nhở ngươi thu hoạch được loại cực lớn không gian giới chỉ một nhắc nhở linh hồn hấp thu có hiệu lực điểm linh hồn số một nghìn không ư ớ nhắc nhở ngươi thu hoạch được thần tinh một nghìn nhắc nhở ngươi thu hoạch được loại cực lớn không gian giới chỉ một hẳn g cấp tựa n g như là căn bản không có nghe thấy đồng dạng vẫn như cũng là hai mắt vô thần đứng tại chỗ đông nhiên biết mình một mực ở vào gần chết vòng trạng thái nhường tô một bạch trong lúc nhất thời chui vào ngõ cụt hắn giờ phút này một lòng mong muốn tìm hiểu được chính mình bây giờ đến tột cùng là chết vẫn là còn sống trạng thái của hắn bây giờ Dựa như là t ẩ u hỏa nhập mà cả người đều lâm vào một loại trạng thái điên cuồng chỉ có điều tô một bạch điên cuồng cũng không có biểu hiện ra ngoài mà là tại trong nội tâm tiến hành thiên nhân giao chiến ta đã s ớ m chết không cảm giác là sẽ không gặp người ta vẫn luôn còn sống vậy chỉ bất quá là trước khi chết nguyễn tưởng mà thôi vạn giới trò chơi thần cấm c h i địa vạn tộc nhân tộc trong ngực phong dịch u y ê n phú giáp thiên hạ những này đều chỉ là chính ta phán đoán bọn hắn tất cả đều cũng không tồn tại không có khả năng ta tự tay giết liệu như yên đôi cầu nam n ư kia cái loại cảm giác này rõ ràng như thế làm sao có thể là giả nhận rõ hiện thực à liệu như yên cùng triệu、Húc、vẫn như cũ tiêu diêu tự tại mọi thứ đều chỉ là không cam tâm tại quái phá mà thôi ta đã chết tử vong trước thật có thể trong nháy mắt cấu trúc lên khổng lồn như thế thế giới sao không có cái gì là không thể nào chấp nghiệm xa so với trong tưởng tượng phải cường đại ha ha đã như vậy vậy ta không chết chuyện này vì cái gì liền không khả năng ánh mắt đờ đẫn tô một b ạ c h trong mắt đ ỗ n g nhiên khôi phục một tia thần thái trong miệng phát ra quát trói thai vô luận như thế nào hắn cũng không tin đây hết thể đều là chính mình trước khi chết với tưởng cứ việc trong đầu hỗn loạn tưng mừng nhưng hắn vẫn là ghi khắc lấy vạn giới trò chơi cũng không phải là đơn thuần trò chơi mà là thế giới chân t h ậ t hắn tin tưởng vững chắc mình bây giờ trạng thái là nhận lấy tâm ma ảnh hưởng chính là bởi vì như thế tô m ộ c bạch mới không có hoàn toàn c h ầ m luân mà là vẫn như c ũ duy trì cuối cùng một tia thần t r í nhưng cũng giới hạn trong này hắn cũng không biết đến tột cùng nên làm như thế nào mới có thể t r ô n vùi tâm ma từ dạng này hỗn loạn trạng thái bên trong tỉnh táo lại tâm ma trên thực tế chính là chính hắn đối mặt địch nhân như vậy trị số cùng thực lực cũng không có bất cứ ý nghĩa gì pháp tắc cùng quy tắc cũng không dùng được mong muốn chiến thắng tâm ma chỉ có dựa vào chính hắn minh ngộ tới chỉ là tô một bạch không rõ ràng chính là tâm ma của hắn không hề chỉ là bởi vì tiến vào vạn giới trò chơi trước lâm vào sắp chết trạng thái mà sinh ra hơn nữa sắp chết mới bị kéo vào vạn giới trò chơi người chơi nhưng cũng không phải chỉ có hắn một người loại sự tình này tỷ lệ mặc dù không lớn nhưng đặt ở làm tinh tám mươi trăm i triệu nhân khẩu cơ số mà nói vẫn là tồn tại một chút húng chi làm tinh người chơi chỗ chỉ là không không bảy hào thần cấm chi điệu mà thôi dạng này thần cấm chi đ i ệ toàn bộ vạn giới còn không biết tồn tại nhiều ít nhưng hp bởi vì không biết nguyên nhân hạn mức cao nhất vĩnh cự không tăng lên một mực chỉ có một giọt máu chỉ có tô một bạch một người giác cùng k ỳ mạn hai người thi thể thẳng tắp rất xuống phía dưới l ạ i lục tô một bạch đối với cái này không có chút nào phản ứng cả hai vẫn lạc sau toàn bộ dung hợp bí cảnh hoàn toàn lâm vào hoàn toàn t ĩ n h mịch nơi này tất cả sinh mệnh đều bị hoàng kim t i ê n thai quân đoàn thu hoạch được lưu lại chỉ là một cái trống rông thế giới tô một bạch trong mắt thần quang cực kỳ ảm đạm dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ giật ắ t lần nữa khôi phục hai mắt vô thần trạng thái tình huống như vậy không biết duy trì bao lâu sau một hồi lâu ông tô một bạch trước người không gian bỗng nhiên r u n động đ ồ n g một hệ chủ thần c h i lực chống rông xuất hiện ngưng tụ ra một trường khổng lồ mặt người trước đó cùng vong linh tộc thủy c h i chúa tể rằng co tại mục chẳng biết tại sao hiện thân mảnh này dung hợp bí cảnh bên trong thần là một tôn hàng thật giá thật chủ thần thập nhị giai quy tắc chúa tể cảnh tồn tại tại mục ánh mắt rơi vào tô một bạch trên thân vẻ mặt cực kỳ phức tạp bất quá thần nhưng lại chưa mở miệng cũng không có làm cái gì chỉ là như vậy l ặ n g lặng mà nhìn xem đối phương tô một bạch trạng thái mặc dù không thích hợp nhưng vẫn là cảm nhận được tại mục phủ xuống thời giờ năng lượng b a đ ộ n chủ thần tri lực đối với bất kỳ pháp tắc chi chủ cảnh chân thần mà nói đều giống như trong đêm tối đèn sáng giống như như vậy rõ ràng sáng tỏ nếu là đổi lại bình thường không biết địch bạn chủ thần bỗng nhiên giáng l ầ m tô một bạch tín i ệ m đầu tiên tất nhiên là rời đi bởi vì cái gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ tại không có đủ thực lực trước h ắ n t u y ể n sẽ không để cho mình ở vào trong nguy hiểm chỉ có điều lúc này tô một bạch hiển nhiên cũng không bình thường ánh mắt của hắn đờ đã ngẩng đầu nhìn về phía tại mục cự hình mặt người đôi mắt chỗ sâu thần quang lúc sáng lúc tối dường như vô tận trên đại dương bao la một diệm cốt đối mặt một vị quy tắc chúa tể cảnh chủ thần hắn trực tiếp hé miệng đưa ra nghi vấn n g ư ơ i biết cái gì gọi là gần chết vong trạng tại sao vấn đề giống như trước trước đó là h ỏ i tham giác cùng kỳ mạn hiện nay h ỏ i tham đối tượng lại là tại mục vị này m ụ c chi chúa tể đối mặt vấn đề này tại mục trong mắt thần sắc biến ảo trần mặc một lúc lâu sau mới trung điệp thở dài vất vả vất vả ba chữ sau dường như còn có một số lời nói nhưng tại mục nhưng cũng không nói ra câu trả lời này tô mục bạch hiển nhiên cũng không hài lòng ánh mắt của hắn vẫn như c ũ nhìn chòng chọc vào tại mục trong miệng tiếp tục tái diễn trước đó nghi vấn n g ư ơ i biết cái gì gọi là gần chết vong trạng tại sao lần này tại mục cũng không lại mở miệng chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem tô một bạch t r ố n g giông dung hợp bí cảnh bên trong tại mục cự hình mặt người cùng tô một bạch đối lập mà trông dường như thần xuất hiện chỉ là vì tránh cho tô một bạch bị quái dày chương sáu trăm n mươi bản thể đích thần đến chương 691, bản thể đích thần đến s ư ơ n g ngục thần quốc s ư ơ n g ngục thần cung toàn bộ trong thần cung thời gian chiến tranh khẩn cấp truyền thống môn vân quanh chỉ là bởi vì tô một bạch thất thần nguyên nhân thông qua bở di ẩn thả ra từ vong màn sân khấu đều đã tiêu tán hoàng kim thiên thai quân đoàn nhóm tàn sát xong một khóa tinh cầu hoặc là tiểu thế giới sau chỉ có thể chậm rãi thông qua truyền tống môn tiến về kế tiếp cần chinh phục tinh cầu cùng tiểu thế giới chủ nhân đến tột cùng thế nào vợ gì ẩn cao mày ánh mắt nghiêm trọng thông qua truyền tống môn hắn có thể nhìn thấy dung hợp bí cảnh bên trong phát sinh tất cả cũng biết chủ nhân cũng không có gặp phải nguy hiểm nhưng tử vong màn sân khấu cùng thế giới chi lực tiêu tán lại làm hắn chăm xé không được cưới t ỉ tô m ụ t bạch bây giờ trả thái là cực kỳ đặc thù vợ di ẩn căn bản không phát hiện được trên người hắn đến tột cùng xảy ra chuyện gì ngay sau đó vợ di ẩn con người bỗng nhiên đột nhiên co lại trong miệng nhịn không được kinh ngạc thốt lên chủ chủ thần tại mục cự hình mặt người xuất hiện lập tức nhường vợ di ẩn trong lòng run lên hắn trước tiên liền muốn từ bỏ duy trì thời gian chiến tranh khẩn cấp truyền tống môn tiến về dung hợp bí cảnh đem chủ nhân mang đi chỉ là không đợi hắn hành động tại mục thanh âm liền vượt qua truyền tống môn ghé vào l t hai hắn vang lên chớ khẩn trương tiểu g i a hỏa ta đối bạch dạ không có ác ý lời này vừa nói ra vợ di ẩn rung động tâm bỗng nhiên an ổn xuống tới bởi vì hắn minh bạch coi như đối phương có ác ý lấy thực lực của mình cũng hoàn toàn không có tại trong tay cứu đi chủ nhân khả năng bây giờ hắn có khả năng làm chỉ có tin tưởng đối phương cũng trong bóng tối hỏi thăm nhân tộc cao tầng phong dịch viên thông qua lần trước mượn dùng chúa tể cấp phi thuyền một chuyện bờ di ẩn liền tăng thêm phong dịch viên hào hữu bây giờ hắn duy nhất có thể tìm chính là người này trước đó bờ di ẩn có thể làm chính là tận khả năng ngăn chặn đối phương để tránh cho chủ nhân mang đến không thể nghịch ảnh hưởng không biết là vị nào chúa tể giáng lâm Bờ di ẩn không có từ xa tiết đón Bờ di ẩn trước tiên hướng phía truyền t h n g môn bên trong tại mục cự hình mặt người mái thanh âm cung kính dị thường chỉ là bất luận là tại mục hay là hắn chỗ liên hệ phong dịch ê n đều không có cho hắp lại trong lúc nhất thời bờ gì ẩn trong lòng đều có chút hoảng loạn lên chỉ là cỗ này bồi dối rất nhanh liền biến thành sợ hãi bởi vì chẳng biết lúc nào trước người hắn đúng là xuất hiện một thân ảnh sương mục thần cung tất cả trận pháp cùng cầm chế vậy mà không có đưa đến mảy may tác dụng phải biết đây chính là vong linh giới giới chủ tự mình bày ra cho dù là đ ỉ n h phong thượng vị thần c h i cảnh tồn tại tới đều khó có khả năng lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước mặt mình người đến hạc phát đồng nhan tóc bạc dâu bạc trắng thân mang trường bảo màu xanh bên hông treo một cái cổ phát hồ lô rượu nếu như không phải ánh mắt xác thực nhìn thấy đối phương bờ dì ẩn căn bản không phát hiện được bất kỳ khí tức gì quy tắc chúa tể Bờ dì ẩn con người đột nhiên co r i ú p lại thân thể không tự chủ được mong muốn quỷ giảm xuống đất đối mặt một tôn chủ thần hơn nữa còn là bản thể đích thân đến kia cố uy áp hoàn toàn không phải hắn một cái trung vị thần đỉnh phong chi cảnh pháp t ắ c chi chủ đủ khả năng tiếp nhận vạn giới bên trong thực sự được gặp chủ thần bản thể chân thần lác đắc không có mấy thậm chí ngay cả tuyệt đại bộ phận đỉnh phong thượng vị thần đều không có cơ hội nhìn thấy vợ dì ẩn cũng là lần thứ nhất cảm nhận được chủ thần bản thể uy áp đến tột cùng mạnh bao nhiêu hắn căn bản không chỉ muốn quỷ rạp xuống đối phương dưới chân nhưng thần hồn bên trong cái tia đạo thuộc về tô một bạch thần ký lại không hiểu cho hắn một tia lực lượng nhường không đến mức trực tiếp dây quỷ đứng lên đi đã ngươi là bạch dạng người vậy coi như là nhân tộc ta một phương về sau không phải làm này đ ạ i lễ vị này đ ỗ n g nhiên bản thể giáng lâm chúa tể tự nhiên là tại mục thần nhàn nhạt mở miệng còn chưa quỳ xuống b ợ gì ẩn lập tức cảm giác như gió xuân ấm áp cả người bị một cô vô hình năng lượng g ơ lên nhân tộc vợ gì ẩn trong lòng run lên nhân tộc không phải đã sớm xuống g i c sao làm sao có thể còn có quy tắc chúa tể cảnh tồn tại hơn nữa nếu là nhân tộc thật có chủ thần cấp cường giả bây giờ làm sao có thể chỉ xếp tại vạn tộc trong bản đoạn ý niệm tới đây Bờ dĩ ẩn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó lần trước nhân tộc của thời sở dĩ sẽ như thế h u n g hăng không hề chỉ là bởi vì nhân tộc trường thành tính càng nhiều là bởi vì một nhóm lớn cũng không thuộc về nhân tộc nhưng lại một lòng hướng về nhân tộc cường giả đỉnh cao trong đó còn bao gồm lấy quy tắc chúa t ể cảnh tồn tại thậm chí ngay cả trong truyền thuyết thời không chúa t ể đều cùng nhân tộc có quan hệ lớn lao nghĩ đến cái kia chiến đấu dư ba liền đưa đến chính mình ngủ say tồn tại vợ dĩ ẩn không khỏi run lên một cái thời không chúa tể cùng hư không quân chủ thực lực mặc dù vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua nhưng tuyệt đối là hắn đ ờ i này chỗ cảm thụ qua sức mạnh khủng bố nhất đến nay hắn cũng không cách nào lý giải kia là loại nào phương diện lực lượng rất hiển nhiên trước mắt vị chủ thần này chính là lúc trước những cái kia tâm hướng nhân tộc dị tộc chủ thần bên trong nào đó một vị nghĩ được như vậy vợ di ẩn lập tức rất cung kính hướng phía đối phương thi lễ một cái vợ di ẩn gặp qua chúa tể ngay sau đó hắn liền không kịp chờ đợi mở miệng nói chúa tể ta chủ nhân hắn tại một k h á t tay á o cắt ngang vợ di ẩn lời nói ta đến chính là vì trợ hãn vừa dứt tiếng thần đã biến mất tại sương n g ụ c trong thần cung cùng lúc đó truyền tống m ô n một bên khác d u n g hợp bí cảnh bên trong cự hình mặt người cũng chậm rãi tiêu tán thay vào đó là tại mục bản thể nhìn xem tô một bạch đôi mắt trô sâu kia sợi cứng cỏi thần quang tại mục nhịn không được khẽ vớt cằm ngay sau đó thần chậm rãi giơ tay lên bên hông cổ phát hồ lô rượu lập tức lơ lửng mà lên tại mục con ngón búng ra hồ lô rượu ứng thanh mà mở một giọt màu xám trắng rượu hóa lỏng làm lưu quang trong nháy mắt đi vào tô một bạch trước người ân một cỗ kỳ dị mùi rượu dường như tỉnh lại tô một bạch thần trí hắn cao m sau đó trực tiếp há miệng đem giọt kiêng màu xám trắng rượu dịch nuốt vào trong bụng tại mục thu hồi hồ lô rượu l ặ n g lặng mà nhìn xem tô một bạch trong miệng nỉ nó nói có thể hay không bước qua một bước này liền xem chín h n g ư ơ i hôm nay tăng thêm dâng lên đặc biệt tỏ ý cảm ơn lị hì nạ nghĩa phụ đưa tặng đại thần chứng nhận c mơ mơ màng màng. Mơ mơ màng màng. hoàn toàn yên tĩnh dung hợp bí cảnh bên trong tại mục đứng bình tĩnh tại tô một bạch đối diện ánh mắt nhìn dường như không hề bận tâm đôi mắt chỗ sâu kỳ thực lại mang theo một tia khẩn trương từ khi tô một bạch thôn vệ dọn k i a màu xám trắng rượu dịch sau liền trực tiếp nhắm mắt lại cả người rốt cuộc không cảm giác được một tia khí tức nếu như không phải trên mặt thần sắc đang không ngừng xảy ra biến hóa ngay cả tại mục cái này chủ thần cảnh tồn tại đều sẽ cho là hắn đã hoàn toàn tử vong hy vọng tất cả có thể thuận lợi tại mục nhẹ dọn n h ỉ non một câu không tự chủ được cầm rượu lên hồ lô dường như mong muốn uống một ngụm hắn sở dĩ được xưng là tự thần là bởi vì xưa nay đều rượu không rời tay trong ngực mặc dù cũng thích uống rượu nhưng cùng tại mục so sánh lại chỉ có thể ngồi tiểu hài nhi bàn kia vạn giới bên trong cấp cao nhất rượu ngon, đều xuất từ tiểu thần tại mục bất quá mong muốn uống đến thần tự tay sản xuất rượu ngon là cực kỳ không dễ dàng cho dù là cùng là quy tắc chúa tể cảnh tồn tại tuyệt đại bộ phận cũng không có cái miệng này phúc trong ngực bình thường muốn uống đều phải dựa vào trộm đương nhiên đó cũng là bởi vì tại mục đối với cái này mở một con mắt nhắm một con mắt nguyên nhân chỉ là lần này tại mục đã đặt ở bên miệng hồ lô rượu lại là dừng lại cuối cùng hắn vẫn là không có uống xong cái này miệng rượu mà là chậm rãi bông xuống hồ lô rượu tiếp tục chú ý tô một bạch t ì n huống thân cả đời này một mình sản xuất qua vô số đỉnh cấp rượu ngon chỉ có vừa mới kêu một giọt màu xám trắng rượu dịch mượn lực lượng khác đây là toàn bộ vạn giới tuyệt vô cận hữu một giọt siêu việt quy tắc đ ặ t đến phá hư quy tắc cảnh rượu ngon ngay cả tô một bạch t hai biến thiên phú đều không thể lại đem rượu này tiến hành tăng lên tên của nó gọi là sống mơ mơ màng màng đây cũng là một cái duy nhất có thể trợ giúp tô một bạch bước qua một đạo khảm này bảo vật nhìn xem vẻ mặt không ngừng biến ảo bạch dạ n g tại mục suy nghĩ dường như về tới trước đây thật lâu khi đó chính là hứa tinh thần mang theo mặt khác bốn tên thần trí cao tìm tới hẳn thời điểm tại mục tiền bối lần trước ta đề cập qua nguyên rượu người chuẩy xong chưa hứa tinh thần thực lực mặc dù đã sớm siêu việt tại mục không biết bao nhiêu nhưng hắn vẫn như c ũ dùng chính là tôn s ư n g chỉ vì còn chưa quật khởi thời điểm tại mục đối với hắn cung cấp trợ giúp thật lớn may mắn không làm được bệnh đã chuẩn bị xong tại mục sờ lên tròm dâu của mình mặt mày mang cười lời nói ở giữa một phiến ông dương đại hải xuất hiện tại sáu người dưới chân trong này chính là hắn dựa theo hứa tinh thần yêu cầu chuẩn bị nguyên rượu những này một vũng rượu ngon mỗi một giọt đều là pháp tắc cấp bảo vật tổ hợp lên hoàn toàn có thể được xưng quy tắc cấp tạo vật thay thế hứa tinh thần hướng phía bên cạnh bốn vị thần trí cao nhẹ gật đầu Chư vị, bắt đầu đi theo hắn vừa dứt tiếng vận mệnh chúa tể xuất thủ trước một cái thon dài ngọc thủ dối ra nhẹ nhàng phất qua mặt biển phía dưới rượu biển trong nháy mắt nổi lên từng đoá từng đoá bọc nước m ê n mông vận mệnh quy tắc tại vận mệnh chúa tể thần trí cao lực ướt t h ú c hạ dường như đang không ngừng rót vào rượu hải chi bên trong kia mỗi một đoá bọc nước đều là vận mệnh nào đó tiết h điểm chỉ là cuối cùng là a i vận mệnh liền không được biết rồi thừa dịp hiện tại thanh lanh thanh âm tự cho là vận chúa tể trong n ô i đỏ phu gia hai bên sinh mệnh chúa tể cùng tử vong chúa tể nghe vậy vội vàng đồng thời ra tay trong chốc lát vô tận sinh mệnh th giống như như thác nước thường phía phía dưới rượu biển chút xuống ông chỉ là cái này hai cỗ thần trí cao lực nhưng lại chưa dung hợp lại cùng nhau mà là kinh vị rõ ràng không chỉ có như thế giữa bọn chúng dường như còn tại nhanh chóng triệt tiêu trôn b ụ i sinh cùng tử là đối lập căn bản là không có cách cùng tồn tại dù là sinh mệnh chúa tể cùng tử vong chúa tể hai vị này thần trí cao ra tay kết quả cũng giống như vậy sao trời cái này thật có thể được không tại mục trên mặt không khỏi hiện lên một tia lo lắng thần mặc dù thân làm quy tắc chúa tể cảnh chủ thần c ư n giả nhưng lại cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua sinh mệnh cùng tử vong có thể cùng tồn tại tình huống nếu không phải đưa ra yêu cầu người là hứa tinh thần h ắ n căn bản liền nếm thử ý nghĩ cũng sẽ không có đồng thời tại chính mình sản xuất rượu ngon bên trong d ó t vào sinh mệnh thần t r í cao lực cùng tử vong thần t r í cao lực cái này sao có thể thành công không nội kế tiếp mới là trọng điểm hứa tinh thần ngữ khí mặc dù nghe rất nhẹ nhàng nhưng s ắ c mặt lại hết sức nghiêm trọng dường như ngay cả thần cái thời không này chúa tệ đều không thể xuyên thấu qua thời không trường hạ nhìn thấy lần này cất rượu kết quả cuối cùng siêu việt quy tắc cảnh sản phẩm sao hứa tinh thần trong mắt huế nguyệt lưu truyền lúc này thần hiển nhiên còn chưa đột phá tới phá hư quy tắc cảnh đối cái này vạn giới không có cảnh giới vẫn chỉ là có một chút suy đoán theo càng ngày càng nhiều sinh mệnh thần t r í cao lực cùng tử vong thần t r í cao lực bị rót vào rượu trong nước kia bởi vì vận mệnh quy tắc mà nổi lên bọn nước cũng dần dần có nhan sắc bất quá lại là một nửa màu x á n g trắng một nửa màu xanh b i ế c lộ ra không hợp nhau hai cỗ thần t r í cao lực vẫn tại không ngừng đối kháng lẫn nhau trôn vùi thang đến toàn bộ rượu biển hoàn toàn bị hai loại thần chí cao lực lấp đầy hứa tinh thần ánh mắt rốt cục nhìn về phía vị cuối cùng thần chí cao kế tiếp xem ngươi rồi Cái sau vẻ m ặ tại đại thủ tác dụng dưới nguyên bản tranh phong đối lập sinh mệnh thần trí cao lực cùng tử vong thần trí cao lực đúng là xuất hiện ngắn ngủi hòa bình vạn giới bên trong cũng chỉ có cuối cùng vị này thần trí cao có thể tạm thời nhường cái này hai cô đối lập lực lượng bình an ở chung t h â n thân phận không thể nghi ngờ là hỗn độn c h ỗ a tể nhưng mà phần này hòa bình lại vẹn vẹn chỉ có thể duy trì ngắn ngủi một sát bởi vì hỗn độn thần trí cao lực chỉ là có kim mục nước lửa thổ gió lôi quăng ăn cái này chín loại cơ sở thần lực dung hợp mà thành thần tuy mạnh nhưng còn không cách nào áp đảo cùng là thần trí cao lực tử vong cùng sinh mệnh phía trên cứ việc đem hai loại lực lượng dung hợp vẫn luôn là thần suất đời theo đuổi sự tình nhưng bây giờ hiển nhiên còn làm không được chuẩn xác mà nói hẳn là không có đầu mối lần này nếm thử hoàn toàn là vì nghiệm chứng hứa tinh thần thiên mã hành không ý nghĩ đồng thời thần cũng nghĩ nhìn một chút mình có thể nhìn thấy cái này kỳ tích ông hỗn độn thần trí cao lực giống như là cân bằng khí không ngừng cân bằng lấy hai loại khác thần trí cao lực ba ở giữa rất nhanh liền đạt thành một loại quỷ dị cân bằng chỉ có điều dạng này cân bằng là dị thường yếu đ ớt hỗn độn chúa tể ánh mắt ngưng tụ chấm giọng nói giao thủ ngay tại lúc này giao thủ là vận mệnh chúa tể danh tự hỗn độn chúa tể mở miệng trong n h y mắt thần liền lại một lần giơ tay lên cánh tay hoa ngay sau đó rượu trong nước bọc nước đúng là tạo thành nguyên một đám trong suốt bọc khí hướng phía lẫn nhau va chạm mà đi mỗi một lần va chạm bọc khí bên trong chói buộc sinh mệnh thần trí cao lực cùng tử vong thần trí cao lực cũng sẽ ở hỗn độn thần trí cao lực cân bằng hạ xuất hiện một tia d u n g hợp dấu hiệu nhìn thấy một màn này một bên tại mục lập tức liền mở to hai mắt nhìn thân thể cũng nhìn không được có chút phát run không thể tin nhìn xem hứa tinh thần chuyện như vậy vậy mà thật sự có hí giờ phút này thần mới rốt c u c thấy rõ cái này chính mình một đường nhìn xem trưởng thành tiểu giá hỏa không chỉ là thực lực ngay cả nhận biết đều đã vượt rất xa chính mình không chỉ là hắn ở đây tất cả thần trí cao trên mặt đều hiện lên một vệ sợ hãi lẫn vui mừng mà lấy các thần kia trí cao vô thượng thân phận đều vì sinh tử dung hợp mà cảm thấy chấn kinh chương 693, quy tắc cảnh phía trên chương 693, quy tắc cảnh phía trên lốt b ú t bậc khí không ngừng va chạm trong đó thần trí cao lực cũng đang t h ô n g thả dung hợp bên trong chỉ là tốc độ này thật sự là quá chậm chúng thần trí cao ánh mắt không khỏi rơi vào hứa tinh thần trên thân cái sau khẽ vứt cảm hai mắt lấp lóe thần quang sau một khắc thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc đồng thời bao phủ xuống toàn bộ rượu biển trong nháy mắt tựa như là mở ra ra tóc mọi thứ đều biến nhanh cùng lúc đó mảnh này mênh mông bắt nát g rượu biển cũng đang không ngừng thu nhỏ cũng không phải là trong đó rượu dịch biến thiếu đi mà là toàn bộ không gian đều tại bị hứa tinh thần cưỡng ép áp xúc mặc dù cùng là mười hai giai quy tắc chúa tể h cảnh nhưng tại mục cái này mục chi chúa tể h vẹn vẹn chỉ là chủ thần mà thôi tại hứa tinh thần những này thần trí cao trước mặt thần lực lượng cũng không có ích lợi gì bất quá lần này cũng không cần thần chủ thần chi lực chỉ là cần thần đến sản xuất rượu ngon mà thôi mà cất rượu chuyện này toàn bộ vạn giới chỉ có thần am hiểu nhất tại mục tiền bối tới đi làm xong tất cả công tác chuẩy hứa tinh thần ánh mắt nhìn về phía tại mục cái sau hít sâu một hơi ánh mắt ngưng tụ hơi anh sau một khắc hắn một hệ chủ thần c h i lực liền thấu thể mà ra ngưng tụ ra một ngụm vô hình đỉnh đem cực tốc thu nhỏ rượu biển chứa vào trong đó ngay sau đó bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt bắt đầu cất cao tại mục đúng là lấy chính mình chủ thần c h i lực là tâm tài đốt lên sản xuất rượu ngon thần hỏa tại hứa tinh thần thời gian quy tắc ảnh hưởng dưới rượu ngon sản xuất tốc độ cực kỳ nhanh chóng sau một lát một giọt rượu dịch liền chầm rãi ngưng tụ mà ra p h i u phủ ở trước mắt mọi người nó chính là trước đó kia mênh mông bác ngát rượu biển kỳ qu giọt này diệu dịch rõ ràng tại vận mệnh cùng hỗn độn trợ lực hạ dung hợp sinh mệnh cùng tử vong lực lượng nhưng nó nhan sắc lại là hiện ra màu sáng trắng cái này nhan sắc chỉ đại biểu lấy tử vong hơn nữa nó tán phát khí thức cũng chỉ có tịch diệt tử vong mà không lẩn chứa một tia sinh cơ vẫn là thất bại sao hứa tinh thần n h ị nhũ mày thanh â m bên trong mang theo một chút t i ê n m ố i còn lại mấy vị chúa tể cũng là c a o mày hiển nhiên không do vấn đề đến tột cùng xuất hiện ở chỗ nào rõ ràng mọi thứ đều tiến hành thuận lợi như vậy nhưng vì sao g ọ t này diệu dịch bên trong nhưng vẫn là chỉ có tử vong khí t ứ c chỉ có chân chính ra t a y sản xuất rượu ngon tại mục trên mặt đ ô n g nhiên xuất hiện vẻ mừng như liên cười to nói ha ha ha ha thành vậy mà thật thành thần lời nói lập tức đưa tới n a m đạo ánh mắt thành hứa tinh thần chờ thần trí cao trong mắt lóe lên một vệ ngạc nhiên mừng rỡ cùng n g h i hoặc chăm miệng một lời tuyệt đối thành tại mục ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đồng bình tại trong mấy người ở giữa giọt kia rượu dịch ánh mắt kia phản g phất tại nhìn một vị tuyệt thế gia nhân ngay cả dung mạo tuyệt mỹ vận mệnh chúa tể cùng sinh mệnh chúa tể cũng không cách nào khiến thần chuyển di chú ý giờ phút này g ọ t này rượu ngon dường như chính là thần toàn bộ thế giới nó ẩn chứa sinh mệnh lực lượng chỉ có uống khả năng cảm nhận được thành công sản xuất r a giọt này rượu ngon trong nháy mắt tại mục trong lòng liền có một tiêu minh n g ộ thần một bên thận t r ọ n gọi g ra hồ lô rượu một bên hướng phía ở đây chúng thần nói rằng cảnh giới tiếp theo gọi là phá hư quy tắc cảnh phá hư quy tắc năm vị thần trí cao nhịn không được lặp lại một lần cảnh giới này danh tự trong mắt vẻ mặt khác nhau liền quy tắc đều có thể phá hư sao hớ tinh thần ánh mắt lấp lóe trong đầu linh quang lóe lên dường như bắt lấy thứ gì còn lại bốn vị chúa tể cũng như có điều suy nghĩ trong lòng mơ hồ có chút kích động các thần những này trí cao vô thượng tồn tại c ũ n g sớm đ chỉ, chỉ thấy đến giọt kia n rượu dịch không gian chung quanh đúng là trong nháy mắt biến vỡ vụn và mẹo giống như là một mặt bị đánh nát tấm gương đồng dạng hiện đầy mạng nhận thức vết rách vận mệnh chúa tể giao thủ đại mi nhũ chặt đây là vạn giới tại bãi xích nó cảnh giới này sản phẩm đã vượt qua vạn giới mức cực hạn có thể chịu được sao hôn đồn chúa tể thở dài một bên tử vong chúa tể trong mắt thần quang cũng mờ đi một chút nếu là chúng ta đột phá phải chăng cũng biết giống như vậy bị bài xích tất nhiên sinh mệnh chúa tể thanh nhân vẫn như cũ thanh lãnh chỉ là ngữ khí lại mang theo một v ẹ n tết i lỗi bị bài xích ra vạn dưới sau sẽ có hậu quả gì rõ ràng vừa mới thấy được tiến thêm một bước hy vọng kết quả lại đột nhiên phát hiện vậy có lẽ là một đầu tử lộ như thế c h a n h l ệ n h khiến ở đây tất cả thần trí cao đều có chút khó mà tiếp nhận ngay cả hứa tinh thần vị này thời không song hệ chúa tể giờ phút này đều trầm mặc nhắm mắt lại b ấ thần thần hồn tay tay, không biết h y tại thời vọng, n g qua t h không trường hà bên trong hình tượng lập tức biến có chút không giống lên thời gian đối thời không chúa tể h mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thần thần hồn không biết tại thời không trường hà bên trong tìm kiếm bao lâu nhưng ngoại giới vẹn vẹn chỉ là qua một sát na mà thôi làm hứa tinh thần mở mắt lần nữa thời điểm chỉ nghe thấy tại mục có chút lo lắng mở miệng nói chư vị trước hết nghĩ nghĩ biện pháp bảo trụ giọt này rượu ngon a vạn giới bài xích càng ngày càng mạnh giọt kia rượu dịch cũng biến thành càng ngày càng hư hảo dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất loại này biến mất cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa chuyển rời đến địa phương khác mà là hoàn toàn biến mất tại vạn giới bên trong cũng không tiếp tục phục tồn tại chỉ là nên như thế nào bảo trụ giọt này rượu dịch một đám thần trí cao lại không có bất cứ manh mối nào phá hư quy tắc cảnh sản phẩm ngay cả các thần cũng chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy căn bản không biết nên như thế nào làm mới có thể tránh cho bị bại xích thấy tất cả thần trí cao lắc đầu tại mục trong lòng lập tức có chút tuyệt vọng lên l i ê n các thần cũng không có cách nào sở hữu cái này chủ thần lại có thể làm sao bây giờ chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn thế gian này tuyệt vô cận hữu rượu ngon cứ như vậy biến mất sao ý niệm tới đây tại mục đống nhiên có một cái điên cuồng ý nghĩ thần trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa lúc đã đi vào giọt kia rượu dịch trước cái này bình thường trầm bổn tự thần bây giờ đúng là bởi vì giọt này phá hư quy tắc cảnh rượu ngon biến thành t i ể u p h o n g tử thần lại điên cuồng mong muốn tại giọt này rượu bị vạn giới bài xích ra ngoài trước đó đem nó một mũm nước vào thần trí cao nhóm nhìn thấy một mặt này đều là ánh mắt ngưng tụ không đ tại mục mặc dù cùng hứa tinh thần giao tình thâm hậu nhưng cùng các thần lại cũng không quen thuộc có thể lên tiếng nhắc nhở một câu đã là đủ hết lòng quan tâm giúp đỡ vậy hiển nhiên là không thể nào chẳng qua ở mục điên cuồng ý nghĩ nhưng lại không được lấy thực hiện bởi vì giọt tia rượu dịch t h u n g quanh lực bài xích ngăn trở hắn một sát c h í n sau một khắc thời gian liền ở chỗ mục trên thân bắt đầu đảo lưu trực tiếp nhường hắn về tới trước đó vị trí hứa tinh thần thời gian quy tắc sớm đã vận dụng lô hỏa thuần thanh tại mục vị này mục chi chúa tể thân đối mặt hắn thời gian đào lưu mảy may không có sức chống cự sao trời n g ư ờ i có biện pháp cứ việc thời gian của mình bị đào lưu nhưng thân làm chủ thần cảnh tồn tại tại mục ký ức nhưng lại chưa tiêu mất uống rượu không thành thần chẳng những không có tức giận trên mặt ngược lại còn mang theo sợ hãi lẫn vui mừng ánh mắt sáng rực nhìn xem hứa tinh thần đương nhiên hứa tinh thần mỉm cười theo thần ngón tay kia điểm hướng dọn kia rượu dịch thời không chi luôn lập tức bắn r a nồng đậm màu trắng đen thần quang ông sau một khắc màu xám trắng rượu dịch tán phát năng lượng ba động trong nháy mắt giảm xuống rất nhanh liền đến cực kỳ bé nhỏ trình độ giao thủ bọ đều là con ngươi hơi co lại g i a hỏa này lại có phong ấn phá hư quy tắc cảnh sản phẩm năng lực thần chẳng lẽ đã bước ra một bước kia sao trong lúc nhất thời giao thủ chờ thần trí cao trong lòng suy nghĩ ngàn vạn đôi mắt bên trong thần quang lưu chuyển không biết rõ suy nghĩ cái gì theo thời không thần lực đem dọn kia rượu dịch phong ấn vạn giới bài xích cũng dần dần tiêu tán mặt kính tấm vỡ vụn không gian trong n g á y mắt khôi phục như lúc ban đầu hứa tinh thần con ngón búng ra bị phong ấn rượu dịch lập tức kích xạ đến mục trước người tiền bối còn muốn làm phiền ngươi đảm bảo một đoạn thời gian chờ cần dùng nó thời điểm ngươi tự nhiên sẽ biết lần này cất r ư u mặc dù mặt khác bốn vị thần trí cao cũng ra cực lớn lực nhưng trước khi bắt đầu hứa tinh thần sớm đã cùng các thần riêng phần mình đ à m luận tốt điều kiện về phần sản xuất ra rượu ngon tự nhiên là về thần tất cả bởi vậy giao thủ chờ thần trí cao nhìn thấy một màn này sau cũng không có biểu hiện ra vẻ không vui cứ việc các thần cũng rất nóng mắt giọt này phá hư quy tắc cảnh rượu ngon nhưng mong muốn mượn nhờ cái đồ chơi này được phá hiển nhiên là không thực tế vì giọt này rượu cùng hứa tinh thần vị này vạn giới duy nhất song hệ thần trí cao về mặt hoàn toàn là làm ăn lô vốn yên tâm ta nhất định sẽ bảo tôi tốt tại mục trùng điệp nhẹ gần đầu cẩn thận từng ly từng tí đem giọt này bị phong ấn rượu dịch thu nhập hồ lô rượu bên trong bởi vì còn có khác thần t r í cao ở đây cho nên hắn cũng không hỏi thăm hứa tinh thần tình huống cụ thể mà là ánh mắt nhìn về phía trung thần chậm rãi mở miệng nói chư vị là giọt này duy nhất tuyệt thế rượu ngon lấy một cái tên a ngay vậy một đám thần t r í cao cùng nhau nhìn về phía hứa tinh thần hiển nhiên đối đặt tên chuyện này không phải cảm thấy rất hứng thú ngược lại cũng không phải chính mình tên gọi là gì có trọng yếu không hứa tinh thần mỉ cười nhìn xem tại mục tiền bối là rượu ngon đặt tên loại sự tình này vẫn là ngươi vị này tự thần đến thích hợp nhất ha, ha, ha, ha. điều này cũng đúng tại mục cười ha ha cũng không chối từ chấm tư một lát sau chậm rãi mở miệng nói vậy thì gọi nó sống mơ mơ màng màng à. không biết rõ tương lai ai có thể may mắn uống đến cái này vạn giới tuyệt vô cận hữu sống mơ mơ màng màng thu hồi suy nghĩ tại mục ánh mắt vẫn tại tô một bạch trên thân bây giờ thần rốt cuộc biết lúc trước hứa tinh thần nhìn thấy nào đó chút tương lai chuẩn xác mà nói thần hiện tại đang đứng ở cái kia tương lai bên trong cái này sống mơ mơ màng màng là vì tô một bạch mà bị sản xuất đi ra cũng chỉ có sống mơ mơ màng màng khả năng đền bù tô một bạch thiếu hụt giúp đỡ thành công bước qua đạo khảm này thành tựu m ư i một giai pháp tắc chi chủ cảnh chỉ là hứa tinh thần bây giờ cũng đã không tại và giới ý niệm tới đây tại mục trong đầu không khỏi hiện lên một đạo phóng đảng không bị trói buộc thân ảnh trong ngực hy vọng ngươi ý nghĩ có thể thành công truyền tống môn một bên khác Bờ di ẩn cũng vẻ mặt khẩn trương chú ý tô một bạch tình trạng hắn mặc dù xem không h i ể u chủ nhân bây giờ trạng thái nhưng có thể làm cho một vị quy tắc chúa tể cảnh chủ thần b ả n thể đích thân đến hiện nhiên cực không đơn giản hơn nữa nhìn đối phương bộ đáng dường như còn không có hoàn toàn nắm chắc cái này nhường vợ di ẩn không thể không lo lắng không nói những cái khác tô m ộ c bạch sinh tử thật là liên quan đến lấy hắn tự thân tính mệnh ông nhưng vào lúc này một cái màu trắng đen âm dương ngư mâm tròn đ ố n g nhiên ngưng tụ mà ra, trong nháy mắt phủ ở tô m ộ c bạch đỉnh đầu đây là thời không chi luân thấy thế tại mục không khỏi những mày vẻ mặt cũng biến thành càng thêm ngưng trọc lên bắt đầu lúc trước là thời không chi luân phong ấn sống mơ mơ màng màng bây giờ cũng muốn từ cái này quy tắc trí bảo đến mở ra phong ấn ông nồng đậm màu trắng đen thần lực rủ xuống đem tô một bạch cả người bao phủ trong đó một đạo mơ hồ hư ảnh chậm rãi hiện hiện đối với thời không chi luân nhấn một ngón tay nhìn thấy đạo thân ảnh này trong nháy mắt tại m ụ c cùng bờ di ẩn thần thể đồng thời run lên cái trước là bởi vì quá lâu không từng gặp hứa tinh thần mà có chút kích động bất quá thần rất rõ ràng đạo hư ảnh này cũng không phải là hứa tinh thần bản nhân mà chỉ là một cố lực lượng mà thôi về phần cái sau thì hoàn toàn là bởi vì nhớ tới sâu trong nội tâm sợ hãi lúc trước hắn chính là theo bỗng nhiên xuất hiện thời không trong cái khe nhìn thoáng qua mạnh nhất thân thể liền vô thanh vô tức bị phá hủy trong cái khe thân ảnh hắn mặc dù chưa thể thấy rõ nhưng ở đạo hư ảnh này trong n h y mắt hắn liền biết rõ đây tuyệt đối là thời không chố tệ hứa tinh thần hư ảnh nhấn một ngón tay sau liền hoàn toàn tiêu tán thời không chi l u ô n bên trong ký thác thời không quy tắc đại đạo đã bị hoàn toàn điều động theo hai cỗ quy tắc giáng lâm tô một bạch n u ố t vào trong bụng sống mơ mơ màng màng cũng dần dần giải khai phong ấn một cỗ tràn ngập tịch diệt khí tức tử vong thần chí cao lực trong nháy mắt tràn ngập toàn thân của hắn cùng lúc đó vạn giới cũng trong nháy mắt bắt đầu bãi xích ông hôm nay tăng thêm dâng lên thi đại học kết thúc chúc mừng tham gia thi đại học nghĩa p ụ nhóm giải phóng lên mở chương sáu h o ả n g sợ tại mục chương sáu h o ả n g sợ tại mục trong chốc lát tô một bạch quanh thân không gian liền hoàn toàn vỡ vụn ngay tiếp theo hắn thân thể cũng biến thành vỡ vụn không chịu đ ổ i chỉ có điều đây cũng không phải là thật đơn giản không gian vỡ vụn không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì hp một cột kia bắt mắt một giọt máu cũng không có nguyên nhân này mà hạ thấp thành số không vạn giới duy nhất mục đích chính là đem mở ra phong ấn sống mơ mơ màng màng, màng bài xích ra ngoài mà đem sống mơ mơ màng màng nuốt vào trong bụng tô một bạch tự nhiên cũng đã trở thành vạn giới bài xích mục tiêu ông trong chốc lát một cỗ nồng đậm đến cực hạn tử vong thần trí cao lực lan tràn ra tràn ngập tô một bạch toàn bộ thân thể sắc mặt của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến tái nhuận không chuẩn xác mà nói hẳn là toàn thân làn da đều tại tử vong thần trí cao lực tác dụng dưới đã mất đi huyết s ắ c bạch dạng ngàn vạn phải chịu đựng tại mục nắm chặt lại quyền trong lòng âm thầm là bạch dạ lau một vệ t mồ hôi bất quá tới bây giờ thần đã không giúp đỡ được cái gì có thể thành công hay không vượt qua một bước này chỉ có dựa vào bạch dạ chính mình thần sở dĩ còn lưu tại nơi này không có trực tiếp rời đi chỉ là vì phòng n g a có người tới quáy dày tới bạch dạng chỉ thế thôi màu xám trắng tử vong thần trí cao lực tự tô một bạch thể nội tràn n g ra Cố lực l ư ợ nếu g không c phải đến n g i tại mục khoát tay áo dù chính mình chủ thần chi lực che lại truyền tống môn cỗ lực lượng này đã sớm thông qua bờ dị ẩn truyền tống môn tiến vào sương mục thần cung đến lúc đó toàn bộ sương cũng mục thần quốc cũng có thể vì vậy mà nghênh đón một trận hạo kiếp thần trí cao lực lượng đối với một cái nho nhỏ thần quốc mà nói hoàn toàn là hủy tiên d i ệ t điện theo hấp thu tử vong thần trí cao lực càng ngày càng nhiều tô một bạch sinh cơ cũng biến thành càng lúc càng m ở n h ạ c duy nhất khiến tại mục vung lòng một hơi là trên mặt hắn thần sắc vẫn tại nhanh chóng biến hóa phản phất tại làm một trận rất dài mộng hơn nữa trong mộng tốc độ thời gian trôi qua cực nhanh vô cùng nhưng rất nhanh tại mục liền nhữ mày trong mắt lóe lên một v ệ t v ẻ lo lắng không được cứ theo tốc độ này bạch d i căn bản không kịp hoàn toàn hấp thu sống mơ mơ màng màng liền sẽ bị vạn giới bãi xích đi ra ngoài nghĩ được như vậy tại mục trong lòng không khỏi có chút lo l bởi vì bây giờ thần căn bản là không có cách là bạch dạ cung cấp trợ giúp ông đang lúc này tô một bạch đỉnh đầu thời không chi luân lại một lần rung động đầu. đầu tiên là màu trắng thần quang có chút lấp lóe đây là không gian quy tắc lực lượng sau một k h ắ c tô một bạch quanh thân không gian vỡ vụn tốc độ rõ ràng biến chậm lại cứ việc vạn giới bài xích cũng không phải là đơn thuần không gian bài xích nhưng thời không chi luân bên trong ký thác hứa tinh thần kê hoàn chỉnh không gian quy tắc như trước vẫn là có thể đưa đến tác dụng nhất định mặc dù không cách nào ngăn cản tô một bạch bị bài xích nhưng chỉ hoãn một chút bài xích thời gian còn có thể làm được ngay sau đó màu đen thần quang cũng đột nhiên lóe lên thời gian quy tắc tùy theo phát lực tô một bạch trên mặt thần sắc biến ảo tốc độ trong nháy mắt nhanh đến mức nhường bờ dị ẩn đều không thể thấy rõ nhìn thấy một màn này tại mục lông mày rốt cục gian ra hắn hiểu được cái này tất nhiên là hứa tinh thần lưu lại chuẩn bị ở sau đầu tiên là điều động không gian quy tắc kéo dài bị b à i xích thời gian sau đó lại điều động thời gian quy tắc gia tốc tô một bạch tự thân thời gian nhường hắn có thể càng nhanh đem sống mơ mơ màng màng hoàn toàn hấp thu cái này dù sao cũng là phá hư quy tắc cảnh sản phẩm mà lấy tô một bạch thực lực hôm nay mong muốn hoàn toàn hấp thu cũng cần rất lâu dù sao hắn sở dĩ có thể nắm giữ đỉnh phong thượng vị thần chi cảnh chiến lược dựa vào là hoàn toàn là quy tắc đại đạo lực lượng mà đang hấp thu sống mơ mơ màng màng trong chuyện này tử vong quy tắc đại đạo căn bản là không có cách tạo thành ảnh hưởng tốc độ hấp thu hoàn toàn quyết định bởi tô một bạch thần hồn cùng thân thể bây giờ có hứa tinh thần lưu lại chuẩn bị ở sau tại mục lập tức cảm giác hy vọng tăng nhiều bất quá hắn vừa thở dài một hơi sau ánh mắt lại đột nhiên biến lạnh lùng ai tại mục một tiếng quát trói t a i đồng thời trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường t ư ờ n g trong nháy mắt đâm về tô một bạch bên cạch đó không xa nơi đó vừa Ông, cùng lúc đó chỗ kia vị trí bỗng nhiên xuất hiện một khe hở không gian xem như hộ pháp người tại mục thần hồn chi lực thời điểm chú ý bạch dạ quanh thân tình huống bởi vậy ở nơi đó chuyển đến không gian ba động sát na thần liền trước tiên phát động công kích hiện tại chính là bạch dạ thời khắc quan trọng nhất bất luận là ai như vậy bỗng nhiên xuất hiện đều là thần định nhân dù sao có thần ở đây tình huống hạ nhân tộc bây giờ còn sót lại cường giả cũng sẽ không chào hỏi cũng không nói một tiếng liền trực tiếp đến đây trừ cái đó ra bạch dạ bên người cũng không có có thể sử dụng như vậy thủ đoạn thân cận người bởi vậy tại mục không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp toàn lực đâm ra trong tay trưởng thương ông vì để tránh cho ảnh hưởng đến tô một bạch thần cố ý đem lực lượng khống chế tới hoàn mỹ trình độ không có tràn ra ngoài một kia chỉ là trường thương bên trên bổ sung lực lượng k i n h khủng vẫn như cũng là xé rách xung quanh thân thương không gian mang ra liên tiếp vết nước không gian nhưng sau một khắc tại mục sắc mặt lại đột nhiên biến đổi bởi vì hắn t ì n h l i n h phát rất được trong cơ thể mình chủ thần chi lực vận chuyển tình huống đúng là không hiểu thấu đình chỉ một sát vẹn vẹn một tích tắc này đình trệ liền làm hắn một t h ư ơ n g này uy lực chợt hạ xuống hơn một nửa như thế tình huống tại mục sống năm tháng dài đằng đắng cho tới bây giờ chưa từng đặc qua mấu chốt chính là thần rất rõ ràng, vừa mới tuyệt không phải là nhận lấy lực lượng của đối phương ảnh hưởng mà là chủ thần chi lực chính mình liền xảy ra vấn đề hắn lúc này trong lòng run lên người đến mặc dù không biết rõ mạnh bao nhiêu nhưng lại quá quỷ dị lúc này tại mục đầu thương mới vừa vặn đến không gian bị xé nứt chỗ cùng lúc đó một đầu chân trần theo trong cái khe b ứ ớ c ra không thấy đối phương có bất kỳ động tác tại mục trường thương đúng là quỷ dị giống như thất bại cái gì tại mục đầu tiên là kinh hãi công kích của mình làm sao lại không hiểu thấu thất bại sau đó vừa bay lên sát ý trong nháy mắt biến không còn sót lại chút gì bởi vì thần đã thấy người tới là ai cũng cảm nhận được đối phương tán phát kia khí tức c ư ờ n g đại cái này là một vị thần trí cao là ngươi n g ư ơ i đến nhìn thấy tại mục sau lập tức đại mi c a o lại ngươi làm sao lại ở chỗ này người đến chính là trời xuôi đất khiến cùng tô một bạch ký kết đồng tâm khế ớ c lưu âm tại mục nghe vậy đang muốn mở miệng nhưng lưu âm sắc mặt lại đột nhiên âm trầm xuống bởi vì thần đã cơ hồ không cảm giác được tô một bạch sinh cơ ngươi đối với hắn làm cái gì trong miệng kẹo que trong nháy mắt bị cắn á t lưu âm trong mắt mang theo vẻ giận dữ thanh âm cũng biến thành lạnh lẽo lên ông ngay sau đó tại mục ả người liền bị một quả thải sắc bong bóng bao vây lên những này cũng không phải là lưu âm lực lượng thần chẳng qua là rút đi tại mục tất cả hảo vận nhường thần biến dị thường không may mà thôi cho nên những lực lượng này hoàn toàn là đến từ và giới dù sao nữ thần may mắn đổi một loại thuyết pháp cũng có thể được xưng là thai ách nữ thần chương 696, t a không phải cho rằng như vậy chương 696, t a không phải cho rằng như vậy những lực lượng này mặc dù đến từ và giới nhưng là lưu âm thần t r í cao lực dẫn tới tự nhiên có may mắn quy tắc gia trì cứ việc lưu âm cũng không am hiểu chiến đấu nhưng thần t r í cao cảnh giới còn tại đó tuyệt không phải chủ thần có thể người g i ả bị đụng đối mặt cựu đại t r í cao quy tắc một trong lực lượng dù là tại mục cái này chủ thần cảnh tồn tại cũng không thể không treo lên mười hai vạn phần tinh thần trong lúc nhất thời thần thậm chí liền p â n ra tâm thần nói chuyện cùng truyền âm cơ hội đều không có và a n v anh, và anh, và anh. thẳng ả i là... đến tới gần về sau lưu âm mới xuyên thấu qua kiên nồng đậm đến cực hạn tử vong thần trí cao lực cảm nhận được vạn giới lực bãi xích thần con người bỗng nhiên co giúp lại sắc mặt lập tức có biến hóa cực lớn tiểu thâu bạch rõ ràng yếu như vậy vì sao lại bị vạn giới chỗ bãi xích tình huống như vậy lưu âm còn là lần đầu tiên nhìn thấy bất quá thần từng tại tỉ tỉ trong miệng nghe nói qua chỉ là tỉ tỉ rõ ràng nói kiên là đột phá tới cảnh giới tiếp theo mới có thể chuyện phát sinh Có trong h ể tiểu lúc nhất thời lưu âm vị này thần trí cao cũng có chút tay chân luông uống bởi vì thần chỉ là t ô n g mệnh vận nữ thần trong miệng nghe qua một chút tin tức tương quan hoàn toàn không biết nên như thế nào ngăn cản bất quá cũng may thần có thể cảm nhận được vạn giới bài xích bởi vì lực lượng nào đó tồn tại tiến hành cực kỳ chậm chạp lực lượng đúng rồi cảm nhận được cố lực lượng này lực chú ý hoàn toàn tập trung ở tô một bạch trên người lưu âm mới đột nhiên phát hiện trôi nổi tại đỉnh đầu hắn thời không chi luân thần tâm thần trước đó hoàn toàn tập trung tại tô một bạch trên thân người này lúc này mới không để ý đến phóng thích lực lượng sao lâm vào yên lặng thời không chi luân h ừ lại là tên kia dở trò quỷ lưu âm hừ nhẹ một tiếng bất quá trong mắt lo lắng vẻ mặt lại ít đi rất nhiều cứ việc có chút không quen nhìn hứa tinh thần cái kia câu đ ấ người nhưng thần cũng biết đối phương tuyệt đối sẽ không đối đầu bạch dạ có hại sự tình chỉ vì bạch dạ là nhân tộc tương lai hy vọng mà hứa tinh thần tiên kia xuất từ nhân tộc lại một lòng hướng về nhân tộc Phanh. giúp pháp. chuyển nhỏ, thả thải thanh thương khí chút thần thể nhìn cũng không có thụ thương. Thần hô chỗ bạch hộ không thần như bạch thái, Sau vang tay ra tay ra, ta may sao quan lưng đến tiếng tiện bọn biển vụn trong trường ngoại ổn bên ngoài, cũng tiên liền lớn, ta ở chỗ này nữ mắn trạng sắc lưu là là lại trước mục cầm tức có có Cứ việc đây vậy đi một chuyện tốt. Vậy, lưu âm âm. tâm Tại trừ bất tại vỡ vì dạ dạ do ở biết vừa mới là mình quan tâm sẽ bị loạn bất quá vô luận là nhân tộc hay là tại mục thần đều không quen đương nhiên sẽ không vì vậy mà cảm thấy thật có lỗi bởi vậy thần cũng không quay đầu lại ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm bạch dạ chỉ là nhẹ giọng mở miệng nói là ngươi động thủ trước thần quan tâm vẫn luôn chỉ có tiểu thâu bạch mà thôi bởi vì g i a hỏa này là chính mình tìm tới tỷ tỷ hy vọng ngay vậy tại mục khoe miệng giật một cái có chút buồn bực cầm rượu lên hổ lô mạnh mẽ h ự c một h ớ p chính mình là bạch dạ h ậ pháp đối với bông nhiên xuất hiện người tiên hạ thủ vi cường là không sai nhưng đối phương h o à thủ cũng giống nhau không sai trọng yếu nhất là s ắ c thực đánh không lại thần còn có thể lại nói cái gì dùng rượu ngon loại trừ trong lòng bị khuất tại mục lúc này mới thu hồi hồ lô rượu lách mình đi vào lưu âm bên cạnh ánh mắt rơi vào tô một bạch trên thân thở dài đạo khảm này chỉ có thể dựa vào chính hắn lưu âm đại mi c a o lại ta không phải cho rằng như vậy vừa dứt tiếng thần lúc này đối với bại xích trung tâm tô một bạch một chỉ điểm ra sau một khắc một cỗ vô hình chấn động giáng lâm dường như cải biến tô một bạch quanh thân khí thế đây là may mắn quyền hành tại mục nao nao hơi kinh ngạc nhìn lưu âm một cái hắn không nghĩ tới lưu âm cử động lần này không chỉ có riêng chỉ là đơn thuần sử dụng may mắn quyền hành ảnh hưởng tô một bạch khí vật dù sao tại ký kết đồng tâm khế ước sau cái sau may mắn chị liền được để thắng tới ba cái dấu chấm hỏi trình độ căn bản sẽ không thiếu khuyết vật khí nhưng may mắn chị căn bản là không có cách ảnh hưởng đến vạn giới bài xích thân vừa mới làm là đem chính mình nắm giữ may mắn quyền hành tính tạm thời toàn bộ cho mượn tô một bạch chỉ có như vậy mới có thể bằng vào quyền hành chi lực đối vạn giới bài xích tạo thành nhất định ảnh hưởng bây giờ lưu âm có thể nói là suy yếu nhất thời điểm bởi vì thần tính tạm thời đã mất đi tất cả may mắn quyền hành đây cũng là tại mục sẽ cảm thấy kinh ngạc nguyên nhân một mực chú ý tô một bạch thần thậm chí đều không rõ ràng đối phương là khi nào cùng may mắn chúa tể dính l i ễ u quan hệ hơn nữa còn lại như thế quan hệ thân mật đối với cái này thần trong đầu nhảy ra một chỗ thời không trường hà bạch dạ cùng may mắn chúa tể khẳng định là tại thời không trường hà bên trong nhận biết cũng chỉ có nơi đó thần căn bản dò sẽ không đến bất luận cái gì tin tức suy nghĩ đến tận đây tại mục trong mắt thần quang lưu c h u y ề n trong lòng không khỏi c h m t h á n sao trời ngươi b à n cờ này đến tột cùng d ư ớ i lớn bao nhiêu tại mục suy tư rất nhanh liền bị một đạo ngạc nhiên thanh âm cắt ngang là tỷ tỷ lực lượng chỉ thấy lưu âm hai mắt tỏa ánh sáng g ắ t gao nhìn chằm chằm tô một bạch bất quá lần này t h â n nhìn cũng không là tô một bạch người này mà là trong cơ thể hắn đông nhiên xuất hiện một cố lực lượng cái này quen thuộc chấn động t h â n tuyệt đối sẽ không nhận lầm là vận mệnh thần trí cao lực cùng vận mệnh quy tắc nhìn thấy một màn này tại mục mới chợt hiểu ra sao trời gia hòa này không hổ là thời không chố tệ Đây h ế tại hệ, thấy qua sao. Mượn nhớ may mắn quyền hành, khiêu mệnh chi thực thần đều động đây quyền qua quả là lực, là lai màng màng ngươi Mượn mắn sống bên trong vận mệnh chi lực, đây quả thực là thần nhất mơ mơ bút. t may sao. mục đ ố n g nhiên mở miệng đưa tới lưu âm chú ý thấy đ ô i phương nhìn lại thần tiếp tục giải thích nói hiện tại bạch dạ tỷ lệ thành công đã đề cao tới bảy mươi h ã n thấy cái này xác suất đã rất cao nhưng lưu âm lại bất mãn cao lại lông mày thấp như vậy thân là may mắn chúa tể thần làm việc xưa nay đều là một trăm linh thành công bảy mươi xác suất thành công cùng không phần trăm khác nhau ở chỗ nào tại mục lần thứ hai cứng miệng không trả lời được bất quá thần cũng minh bạch may mắn chúa tể cảm thấy cái này sát xuất thấp cũng không phải là tại vợ xeo lẹt mà là bởi vì đối phương thật sự là cho là như vậy cả hai đều không có đang nói chuyện chỉ là l ặ n g lặng mà nhìn xem bài xích trung tâm tô một bạch trong mắt riêng phần mình mang theo vẻ mong đợi c h i sắc vận mệnh c h i lực sau khi xuất hiện tô một bạch trạng thái lập tức phát sinh biến hóa thân thể nội tràn ngập tử vong thần trí cao lực đúng là dần dần trở nên yên lặng chỉ là màu xám trắng làn da nhưng lại chưa vì vậy mà khôi phục huyết sắc dường như còn thiếu khuyết một loại nào đó cực kỳ trọng yếu lực lượng chương 697, đến chậm tử vong chương 697, đến chậm tử vong ta đây là ở đâu tô một bạch chỉ nhớ rõ chính mình ngửi thấy một cỗ kỳ dị mùi rượu sau đó không tự chủ được liền đem nó n u ố t xuống ngay sau đó hắn liền cảm giác ý thức của mình biến cực kỳ nặng nề cực kỳ giống hồn lực tiêu hao quá độ sắp rơi vào trạng thái ngủ say cái chủng loại kia cảm giác chỉ là hắn chẳng những không có rơi vào trạng thái ngủ say trong đầu ngược lại còn hiện lên liên tiếp đèn kéo con giường như hình tượng theo xuất sinh tới không buồn không lo lớn lên phụ mẫu gia đình đều cực kỳ y ê u việt hắn từ nhỏ là thiên tri tiêu tử bất luận là tài phú bề ngoài vẫn là học thức hắn vẫn luôn là người đồng lứa bên trong người nổi bật nhưng mà đây hết thảy tại gặp liễu như yên sau liền thay đổi đầu tiên là phụ mẫu ngoại ý muốn tử vong về sau chính hắn cũng gặp tai nạn xe cộ trở thành người thực vật bây giờ từng cảnh tượng ấy xuất hiện ở trong đầu hiện lên lập tức khơi dậy tô một bạch hồi ức suy nghĩ của hắn lần nữa về tới vạn giới trò chơi giáng lâm trước m ộ t k h ắ c m ộ bạch chết có thể tuyệt đối đừng tới tim ta ta đây đều là vì tốt cho ngươi ngược lại ngươi bây giờ cùng chết cũng không khác biệt gì trước giường liệu như yên nhẹ g i ọ n g n ỉ n o n chậm r ã i đưa tay đưa về phía sinh mệnh duy trì dụng cụ rất hiển nhiên năng là chuẩn bị n ổ quản cứ việc trong lời nói có thật có lỗi chi ý nhưng liệu như yên trên mặt lại không chút nào cảm thấy thua thiệt ngược lại còn mang theo ý cười tô một b ạ c h cũng không rõ ràng mình bây giờ trạng thái nhưng hắn rất rõ ràng cái này tuyệt không phải hồi ức lúc trước vẫn là người thực vật trạng thái chỉ có thể nghe thấy liệu như yên thanh âm nhưng bây giờ hắn đúng là theo phe thứ ba thị giác thấy được đây hết thảy cái này hiển nhiên không phải hồi ức có thể làm được một gã nam tử trẻ tuổi đẩy cửa vào tâu mày nói như yên đều lúc này ngươi còn do dự cái gì triệu húc xuất hiện đang vẽ mặt bên trong hắn không kịp chờ đợi thân sắc khiến t ô m ụ c bạch lên cơn giận dữ gia hỏa này phụ mẫu đều mất chỉ cần hắn vừa chết ngươi chính là di sản duy nhất hợp pháp người thừa kế lời nói ở giữa triệu húc trong mắt lóe lên một vệt vẻ vệ tham lam đúng là đưa tay nắm ở liễu như yên v ò n g e o cười nói vì hôm nay ta thật là đợi dòng d i ã năm 5 năm ngươi biết 5 năm năm năm ta là thế nào qua sao? Triệu húc vừa nói, vừa hướng lúc trước tô m ộ c bạch từng coi là chính mình tại tự tay giết chết đôi cậu nam nữ này sau liền đã theo trong chuyện này chạy ra nhưng bây giờ lần nữa nghe thấy hai người đối thoại hơn nữa còn thấy được hình tượng hắn mới phát hiện chính mình xưa nay liền chưa từng tiêu tan chỉ là đây hết thảy đều là trong đầu hắn chiếu lại mà thôi dù hắn bây giờ nắm giữ đỉnh phong thượng vị thần chi cảnh thực lực cũng căn bản không cách nào làm những gì làm triệu húc đưa tay nổ xong hình tượng bên trong dưỡng khí mặt n ạ lúc tô m ộ c bạch đông nhiên cảm nhận được một cỗ quen thuộc ngạt thở cảm giác đập vào mặt ngắn n g ủ mấy giây ý thức của hắn liền bắt đầu, bắt đầu mơ hồ vì cái gì mình bây giờ còn có chân thật như vậy cảm giác? tựa h như là đây hết thể mới vừa vặn xảy ra như thế ta phải chết sao tô m ụ c bạch thần h ồ n bắt đầu trầm luân mặc dù hắn một mực tại trong lòng nói với mình vạn giới trò chơi mọi thứ đều là thật nhưng này mãnh liệt ngạt thở cảm giác nhưng căn bản không thể thoát khỏi dù là hắn hôm nay căn bản không cần hô hấp có thể đ ụ c thân tại trong vũ trụ sao trời phi hành cũng bị cố này ngạt thở cảm giác ép không thở nổi thời gian dần trôi qua tô m ụ c bạch thật cho là mình đã chết hắn thậm chí cảm nhận được nồng đậm tử vong tri lực t ử vong tri lực nhưng chính là cố lực lượng này lại làm hắn đông nhiên bừng tỉnh nếu là không có vạn giới trò chơi giáng lâm lam tinh từ đâu tới tử vong chi lực hơn nữa cỗ này tử vong chi lực đúng là so với mình mượn nhờ tử vong thánh điện điệu hát thịnh hành động lực lượng còn tinh khiết hơn chuẩn xác mà nói hẳn là cỗ lực lượng này càng thêm hoàn chỉnh trong lúc nhất thời tô m ụ c bạch có chút hoảng hốt đến tột cùng cái gì mới là thật đây hết thể dường như vẹn vẹn qua một sát nhưng cũng giống như là qua trăm ngàn năm liệu như yên đôi cậu nam nữ này đối thoại cùng hai người cười cười nói nói, nói nổ dưỡng khí mặt nạ hình tượng không ngừng tại trong đầu hắn lặp đi lặp lại q u a n quẩn chỉ là tô một bạch tức giận trong lòng nhưng dần dần tiêu tán tử vong tới gần nhờ mọi thứ đều đã mất đi ý nghĩa cứu hận biệt khuất những này tại lúc này đều lộ ra không trọng yếu hắn bây giờ muốn nhất là sống xuống dưới chỉ có sống sót mới có thể tự tay báo thủ mới có thể để cho vạn giới trong trò chơi tất cả trở thành hiện thực tô m ụ c bạch dần dần có minh ngộ cũng biết chính mình bây giờ ở vào như thế nào trạng thái sinh c ù n g tử với hắn mà nói là một đạo nhất định phải bước đi khảm sinh thì mọi thứ đều là thật mà chết vậy coi như là thật thì có ích lợi gì đâu thử vong đại biểu cho mọi thứ đều tan thành mây khói mặc dù không rõ chính mình vì sao lúc trước liên chết lại muốn hiện tại mới chính thức đối mặt tử vong nhưng tô một bạch biết mình vô luận như thế nào đ ề u muốn sống sót chỉ là kia càng lúc càng nồng nặc tử vong thần trí cao lực lại không ngừng kéo lấy thần hồn của hắn chìm xuống dưới luân trong cõi u minh dường như có cái thanh âm ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ còn sống có quá nhiều thống khổ không cần kháng cự tử vong mới thật sự là giải thoát nhưng tô một bạch lại thế nào khả năng không kháng cự cùng nhau đi tới hai biến t i ê n phú mặc dù nhường hắn thông suốt nhưng hắn tâm trí sớm đã tại lúc đầu thời khắc sắc chết biến cứng cõi vô cùng có thể nói hắn hoàn toàn là nương tựa theo một tia bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán thần trí tại vạn giới bên trong đi tới bây giờ tình trạng. hai biến mặc dù là bờ ug nhưng chân chính bờ ug trên thực tế lại là tô một bạch bản thân hắn giờ phút này tại cùng tử vong chân chính răng co t ử vong không cách nào hoàn toàn n h ư ờ n g tô một bạch châm luân nhưng hắn dường như cũng làm không được chính mình s ố n g tới bất quá hắn cứng cỏi ý chí lại chống đến sống mơ mơ màng màng bên trong một cỗ lực lượng khác xuất hiện bánh răng vận mệnh tại lúc này bắt đầu chuyển động tái diễn hình tượng cuối cùng kết thúc thay vào đó là tòa tiên nguy nga môn hộ vạn giới trò chơi giáng lâm lam tinh hôm nay tăng thêm d â n lên nghĩa vụ nhóm chơ nóng nội đoán mỏ biết lần này đột phá viết rất nhiều t r ư ờ n g nhưng đây đều là nhất định phải b i ế t một chút hố cần lấp một chút mới làm nền cũng muốn từ nơi này triển khai sau khi đột phá kết quả chắc chắn sẽ không nhường các vị thất vọng mặt khác có cái tin tức tốt quyển sách bị nhà xuất bản nhìn chúng muốn ra thực thể sách nói thật đoán mỏ cũng thật bất ngờ chúc mừng lam tinh được tuyển chọn tham dự vạn giới t h ò chơi toàn dân xuyên việt sẽ tại ba m giây sau chính thức mở ra ấm áp nhắc nhở trò chơi tài liệu tương quan đã tổn nhập các vị não hải mời tự hành hồi ức lần đầu tiên nghe gặp vạn giới trò chơi thanh âm nhắc nhở lần nữa vang vọng tô một bạch bên t h a i có quan hệ vạn giới trò chơi cơ sở tin tức cũng đồng thời xuất hiện tại não hải những vật này đối với lúc trước thời khắc hấp hối tô một bạch mà nói quả thực chính là một cọn g cỏ cứu mạng cuối cùng là hắn sống tiếp hy vọng cuối cùng hắn còn rõ ràng nhớ kỹ chính mình là như thế nào dáng chống đỡ lấy một ngụm cuối cùng khí vượt qua tia p h á n phất giống như cách một thế hệ giống như ba mươi giây lúc ấy trèo trống tô một bạch là trong lòng vô tận lựa giận cùng đối liệu như yên đôi cậu nam nữ này nồng đầm hận ý bây giờ vạn giới trò chơi g á n g cũng tương tự trở thành tô một bạch sau cùng một c g ọ n cỏ cứu mạng hắn đã hiểu rõ tới chính mình lúc trước kỳ thật cũng không có chống đến vạn giới trò chơi chân chính g á n g l ầ m trong gói u minh là vận mệnh lực lượng có tác dụng không chỉ là vận mệnh còn có tử vong lúc trước ý thức mơ hồ tô một bạch vẫn không cảm giác được phải có chỗ kỳ quái gì nhưng bây giờ xem ra triệu húc nổ bình dưỡng khí bất quá mới mấy giây thời gian ý thức của mình liền trực tiếp mơ hồ cái này hiển nhiên rất không thích hợp tử vong q u tắc đã sớm vào lúc đó liền đối với chính mình sinh ra ảnh hưởng còn có thấy không tô một bạch chấn động trong lòng trước đó thần hồn của hắn bị tử vong lôi kéo châm luân bởi vậy không cách nào tùy tiện cảm nhận được lúc trước ảnh hưởng đến chính mình chính là nào lực lượng t h ẳ n g đến minh nộ qua đi hắn rốt cuộc phát hiện một chút mánh khỏe ảnh hưởng tử vong của mình chi lực cùng vận mệnh chi lực đều cực kỳ tinh thần tuyệt không phải mười một giai pháp tắc chi chủ cảnh chân thần có thể điều động cho nên cái này hiển nhiên là quy tắc cùng thần trí cao lực nhưng tô một bạch lại rất rõ ràng vạn giới trò chơi giáng lâm l a m tinh thời điểm vận mệnh chúa tể cùng tử vong chúa tể cũng sớm đã mất tích các thần lực lượng tất nhiên là bị thời gian chúa tể đưa đến tương lai cũng chính là quá khứ của mình vừa lúc là tại vạn giới trò chơi ý niệm tới đây tô một bạch chấn động trong lòng không khỏi bội phục hứa tinh thần thú bút đồng thời cũng minh bạch những này thần chí cao lực từ đâu mà đến giọt kia kỳ dị diệu dịch mặc dù không biết giọt kia rượu từ đâu mà đến nhưng tô một bạch đã xác định những này thần chí cao lực tuyệt đối là đến từ giọt kia rượu hứa tinh thần không h ồ là thời không chúa tể đúng là có thể làm được như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình lúc trước tô một bạch tại phát giác được chính mình ở vào hứa tinh thần thế cuộc bên trong lúc liền từng nghĩ tới đối phương là thông qua thời không trường h ạ thấy được tất cả cho nên tại quá khứ thông qua thời không quy tắc ảnh hưởng đến tương lai vậy mà lúc này giờ phút này hắn mới rốt c ụ c minh bạch hứa tinh thần thứ nhất tử đúng là thông qua sắp đột phá mười một giai pháp tác chi chủ cảnh chính mình rơi xuống t h ờ i không vận mệnh tại lúc này rốt c ụ c có loại bế vòng cảm giác nếu không phải mình đột phá lúc nuốt vào dọn kia kỳ dị diệu dịch những này thần chí cao lực liền không cách nào xuất hiện tại vạn giới trò chơi g á n g lâm lúc nói như vậy cũng sẽ không tại có mình bây giờ trong khi đầu n toàn dân xuyên việt ba mươi giây đến ngược bắt đầu nhảy lên kia cũ không thể thoát khỏi ngạt thở cảm giác lập tức biến mãnh liệt hơn đã qua phát sinh tất cả lần nữa như là đèn kéo quân giống như trình diễn tại tô một bạch trong đầu không ngừng chiếu lại bất quá lần này hắn không tiếp tục chú ý những cái kia hồi ức mà là yên lặng tính toán đếm ngược thời gian hai mươi chín giây hai mươi tám giây mười chín giây mười tám giây một ngày bằng một năm thậm chí đều không đủ để hình dung tô một bạch lúc này cảm giác đếm ngược mỗi n g à y lên một giây với hắn mà nói đều là một loại d à y vỏ bây giờ trạng thái hắn căn bản không có mảy may lực lượng chỉ có thể bằng vào cứng cỏi ý chí để ngăn cản tử vong thốt vệ chín giây tám giây tới lúc này tử vong thần trí cao lực đã đạt tới cường thịnh không ngừng thôn vệ lấy tô một bạch ý chí mong muốn đem hắn hoàn toàn kéo vào tử vòng n g c sâu giờ phú tô m ụ c bạch thần hồn dần dần cùng trên giường bệnh chính mình t r ù n g hợp đã qua cùng hiện tại đồng thời tới thời khắc hấp hối nếu là như vậy t r ầ m luân vậy hắn liền đem cũng không còn cách nào tỉnh lại lúc trước tô m ụ c bạch không cách nào tiến vào vạn giới cho chơi hắn hiện tại cũng sẽ bị vạn giới xóa đi thậm chí ngay cả nhận qua hắn ảnh hưởng người chơi vận mệnh cũng sẽ cả i biến cũng không phải là tương lai vận mệnh mà là đi qua vận mệnh tô m ụ c bạch cũng không tin tưởng hắn có thể hay không tồn tại tạo thành ảnh hưởng so trong tưởng tượng còn mùa lớn không chỉ có là liễu như yên triệu húc phú giáp thiên hạ đám người vận mệnh thần long đế quốc cùng không không bảy hào thần cấm c h i địa cũng biết vì vậy mà xảy ra nghiêng trời l ệ c h đất giống như b i ế n hóa có lẽ còn bao gồm nhân tộc thậm chí là toàn bộ và giới tô m ụ c bạch còn sót lại ý chí c h i lực giống như kinh đảo hải lãng bên trong một diệp cốt thuyền tùy thời đều có có thể là nghiêng lại giống là cuồng phong mưa rào bên trong một sợi nến t à n nhìn l à o đảo m u ố n ngã dù là như thế hắn cũng vẫn như cũ kiên cường từ đầu đến cuối đều không có hướng tử vong túi đầu thẳng đến toàn dân xuyên việt đếm ngược đi vào thứ hai đến một giây tô một bạch rốt cục rõ ràng cảm nhận được thời không thần lực tồn tại hai giây không giây đúng vậy lúc trước đến ngược vậy mà cũng không phải là hoàn chỉnh ba mươi giây thứ hai đến ngược giây qua đi vạn giới trò chơi đúng là trực tiếp mở ra toàn dân xuyên việt thì ra là thế tô một bạch bừng tỉnh hiểu ra thì ra lúc trước chính mình cũng không chân chính chống nổi kia sau cùng ba mươi giây trên thực tế tại thứ hai đến ngược giây lúc chính mình liền đã không chịu nổi là hứa tinh thần thời không thần trí cao lực trực tiếp can thiệp vạn giới trò chơi mở ra thời gian nhường toàn dân xuyên việt trước thời hạn một giây chính là cái này một giây mới khiến cho tô một bạch thành công tiến vào trò chơi ông đếm ngược kết thúc s ắ na vạn trượng kim quang trật hiện mấy t ỷ cột sáng trong chớp mắt từ trên trời giáng xuống tinh chuẩn bao phủ làm tinh bên trên mỗi người sau một khắc có sáng tiêu tán l a m tinh nhân loại toàn bộ biến mất không thấy hình bóng cùng lúc đó tô một bạch lần nữa cảm nhận được vận mệnh quy tắc chấn động chỉ có điều lần này cũng không phải là tại chính hắn trên thân mà là tại căn phòng cách vách trong phòng là sát mặt tường hồng nhưng vẻ mặt vẻ lo âu l i ế u như yên cùng bởi vì vạn giới trò chơi giáng lâm lấy giỏ trúc mà múc nước công d a t r à n g sau có chút tức ổn hẹn triệu hút bánh răng vận mệnh cũng tại cả hai trên thân bắt đầu chuyển động Tô Mục thường thường rất hiển mặc nhiên đây là vì để bọn hắn mau chóng đi ra tân thủ thôn gặp gỡ tô một bạch chỉ có giải quyết đôi cầu nam nước này tô một bạch khả năng suy nghĩ thông suốt chính thức đạp vào con đường đường đường giả thật đúng là giọt nước không lạc ta tô một bạch còn sót lại ý chí lảo đảo mưng ngã bây giờ hắn rốt cuộc h i ể u rõ đã qua phát sinh tất cả nhưng như thế vẫn chưa đủ muốn chân chính do t ử c h u y ể n sinh hắn còn cần chống nổi kia bị hứa tinh thần cưỡng ép nhảy qua một giây chương sáu trăm chín mươi chín qr chương sáu trăm chín mươi chín qr tô một b ạ c h cùng tử vong lôi kéo tại thời khắc này đạt đến cực hạn cuối cùng n à y một giây với hắn mà nói giống như một thế kỷ giống như dài dàn giặc cũng là tại cái này một giây bên trong hắn mới bỗng nhiên h i ể u rõ ra hứa tinh thần làm cũng không phải là đem bạn giới trò chơi mở ra thời gian trước thời gian đến cả hai căn bản không phải một cái khái niệm cái này cũng, cũng không phải là thời gian gia tốc giảm tốc có thể đánh đồng thậm chí ngay cả thời gian tạm dừng cùng thời gian quay lại cũng hoàn toàn không cách nào so sánh cùng nhau bởi vì một cử động kia sẽ đối toàn bộ thời không trường hà đều tạo thành ảnh hưởng ngắn ngủi một giây nghe có lẽ rất đơn giản nhưng là cái này một giây lại đối vạn giới tạo thành cực lớn ảnh hưởng bởi vì không có tô một bạch và giới tương lai sẽ nhất định vạn kiếp bất phục không có hắn cũng sẽ không xuất hiện t hai biến cái này duy nhất cấm kỵ cấp thiên phú cũng sẽ không có không hoàn chỉnh luân hồi tri tâm đồng thời tô một bạch cũng minh bạch hai tên thời không trường hà người đưa đỏ tồn tại ý nghĩa lưu âm từng nói qua các thần là đã từng thời gian chúa tể cùng không gian chúa tể nhưng trên thực tế đã sớm vất lạc là hứa tinh thần sử dụng đặc thù nào đó thủ đoạn mới khiến cho cả hai trở thành thời không trường hà người đưa đỏ có thể lấy một cái đặc thù trạng thái tiếp tục tồn tại mặc dù không cách nào thoát ly thời không trường hà tồn tại nhưng dù sao cũng so vẫn là kết cục thân thi ta lúc trước tô m ụ c bạch coi là hứa tinh thần làm như thế hoàn toàn là vì trợ giúp đã từng hai vị chúa tể nhưng bây giờ hắn mới hiểu được đây chỉ là thứ nhất hai vị người đưa đỏ tồn tại còn vì trấn áp thời không trường hà nếu không phải các thần hứa tinh thần bị bài xích ra vạn dưới sau thông qua lưu lại thủ đoạn cưỡng ép nhường tô một bạch nhảy qua một giây lúc toàn bộ thời không trường hà thậm chí sẽ trực tiếp lập ú t mỗi một cái sinh vật sinh mệnh trọng lượng đều không giống nhau tại thời không trường hà bên trong p h â n lượng cũng không giống mà tô một bạch hiển nhiên là trọng yếu nhất loại kia trên người hắn thời gian tuyến xuất hiện một dây điểm tạm dừng đem đối thời không trường hà tạo thành cực lớn ảnh hưởng bây giờ tô một bạch cần có làm chính là chống nổi cuối cùng này một dây đem thời gian tuyến bên trên điểm tạm dừng cho bổ sung đến lúc đó thời gian của hắn tuyến mới có thể khôi phục hoàn trình cũng theo gần chết vòng trạng thái bên trong tỉnh lại chỉ là cái này một giây h i ệ n nhiên không phải dễ dàng như vậy v ư ợ t qua tại sinh cùng tử giới hạn bên trên bồi hồi hơi không cẩn thận liền sẽ hoàn toàn rơi vào tử vong ngược sâu ngay tại tô một bạch còn sót lại ý chí sắp luôn h á m lúc hắn lần nữa cảm nhận được vận mệnh cùng thời không lực lượng trong đầu hình tượng trong n g á y mắt đã xảy ra nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa mặc dù vẫn như c ũ là hồi ước đèn cả quân nhưng tô một bạch rất vững tin chính mình xưa nay không có qua mới hình tượng bên trong kinh nghiệm kia là một mảnh hư vô thế giới mười đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không mặc dù vẹn vẹn chỉ là bóng lư cũng k hắn nhớ kỹ rất rõ ràng vạn giới chỉ có chín đầu trí chí cao quy tắc theo thứ tự là thời gian không gian sinh mệnh tử vong vận mệnh hủy diệt hôn đột lực lượng cùng may mắn vậy cái này đạo thứ mười bóng lưng đến tột cùng là ai chẳng biết tại sao Tô một b ạ cái, cái, cái này cũng đại biểu cho hình tượng đến từ xa xôi đã qua thật là nó tại sao lại xuất hiện ở chính mình hồi ức đèn kéo quân bên trong trong lúc nhất thời tô một bạch thậm chí đều quên lãng tử vong uy hiếp hết sức chăm chú tra xét trong đầu hình tượng sợ bỏ lỡ bất kỳ một k i a chi tiết quy khư ca ca ngươi vì sao lại nói vạn giới không hoàn chỉnh a một thanh âm bỗng nhiên vang lên tô một bạch lập tức trong lòng run lên đây là thần thanh âm quy khư là vị nào thần trí cao thần nắm giữ lại là loại k i a trí cao quy tắc vạn giới không hoàn chỉnh chỉ là thiếu khuyết luân hồi quy tắc sao cho nên nói đây hết thể phía sau màn đời tay cũng không phải là hứa tinh thần cái thời không này chúa tệ mà là vị này gọi là quy khư thần trí cao trong chốc lát tô m ụ c bạch trong đầu hiện lên liên tiếp suy nghĩ quy khư cái tên này cũng thật sâu khắc ở trong thần hồn của hắn hắn bức thiết muốn biết càng nhiều nhưng hình tượng đến đây lại im bặt mà dừng tô m ụ c bạch đột nhiên giật mình tỉnh lại kia cố manh liệt ngạt thở cảm giác cũng hoàn toàn rời hắn mà đi chuyên chú vào kia bỗng nhiên xuất hiện hình tượng đúng là làm hắn trong lúc vô tình chiến thắng tử vong thành công bổ sung kia thiếu thốn một giây thời gian giờ phút này tô m ụ c bạch mạch sống hoàn toàn biến hoàn chỉnh lên vận mệnh thời không rốt cục ở trên người hắn tạo thành hoàn mỹ bế vọng nồng đậm tử vong thần trí cao lực bắt đầu biến yên lặng thay vào đó là một cỗ lực lượng khác th sàng khoái trước nay chưa từng có sàng khoái ân tô m ộ c bạch thần hồn thậm chí không tự chủ được phát ra một tiếng rên gì loại cảm giác này tựa như là giành lấy cuộc sống mới hoàn toàn không phải tăng lên thần hồn cường độ có thể so sánh đây là sinh mệnh thần chí cao lực tác dụng hắn rốt cuộc chinh phục tử vong nên đón sinh mệnh thần chí cao lực trong đầu tất cả hình tượng hoàn toàn biến mất tô m ộ c bạch thần hồn bắt đầu tỉnh lại đây cũng không phải là đơn giản thanh tỉnh mà là cả người đều đem thay ra đổi thịt chỉ là kia yên lặng tử vong thần chí cao lực nhưng lại chưa tiêu tán mà l ạ như kỳ tích cùng sinh mệnh thần chí cao lực bắt đầu chậm rãi dung hợp dung hợp bí cảnh bên trong lưu âm cùng tại mục đứng sóng vai ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tô một bạch cái trước trong tay cầm mới keo que lại một mực bên để vào trong miệng cái sau cũng không kém bao nhiêu bầu rượu trong tay đã bưng nửa ngày nhưng vẫn không có đưa đến bên miệng lúc này khoảng cách tô một bạch uống vào sống mơ mơ màng màng đã qua một ngày một đêm dù là có thời không chi luân ảnh hưởng vạn giới bài xích cũng đã đạt tới cực hạ bởi vậy cả hai vẻ mặt đều rất là khẩn trường thời điểm chú ý tô một bạch trạng thái t i ê mạng n ệ n không gian vỡ vụn vết rách lúc này đã bỏ đầy tô một bạch toàn thân cái t i ê trắng bạch như tờ giấy làn ra nghiễm nhiên đã không có một tấc hoàn hảo chỗ nhìn h ắ n tựa như là bị không gian cắt thành vô số khối vụ đồng dạng không phải nói bảy mươi phần trăm xác suất thành công sao thế nào còn không có thành công lưu âm thanh âm mang theo vẻ lo lắng cũng không biết là đang lo lắng bạch dạng người này vẫn là đang lo lắng không có hắn liền không tìm được vận mệnh nữ thần manh mối theo lý mà nói không nên dạng này a tại mục cũng c a o mày sắc mặt cực kỳ khó coi nếu là bạch dạng không cách nào tỉnh lại k i a tất cả coi như thật thất bại trong g ă n tấc thật là chuyện này chỉ có dựa vào chính hắn mới được a ngay tại cả hai không biết nên như thế nào cho phải lúc tô m ụ c bạch chỗ ngực bỗng nhiên chuyển đến một hồi xa lạ năng lượng ba đậu đây là cái gì lực lượng tại mục con người đột nhiên co lại nhịn không được hét lên kinh ngạc chính mình thật là quy tắc chúa tể a vạn giới bên trong có nào lực lượng chẳng lẽ còn có thể không rõ ràng sao nhưng là tô m ụ c bạch trên thân bỗng nhiên b ộ c phát cố lực lượng này tại mục rất vững tin chính mình xưa nay chưa từng cảm thụ qua không giống với tại mục trấn kinh một bên lưu âm lúc này lại là mở to hai mắt nhìn môi đỏ k h ẽ n ế c thân mặc dù không có nói chuyện nhưng trong lòng sớm đã rời sông lấp biển đây là chương bảy trăm đột phá chương bảy trăm đột phá tô một bạch thể nội bỗng nhiên bắn ra tự nhiên là luân hồi c h i tâm lực lượng luân hồi thân lực là tại mục xưa nay chưa từng cảm thụ qua thần như thế nào lại nhận biết ông theo luân hồi c h i tâm bắt đầu phát lực tô một bạch thể nội xuất hiện lần nữa một c ố lực lượng mới sống mơ mơ màng màng bên trong sinh mệnh thần trí cao lực hoàn toàn bị kích phát bắt đầu tôn trào ra trong nháy mắt liền tràn ngập tô một bạch toàn thân kia nguyên n bản yên tĩnh lại tử vong thần trí cao lực cũng tại thời khắc này cùng sinh mệnh thần trí cao lực bắt đầu chậm rãi rung hợp tô một bạch kia tái nhợt làn ra cũng dần dần một lần nữa có huyết sắc luân hồi tri tâm tại tô một bạch trong lồng ngực nhảy lên kịch liệt không ngừng hấp thu cả hai rung hợp mà ra đời năng lượng Thời k cùng t mơ mơ màng màng lúc đó vạn giới lực bài xích cũng nhanh chóng lui bước bởi vì thần mong muốn bài xích sự vật đã không tồn tại nữa mà tô một bạch mặc dù hấp thu sống mơ mơ màng màng nhưng hắn bản thân khoảng cách phá hư quy tắc cảnh còn có khoảng cách cực kỳ xa xôi căn bản sẽ không nhận bài xích ông đỉnh đầu thời không chi luân tựa như là có linh tính đồng dạng tại vạn giới kết thúc bài xích trong nháy mắt liền thu hồi thời không quy tắc lực lượng hóa thành một đạo lưu quan g dung nhập tô một bạch thể nội không có nó ảnh hưởng trải rộng tô một bạch thần thể hình mạng nhện vết nước không gian lập tức phi t ố c biến mất dường như xưa nay chưa từng xuất hiện qua đầu dạng những ngày vết rách cũng không đối tô một bạch tạo thành bất cứ thương t ổ n l n gì vết rách biến mất trong nháy mắt cái kia vỡ vụn thần thể liền trực tiếp khôi phục như lúc ban đầu tô một bạch mí mắt nhẹ nhàng hơi n ú c n í c h một chút đây là sắp tỉnh lại báo hiệu rất hiển nhiên hắn đã thành công vượt qua đạo k ả m này thành tại mục nhãn tỉnh sáng lên rốt cục đem trong tay hồ lô rượu đưa tới bên miệng uống thả cửa một miệng lớn trên mặt vẻ u sầu trong khoảnh khắc tan thành m â y khói thay vào đó là không ức chế được nụ cười lưu âm cũng sẽ kẹo que ngậm tại trong miệng nhìn chằm chằm tô một bạch một cái đưa tay mở ra trước người không gian trần trụi chân ngọc cất bước đi vào đừng nói cho hắn ta tới qua nghe thấy câu nói này tại mục lông mày nhữ lại nhà không nghĩ tới vẫn là làm việc tốt không lưu d a n h cô nương theo lưu âm rời đi một cỗ vô hình chấn động xuất hiện lần nữa bất quá lần này chấn động là theo tô một bạch thể nội chuyển đến sau đó liền biến mất không thấy đây là lưu âm tính tạm thời cấp cho tô một bạch may mắn quyền hành bây giờ hiển nhiên là bị thần thu hồi đi bởi vì giờ khắp này tô một bạch đã không còn cần may mắn quyền hành trợ lực không biết rõ tiểu t ử này có thể một mạch đột phá tới loại nào hoàn cảnh tại mục một bên uống rượu ngon một bên nhìn từ trên xuống dưới tô một bạch tại thập giai thánh diện cấp c h i cảnh liền nắm giữ trung vị thần c h i cảnh thần hồn cùng trung vị thần c h i cảnh thần thể đây tuyệt đối là vạn giới bên trong chưa từng có tiền lệ hắn rất chờ mong đột phá tới mười một giai pháp tác chi chủ cảnh tô một bạch có thể đạt tới loại trình độ gì vê anh rất nhanh một cố cường đại thần lực ba động liền tự tô một bạch bên ngoài thân phóng lên tận trời ông chỉ thấy một đầu thực chất hóa p h á p tắc con đường chống g ô n g ngưng tụ mà ra từ trên cao một đường lan tràn đến tô một bạch đỉnh đầu đây là tô một bạch trước hết nhất lĩnh ngộ linh hồn t r ư ở n g không p h á p tắc không giống với người chơi khác thành t i ể u chân thần tô một bạch hoàn toàn lĩnh ngộ p h á p tắc con đường không chỉ có riêng chỉ có đầu này sau một khắc linh hồn t r ư ở n g không p h á p tắc con đường bên cạnh lại là một đầu p h á p tắc con đường bị cụ hiện mà ra điều thứ ba đầu thứ tư trong khoảnh khắc mấy chục đầu phát tắc con đường liền tràn ngập toàn bộ dung hợp bí cảnh dù là tại mục đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý nhưng cũng bị một màn này cho dung động tới cựu giai lĩnh ngộ quy tắc đại đạo toàn bộ vạn giới vô số năm qua chỉ có tô một bạch một người cũng chỉ có hắn khả năng tại đột phá tới mười một giai pháp t ắ c chi chủ cảnh thành cựu chân thần lúc tạo thành thanh thế như vậy thật lớn độc tính khác mười giai thánh diệt cấp sinh vật dù là thiên phú dị bẩm sớm ngưng tụ ra thần hồn tối đa cũng liền cũng có thể lĩnh ngộ năm đầu pháp tắc con đường mà thôi đây vẫn chỉ là lĩnh ngộ mà thôi tại đột phá trước đem cái này năm đầu pháp tắc con đường hoàn toàn lĩnh ngộ cơ hồ là làm không được sự tình mà tô một bạch lại là đã sớm lĩnh ngộ tử vong hệ tất cả pháp tắc. đây chính là hắn thông qua thai biến thiên phú cước đạp thực địa bạch chơi tấn t h ă n g tới căn cơ không thể bảo là không vững chắc giờ phút này dung hợp bí cảnh đã hoàn toàn bị cụ hiện hóa pháp tắc con đường phủ kín những này pháp tắc con đường lẫn nhau hấp dẫn ngưng tụ ra một đầu chân chính thông thiên đại đạo mà tô một bạch thân ảnh cũng theo đó chậm rãi lên không dường như thật tại đầu này thông thiên trên đại đạo tiến lên đồng dạng mỗi tiến lên một phần hắn tan phát khí thế liền sẽ tăng cường một phần lên đỉnh lúc chính là tô một bạch chính thức thành tựu chân thần thời điểm nhìn xem cái này cuộc đời không thấy cảnh tượng tại mục nhịn không được khẽ vất cảm khí thế như vậy quả nhiên không hổ là nhân tộc ta hy vọng truyền thống muôn đối diện bờ di ẩn thì là đã sớm biến gây ra như phóng hắn biết chủ nhân rất mạnh nhưng lại xưa nay chưa từng nghĩ tới sẽ mạnh đến tình trạng như thế lại không bàn luận chủ nhân đã bắt đầu dung hợp quy tắc đại đạo vẹn vẹn chính là k i a thần thể cùng thần hồn phát ra khí tức liền đã có thể so với bây giờ chính mình cái này nếu là đột phá kết thúc còn không trực tiếp thừa thiên ngay tại bờ di ẩn c h ấ n kinh lúc tại mục lại đột nhiên niệu nhữ mày ân hắn cảm nhận được có người xông vào mảnh này dung hợp bí cảnh hơn nữa còn không chỉ một cái hôm nay tăng thêm d â n lên c h ư n g bảy trăm vung hoa chương bảy trăm linh một thơ đi len cùng c à n vìn chương bảy trăm linh một thơ đi len cùng c à n vìn hóa ra là hai người này lấy tại mục cảnh giới tuy tiện liền dò xét tới kẻ sông vào thân phận hơn nữa đối phương còn không có mảy may phát giác thân làm mười hai giai quy tắc chúa tể cảnh chủ thần thần cơ hồ đã đứng ở vạn giới đỉnh điểm trước đó đánh không lại lưu âm đúng là bình thường dù sao lưu âm thật là thần trí cao quy tắc chúa tể cảnh phía dưới chân thần ở chỗ mục trước mặt cũng sâu kiến không có gì khác nhau trừ phi là từ thân bách như thế tồn tại mới có thể miễn cưỡng chống cự một hai mắt nhìn thân hình còn t ạ i lên cao bên trong tô một bạch tại mục nghĩ nghĩ cũng không có trực tiếp ra tay giải quyết hết kẻ xông vào mà là không chút hoang mang uống một mục rượu sau mới hướng phía tô một bạch nhấn một ngón tay ông chủ thần c h i lực lập tức tại tô một bạch quanh thân ngưng tụ ra một đạo bình chướng vô hình cái này đủ để cam đoan hắn đột phá không bị kẻ xông vào cắt ngang sau khi làm xong tại mục thân ảnh cũng chậm rãi tiêu tán tại nguyên chỗ đánh giết hai cái kẻ xông vào đối thần mà nói chỉ cần động một chút ngón tay sở dĩ không có trực tiếp đậu thủ là bởi vì thần muốn xem một chút sau khi đột phá bạch dạ thực lực đến tột cùng có thể tới một bước nào bây giờ cái này hai tên kẻ xông vào đối với mục mà nói mặc dù không tính là gì nhưng vừa vặn có thể làm bạch dạ luyện kim thạch đưa tới cửa bồi luyện không dùng thì phí tại mục chủ động biến mất thân hình cùng k h í tức tự nhiên không phải hai tên kẻ xông vào có thể phát giác được thời gian chiến tranh khẩn cấp truyền tống môn một bên khác vợ gì ẩn cũng ở chỗ mục ra hiệu hạn đóng lại thời gian chiến tranh khẩn cấp truyền tống môn tô mục bạch vị trí cái này bí cảnh là từ lang nhân tộc trưởng khống thiên lang bí cảnh cùng huyết tộc trưởng không áo huyết bí cảnh dung hợp mà đến hai đại bí cảnh dung hợp sau bọn chúng nhập khẩu nhưng lại không phát sinh cả biến thông qua đi qua hai cái nhập khẩu vẫn như cũ có thể tiến vào hiện tại dung hợp bí cảnh bên trong tại mục phát hiện hai tên kẻ xung bạo liền phân biệt từ hai cái nhập khẩu tiến bảo ám huyết bí cảnh nhập khẩu một gã thân sĩ trang phục thanh niên từ đó cất bước mà ra sau người có một đôi tản da nồng hát huyết khí cánh thịt các con các ngươi ân thanh niên r ỗ i l ư n g một cái vốn muốn để cho người tới đón tiếp chính mình trên mặt thần sắc lại đột nhiên cứng đờ không thích hợp trong trí nhớ mình ám huyết bí cảnh nhưng không có lớn như thế còn có nơi này huyết tộc đi nơi nào chẳng lẽ là mình mở ra phương thức không đúng thanh niên lăng thần một sát ngay sau đó liền bị trên bầu trời đầu kia cụ hiện hóa thông tin ê đại đạo hấp dẫn cứ việc đầu này thông tin ê đại đạo so người chơi bình thường đột phá lúc pháp tắc con đường muốn ngưng thực rộng lớn vô số lần nhưng hắn cũng hiểu được nơi xa kia ngay tại chậm rãi lên không ra hỏa bây giờ ngay tại đột phá tới mười một giai pháp tắc chi chủ cảnh nói cách khác bây giờ đối phương vẫn chỉ là mười giai thánh diện cấp mà thôi cái này sao có thể thanh niên con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại ra hỏa này đột phá trước đến tột cùng lĩnh nội nhiều ít đầu pháp tắc con đường nhưng ngay sau đó trên mặt của hắn liền hiện lên vẻ mừng như điên toàn bộ văn giới có thể tại thành tựu chân thần lúc dẫn tới như thế động tĩnh chỉ có một người bạch dạ bởi vì chỉ có bạch dạ tại cựu giai cấp độ thần thoại lúc liền l ĩ n h nộ g quy tắc đại đạo thanh niên rất rõ ràng lấy bạch dạ k i ế t như yêu nhiệt g t i ê n phú cựu giai cấp độ thần thoại cùng thập giai thánh diệt cấp ở giữa cũng sẽ không tồn tại bình cảnh tính toán lúc trước vạn giới thông cáo thời gian bây giờ bạch dạ đột phá thánh diệt cấp thành tựu chân thần hoàn toàn đối được ha ha ha ha không nghĩ tới vậy mà để cho ta cho tìm tới trong lúc nhất thời thanh niên n ử a mặt lên trời cười to sau lưng cánh t h ị rung động thẳng tắp hướng phía tô một bạch bay đi từ lần trước thông cáo sau, trong khoảng thời gian này đến nay hắn đã tìm mấy cái thần quốc nhưng lại đều không thu hoạch được gì bạch dạ hành tung hoàn toàn chính là một điều bí ẩn không nghĩ tới hôm nay vừa tới sương ngục thần quốc liền có dạng này ngạc nhiên mừng rỡ thanh niên đã ước chế không nổi chính mình nội tâm vui mừng như liên nếu để cho phụ thân biết ta tìm tới bạch dạ nghĩ được như vậy thanh niên đ ố n g nhiên hít mắt lại không nếu là ta hấp thu mạch dạ n g hoàn toàn có khả năng vượt qua phụ thân nay niệm vừa ra lập tức tại nội tâm của hắn chỗ sâu cắm rễ xuống rốt cuộc vùng đi không được thân làm huyết tổ đời thứ nhất dòng dõi hạn tại trong huyết tộc địa vị gần với huyết tổ thực lực càng là đạt đến đỉnh phong thượng vị thần c h i cảnh có thể nói là dưới một người ước vạn nhân c h i bên trên nhưng cuối cùng còn có một cái huyết tổ đặt ở đỉnh đầu nếu là có thể hấp thu mạch dạ vậy mình chẳng phải là có cơ hội siêu việt phụ thân chuẩn xác mà nói là khẳng định có thể siêu việt phụ thân cái này huyết tổ tri vị phụ thân ngồi chính mình như thế nào ngồi không được thanh niên càng nghĩ càng hưng phấn trong mắt vẻ kích động lộ rõ trên mặt thông chi huyết tổ có thể đi mẹ nhà hắn à, bạch dạ loại này vạn giới tuyệt vô cận hữu huyết thực hắn một cái lao g i ả hưởng thụ tới sao về phấn á m huyết bí cảnh biến hóa cùng nơi này huyết tộc thành viên tại sao lại mất tích sớm đã bị hắn ném sau c ù n g hấp thu bạch dạ so sánh những vật này đáng là gì quan minh tương lai đang ở trước mắt thanh niên thậm chí đã bắt đầu ước mơ chính mình ngồi lên huyết tổ chi vị sau cảnh tượng nhưng sau một khắc hắn lại đột nhiên nhữ mày chỉ vì hắn cảm nhận được một cỗ quen thuộc mà chán ghét khí t ứ c suối quậy Thơ đi lẹn cả hai cũng hiển nhiên n t đều đúng thực lực của mình có lòng tin tuyệt đối theo bọn hắn nghĩ bạch dạ cũng bị chính mình phát hiện cũng đã là vật trong túi bây giờ trọng yếu nhất là giải quyết hết đối phương Bạch dạ lần này thanh niên một đường tìm kiếm mạch dạng phờ đi len cũng một đường truy đuổi cả hai cơ hội là đồng thời đã tới áo huyết bí cảnh cùng thiên lang bí cảnh hai đại bí cảnh dung hợp cũng làm cho bọn hắn rốt cuộc tại lúc này trả mặt canvin xem ra lần này chúng ta nhất định phải phân ra thắng bại thờ đi lẹn trong mắt l ó e lên một vệ ánh sáng lạnh thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ bang sau một khắc hàng quang lấp l ó e vớt sói liền cùng cạn vịn đ ố n g nhiên ra khỏi vỏ trường kiếm đụng vào nhau ông cùng lúc đó cả hai thân ảnh đồng thời biến mất tại nguyên chỗ tiến vào ám không gian bên trong huyết tế thần vực mở giết chóc thần vực mở trong chốc lát hai đại thần vực liền đụng vào nhau tạo thành k i ể m chế cạn vịn cũng sẽ toang tất cả nguy trang hóa thân trở thành một cái xấu vô cùng hình người con rơi sắc mặt dữ tợn cùng thờ đi lẹn toàn lực giao thù thần lực cùng quy tắc chi lực khuấy động hai đại cựu vân đỉnh phong thượng vị thần chiến đấu vừa mới bắt đầu liền trực tiếp tiến vào gây cấn bởi vì bọn hắn từng chiến đấu qua vô số lần căn bản không cần bất kỳ thăm dò cùng làm nền chương bảy trăm linh hai làm sao lại còn có bảo hộ chi lực chương bảy trăm linh hai làm sao lại còn có bảo hộ chi lực vô anh thờ đi len cùng cạn vịn lực lượng không ngừng va chạm lại triệt tiêu lẫn nhau vô số năm qua bọn hắn xưa nay chưa từng phân ra qua thắng bại đối phương chỉ cần q u á t tay bọn hắn liền có thể tin tưởng kế tiếp chính là như thế nào công kích có thể nói như vậy thờ đi e n cùng cạn vịn là hiểu rõ nhất sự tồn tại của đối phương có đôi khi loại này hiểu thậm chí càng vượt qua tự thân nếu không phải cả hai chủng tộc là t h ù chuyển kiếp bọn hắn cũng có thể trở thành bạn rất thân đáng tiếc không có nếu như huyết tộc cùng lang nhân tộc ở giữa vĩnh viễn cũng không có khả năng chung sống hòa bình f e r d i lẹn ngươi thật cảm thấy có thể chiến thắng ta càn v ỉ n sau lưng cánh thịt rung động cùng bạo bóng đen thần lực trong nháy mắt khuấy động ra hai đạo hắc cám vòi rồng đem f e r d i lẹn công kích xô tan cả hai gặp chiêu p h á chiêu dọn nước không lọt giao thủ đến nay mặc dù đều là toàn lực ra hết chiêu chiêu trí mạng nhưng ngoại trừ một chút tiêu hao bên ngoài lại ngay cả một chút t ổ n thương đều không có. Ừ. rất nhanh ngươi sẽ biết f e r d i len hư l ạ n h một tiếng đỉnh đầu đống nhiên ngưng tụ ra một vòng trăng tròn con ngươi trong nháy mắt phóng đại toàn bộ thân hình đều bành trướng một vòng cùng c ả n vìn như thế hắn cũng đoán được tô một bạch thân phận đối mặt như thế dụ hoặc cái này hai tên đối thủ cũ hiển nhiên chọn ra lựa chọn giống vậy c ả n vìn không có thông chi huyết tổ f e r d i len cũng tương tự không có đem bạch dạ tin tức nói cho lán g tổ bây giờ chỉ cần giải quyết hết đối phương liền có thể độc hưởng bạch d ạ vô số năm qua thơ đi len vẫn muốn thắng qua càn vìn nhưng lại một mực chưa thể toàn nguyện một chiêu này là hắn trải qua nhiều năm dung hợp lĩnh ngộ đặc biệt vì càn vìn sáng tạo tuy thần lực cùng quy tắc chi lực ngưng tụ trăng tròn hạng thơ đi lẹn ngửa mặt lên trời thét dài một ngụm đem trăng tròn nuốt vào trong bụng trong chốc lát khí thế của hắn liền đã xảy ra nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa cả người dường như trở thành quy tắc hóa thân thơ đi lẹn ánh mắt lạnh như băng gắt gao nhìn chằm chằm càn v ị n khoe miệng lộ ra một vệ nụ cười tàn nhẫn càn v ị n tới đi một chiêu này đã phân thắng bại cũng quyết sinh tử vừa dứt tiếng cả người hắn trực tiếp hóa thân một thất vai hùng kim sắc cự lang hướng phía càn vìn đánh tới đối mặt cái này chưa từng thấy qua cường đại chiêu thức càn vìn sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. bất quá hắn trong mắt cũng không có vẻ bối rối ngược lại còn m i ế t miệng lại cùng g i a hỏa này muốn cùng đi thơ đi lẻn cố ý chuẩn bị tuyệt chiêu hắn sao lại không phải đâu càn vịn sau lưng cánh thịt trong nháy mắt tràn ngập ra ngập trời hết u y khí đem hắn toàn bộ bao k h ỏ a ở bên trong kinh khủng thân lực cùng quy tắc chi lực k h u ấ y động ở giữa ngưng tụ ra một cái bàn tay lớn màu đỏ n g ỏ m cự trường bên trên chính đạo quy tắc chi văn lấp l o e quan huy dường như hợp thành một cái trận pháp tương đại anh, bàn tay lớn màu đỏ ngòm cùng thơ đi lẻn hóa thân cự lang đụng vào nhau sinh ra năng lượng trong nháy mắt hướng phía bốn phía đánh tới ông cả hai thần vực đồng thời rung động kịch liệt lên dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn đồng dạng nhưng mà sau một lát chấn động lại lăn g xuống thần vực cũng không vỡ vụn vẫn như cũng là địa vị ngang nhau trạng thái càn vìn cùng thờ đi len đồng thời thu tay lại đứng đối mặt nhau sắc mặt đều có chút tái nhợt vừa mới giao thủ lại là thế lực ngang nhau thờ đi len sắc mặt có chút tâm trầm hắn không nghĩ tới chính mình kín đáo chuẩn bị nhiều năm như vậy xưa nay chưa từng sử dụng q u a sát chiêu lại còn là không làm gì được càn vìn ra hòa này xem ra chúng ta là đã định trước phân không ra thắng bại càn vìn mỉm cười thờ đi len hư lạnh một tiếng bất quá nhưng lại chưa phản、bác. bởi vì hắn rất rõ ràng đối phương nói đúng nếu là tiếp tục đánh xuống kết cục sau cùng chỉ có thể là đồng quy vô tận giết chết c à n v ị n là hắn vẫn muốn làm sự tình nhưng nếu là điều kiện tiên quyết là chính mình cũng muốn chết vậy thì không đáng thật là bạch dạ nên làm cái gì thật chẳng lẽ muốn thông chi lang tổ sao ý niệm tới đây thơ đi lẹn trong lòng đ ố n g nhiên toát ra một cái hoang đường ý nghĩ ngay sau đó hắn liền ngẩng đầu nhìn về phía c à n v ị n cơ hội là cùng một thời gian c à n v ị n cũng ngẩng đầu nhìn tới cả hai ánh mắt ở giữa không chung chạm vào nhau ta có cái đề nghị ta có cái đề nghị hai người cùng lúc mở miệng nói ra đúng là giống nhau như lúc a cái này đáng chết t ăn ý cạn vịn liếc mắt cũng không hỏi phờ đi len đề nghị là cái gì trực tiếp mở miệng nói không bằng chúng ta trước đem bạch dạ cầm xuống sau đó bản lại phân phối sự t ì n h Tốt. phờ đi len m e o mắt lại khẽ gật đầu một cái cả hai thần vực đồng thời biến mất cùng một chỗ theo ám không gian bên trong lui đi ra lúc này dung hợp bí cảnh bên trong t ố một bạch thân ảnh còn tại kéo lên khoảng cách kia thông tin ê đại đạo cuối cùng đã không xa rất hiển nhiên bọn hắn giao thủ thời điểm cũng đã quyết định tốt lúc nào thời điểm dừng tay bởi vì đánh bại đối thủ mặc dù trọng yếu nhưng bạch dạ hiển nhiên quan trọng hơn dù là không có tuyệt chiêu thế lực ngăn nhau bọn hắn cũng sẽ không lại tiếp tục đánh xuống giao thủ chỉ là một cái thuyết phục chính mình lấy cớ mà thôi trên thực tế tại phát hiện đối phương trong nháy mắt cả hai trong lòng cũng đã có quyết định độc hưởng bạch dạ hiển nhiên là không thể nào bởi vì coi như có thể chiến thắng cũng không cách nào ngăn cản đối phương đem bạch dạ tin tức truyền đi cả hai so sánh sớm đã lòng dạ biết rõ sau đó phải nói là như thế nào phân phối sự tình vừa mới giao thủ cũng có thể coi như là sớm đàm phán nếu là tuyệt chiêu có thể chiếm được thương phong kê phân phối phương án tự nhiên cũng liền khác biệt về phần bạch dạ sẽ làm phản hay k h ô n g kháng thì là hoàn toàn không tại cả hai cân nhắc phạm vi bên trong theo bọn hắn nghĩ coi như bạch dạ đã bắt đầu dung hợp quy tắc đại đạo thì tính sao đầu tiên hắn thực lực bản thân thật sự là quá yếu huống hồ mới chút điểm thời gian này quy tắc đại đạo dung hợp trình độ lại có thể có bao nhiêu f e r d i l a n cùng c a n vịn mặc dù không thể đạt tới cựu vân cực hạn trình độ nhưng cũng là đem riêng phần mình quy tắc đại đạo dung hợp đến chín mươi trở lên cựu vân tri cảnh cả hai khoảng cách t h ư vị thần cực h ạ cách chỉ một bước đương nhiên sẽ không đem còn tại đột phá tô một bạch để ở trong mắt b ọ sau, sau một khắc thân ảnh của bọn hắn liền xuất hiện ở tô một bạch bên cạnh cụ hiện hóa thông thiên đại đạo chỉ có thể ảnh hưởng đến tô một bạch đối bọn hắn mà nói tựa như là không tồn tại đồng dạng hai cánh tay cánh tay đồng thời vươn hướng chậm rãi lên không tô một bạch ý đồ có thể bắt được nhưng mà sau một khắc cả hai đồng thời biến sắc ông một đạo bình chướng vô hình ngăn chở hai người động tác t ù y ý bọn hắn như thế nào ra sức đều không thể lại tiến mảy may thật mạnh bảo hộ chi lực f e r d i len nhũ mày g i a hỏa này đột phá pháp tắc chi chủ cảnh làm sao lại còn có bảo hộ chi lực hắn tình huống hiển nhiên rất đặc thù càn vin lắc đầu ngoại trừ g i a hỏa này ai có thể tại đột phá trước liền lĩnh nộ được quy tắc đại đạo đây cũng là quy tắc đại đạo bảo hộ chi lực、a. chương bảy trăm linh ba thất tỉnh chương bảy trăm linh ba thất tỉnh Cả hai náu bổ, là tại m ụ c lưu lại c h ủ thần c h i lực t ì m một thích. hợp lý giải f có có e ra d i l đột ầ u đ phá tới r ư c đó l ề n một mươi một giai pháp tắc chi chủ cảnh mang tới tăng lên đối với đỉnh phong thượng vị thần chi cảnh chiến lược mà nói cực kỳ bé nhỏ bạch dạ đột phá hay không đối bọn hắn mà nói không có gì khác nhau chẳng lẽ lại một cái đột phá còn có thể trực tiếp đem quy tắc đại đạo dung hợp tới cựu vân trình độ hai người nghĩ hoàn toàn chính xác không sai tô một bạch sau khi đột phá cũng hoàn toàn chính xác không cách nào trực tiếp đem thử v o n g quy tắc đại đạo dung hợp tới cựu vân trình độ nhưng bọn hắn không biết là tô một bạch có thủ đoạn không chỉ chỉ là quy tắc chi lực tại biết do bạch giả nắm giữ linh hồn loại quy tắc trí bảo dưới tình huống bọn hắn còn có thể tự tin như vậy hiển nhiên là tại linh hồn phương diện có cực cao thành cựu quy tắc trí bảo cũng có thể đem một người thực lực nâng lên rất nhiều nhưng đối mặt quá lớn thực lực sai biệt những này cũng không có tác dụng tại mục c n vào âm thầm lẳng lặng quan sát lấy hai người chỉ cần tô một bạch đột phá không chịu đến ảnh hưởng hắn liền không định ra tay cứ như vậy tô một bạch thân ảnh tại ba người nhìn soi mói chậm rãi lên không không ngừng tới gần cụ hiện hóa thông tin đại đạo điểm cuối cùng trong khoảng thời gian này thập đại thần trí cao bóng lưng hình tượng một mực tràn ngập trong đầu của hắn quy khư đến tột cùng là ai hắn nắm giữ trí cao quy tắc lại là cái gì luân hồi hiển nhiên không có khả năng nếu không bây giờ vạn giới cũng sẽ không thiếu khuyết luân hồi quy tắc dù là quy khư đã không có ở đây cũng tuyệt không thể ảnh hưởng đến vạn giới bên trong quy tắc quy tắc chỗ、thể. chỉ là nắm giữ quy tắc mà thôi cũng không đại biểu cho thần chính là quy tắc t ỷ như tử vong c h ỗ a t ể thần mặc dù sớm đã mất tích thậm chí vô cùng có khả năng đã v ỡ lạc nhưng vạn giới bên trong vẫn tồn tại như cũ lấy tử vong quy tắc chờ đợi một cái chân thần nắm giữ theo thể nội sinh mệnh thần chí cao lực cùng tử vong thần chí cao lực không ngừng d u n g hợp tô một bạch trí thức cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng thằng đến hắn đi vào cỗ kia hiện hóa thông tin ê chi lộ cuối cùng thời điểm tô một bạch rốt cục lần nữa mở mắt ông cái nhìn này dường như ẩn chứa toàn bộ vạn giới vô số ngôi sao thế giới giới vực tại tô một bạch đôi mắt bên trong lư thông tin ê đại đạo hoàn toàn dung nhập tô m ụ c bạch thể nội khí thế của hắn trực t r ù n g v ậ n tiêu trong mắt t h ầ n quang càng là đâm rách thương c h ù n g dường như xuyên thấu cái này dung hợp bí cảnh đem vạn giới thu hết vào mắt cùng lúc đó liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm tại tô m ụ c bạch vang lên bên t hai nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ thành công hoàn thành nhiệm vụ ước cấp nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ đột phá tới thập nhất g i a i pháp tác chi chủ cảnh tử vong chúa tể chức nghiệp độ phù hợp tăng lên giải tỏa t r ư c nghiệp tất cả lực lượng lực lượng dung hợp bên trong mời kiên nhận trợi vợ dị ân từng nói qua thành cựu chân thần về sau liền đã không còn chức nghiệp bởi vì tất cả chức nghiệp lực lượng đều đã hoàn toàn bị người chơi trừng ư khống chân thần mọi thứ đều cần chính mình lĩnh ngộ bất luận là công kích thủ đoạn vẫn là p h o n g ngự đều cần căn cứ chính mình lĩnh ngộ pháp tắc con đường đến sáng tạo cho dù là cùng một cái pháp tắc con đường tại khác biệt chân thần trong tay cũng có thể phát huy ra hiệu quả khác nhau thậm chí sẽ xuất hiện giống nhau pháp tắc lĩnh ngộ nhưng chiến lược nhưng khác biệt mấy lần tình huống lấy tô một bạch thực lực hôm nay tử vong chúa tể cái nghề nghiệp này lực lượng cuối cùng rất nhanh liền hoàn thành dung hợp hắn còn chưa mở mắt ra bên hai lại lần nữa vang lên hệ thống nhắc nhở âm nhắc nhở Lực l ư ợ nhắc g dung ợ p phá thập pháp hoàn、tất. chúc mừng người chơi bạch dạ chính thức đột phá tới thập nhất mừng người tất, đột tới t giai dạ chi chủ c ả nhở thành tựu chân thần. chân Nhắc h n từ vong chúc a tể tất ả giải chức lực của cùng được nghiệp thần hồn của ngươi cùng thần thể lượng ngươi tăng lên trên diện rộng. i tỏa, đạt ể đ mừng kích Nhắc chúc tình. nhở, xem xét m tưởng tình. Nhắc nhở, chúc mừng ngươi trở thành làm tinh khu người chơi bên trong cái thứ nhất đột phá tới thập nhất g i a i thành tựu chân thần tồn tại ban thưởng bản nguyên chi lực quán t r ú một lần nhắc nhở sắp tiến hành làm tinh khu thông cáo tiêu kinh khủng huy áp ngay cả cạn vìn cùng thờ đi lẻn cũng vì đó đọc dung bạch dạ thật đúng là may mắn vẹn vẹn thành tựu chân thần liền có thể dẫn tới bản nguyên tri lực quảng chú cạn vìn trong mắt lõe lên một vệ ẹ vẻ hâm mộ thần cấm tri địa là không có lên bảng chủng tộc khả năng có ưu đãi cứ việc cái này ưu đãi so với vạn tộc bảng mang tới tăng lên cũng không tính cái gì nhưng nếu là có thể một mực phát động thông cáo lời nói liền soạn v tộc bảng mạnh hơn nhiều dù sao vạn tộc bảng mang tới tăng lên là nhằm vào toàn bộ c h ủ tộc nhưng phát động vạn giới trò chơi thông cáo ban thưởng lại là người độc hữu đặt ở toàn bộ c h ủ tộc mà nói Tự nhưng i tới hơi ê lên lên n vạn tộc bảng mang tới tăng lên hơi trọng yếu hơn. n là leo tộc h yếu đối với người mà nói vậy thì không giống như vậy đặc biệt là tô một bạch dạng này bận học tuyển thủ cùng nhau đi tới ngoại trừ cấp độ thần thoại cùng thánh d i ệ t cấp đ ộ phá bên ngoài lao tinh khu cái khác thông cáo ban thưởng đều bị hắn bỏ vào trong túi những phần thưởng này cộng lại tăng lên hoàn toàn không phải vạn tộc bảng tăng thêm có thể so sánh được bây giờ nhân tộc lại lên vạn tộc bảng về sau cũng sẽ không lại xuất hiện mới thần cấm c h i điệm vạn giới trò chơi mặc dù đang không ngừng quyết trương nhưng kế tiếp bị kéo vào trò chơi dân tộc đều đem trực tiếp tiến vào và giới đối với cái này tô một bạch cũng không tin tưởng hắn chỉ biết là sau khi đột phá chính mình thể nội dường như có được vô hạn lực lượng cuối cùng liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm cũng tại vang lên bên t h a i nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ thành t i ể u hạ vị thần c h i cảnh nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ thành t i ể u trung vị thần c h i cảnh nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ hài lòng ngưng tụ thần cách tất cả yêu cầu thành công ngưng tụ thần cách sau n g ư ờ i đem bước vào thượng vị thần c h i cảnh hệ thống nhắc nhở âm kết thúc trong nháy mắt tô một bạch cũng hoàn toàn khôi phục thần trí ánh mắt của hắn trong nháy mắt khóa chặt tại cạn vìn cùng sờ đi lẹn trên thân ánh mắt lạnh lẽo các ngươi là đang chờ ta sao hôm nay tăng thêm dâng lên chương bảy trăm linh bốn thần cấm chi đ ị a thai hoàng ẩm chương bảy trăm linh bốn thần cấm chi đ ị a thai hoàng ẩm bảy hào thần cấm chi đ ị a thần long đế quốc hoàn thành thống nhất sau toàn bộ đế đô phạm vi cũng mở rộng gấp đội bây giờ nơi này đã trở thành bảy hào thần cấm chi đ ị a trung tâm đế đô trung ương thần long đế cung cũng kinh nghiệm trùng k i ế n biến càng thêm rộng rãi thần long đại đế ngồi ngay nắn g vương tọa phía trên lông mày níu chặt hiển nhiên là gặp cái gì khó giải quyết vấn đề ông đại điện bên trong không gian chấn động một thân ảnh trống rông xuất hiện ánh mắt rơi vào thần long đại đế trên thân ta đi xem qua rồi những năng lượng kia rất quỷ dị ngay cả ta cũng không dám quá mức tới gần người này chính là thần long điện một tên khác phó điện chủ hình quân sớm đã tiến vào vạn giới sông sáo phong dịch lên cũng mang theo mặt khác hai đại thánh diện cấp cường giả rời đi bảy hào thần cấm chi điện hạ diệt mản tại hoàn thành sứ mệnh sau cũng bị tô m ộ c bạch lấy đi sinh mệnh mệnh của hắn tại lúc trước một ngụm nói ra tô m ộ c bạch thân phận sau cũng đã bị dự định khi đó sở dĩ tạm thời không giết hắn đơn thuần chính là vì trợ giúp thần long đế quốc mau trong thống nhất bảy hào thần cấm chi đ i ệ mà thôi một cái thập giai thánh diện cấp sơ kỳ chiến lực tô một bạch căn bản không thiếu loại này tùy thời đều có thể phản bội nhân tộc gia hỏa tự nhiên không có giữ lại hắn một mạng tất yếu bây giờ hai tên phó điện chủ đã trở thành toàn bộ thần long đế quốc người mạnh nhất nghe được phó điện chủ nói lời thần long đại đế lông mạnh lập tức nhăn sâu hơn liền ngươi cũng không dám tới gần sao cuối cùng là năng lượng gì không phải bất kỳ đã biết năng lượng phó điện chủ lắc đầu nó cho ta cảm giác rất q u ỷ dị lực lượng của ta tiến vào bên trong không hiểu thấu liền biến mất nói đến chỗ này hắn ngồi vào một bên trên chỗ ngồi bưng lên còn có dư ôn chén trả uống một ngụm có chút trần trờ nói chuyện này muốn hay không hỏi trước một chút lão sư cùng hình quân như thế hai người bọn họ cũng là phong dịch u y ê n đệ tử bất quá hình quân thiên phú cực cao là thân truyền đệ tử mà bọn hắn chẳng qua là ký danh đệ tử mà thôi thần long đại đế nghĩ nghĩ nhìn về phía phó điện chủ những năng lượng kia hay là một mực yên lặng tại vực sâu dưới đáy không có khắc động tính sao ân phó điện chủ khẽ vất c ằ m chỉ cần không đi vào những năng lượng này cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào nghe vậy thần long đại đế trầm tư một lát cuối cùng vẫn lắc đầu đã như vậy, vậy thì tạm thời đừng đi quay dày lão sư lão sư đoạn thời gian trước nói qua hắn gần nhất đang bận một kiện đại sự căn bản rút không thân đến nghe thấy câu nói này phó điện chủ cũng nhẹ gật đầu hoàn toàn chính xác không cần thiết bởi vì một chút chuyện nhỏ liền quay g i à y lao sư kế tiếp ta sẽ hạ lệnh phong tỏa một khu vực như vậy bất luận kẻ nào đều không được tới gần thần long đại đế ngồi ngay ngắn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang ta đã cảm nhận được thời cơ đột phá chờ đột phá tới thập giai thánh dứt cấp ta lại tự mình đi xem một cái xem ra lại bị ngươi cái tên này vượt lên trước một bước phó điện chủ nao nao sau đó cười cười dường như mỗi một lần đột phá thần long đại、đế、đều muốn nhanh hơn hắn bên trên một bước quá khứ là dạng này bây giờ cũng là dạng này hai người lại thảo luận một chút liên quan tới vực sâu dưới đáy năng lượng chủ đề bất quá nhưng lại chưa quá mức để ở trong lòng theo bọn hắn nghĩ thần cấm chi địa tồn tại vạn giới trò chơi cấm chế vô luận như thế nào cái kia năng lượng mạnh nhất cũng chính là thánh diệt cấp hơn nữa ngoại lai năng lượng sẽ còn nhận cực mạnh áp chế lại thêm cái kia năng lượng cũng không sinh động ngoại trừ nuốt vào trong người bên ngoài cũng chưa từng xuất hiện k h á c tình trạng mà quỷ dị như vậy địa phương không chỉ có riêng chỉ có hoa anh đ ả o vương đ o di chỉ vực sâu hô to tỷ như tô một bạch từng, từng tới tử vong chi sâm đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói cũng là một chỗ cấm đ i ệ Chỉ có điều trao anh đổi kết thúc sau phó điện chủ chậm rãi đứng dậy cười nói đi ta cũng phải trở về bế quan cũng không thể lạc hậu ngươi cái tên này quá nhiều đi thôi điện chủ đi vạn giới sông sáo cũng không biết phải chăng đột phá đến một m ư ờ i một giai pháp tắc chi chủ cảnh thần long đại đấy trong mắt lóe lên một vệ vẻ mơ ước phó điện chủ cũng là như thế lấy điện chủ thiên phú chắc hẳn cũng nhanh thôi thần cấm chi địa mặc dù an toàn nhưng lại hạn chế hắn trưởng thành lời nói ở giữa hắn cũng chuẩn bị rời đi nhưng ngay sau đó bên thai lại vang lên vạn giới trò chơi thông cáo âm thanh làm tinh khu thông cáo chúc mừng thần long đế quốc người chơi bạch dạ trở thành làm tinh khu người chơi bên trong cái thứ nhất đột phá tới mười một giai pháp tắc chi chủ cảnh thành tựu chân thần tồn tại do đó thông cáo nhìn tất cả người chơi hướng học tập lấy thu hoạch được phong phú ban thường mười t hai người cùng nhau hít sâu một hơi trong mắt tràn đầy chân kinh cùng vẻ khó tin bạch dạ hắn vậy mà liền đã đột phá tới pháp tắc chi chủ cảnh sao phó điện chủ mở to hai mắt nhìn ngơ ngác cùng thần long đại đế nhìn nhau cùng lúc đó lam tinh khu nói chuyện phiếm băng tần cũng lần nữa sôi trào p h á p tác chi chủ cảnh chân thần đây chính là thập gia i thánh diệt cấp về sau cảnh giới sao không hổ là bạch dạ đại lão quả nhiên là cái thứ nhất đột phá tới thập nhất giai đêm trăng bọn hắn trước đó có thể phát động c ử u giai cùng thập giai thông cáo đoán chừng cũng là bạch dạ đại lao cố ý để bọn hắn đêm trăng nói rất có lý lần sau đừng nói nữa cảm giác chúng ta cùng bạch dạ đại lao tranh lệch càng lúc càng lớn à cũng không biết về sau còn có thể hay không nhìn thấy hắm mơ đâu hội trưởng há lại ai cũng có thể nhìn thấy Ai, ta cũng rất muốn tiến vào vạn giới sông sáo dù là chết cũng nhận mặc dù vượt giới truyền thống trận quyền hạn đã mở ra nhưng bây giờ ngoại trừ đem t r ă n g ba người bên ngoài còn không có bất kỳ một cái nào làm tinh người chơi có thể tiếp nhận vượt giới truyền thống sinh ra năng lượng lúc trước p h u giáp thiên hạ tiến về v ạ n giới cũng là tìm phong dịch v ê n g i ú p một chút nhưng ngoại trừ hắn vị này tô một bạch người đại diện ai còn có thể có mặt mũi lớn như vậy bởi vậy cứ việc có thật nhiều người chơi muốn đi vào vạn giới sông sáo nhưng đều không có tư cách kia mọi người ở đây là bạch dạ đột phá cảm thấy chấn kinh lúc ngay sau đó lại làm ấy đạo thông cáo tiếng vang lên làm tinh khu thông cáo mười lam tinh, tinh khu thông cáo chúc mừng thần long đế quốc người chơi đêm trăng trở thành lam tinh khu người chơi bên trong cái thứ thứ mười cái này liên tiếp thông cáo lập tức nhường thần long đế quốc người chơi minh nhật trở thành lam tinh khu người chơi bên trong cái thứ thứ mười cái này liên tiếp thông cáo lập tức nhường thần long đại đế cùng phó điện chủ biến gây ra như phóng pháp tác chi chủ cảnh tốt như vậy đột phá sao ba mạch dạ cái kia yêu nhiệt còn chưa tính thế nào đêm trăng ba người cũng đột phá nhanh như vậy bọn hắn mặc dù còn chưa có bắt đầu lĩnh nộ pháp tắc con đường nhưng đã sớm theo hình quân cùng phong dịch lên trong miệng hiểu rõ hoàn toàn lĩnh nộ một đầu pháp tắc con đường độ khó huống hồ đây vẫn chỉ là đột phá tới mười một giai pháp t ắ c chi chủ cảnh trong đó một cửa ải mà thôi trừ cái đó ra còn cần ngưng tụ thần thể cùng thân hồn tiến vào vạn giới tăng lên thật sự lớn như thế sao trong lúc nhất thời hai người đều có loại mong muốn hiện tại liền tiến vào vạn giới xúc động cùng lúc đó lam tin các người chơi cũng mắt cho váng cái này thông cáo nghe thế nào giống như vậy đêm trăng ba người một mực đang chờ bạch dạ đột phá đâu mọi người ở đây c h ấ n kinh lúc lại là một đạo thông cao tiếng vang triệt toàn bộ không không bảy hào thần cấm tri địa chương bảy trăm linh năm tô một bạch cảnh giới chương bảy trăm linh năm tô một bạch cảnh giới l a m tinh khu thông cáo kiểm tra tới l a m tinh khu đã có hơn ba gã mười một giai pháp tác chi chủ cảnh chân thần cường giả tồn tại l a m tinh khu chân thần bảng chính thức mở ra mười hoàn toàn m ớ i bảng danh sách xuất hiện lập tức đưa tới chú ý của mọi người chẳng qua là khi l a m tinh các người chơi mở ra chân thần bảng sau lại là trực tiếp xứng sở ngay tại chỗ làm tinh khu chân thần bảng hạng nhất bạch dạng trung vị thần đình phong hạng hai đêm trăng hạ vị thần sơ kỳ hạng ba minh nhật hạ vị thần sơ kỳ hạng b t ấ n diệt hạ vị thần sơ kỳ hạng năm không đêm trăng ba người cảnh giới coi như bình thường nhưng bạch dạ cảnh giới lại trực tiếp vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người đám người sau khi tính ngôn lại lam tinh cu nói chuyện phiếm băng t ầ n lập tức liền sôi trào lên ta giỏi mẹ đây chính là bạch dạ đại lão hàm kim lượng sao vừa mới đột phá trực tiếp chính là trung vị thần đình phong để cho ta tính toán chân thần hẳn là chia làm hạ vị thần trung vị thần cùng thượng vị thần tam trọng cảnh giới sau đó mỗi cái cảnh giới lại phân làm sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ cùng đ ỉ n h phong đừng tính toán bạch dạ đại lao vừa đột phá trực tiếp đã đột phá bảy tiểu giai đoạn vừa mới ta lại còn hoài nghi đêm chăng bọn hắn là cố ý chờ bạch dạ đại lao trước đột phá ta thật là đáng chết ta ta đoán chừng bạch dạ đại lao lần này lại đánh vỡ vạn giới ghi chép à vạn giới thông cáo đâu làm sao còn chưa tới đám người chờ đợi vạn giới thông cáo cũng không đúng hạn mà tới bất quá chân thần bảng xuất hiện vẫn là để bọn hắn triển khai n h i ệ n h ị thằng đến hơn mười phút sau một đầu đưa đỉnh tin tức xuất hiện lần nữa đưa tới chú ý của mọi người ngoa tào ngưu bức quá ngưu bức đều cho ta đi đổi mới một chút chân thần bảng. đổi mới thế nào lại có người đột phá tới thập nhất g i a i pháp t ắ c chi chủ cảnh sao không thể nào ngoại trừ bạch dạ đại lao cùng đem trăng bọn hắn đẳng cấp bây giờ cao nhất ba thước thanh phong đều mới hơn một trăm cấp ai còn có thể đột phá chẳng lẽ là đã rời đi thần cấm chi địa phú giáp thiên hạ nếu như là hắn thật là có khả năng này đột phá đã đột phá thôi cùng bạch dạ đại lao so sánh có gì có thể ngưỡng bức đám người nghi ngờ đổi mới một chút chân thần bảng lập tức liền há to miệng cũng không phải là trong tưởng tượng lại có người đột phá mà là ngắn ngủi hơn m ư ơ i phút thời gian bạch dạ cảnh giới vậy mà lại phát sinh biến hóa lam tinh khu chân thần bảng hạng nhất bạch dạ thượng vị thần sơ kỳ nhìn xem bạch dạ cảnh giới thần long đại đế cùng phó điện chủ thế giới quan hoàn toàn sụp đổ đột phá đối với bạch dạ mà nói quả thực liền cùng hô hấp như thế đơn giản tốc độ tăng lên như vậy bọn hắn vô luận như thế nào đều lý giải không được trong mắt của hai người ngoại trừ hâm mộ vẫn là hâm mộ sương ngục thần quốc dung hợp bí cảnh hơn mười phút trước hoàn toàn tỉnh lại tô một bạch từ, từ mở mắt càn vịn cùng phờ đi lẹn không che giấu chút nào khí tức cường đại trong nháy mắt liền đưa tới chú ý của hắn huyết tộc cùng lang nhân tộc cường giả sao tới đúng lúc t ô m ộ c bạch ánh mắt lạnh lùng lập tức rơi vào cả hai trên thân băng lanh thanh âm lúc này văng lên các ngươi là đang chờ ta sao đúng vậy a chờ ngươi c à n v i n c ư ờ i tủm tìm nhìn xem tô m ộ c bạch không hổ là bạch dạ n g vừa mới đột phá vậy mà liền đạt đến trung vị thần đ ỉ n h phong chi cảnh bội phục bội phụ lời nói ở giữa hắn trực tiếp đưa tay hướng phía tô m ộ c bạch c h ụ c tới đã đột phá kết thúc vậy ngươi bây giờ liền có thể chết đi một bên thờ đi lẻn cũng không cam chịu l ạ hậu giống nhau hướng phía tô một bạch đưa tay ra tô một bạch ánh mắt ngưng tụ đang muốn điều động tử vong quy tắc lực lượng nhưng lại bỗng nhiên ngừng lại bởi vì càn vin cùng thơ đi len tay đúng là bị một cố lực lượng vô hình ngăn khuất trước người cũng không còn cách nào tiến thêm cái này sao có thể thơ đi len trứng mắt ngươi không phải đã đột phá hay ta quy tắc bảo hộ chi lực vì cái gì còn tại t ừ trong lời của hắn tô một bạch nghe được một chút tin tức chính mình đột phá thời điểm có quy tắc bảo hộ chi lực tồn tại sao nghĩ được như vậy tô một bạch lâm thầm lắc đầu cái này bảo hộ chi lực sợ không phải quy tắc hạ xuống mà là có người trong bóng tối bảo hộ chính mình là nhân tộc cường giả sao tô một bạch n ắ m nhìn một phía không khỏi nhớ tới trước đó giọt kia đông nhiên xuất hiện diệu dịch món đồ kia tuyệt sẽ không chống r i ô n g xuất hiện rất hiển nhiên bây giờ còn có người trong bóng tối nhìn xem chính mình là muốn nhìn xem chính mình sau khi đột phá có thể đạt tới một bước nào sao mặc dù cũng không tìm tới thân ảnh của đối phương nhưng tô một bạch rất xác định người này tất nhiên liền tại phụ cận khoe miệng của hắn không khỏi g ơ lên một vệ đường cong đã muốn nhìn vậy liền hảo hảo nhìn xem a ánh mắt đảo qua trước mắt huyết tộc cùng lang nhân tộc cường giả tô một bạch nhữ mày là ai nói cho ngươi ta đột phá đã kết thúc cùng lúc đó hắn đôi mắt chỗ sâu kim quang lấp lóe mi tâm dựng thẳng đồng tùy theo mở ra huyền tiên thần đồng hai người tin tức trong nháy mắt p h ù hiện ở trước mắt cán b i n huyết tộc tự do thợ săn tiền h ư ở n g không quốc tịch đỉnh giai huyết tộc sinh vật pháp tác chi chủ cảnh sinh mệnh lực chín mươi chín giới thân hồn thượng vị thần đ ỉ n h phong thân thể thượng vị thần đ ỉ n h phong chiến lực thượng vị thần đ ỉ n h phong quy tắc đại đạo h ắ c á m quy tắc quy tắc đại đạo dung hợp trình độ chín mươi lăm phần trăm cựu vân huyết tổ đời thứ nhất dòng dõi tại huyết tộc nắm giữ không có gì sánh k ị p địa vị thực lực của hắn cũng gần bằng với huyết tổ là phờ đi lẻn một đời chi địch phờ đi lẻn lang nhân tộc tự do thợ săn tiền h ư ở n g không quốc tịch đỉnh giai lang nhân tộc sinh vật pháp tác chi chủ cảnh sinh mệnh lực chín mươi chín giới thân hồn thượng vị thần đ ỉ n h phong thân thể thượng vị thần đ ỉ n h phong chiến l ự c thượng vị thần đ ỉ n h phong quy tắc đại đạo hát cám quy tắc quy tắc đại đạo dung hợp trình độ chín mươi năm cựu vân lang nhân tộc mạnh nhất biến dị người trời sinh ba đồng thực lực gần với lan g tổ là càn b ì n một đời c h i địch mạnh như vậy tô m ụ c b ạ c h có chút meo mắt lại hai cái cựu vân c h i cảnh đ ỉ n h phong thượng vị thần tựa hồ có chút khó giải quyết ta trung vị thần cảnh giới đỉnh cao khẳng định là không đủ như vậy ông chỉ thấy một cố cường đại thần hồn chi lực cùng thần lực thấu thể mà ra ngay sau đó tô một bạch quanh thân liền hiện ra trùng điệp tử vong hệ pháp tắc chấn động một đầu hai cái ba đầu lần này những này pháp tắc cũng không cụ hiện chỉ là nhanh chóng dung hợp cũng cùng tô một bạch thần hồn đan vào một chỗ cái gì gia hỏa này vậy mà liền có thể trực tiếp ngưng tụ thần cách c a n b i n cùng thờ đi l è n trong mắt lóe lên một tia c h ầ n kinh hiển nhiên không nghĩ tới bạch dạ lại còn có thể tiếp tục đột phá một mạch trực tiếp theo thập giai thánh diện cấp đột phá tới thượng vị thần c h i cảnh đây quả thực không thể tưởng tượng bảo hộ chi lực tồn tại làm bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bạch dạ tiếp tục đột phá cứ việc cả hai đều không cho rằng bạch dạ sau khi đột phá có thể cùng chính mình chống lại nhưng bây giờ gia hỏa này là thanh t ỉ n h trạng thái nếu là hắn gọi tới nhân tộc cường giả vậy coi như không ổn trong lúc nhất thời cả hai sắc mặt đều trở nên khó coi canvin cùng thờ đi len lết nhau đều không thể từ b ỏ bạch dạ mang tới dụ hoặc cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục chờ hắn đột phá xong nhưng rất nhanh hai người liền mở to hai mắt nhìn bởi vì bạch dạ đột phá lúc sinh ra dị tượng hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn chương bảy trăm linh sáu ngưng tụ thần cách chương bảy trăm linh sáu ngưng tụ thần cách ngưng tụ thần cách cần mênh ngông thần lực điều động chính mình l ĩ n h nộ tất cả p h á p tắc lại lấy đủ cường đại thần hồn làm hòn đá tảng cũng đem thể nội tiểu thế giới dung nhập trong đó làm vô số p h á p tắc ngưng tụ thành tử vong quy tắc đại đạo lúc càn vìn cùng thờ đi lẻn cũng không cảm thấy có cái gì dù sao bạch dạ lĩnh nộ quy tắc đại đ nhưng khi tiểu thế giới hư ảnh xuất hiện trong n y mắt hai người trực tiếp ngu ngơ tại chỗ d ầ m d ầ m đầu tiên là tử vong chi hải hư ảnh hiện hiện kia cố nồng đậm tử vong chi lực lập tức nhường cạn vịn cùng p h ở đi lẹn mở to hai mắt nhìn tử vong chi hải hư ảnh trong chốc lát liền bẫy khắp toàn bộ dung hợp bí cảnh sau đó một gốc đại thụ c h e trời đột ngột từ mặt đất mọc lên thế giới chi thụ hư ảnh hiện hiện sinh mệnh thần lực dập dần, dần cùng tử vong chi hải tử vong thần lực tạo thành cực lớn tương phản chỉ riêng là cái này hai kiện quy tắc cấp sản phẩm mang tới ảnh hưởng liền đã để cho hai người thế giới quan nhận lấy cực lớn xung kích bạch dạ vậy mà không ngừng có một kiện quy tắc trí bảo mà là hai kiện mấu chốt nhất là cái này hai kiện quy tắc trí bảo thuộc tính vẫn là nhất lịch phản cái chủng loại kia sinh mệnh cùng tử vong làm sao có thể xuất hiện tại cùng là một người trên thân nhưng bây giờ bọn hắn hết lần này tới lần khác liền gặp được bạch dạ đột phá vậy mà đồng thời gọi ra sinh mệnh hệ quy tắc trí bảo cùng tử vong hệ quy tắc trí bảo đây là vạn giới xưa nay chưa từng xuất hiện qua tình huống chỉ thấy phủ kín toàn bộ dung hợp bí cảnh tử vong chi hải quần quận chạy xôi đứng lặng tại tử vong chi hải trung ương thế giới chi thụ cành lá đem cái này dung hợp bí cảnh hoàn toàn bao trùn giữa hai bên nếu là bạch giả đơn thuần chỉ là nắm giữ hai k i n quy tắc trí bảo bọn hắn cũng biết chấn kinh nhưng tuyệt không có khả năng chấn kinh tới trình độ như vậy sinh mệnh cùng tử vong cùng tồn tại cái này thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi minh mông thần lực cùng thần hồn chi lực xen lẫn đem tô m ụ c bạch tiểu thế giới bao phủ dần dần tạo thành một cái tinh thạch tinh thạch này nắm giữ chín cái thiết diện mỗi một mặt đều tản ra khí tức tử vong nồng nặc chín cái thiết diện đại biểu cho thượng vị thần sơ kỳ cảnh giới nhưng tô m ụ c bạch thực lực chân chính lại không phải từ thần cách thiết diện mà quyết định làm thần cách sơ bộ ngưng tụ ra trong nháy mắt tử vong quy tắc đ ố n g nhiên gián g lâm ông tô m ụ c bạch vừa ngưng tụ ra thần cách bắt đầu sinh ra một chút biến hóa theo trong cùng nhất bắt đầu xuất hiện một tia từ quy tắc minh văn hình thành đường vân đầu thứ hai điều thứ ba bởi vì tại mục lưu lại bảo hộ bình chướng càn vìn cùng thờ đi lẹn chỉ có thể trơ mắt nhìn tô một bạch thần cách bên trên quy tắc minh văn duy trì liên tục gia tăng sau một lát liền vượt qua hai người phạm vi hiểu biết sáu đầu bảy đầu cuối cùng tử vong quy tắc đại đạo tại tô một bạch thần cách bên trên lưu lại minh văn liền đạt đến tám đầu nhiều cái này cũng mang ý nghĩa tô một bạch đem tử vong quy tắc đại đạo dung hợp tám mươi trở lên nghĩa phụ nhóm đoán m ỏ trước nói lời xin lỗi hôm nay chiến hữu kết hôn thực sự không tránh được c h ư ơ n này chỉ có một ngàn chữ ngày mai sẽ bổ sung một chút nội dung nghĩa phụ nhóm có thể một lần nữa nhìn một lần thực sự thật có lỗi đoán họ tranh thủ tìm một ngày bốn canh đền bù hôm nay thiếu thốn、oh, chương 707, t h ư ợ n g vị thần c h i cảnh chương 707, t h ư ợ n g vị thần c h i cảnh ông quy tắc minh văn tại tô một bạch thần cách bên trên khắc v ẽ ra tám đầu đường vân sau làm ai thần cách nhìn nhiều hơn một loại cảm giác thần bí theo thần cách rung động nhẹ nhẹ t ử vong c h i h ả i cùng thế giới chi thụ hư ảnh cũng cấp tốc thu nhỏ dung nhập thần cách bên trong c à n b i n h cùng t h ở đi len hai người chỉ cho là là tô một bạch đột phá lúc không tự chủ được gọi ra hai kiện quy tắc trí bảo nhưng bọn hắn không rõ ràng chính là cái này hai kiện quy tắc trí bảo vẹn vẹn chỉ là tô một bạch thể nội tiểu thế giới một bộ phận mà thôi làm hai kiện quy tắc t r í bảo hư ảnh hoàn toàn dung nhập thần cách trung hậu cái này mai thần cách lập tức hóa thành một đạo lưu quang dung nhập tô một bạch thể nội vê anh một cố cường đại khí thế trong nháy mắt phóng lên tận trời đem lên chống không tầng mây xoắn nát nhắc nhở chúc mừng người chơi bạch dạ thành công ngưng tụ ra thần cách bước vào thượng vị thần chi cảnh hệ thống nhắc nhở âm vang lên đồng thời tô một bạch cũng lần nữa mở mắt lần này đột phá rốt cục hoàn toàn kết thúc ông quanh người hắn bảo hộ chi lực cũng tại trong khoảnh khắc tiêu tán cái kia năng lượng chấn động cực kỳ rõ ràng tất cả mọi người ở đây đều có thể cảm nhận được b ạ c h dạ chết cho ta cạn vìn sau lưng cánh thịt trong nháy mắt tràn ngập ra ngập trời huyết khí đem hắn cả người bao khỏa ở bên trong kinh khủng thân lực cùng quy tắc chi lực k h u ấ y động ở giữa ngưng tụ ra một cái bàn tay lớn màu đỏ ngỏm cự trường bên trên chí n đạo quy tắc chi văn lấp loe quang huy tạo thành thần bí trận pháp trực tiếp chụp vào tô một bạch thơ đi len đỉnh đầu ngưng tụ t r ă n g t r ò n một ngụm nuốt vào trong bụng cả người hóa thân một thất kim sắc cự lang mở ra huyết bồn đại khẩu hướng hướng phía tô một bạch đánh tới đây là cả hai vì thế lần chuẩn bị tuyệt c h i ê u đem bọn hắn dung hợp chín mươi năm quy tắc chi lực vận dụng đến cực h ạ n bây giờ lại là liên thủ công hướng tô một bạch nồng đâm hắc ám quy tắc giáng lâm đem tô một bạch tác chế đối mặt hai người đột nhiên xuất hiện công kích hắn vẹn vẹn tâm niệm vừa động sau một khắc một cái âm dương ngư luân bàn đ ố n g nhiên hiện hiện ông cương đại thời không chấn động trong nháy mắt quét sạch bốn phía đây là cái gì canvin cùng thờ đi lẻn đ ố n g nhiên chừng mắt. Bộ này, cái này chấn động chẳng lẽ là trong truyền thuyết thời không chi luôn sao thời không chúa tệ thật là vạn giới bên trong duy nhất một gã song hệ thần trí cao Thần sáng tạo thời sáng kết h chi càng là đại danh đỉnh đỉnh, thể nói là không ai không ô n luân càng nói g có đại ai i là là b không người không hiểu.、Bọn、hắn người Bọn thúc ế Kết nào cũng không nghĩ còn kiện hơn nữa còn là thời không luân. là bảo, bạch có tắc chi thứ thời h tô ra, trí ba một t lại quy nhìn thấy thời không chi luân trong nháy mắt cả hai đều là đáy lòng trầm xuống nhưng tất cả những thứ này tới quá nhanh bọn hắn ra tay cũng quá hung á c căn bản không có khả năng trong nháy mắt thu tay lại ngay tại hai người công kích sắp chạm đến tô một bạch s á t na thời không chi luân bên trong hứa tinh thần lưu lại thời gian quy tắc đại đạo cùng không gian quy tắc đại đạo đã bị điều động ông một cỗ huyền chi lại huyền chấn động q u é t ra cạn vìn cùng thờ đi l ẹ n lập tức dừng lại không gian quy tắc không gian đông kết thời gian quy tắc thời gian ngừng lại cả hai duy trì công kích dáng vẻ cả người bị dừng ở trên không trong mắt còn mang theo nồng đậm chấn kinh cùng một tia chút sợ hãi tiêu hao cao như vậy tô một bạch nhữ nhữ mày cái này hai cái quy tắc đại đạo dù sao không phải chính hắn lĩnh nộ g dung hợp đi ra mà làm ư ợ n thời không chi luân lực lượng bởi vậy sử dụng đối với thần lực tiêu hao cũng so trong tưởng tượng phải lớn một chút lần này một mạch trực tiếp theo thập giai thánh diện cấp đột phá tới thượng vị thần tri cảnh n h ư n g tô một bạch đối với thời không chi luân có trường không tăng lên cực lớn thời không chi luân quy tắc trí bảo sẽ không rơi xuống không thể ăn cắp không thể phục chế thời không chúa tể sáng tạo ra trí bảo trong đó gánh chịu thần lưu lại hai cái hoàn chỉnh quy tắc đại đạo cụ thể hiệu quả một ngoại trừ không gian chúa tể cùng thời gian chúa tể bên ngoài còn lại còn lại thời gian quyền hành cùng không gian quyền hành đối ngươi tạo thành ảnh hưởng trái chiều giảm xuống 99%. í m ư h a i mượn nhờ thời không trí luân ngươi có thể lại càng dễ lĩnh nộ g không gian hệ cùng thời gian hệ tất cả phát tắc ba mượn nhờ thời không trí luân ngươi có thể lại càng dễ dung hợp không gian hệ cùng thời gian hệ tất cả phát tắc bốn ngươi sử dụng không gian hệ cùng thời gian hệ pháp tắt lúc tiêu hao trên phạm vi lớn giảm xuống hiệu quả tăng lên trên diện rộng năm căn cứ tự thân thực lực ngươi có thể ở một mức độ nào đó điều động thời không chi luân bên trong quy tắc đại đạo thẳng đến ngươi hoàn toàn nắm giữ cái này hai cái quy tắc đại đạo trước mắt có thể điều động trình độ năm mươi đối với thời gian cùng không gian cái này hai cái quy tắc đại đạo điều động trình độ đã theo lúc đầu một trực tiếp tăng lên tới bây giờ năm mươi nói một cách khác chính là tô một bạch tại thời gian cùng không gian hệ nắm giữ thượng vị thần đỉnh phong ngũ văn chi cảnh chiến lực mặc dù còn xa so ra kém cạn vìn cùng p h ợ đi lẹn cựu vân chi cảnh nhưng trong thời gian ngắn ảnh hưởng bọn hắn một chút còn có thể làm được đặc biệt là thời gian quy tắc đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói đều là vô giải tô một bạch vừa xài bước ra rời đi trong hai cái ở giữa hắn cũng không vội vã công kích hai người mà là trước gọi ra chính mình nhân vật bảng lần này v ư t phá tuyệt đối là tăng lên lớn nhất một lần hơn nữa b ổ túc thiếu thốn một giây sau hắn rốt cuộc không còn là gần chết v o n g trạng thái cả người tinh khí thần đều đã xảy ra biến hóa cực lớn nhất l à hắn chú ý vẫn là kiế hát v â hạn mức cao nhất không biết nguyên nhân đã tìm tới cũng giải quyết hiện tại tổng không đến mức vẫn là chỉ có một giọt máu đi tô m ụ c bạch hít sâu m ộ t hơi ánh mắt nhìn về phía chính mình nhân vật bảng cũng may lần này cũng không để cho hắn thất vọng người chơi bạch d ạ t r u n g tộc nhân tộc không quốc tịch tự do thợ săn tiền thưởng xương hảo nhân tộc thiên tiêu sinh mệnh lực chín giới cảnh giới thập nhất giai pháp tác chi chủ cảnh t h ư ợ n g vị thần thần hồn thừa vị thần sơ kỳ thân thể thừa vị thần sơ kỳ thần cách sơ cấp thân cách quy tắc một thử vong quy tắc dung hợp trình độ tám mươi hai chiến lực thừa vị thần đề phòng bảng chiến lược không tính ngoài định mức thủ đoạn đột phá tới thập nhất g i a i pháp tác chi chủ cảnh sau người chơi nhân vật bảng biến càng thêm đơn giản đẳng cấp chức nghiệp đã hoàn toàn biến mất thần hồn cũng không còn điểm phẩm chất cùng cường độ thần thể cũng không có gia i vị b ấ t quá lại nhiều một cái t h ầ n cách quy tắc giao diện cũng cùng nhân vật giao diện dung hợp lại cùng nhau tổng hợp phía dưới tại không sử dụng ngoại lực tình huống hạn tô một bạch đoán chừng chiến lược của mình hẳn là có thể đạt tới đỉnh phong thượng vị thần lục văn chi cảnh đương nhiên đây là chỉ đối phương lĩnh nộ cũng là trí cao quy tắc dưới tình huống và không mà nói tám văn chi cảnh đỉnh phong thượng vị thần tô một bạch cũng dám đụng tới đụng một cái c h ỉ xem bảng tô một bạch tuyệt không phải cạn vìn cùng p h ờ đi lèn đối thủ nhưng tô bờ u g một bạch cả đời làm việc lúc nào thời điểm so sánh qua bảng chiến lược duy nhất cấm kỵ cấp thiên phú thai biến mở lớn như thế treo bạch chơi tấn thăng nhiều như vậy đồ tốt không phải liền là dùng tại những n à y thời gian sao bảng chiến lược hơi kém vậy thì ngoại lực đến b ổ đừng nói là hai cái cựu vân c h i cảnh bình thường đ ỉ n h phong thượng vị thần bây giờ cho dù là vong linh giới giới chủ như thế tồn tại tới cũng không nhất định có thể đánh được toàn thân là bảo tô một bạch chương bảy trăm linh tám nói đùa cái gì chương bảy trăm linh tám nói đùa cái gì rốt cục không phải một dầm máu nhìn xem chính mình đạt tới chín giới sinh mệnh lực tô một bạch trong mắt lóe lên một đạo tinh quang cho tới nay hắn đều đỉnh lấy một nhỏ máu h t vê hạn mức cao nhất mặc dù chưa từng có chết qua nhưng trong lòng lại luôn có chút cảm giác bất an bây giờ rốt cuộc giải quyết vấn đề này cũng giải quyết xong tô một bạch một cái tâm sự hơn nữa vừa mới đột phá liền nắm giữ cao đến cựu giới sinh mệnh lực đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng vừa mới đột phá lúc tử vong chúa tể còn lại tất cả chức nghiệp lực lượng đều dung nhập tô một bạch thể nội hắn nhưng là có được tử vong thánh điện tăng lên biên độ tự nhiên không phải khác tử vong chúa tể chức nghiệp giả có thể so sánh lại thêm vạn giới ban thưởng bản nguyên tri l ự c quán chú nay mới khiến hắn một mạch đem tử vong quy tắc d u n g hợp đến tám mươi hai trình độ không chỉ có như thế còn nắm giữ cao đến cựu giới sinh mệnh lực đây là thượng vị thần sơ kỳ thần thể cực hạn nói cách khác tô một b ạ c h thần thể rất nhanh liền có thể đột phá tới thượng vị thần trung kỳ có thế giới chi thụ tại thời gian này cũng sẽ không quá lâu thần hồn phương diện cũng có được tử vong chi hải thời điểm rèn luyện tăng lên tốc độ cũng sẽ không so thần thể chậm tô một b ạ c h xem xét mặt của mình tấm chỉ dùng không đến một giây thời gian bị thời gian tạm dừng ảnh hưởng mà đứng im tại nguyên chỗ cạn vìn cùng thơ đi lẹn vẫn không có thể theo thời gian quy tắc trói buộc bên trong tránh ra cả hai mặc dù đem hắc ám quy tắc dung hợp đến chín mươi lăm phần trăm trình độ nhưng đối mặt thời gian quy tắc vẫn như cũng là rất khó chống cự bất quá tô một bạch dù sao chỉ có thể điều động năm mươi phần trăm thời gian quy tắc không bao lâu cả hai liền có thể sử dụng quy tắc chi lực xông phá thời gian của hắn tạm dừng bất quá điểm này thời gian đã đủ rồi tô một bạch thần lực dò ra trong nháy mắt đem cả hai kéo vào ám không gian dung hợp bí cảnh đã là địa bàn của mình đập nát đau lòng ba thoáng cải biến cả hai công kích phương hướng sau hai toàn một bạch nhẹ n lực ra tay phía dưới cả hai đồng thời phun ra một ngụm thần huyết trong nháy mắt bị thương nặng không giống với trước đó kết đấu khi đó mỗi người bọn họ đều có chuẩn bị tâm lý hơn nữa thời điểm chú ý đến công kích của đối phương điểm hai đại tuyệt chiêu lẫn nhau chống lại t h i ệ t tiêu bởi vậy mới có thể không công mà lui nhưng lần này lại khác tô một bạch đột nhiên thời gian tạm dừng làm bọn hắn không có chút nào phòng bị hơn nữa cái này lão lục còn cố ý l a y hoay hai người vị trí để bọn hắn t u y ệ t chiêu có thể trình độ lớn nhất dịch ra trực tiếp rơi xuống từ chỗ càn vìn trong khoảnh khắc khôi phục xấu xí、si、hình người con rơi bộ dáng sắc mặt tâm trầm điều động thần lực chữa trị chính mình tàn phá không chịu nổi thần thể hắn chẳng thể nghĩ tới bạch dạ lại còn nắm giữ thời không chi luân đột nhiên xuất hiện thời gian quy tắc trực tiếp đánh hắn một cái trở tay không kịp thơ đi len tình trạng cũng không tốt hơn chỗ nào hắn hơn phân nửa thần thể đều bị cắt đi văn bàn tay lớn màu đỏ ngòm đ ấ nát cả người nhìn th b ấ trong quá cái đây đối với chân với nói, cũng thần không tính t mà gì ọ n thương. Chân chính khó chịu, là thần hồn nhận lấy cực lớn thương tích, còn g tích, tắc trì khó chịu, h cực có lực quy tiêu là lấy Cả hai h k ô chốc ó nói bất kỳ cái gì n ả m t r ư lát một cái tràn ngập mùi máu tanh thần vực cùng một cái tràn ngập sát lục khí tức thần vực liền hướng phía tô một bạch của tới lần này cả hai thần vực cũng không có lẫn nhau tiêu hao mà là lựa chọn đồng thời nhằm vào tô một bạch làm thời không chi luôn xuất hiện một phút này cả hai liền rõ ràng nhận thức đến bây giờ đã không phải là giết người đoạt bảo chuyện t h ô i không cẩn thận chính mình cũng có khả năng sẽ vẫn lạc ở đây thời gian tạm dừng kết thúc sana cả hai liền có thông chi huyết tổ cùng l à n g tổ ý nghĩ dù sao bạch dạ khẳng định là bắt không được chính mình cũng không thể chết ở chỗ này đáng t i ế p tô một bạch chỉ là giải trừ thời gian tạm dừng cũng không giải trừ phía ngoài không gian đông kết hai người máy truyền tin giờ phút này đã không cách nào liên hệ n g o ạ i giới trừ phi bọn hắn có thể giành tay đánh vỡ tô một bạch không gian đông kết nếu không căn bản thông chi không được bất luận kể nào rất hiển nhiên hai người hiện tại cũng không rảnh rỗi đối mặt hai đại khí thế rộng rãi thần vực tô một bạch vẹn vẹn chỉ là nhữ mày các ngươi thần vực quá đơn điệu vẫn là tiến ta chỗ này chơi a luân hồi thần vực mở vừa dứt tiếng tô một bạch nơi tim trong nháy mắt bắn ra một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng trước đó tại đột phá thời điểm trừ bỏ bị hứa tinh thần thời gian quy tắc đưa về đến quá khứ lực lượng bên ngoài sống mơ mơ màng, màng màng sinh mệnh thần trí cao lực cùng tử vong thần trí cao lực còn bị luân hồi chi tâm hấp thu tuyệt đại bộ phận nếu không tô một bạch thần thể cùng thần hồn lại thế nào khả năng dừng bước tại thượng vị thần sơ kỳ bất quá điều này cũng làm cho luân hồi c h i tâm lực lượng đại tăng lại thêm tô một bạch đã đạt tới thượng vị thần trí cảnh có thể điều động luân hồi c h i tâm càng nhiều lực lượng cái này không biết cấp trí bảo bây giờ rốt cục dần dần hiện lộ ra sự cường đại của nó phanh phanh luân hồi thần vực triển khai trong n g a y mắt liền trực tiếp nghiền nát cắt đỉ văn cùng p h ờ đi l ẹ n thần vực t i ê u nhẹ nhõm trạng thái quả thực tựa như đ â m thủng hai cái bọt khí đầu dạng p hai ú c h vốn l à bị thương nặng hai người lần nữa cùng nhau phun ra một ngụm thần huyết sắc mặt lập tức biến càng thêm tái nhợt đây không có khả năng ba can viên khan dọ gấm h é t Ferdiland tin, ngươi cũng không đầy mặt thể nào hiểu được. bởi ấ t thượng thần thần trách thể quá hiểu cái là vào nào chi cảnh, mạnh như không hai không người được. Cũng gì vị vực vậy. sơ kỳ dựa b vì ngay cả cựu vân cực hạ n đỉnh phong thượng vị thần cũng không có khả năng dễ dàng như thế dùng thần vực nghiền nát bọn hắn thần vực cương đại như thế thần vực đã vượt ra khỏi bọn hắn phạm vi hiểu biết cả hai sau khi khiếp sợ trong lòng đống nhiên đột nhiên giật mình chẳng lẽ nói bạch dạ còn có một cái có thể tăng cường thần vực quy tắc trí bảo trước đó biển cùng cây cùng thời không chi luân lại thêm hiện tại cái này tăng cường thần vực trí bảo bốn kiện d ò n dã bốn kiện nói đùa cái gì l i ê n thần trí cao cũng không có khả năng nắm giữ nhiều như vậy kiện quy tắc trí bảo a bạch dạ ra hỏa này là bán buôn quy tắc trí bảo sao ý niệm tới đây cả hai thần thể không khỏi bắt đầu run dày đây là sợ hãi tại sinh sôi tô mục bạch bày ra tất cả đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn cực hạn ta nói các ngươi thần vực quá đơn điệu tô mục bạch hai tay ôm ngực l a n g không đứng ở thần vực trung ương quan sát cả hai theo tiếng nói của hắn rơi xuống nguyên bản một mảnh hư vô luân hồi thần vực bên trong trong nháy mắt xuất hiện đại lượng các hệ thần lực kim mục nước lửa thổ gió lôi b chương u bảy trăm t linh chín dấu sâu, 709, giấu sâu như vậy bọn hắn đến tội cùng muốn làm cái gì chương bảy trăm linh chín g dấu sâu như vậy bọn hắn đến tội cùng muốn làm cái gì càn vìn cùng thờ đi lẹn đầu tiên là miễn cưỡng ăn lẫn nhau một cái từ chiều sau đó lại bởi vì thần vực bị phá mà nhận phạt vệ một thân thực lực đã giảm bớt đi nhiều bây giờ đối mặt luân hồi thần vực buộc phát ra các hệ thần lực c áp chế lập tức cảm giác thân thể đều biến trở nên nặng nề ngay tại hai người dần dần chịu đ ự n g lấy các hệ thần lực c áp chế chuẩn bị liên thủ tiến công tô một b á c h lúc lại là hai hệ lực lượng mới xuất hiện lần này cả hai hoàn toàn gây dại cái này cái này cái này giờ phút này bọn hắn đã nói không nên lời một câu đầy đủ đến thật sự là bởi vì một màn này quá mức không thể tưởng tượng ông cuối cùng xuất hiện hai cỗ thần lực cường độ viễn siêu trước đó tất cả màu xanh biết sinh mệnh thần lực cùng màu xám trắng tử vong thần lực chống rỗng ngưng tụ mà ra hướng phía cả hai c h ấ n áp mà đến vốn nên triệt tiêu lẫn nhau hai loại sức mạnh bây giờ lại trung đụng cực kỳ hòa hợp trong mơ hồ thậm chí cho người ta một loại ngươi bên trong có ta ta bên trong có cảm giác của ngươi hỗn độn làm sao có thể bao hàm sinh tử càn v ỉ n con ngươi đột nhiên co lại thanh âm đều có chút run dày lên thờ đi l ẹ n cũng chăm xe không được c ư i t ỉ cứ việc ở bên ngoài lúc bọn hắn liền biết tô một bạch nắm giữ sinh mệnh hệ cùng tử vong hệ quy tắc trí bảo nhưng này cùng trong thần v ự lực lượng hoàn toàn không phải một cái khái niệm hỗn độn đây đều là cùng một đẳng cấp trí cao trí lực làm sao có thể đồng thời xuất hiện tại một cái thần vực bên trong bạch dạ sau cùng món kia quy tắc trí b ả o đến tội cùng là cái gì nghịch tiên đồ chơi mặc dù cả hai cực kỳ chấn kinh nhưng hiện thực đã không dành để bọn hắn tiếp tục chấn kinh bởi vì rõ ràng mạnh lên mấy cái số lượng cấp sinh mệnh thần lực cùng tử vong thần lực đã đột kích chuyện này đối với chiến đấu cả đời tử địch bây giờ không thể không lựa chọn đem phía sau giao cho đối phương liên thủ ngăn cản lên tự bạch dạ công kích nhìn xem toàn lực ngăn cản luân hồi thần vực chấn áp hai người tô một bạch lại nhữ nhữ mày hai người này tựa hồ có chút không đủ làm chính mình luyện tập đối tượng a nếu không vẫn là trực tiếp làm thịt í n h toán nghĩ nghĩ tô một bạch vẫn là quyết định trên người bọn hắn thử một lần chính mình bây giờ thủ đoạn miễn phí đưa tới cửa đông c á c vẫn là đến vật tận kỳ dụng mới đúng ý niệm tới đây tô một bạch không khỏi thần niệm k h ẽ động cố ý đem luân hồi thần vực chấn áp cường độ thấp xuống một chút xíu cho hai người trở lại một tia cơ hội thở dốc ngay sau đó tử vong thần lực tại phía sau hắn ngưng tụ ra một cái v ư ơ n g t o ọ n tô một bạch chậm rãi ngồi lên ánh mắt xem kỹ nhìn xem đã nửa bước khó đi hai người ở dưới sự khống chế của hắn luân vực chấn áp chi lực cùng chấn áp phương thức không ngừng sinh ra lấy biến hóa rất nhỏ. can bin c ù n g thờ đi len bị động trở thành tô m ộ c bạch rèn luyện thần vực lực không chế luyện tập đối tượng một màn này lập tức đem hai người tức nổ tung chính mình rõ ràng là đến giết bạch dạ đ ư ợ c bảo bây giờ vì sao lại như cái thằng hề như thế bị các loại điều giáo chúng ta là cái gì rất r ắ c rưởi chân thần sao huyết tộc đệ nhị cường giả lại thêm lang nhân tộc đệ nhị cường giả dạng này tổ hợp toàn bộ vạn giới có thể nghiền ép cũng không tồn tại nhiều ít thật là bọn hắn hết lần này tới lần khác liền gặp tô một bạch cái này bật hặc tuyển thủ hơn nữa còn vừa lúc là sau khi đ ư ợ phá n h ư tô một bạch vẫn là thập giai thánh dư cấp đối mặt cả hai khẳng định không hề có lực hoàn、thủ. bởi vì bất luận là cảnh giới thân thể thần hồn vẫn là quy tắc đại đạo dung hợp trình độ hắn đều thua xa tại cả hai nhưng sau khi đột phá liền không giống như vậy chiến lược của hắn trong n g á y mắt theo yếu nhất đỉnh phong thượng vị thần một mạch tăng lên tới bảy tám văn tri cảnh lại thêm một đống bật h ợ p b ạ c h chơi tới trí bảo thu thập cản vìn cùng thờ đi lèn vẫn là dễ dàng so với khổ bức bồi luyện tổ hai người tô một b ạ c h cũng quá thư giãn thích t r hắn nhàn nhã tựa ở vương tọa phía trên một bên điều khiển luân hồi thần vực một bên gọi ra tử vong thánh điển cái này sớm nhất đạt được quy tắc cấp trí bảo bây giờ rốt cục giải phóng tất cả lực lượng sau khi đột phá liên quan tới tử vong thánh điện một chút tin tức đã xuất hiện ở tô một bạch não hải vừa mới không rành hiện tại hắn rốt cục có cơ hội nhìn cho kỹ hoàn toàn trạng thái tử vong thánh điện đối với tô một bạch mà nói đây chỉ là rất bình thường một sự kiện dù sao hắn đã nắm giữ mấy kiện quy tắc trí bảo thậm chí còn có không biết cấp trí bảo hoàn chỉnh trạng thái cũng có thời không trí luân nhưng tử vong thánh điện được triệu hoán ra trong n g á y mắt can vìn cùng thờ đi lẹn lại hoàn toàn con trai phụ ở cô này khi tức cái chết mạnh mẽ vậy mà lại lại lại lại lại là một cái quy tắc trí bà ba không phải ngươi làm bán luôn cũng phải có độ a đây đã là thứ năm kiện quy tắc t r í bảo chẳng lẽ là cái gì khắp nơi có thể thấy được rau cải t r ắ n g sao hơn nữa còn là trong truyền thuyết kia bị tử vong chúa tể phân làm ba mươi sáu phần tử vong thánh điện bạch dạ là lúc nào không phải nói nhân tộc là lúc nào thu thập được ba mươi sáu bản tử vong c h i thư vì cái gì toàn bộ vạn giới một chút phong thanh cũng không thu được giấu sâu như vậy bọn hắn đến tội cùng muốn làm gì đem thần tộc theo vạn tộc đứng đầu bảng cho kéo xuống sao nghĩ đến huyết tộc cùng lang nhân tộc đã qua đ ố i nhân tộc làm tất cả cả hai nỗi lòng lo lắng rốt c u c hoàn toàn chết tương lai không lâu toàn bộ huyết tộc cùng lang nhân tộc chắc chắn nhận nhân tộc trả thù bất quá đây đối với cả hai mà nói đã không trọng yếu bởi vì bọn hắn minh bạch khoảng cách hai tộc hủy d i ệ t còn có thời gian nhất định nhưng mình hôm nay liền phải chết ở đây lại không bàn luận chủng tộc ở giữa cựu hận hai người mình biết bạch dạ cùng nhân tộc nhiều như vậy bí mật làm sao có thể bị lưu lại người sống nắm giữ thần cách sau là không thể nào bị vĩnh c ử u trưởng khống linh hồn bởi vậy cả hai liền cầu xin tha thứ tâm đều không có cầu xin tha thứ vô dụng chỉ có chết huyết tộc cùng chết người sói khả năng chân chính giữ bí mật trong lúc nhất thời càn v i n cùng t ờ đi lẹn trong mắt đều sinh ra một tia tuyệt vọng chỉ có điều có thể tu luyện tới đỉnh phong thượng vị thần chi cảnh tồn tại không có chỗ nào mà không phải là tâm trí cứng cỏi hàng người dù là như thế tuyệt cảnh cả hai đều không hề từ bỏ chống cự từ bỏ tuyệt đối sẽ chết tiếp tục chống cự mặc dù sống sót hy vọng cũng rất xa vời nhưng bạn nhất có chuyện ngoài ý muốn xảy ra đâu tô mục bạch tự nhiên không rõ ràng cả hai nội tâm hí nhiều như vậy hắn không nhanh không chậm nhìn về phía tử vong thánh điện ánh mắt đ ố n g nhiên ngưng tụ hôm nay tăng thêm dâng lên nghĩa phụ nhóm cầu ngũ tinh khen ngợi cầu đầy thư hoàng cầu lễ vợ ba chương bảy trăm mười tử vong chân chính thẩm phán chương bảy trăm tử vong chân chính thẩm phán tử vong thánh điện chức nghiệp chuyên môn bạch dạ n g đặc thù vật phẩm không thể rơi xuống không thể hư hao không thể giao dịch có thể tùy tâm niệm triệu hoán hoặc thu hồi tử vong chúa tể sáng tạo ra trí bảo trong đó gánh chịu thần lưu lại tử vong quy tắc đại đạo cùng tử vong quyền hành tử vong quyền hành đối với quy tắc quyền hành tồn tại tô một bạch đã sớm biết đèn tín hiệu ba huynh đệ nắm giữ một bộ phận may mắn quyền hành thiên sứ hoa tỷ mọi dung hợp mà thành lan vũ nắm giữ một bộ phận hỗn độn quyền hành ngao tân nắm giữ một bộ phận lôi đình quyền hành cùng không gian quyền hành lúc trước không gian của hắn liền còn chưa khôi phục hoàn chỉnh thời không chi l u ô n đều sẽ chịu ảnh hưởng khôi phục người chơi thân phận sau băng xương tương lai rất có thể thông qua nhất lực phá vạn pháp cái này sss cấp thiên phú nắm giữ lực lượng quyền hành tô m ụ c bạch tại cùng lưu âm ký kết đồng tâm khế ước sau nguyên bản chỉ có thể đánh cắp một năm bộ phận may mắn quyền hành cũng thay đổi vì mãi mãi nhưng những này đều là mỗi người bọn họ có lực lượng thử vong thánh điện lại là một cái quy tắc trí bảo trí bảo như thế tô m ụ c bạch còn có mấy kiện nhưng chỉ có tử vong thánh điện bên trong gánh chịu lấy đời trước tử vong chúa tể lưu lại tử vong quyền hành cho nên t ử vong chúa tể đúng là vẫn là sao t ô m ụ c bạch không khỏi cảm thán một câu tử vong c h i h ả i cùng thế giới c h i thụ nói cứng lời nói kỳ thật cũng không tính là chân chính quy tắc trí bảo bọn chúng bảng bên trên biểu hiện cũng là quy tắc cấp tạo vợt mà luân hồi c h i tâm mặc dù so quy tắc trí bảo còn mạnh hơn nhưng bây giờ lại cũng không hoàn chỉnh huyền thiên bảo g i á m thần bí nhất bất quá cũng là cũng là không c h ọ n vẹn trạng thái t ô m ụ c bạch trong tay duy nhất có thể cùng tử vong thánh điện so sánh chính là đã khôi phục hoàn chỉnh thời không c h i luân bởi vì cái này hai kiện quy tắc trí bảo đều là đời trước thần trí cao lưu lại hứa tinh thần mặc dù bị vạn giới bại xích nhưng rõ ràng còn chưa vẫn l ạ t ô m ụ c bạch suy đoán đây chính là thời không chi luân bên trong cũng không để lại thời không quyền hành nguyên nhân quy tắc quyền hành có thể nói là quy tắc chúa tể thứ trọng yếu nhất nếu là đã mất đi nắm trong tay quyền hành vậy thì không tính là một cái hoàn chỉnh quy tắc chúa tể tử vong thánh điện bên trong gánh chịu lấy tử vong quyền hành cũng liền mang ý nghĩa đời trước tử vong chúa tể cơ hồ đã có thể xác định vất lạc mà không phải vạn giới suy đoán mất tích ai cũng biết tập hợp đủ ba mươi sáu bản tử vong chi thư dung hợp ra tử vong thánh điện liền có hy vọng trở thành mới tử vong chúa tể nhưng từng ấy năm tới nay như vậy lại có ai thành công qua t ô một bạch nhìn xem tử vong thánh điện trong mắt l ó e lên một v ẹ t vẻ suy tư đến tội cùng là ai nhường tử vong chúa tể vất lạc t h â n tồn tại không phải tương đương với tử vong quy tắc hóa thân sao t ử vong cũng có thể chết sao còn có thời không trường hà bên trên kia hai tên người đưa đỏ các thần theo thứ tự là đã từng thời gian chúa tể cùng không gian chúa tể cùng lưu âm chính miệng nói tới sinh mệnh chúa tể linh hy đã không về được v ề không được phải chăng cũng đại biểu đã vất lạc dạng gì tồn tại mới có thể để cho nhiều như vậy thần trí cao vất lạc là đó cùng hứa tinh thần chiến đấu qua hư không quân chủ sao nghĩ đến hư không quân chủ tô m ộ c bạch lúc này mới nhớ tới chính mình còn một mực không hỏi qua hư không quân chủ thân phận hứa tinh thần là vạn giới duy nhất song hệ thần trí cao đồng thời nắm trong tay thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc cảnh giới càng là đạt đến phá hư quy tắc cảnh tô m ộ c bạch thực sự nghĩ không ra tại vạn giới bên trong hư không quân chủ đến tột u cùng bằng vào cái gì mới có thể cùng hứa tinh thần tiến hành cực chiến cả hai chiến đấu thật là nhường hứa tinh thần liền lực lượng đều k h ô n g chế không nổi đối toàn bộ vạn giới đều hứng chịu tới ảnh hưởng tỷ như xui xẹo bợ dị ẩn cùng phế tích chi địa sinh ra cùng thời không trường hạ nhánh sông hiện, hiện. nhưng mà này còn chỉ là tô một bạch gặp phải hoặc là đi qua năm đó trận đại chiến kia đối rất nhiều nơi đều tạo thành trình độ nhất định phá hư nếu như nói hư không quân chủ là vạn giới bên trong tồn tại khẳng định không có khả năng đem hứa tinh thần bước đến tình trạng như thế cho nên khả năng duy nhất chính là hư không quân chủ đến từ vạn giới bên ngoài chỉ là kỳ quái là tiến vào vạn giới thời gian dài như vậy tô một bạch còn chưa từng nghe nói qua vạn giới bên ngoài tin tức theo lý mà nói hứa tinh thần cùng hư không quân chủ trận đại chiến kia có thể nói là mọi người đều biết nhưng vạn giới bên ngoài tin tức lại một chút cũng không có lưu truyền cái này hiển nhiên rất không thích hợp tố một ba ạ c ngay h như tại chống cự luân hồi thần vực trấn áp cả hai đồng thời khẽ giận mình trong mắt rõ ràng hiện lên vẽ không hiểu không phải đại ca có muốn nhìn một chút hay không ngươi đang làm gì ba chúng ta là bệnh nhân ngươi ngay tại trà đạp chúng ta a dạng này bỗng nhiên hỏi chúng ta vấn đề có phải hay không có cái gì bệnh nặng còn có đã đều hỏi vấn đề vì cái gì không yếu b ấ t một chút thần vực chấn áp chi lực đây là hỏi vấn đề thái độ chúng ta nhìn thật cứ như vậy tiện sao thấy hai người không trả lời tô một bạch lập tức đứng mày ánh mắt cũng lạnh như băng ba phần vây anh nguyên bản sợ đem hai người đùa chơi chết mà cố ý không chế thần vực áp lực đ ố n g nhiên cất cao mấy cái cấp độ các hệ thần lực trong nháy mắt trở nên cường thịnh không ngừng ăn mòn cản vìn cùng thơ đi lẹn thần thể thần hồn khiến vốn là trọng thương hai người khổ không thể tả đặc biệt là tử vong thần lực cùng sinh mệnh thần lực hai loại tại trong thần vực bình an vô sự lực lượng xâm nhập trong cơ thể của bọn họ sau nhưng trong nháy mắt trở mặt c à n b ì n c ù n g thờ đi len có thể nói là thể nghiệm một thanh sinh t ử bản băng hỏa cựu trọng tiên chỉ cảm thấy thần hồn cùng thần thể đều muốn nổ tung nói một cái băng lanh nói chữ theo tô một bạch trong miệng tốt ra một cỗ khí tức tử vong nồng nặc trong nháy mắt đem cả hai b à phủ tô một bạch trong tay tử vong thánh điện lấp l o à ánh sáng nhạc đây là tử vong quyền hành bị điều động kết quả t ử vong quyền hành thẩm phán ông sau một khắc nồng đậm tử vong chi lực tự thánh điện bên trong điên trong đ i ê t r o trên không trung lần nữa ngưng tụ ra tử vong quy tắc cụ hiện hóa hư ảnh chỉ là lần này kia hư ảnh không còn là nửa người trạng thái mà là trở thành hoàn toàn thể tử vong thánh điện hoàn toàn sau giải phóng lấy tô một bạch thực lực hôm nay đã có thể điều động không ít lực lượng tử vong quy tắc cụ t ư ợ n g hóa hư ảnh cũng so với quá khứ ngưng thật rất nhiều lần hư ảnh v ư ơ n hai cái kinh khủng bàn tay nhưng lại chưa nâng lên tô một bạch mà là đem cạn vìn cùng sợ đi lẹn hai người nâng lên cái này mới là tử vong thẩm phán chân chính cách dùng thẩm phán thẩm phán nào có chính mình đứng tại bị thẩm phán trên bàn tiệc dù là thẩm phán thất bại chỉ có thể tổn thất một chút xíu hồn lực trị vậy cũng không được đã qua là bởi vì tử vong thánh điện không có hoàn toàn giải phóng tô m ụ c bạch thực lực bản thân cũng quá yếu cho nên mới chỉ có thể sử dụng yếu hóa phiên bản bây giờ lại là có thể trực tiếp điều động tử vong quy tắc quyền hành đến sử dụng chân chính tử vong thẩm phán mà bị thẩm phán đối tượng dĩ nhiên chính là cản b ì n h cùng s ờ đi lẹn hai người tử vong quy tắc hư ảnh trong con mắt lấp lóe tử vong chi quang ông cả hai trong nháy mắt con ngươi thích chặt chỉ cảm thấy mình bị vô thượng chi lực chấn áp ở sâu trong nội tâm đối với sợ hai tử vong lập tức bị tỉnh lại Càn cùng bình phở đối với quy tắc quyền hành bọn hắn vẫn là biết được một chút chỉ là xưa nay chưa từng tự mình trải nghiệm qua thậm chí ngay cả huyết tổ cùng lan tổ đều không thể nắm giữ tới một tia quy tắc quyền hành lực lượng bởi vậy trong đó tâm chỗ sâu đối với sợ hãi tử vong bị tỉnh lại thời điểm cả hai phản ứng mới có thể lớn như thế lần b này h c tiêu h đ lẹn t r n hao không còn là điểm linh hồn số mà là tô một bạch tự thân lực lượng cùng đối với tử vong quy tắc hư ả n h t r o n g h a i c o n n g ư i bắn r a t r o n g n h á y mắt k h ô n g có vong à hai ư ờ i t h ầ n c á c h b ê n t r o n g ô n g l ầ n này, tiêu h a o k h ô n g còn là l điểm i n h h ồ n số, một à là tô m b ạ c h ậ n tử vong quy tắc nhưng loại này g lực k h ô n g chế bị tiêu hao sau là cần h t h ờ n gian nhất ắ c h định đến khôi phục cho nên một h nói rất nhiều cường giả tuyệt chiêu đều là tại thời khắc mấu chốt mới có thể vận dụng c a n b i n cùng thờ đi lèn sở dĩ thảm như vậy cũng cùng bọn hắn liên tục sử dụng hai lần áp đáy hòm tuyệt chiêu sau đó lại tiếp nhận riêng phần mình tuyệt chiêu có rất lớn quan hệ bất quá đối với tô một bạch mà nói tiêu hao lại không phải cái gì khó giải quyết vấn đề t h â n hồn tiêu hao có tử vong c h i hại thời điểm bổ sung thân thể tiêu hao cũng có thế giới chi thụ tùy thời chữa trị cho dù là đối với tử vong quy tắc lực không chế cũng có thể thông qua tử vong thánh điện đến khôi phục nhanh chóng dù sao bên trong thật là gánh chịu lấy một đầu hoàn trình tử vong quy tắc đại đạo tô một bạch lực lượng thông qua tử vong quy tắc hư ảnh hóa thành thực chất dẫn dắt đến mênh mông tử vong chi lực tại giữa song trường ngưng tụ ra một cái thiên bình cả hai thân thể mặc dù vẫn tại quy tắc hư ảnh lòng bàn tay nhưng thần cách cũng đã xuất hiện ở thiên bình hai đầu đột phá tới thượng vị thần chi c ả n h sau thần hồn đã dung nhập thần cách bên trong nhưng giờ phút này lại bị tử vong thiên bình cưỡng ép lôi kéo đi ra canvin cùng thờ đi len lần thứ nhất cảm nhận được tử vong cách mình gần như thế dường như chỉ cần bạch dạ một cái ý niệm trong đầu hai người bọn họ thần hồn liền sẽ bị kéo vào tử vong n ự c sâu tử vong quy tắc thực chất áp lực lại thêm trên tinh thần áp lực khiến cản vìn cùng thợ đi lẹn thần hồn cũng bắt đầu biến bắt đầu vào mẹo tô một bạch ngồi ngay ngắn vương tọa phía trên giống như cao cư cựu thiên tử vong tri thần ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên cả hai bị thẩm phán giờ phút này thân ảnh của hắn tại cả hai trong lòng bị vô hạn cất cao thậm chí có loại mong muốn quỷ bãi xúc động nói ta nói hiện tại liền nói cuối cùng cản vìn dẫn đầu thua trận thần hồn quay động biểu đạt chính mình muốn trả lời trước đó vấn đề tô một bạch có chút quay đầu nhìn lại theo ánh mắt của hắn chuyển động tử vong thiên bình lại cũng tùy theo hướng phía cạn vìn phía kia hơi hơi chầm xuống một chút cạn vìn lập tức cảm giác chính mình thừa nhận tử vong áp lực giảm bớt hơn phân nửa trên mặt hắn trong nháy mắt hiện lên một vệ vui mừng lúc này liền muốn mở miệng nhưng một bên khác f e r d i len lại thảm khi hắn chỗ phía kia n h ế c h lên đến sau thực chất hóa tử vong áp lực lập tức tăng gấp đội thơ đi len chỉ cảm thấy thần hồn của mình giống như là bị xinh xê rách sau đó lại bị lặp đi lặp lại trà đạp nội tâm đối hắn lúc này ánh mắt t ạ m đạo nhìn lảo đảo mướn ngã bất quá lại hung tận nhìn xem cà v ị n nghiến răng nghiến lợi nói ta cũng nói ba chỉ là tô m ộ c bạch lại là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái phía tia tử vong thiên bình cũng vẫn tại chậm r ã i dốc lên trong chốc lát thơ đi lẻn tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ luân hồi thần v ự c thấy một màn này cà v ị n cũng không khỏi dùng mình một cái tranh thủ thời gian mở miệng nói t hư không c u n chủ là siêu việt thần trí cao kinh khủng tồn tại nghe nói đến từ vạn giới bên ngoài vạn giới bên ngoài tô một bạch nhữ mày nói tiếp đưa ngươi biết đến nói hết ra ta cũng không hiểu rõ tình huống cụ thể chỉ biết là lúc trước thần dường như muốn đi vào và giới nhưng lại bị thời không chúa tể bọn người phong ấ n cạn vịn run run dậy dậy nhìn tô một bạch một cái tựa hồ s ợ hắn đem chính mình một phía này cho thăng lên một chỗ khác p h ờ đi lẹn kêu thảm lúc này đã hoàn toàn nghe không được đương nhiên hắn tạm thời còn chưa chết chỉ là tô một bạch chê hắn nhao nhao trực tiếp điều động thời không chi luôn bên trong không gian quy tắc phong tỏa bên kia không gian nhường thanh â m không cách nào truyền ra thời không chi luôn hoàn toàn khôi phục sau tô một bạch không gian phong tỏa đã đã không còn đi qua những cái kia hạn chế cụ thể phong tỏa hiệu quả cùng duy trì liên tục thời gian hoàn toàn do hắn tiêu hao lực lượng mà đ ị n h ra mặc dù nghe không được sơ đi lẹn tiêu thảm nhưng này cực độ vạn m ẹ o thần hồn cùng hận không thể ăn ánh mắt của mình lại là khiến cản vìn không muốn biến cùng đối phương như thế vạn giới bên ngoài là địa phương nào tô m ộ c bạch lần nữa hỏi một vấn đề lần này cản vìn không chút do dự trực tiếp mở miệng nói hư không là hư không không có tô m ộ c bạch n h ư mày vẹn vẹn chỉ là một cái tên không có bất kỳ cái gì ý nghĩa hư không quân chủ đến từ hư không cái này ai cũng có thể đoán được vấn đề là hư không là như thế nào tồn tại ngay vậy cản vìn thần sắp đọc lại cũng không phải là hắn không muốn tiếp tục nói mà là đối với hư không hắn cũng vẹn vẹn chỉ là biết một cái tên mà thôi tử vong quy tắc là đã bao hàm linh hồn quy tắc mà tử vong quyền hành lực lượng còn muốn càng mạnh một bậc bởi vậy thân ở tử vong thiên bình bên trên càn vìn là không có cách nào biên chuyển xưa hắn có thể lựa chọn chỉ có mở miệng hay không chỉ cần mở miệng kia nói ra liền tất nhiên là lời nói thật bởi vậy càn vìn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu ta chỉ biết là nhiều như vậy thấy thế tô một bạch trực tiếp quay đầu nhìn về phía gào thảm phơ đi lèn thân niệm khé động giải trừ không gian phong tỏa người mà nói cùng lúc đó tử vong thiên bình cũng lần nữa xảy ra biến hóa thơ đi len một phía này rốt cục không còn nâng lên ngược lại bắt đầu chậm dại chìm xuống chân chính tử vong quyền hành thẩm phán là tử vong chúa tể dùng để t r a tấn địch nhân thủ đoạn thẩm phán kết quả hoàn toàn do tô m ụ c bạch tâm ý mà định ra đương nhiên thực lực vẫn là có ảnh hưởng nếu để cho tô m ụ c bạch hiện tại liền đi thẩm phán chủ thần h i ệ n nhiên là làm không được hắn cùng chủ thần ở giữa vẫn tồn tại trên lệnh cực lớn ách c à n vìn tiếng kêu thảm thiết im mặt mà rừng bởi vì lần này đổi thành cái tiêm ộ t mặt không gian bị phong tỏa thơ đi len lộ ra một bộ sống sót sau hai nạn biểu lộ thở d lang tổ, lang tổ ta, ta ố cả hai miệng l n lang g g tổ, tổ là i chủ, hắn không n định liên quan g hư h biết tới k cam lòng nhìn xem tô một bạch nhưng lại chỉ có thể bất đắc di chờ đợi tử vong phủ xuống tử vong thẩm phán kết quả hoàn toàn do tô một bạch trưởng khống hắn khi nào nói qua chìm xuống chính là thắng trước h thể sống xuống tới đâu. Nâng lên, thần hồn quá nhẹ, chết. Chìm xuống, tội nghiệt quá nặng, cũng là chết. Tử vong quyền hành, kinh khủng á quá n liền sống xuống Nâng lên, xuống, nặng, cũng vong quyền g tới tội có đâu. quá là Tử vậy, như cấp mắt hai người này đã biết tô một bạch nắm giữ năm kiện quy tắc trí bảo làm sao có thể thả bọn họ còn sống rời đi về phần thờ đi lẹn nói tới giúp hắn hỏi thăm lang tổ chuyện như vậy cần phải hắn đến giúp sao một cái lang tổ mà thôi cũng không phải quy tắc chúa tể chính mình như thế có thể thẩm phán tô m ụ c bạch mặc dù không rõ ràng lang tổ thực lực nhưng lang nhân tộc bất quá xếp hạng vạn tộc trong b ả n đoạn là tuyệt đối không có khả năng nắm giữ quy tắc chúa tể h cảnh tồn tại bởi vậy lang tổ cao nữa là cũng chính là cựu vân cực hạ n đỉnh phong thượng vị thần hơn nữa dung hợp còn không phải trí cao quy tắc đối với một thân t r í bảo tô m ụ c bạch mà nói lang tổ địch nhân như vậy đã không đáng chú ý nếu là vong linh giới giới chủ loại tồn tại này hắn sẽ còn kiên kỵ mấy phần chỉ là một cái lang tổ là cái thá gì chờ có rành tô một bạch chuẩn bị đem hắn cùng hết tổ cùng một chỗ đóng gói giải quyết chúng tộc chi chiến mạnh được yếu thua không có tuyệt đối đúng và sai lúc trước nhân tộc xuống dốc bị lang nhân tộc cùng huyết tộc nuôi n u ố t cái này không có gì đáng nói nhưng bây giờ nhân tộc một lần nữa có khởi lang nhân tộc cùng huyết tộc nhất định bị thanh toán dù là tô một bạch không làm nhân tộc những cường giả khác giải quyết bại lộ t hai hỏa ngầm sau cũng biết xuất thủ chỉ có điều giết chóc mang tới tử vong đối với tô một bạch mà nói có cực lớn ích lợi cho nên hắn quyết định tự mình đến làm chuyện này phong tỏa tử vong thiên bình chỗ không gian luân hồi thần vực bên trong tiếng kêu thảm thiết lập tức im bặt mà dừng tô một bạch không quan tâm thần hồn càng ngày càng hư nhược cạn vin cùng thờ đi len ánh mắt một lần nữa trở về tử vong thánh điện bên trên tử vong thánh điện. một còn lại tử vong quyền hành đối ngươi tạo thành ảnh hướng trái chiều giảm xuống chín mươi chín hai mượn nhờ tử vong thánh điện ngươi có thể lại càng dễ lĩnh nộ tử vong hệ tất cả phát tắc ba mượn nhờ tử vong thánh điện ngươi có thể lại càng dễ dung hợp tử vong hệ tất cả phát tắc bốn ngươi sử dụng tử vong hệ phát tắc lúc tiêu hao trên phạm vi lớn giảm xuống hiệu quả tăng lên trên diện rộng n a m căn cứ tự thân thực lực ngươi có thể ở một mức độ nào đó điều động tử vong thánh điện bên trong quy tắc đại đạo cùng tử vong quyền hành thẳng đến ngươi hoàn toàn đem quyền hành trừng ư khống trở thành mới tử vong chúa tể quy tắc đại đạo trước mắt có thể điều động trình độ tám mươi hai tử vong quyền hành trước mắt có thể điều động trình độ cấp một tử vong thánh điện hiệu quả nhìn cùng thời không chi luân không sai bị ệ lắm chỉ có điều cái sau gánh chịu hai cái quy tắc đại đạo mà tử vong thánh điện lại chỉ có một đầu nhưng tử vong quyền hành tồn tại lại làm cho cái này quy tắc trí bảo không chút nào kém cỏi hơn thời không chi luân thậm chí còn mơ hồ có chút vượt、qua. dù sao quyền hành lực lượng thật sự là quá mạnh đã từng linh hồn hấp thu linh hồn tăng phúc tử vong ban â n tử vong giáng lâm c á c kỹ năng mặc dù biến mất tại tử vong thánh điện bảng bên trên nhưng tô một bạch nhưng như cũ có thể sử dụng những này kỹ năng đều chỉ là một tia tử vong quyền hành số liệu hóa thể hiện mà thôi bây giờ tô một bạch đã có thể điều động tử vong quyền hành theo tử vong thiên bình tăng lên trình độ đến xem những năng lực này đều sẽ có tăng lên trên diện rộng chỉ là cái này cấp một nhìn xem tử vong quyền hành điều động trình độ tô một bạch trong mắt không khỏi hiện lên một vẻ vẻ nghi hoặc trong mắt của hắn không khỏi nổi lên k i n quang My trang â m mở dựng thẳng đồng cũng theo đó h u y ề Thiên Thần đ sách bên trên ghi lại nguyên một đám huyền ảo vô cùng cổ lão minh văn bọn chúng chính là tử vong chúa tể lưu lại từ vòng quy tắc đại đạo đã từng những kỹ năng kia cùng tử vong chúa tể c h ứ c nghiệp tăng lên lực lượng đều là đến từ những ngày minh văn thông qua bọn chúng tô một bạch có thể càng trực quan cảm thụ tử vong quy tắc dễ dàng cho dung hợp tử vong hệ phát tắc trừ cái đó ra phía trên còn ghi chép lấy tử vong quyền hành phương thức vận dụng đương nhiên những n à y phương thức vận dụng đều là đời trước tử vong chúa tể suy nghĩ ra được tương lai tô một bạch hoàn toàn có thể lĩnh ngộ ra càng thích hợp chính mình phương thức vận dụng bất quá bây giờ hắn còn làm không được chuyện như vậy tô một bạch tra xét xong tử vong thánh điện tin tức sau bên hai cũng chuyển tới liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm cùng lúc đó hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một chút linh hồn ba động bị trong tay tử vong thánh điện hấp thu nhắc nhở tử vong quyền hành có hiệu lực mạnh vụ linh hồn một nghìn không nhắc nhở người thu hoạch được cao cấp thần cách một nhắc nhở người thu hoạch được loại cực lớn không gian giới chỉ một nhắc nhở người thu hoạch được cao cấp thần cách một nhắc nhở người thu hoạch được loại cực lớn không gian giới chỉ một theo cản vinh cùng p h ở đi lẻn hoàn toàn chết đi tử vong thiên bình cũng chậm rãi tiêu tán cùng nhau giảm đi còn có cái kia đạo rộng rãi tử vong Vi tắc hư ảnh cả hai thi thể chậm rãi hạ xuống tô m ụ c bạch thần n i ệ m k h ẽ động đem nó thu nhập thể nội t i ể u thế giới trong tay quan g mang lóe lên thu hồi tử vong thánh điện đồng thời xuất hiện hai cái có chín dài một ngắn mười đầu đường v â n tinh thể đây là cạn vin cùng p h ơ đi len thần cách d i ê n phần mình có được chín n h chín t á m mươi mốt tiết diện nhìn xem trong tay hai cái thần cách tô m ụ c bạch trong mắt lóe lên một đạo tinh quang lại một lần nữa mở ra mặt của mình tấm bất quá lần này lại không phải nhân vật bảng mà là hồi lâu chưa từng mở ra tạo vật chủ bảng sau khi đột phá t r ư ớ c nghiệp mặc dù không có nhưng thông qua thai biến thiên phú kèm theo thai biến đặc tính nhưng lại chưa tiêu mất chỉ có điều đã xảy ra một chút biến hóa trọng yếu nhất là một mực không có thể mở khải đ i ề u thứ ba chức nghiệp t hai biến đặc tính bây giờ rốt c ụ c mở ra hôm nay tăng thêm dâng lên chương bảy trăm m ư ơ i ba tinh tinh chi hỏa đủ để liệu nguyên chương bảy trăm m ư ơ i ba tinh tinh chi hỏa đủ để liệu nguyên thể nội tiểu thế giới trước đó không lâu ngay tại tô một bạch đột phá tới thập nhất g i a i pháp t ắ c chi chủ cảnh phát động lam tinh khu thông cáo trong n g á y mắt được thu vào thể nội tiểu thế giới sau liền trực tiếp tiến vào bế quan trạng thái đêm trăng ba người bỗng nhiên mở mắt một cố cường đại khí thế phóng lên tận trời đem tử vong chi hải chi nhánh đều quấy sóng lớn của trào ba đều nắm giữ ss cấp thiên phú Hơn nữa còn lúc à tô một bạch thông qua chức nghiệp thái biến đặc tính sáng tạo dai vong linh tộc sinh vật, thiên bạch biến chức đặc nghiệp đình linh sinh h sáng vong gia qua dai này ngoại giới đã đi qua hơn mười ngày thời gian cái này cũng liền mang ý nghĩa gấp trăm lần tốc độ chạy thể nội t i ể u thế giới vượt qua gần bốn năm có tử vong chi h ả i cùng thế giới chi thụ gia trì bọn hắn đã sớm thành công ngưng tụ ra thần hồn cùng thân thể khoảng cách đột phá mười một giai pháp tắc chi chủ cảnh kém chỉ còn cuối cùng một t i ê u pháp tắc l ĩ n h n ộ thằng đến tô một bạch thành tựu chân thần đêm trăng ba người cũng rốt cục đem r i ê n phần mình lãnh mộ pháp tắc con đường viên mãn bước ra một bước cuối cùng ba đạo thân ảnh phóng lên tận trời phát t á c con đường cụ hiện chính thức bắt đầu đột phá cái này khẽ động tĩnh tự nhiên đưa tới đèn tín hiệu ba huynh đệ cùng thiên sứ hoa tỷ m ộ i chú ý lực chi bại tử vong chi hải đáy biển đám người cũng trong cùng một lúc mở mắt ánh mắt nhìn về phía trên không cảm giác ba tên này tựa hồ có chút không giống như vậy、à? a a m ô n g n h ỉ non tự nói trong mắt mang theo vẻ suy tư một bên dưa leo cùng lục mao không rõ ràng cho lắm gật gật đầu đại ca nói rất đúng phanh phanh a m ô n g trở tay chính là hai quyền nghe hiểu sao liền đúng đúng đúng t lan thấy thế lượn hắn một cái không nói gì linh vũ ánh mắt lại là chăm chú nhìn trên bầu trời ba người m ô i đỏ khẽ n ế t con ngươi phóng đại cái này t h ư ợ n h ư là sinh mệnh lực lượng linh vũ mượn tử ta nói ngươi cái này có chút lớn kinh tiểu quái a m ô n g nhét miệng lão đại triệu hoán những cái kia thiên thai quân đoàn bây giờ không phải cũng đều hấp thu sinh mệnh lực lượng sao ngươi không hiểu linh vũ lắc đầu ánh mắt theo đêm trăng ba người trên thân đ ả o qua bọn hắn không giống không giống liền không giống thôi á c h ngược lại khẳng định là người một nhà a n ô n g không quan trọng gian tay hắn thấy chính mình không cần biết nhiều như vậy chỉ cần đi theo lão đại là được rồi ngay tại mấy người trò chuyện lúc đèn tín hiệu ba huynh đệ trong mắt bỗng nhiên xuất hiện vẻ mừng như điên d i a leo cùng lục m a u c à n g là kích động đến tại đáy biển nhảy dựng lên ú lan đại mi cao lại mấy người các ngươi giật mình trong nháy mắt làm gì a mông không ngần ngại chút nào ngược lại cười to nói ha ha ha ha, ta đại ca ngồi lên thiên tiêu chi vị ba nghe vậy thiên sứ hoa tỷ mội rõ ràng khẽ giật mình sau đó mới phản ứng được bèn nghi đúng a ta chỉ như vậy một cái đại ca a mông ngửa mặt lên trời cười to ha ha ha ha, về sau chúng ta tại ác ma tộc hoàn toàn có thể x ô n a nghe được tin tức như vậy linh vũ cùng ú lan cũng là hiểu ý cười một tiếng vẽ nghỉ là người một nhà hắn ngồi lên ác ma tộc thiên kiêu chi vị đối với đại nhân mà nói h i ệ n nhiên là một tin tức tốt thiên k i ê u chi vị bất luận đối với cái nào chủng tộc mà nói đều là cực kỳ trọng yếu chỉ cần vẽ nghỉ có thể ngồi vững vàng vị trí này dù là thực lực tạm thời không mạnh vậy cũng có thể ở trình độ nhất định ảnh hưởng ác ma tộc quyết sách có hắn từ đó chu toàn dưới tình huống ác ma tộc coi như không xuất thủ trợ giúp tô m ộ c bạch nhưng cũng ít ra sẽ không trở thành địch nhân của hắn cho nên nói vẽ nghỉ ngồi lên ác ma tộc thiên kiêu chi vị đối với tô một bạch một đoàn người mà nói tuyệt đối là một cái rất tốt tin tức bất quá tạm thời mà nói bọn hắn còn không có cùng ác ma tộc xâm nhập tiếp xúc qua trong thời gian ngắn ảnh hưởng sẽ không quá lớn mấy người rất nhanh liền thu hồi suy nghĩ tiếp tục quan sát lên đêm trang ba người đột phá bây giờ thể nội tiểu thế giới bên trong sớm đã không chỉ đám bọn hắn mấy người trên bốn khối đại lục như cũ có không ít người tộc người chơi thân ảnh tồn tại bọn hắn tất cả đều là tô một bạch tại huyết tộc cùng lang nhân tộc trong phạm vi thế lực thuận tiện cứu đặc biệt là thiên lang bí cảnh cùng á m huyết bí cảnh bên trong bị nuôi nhốt nhân tộc số lượng càng là vượt qua chục tỷ bọn hắn tồn tại làm cả thể nội tiểu thế giới không còn là hoàn toàn tính mịch lúc đầu được cứu tới đám người này bây giờ đã ở đằng kia chút bị tái tạo linh hồn tiên phong dạy b ả o h ạ minh bạch nhân tộc cái thân phận này h ằ n g nghĩa ít ra những người này cũng sẽ không tiếp tục là trần như n h ộ n mà là đã mặc vào đơn giản quần áo đợi một thời gian bọn hắn tất nhiên có thể một lần nữa tìm về thân làm nhân tộc vốn có nhận biết cho dù là bọn họ trong đó có thật nhiều đã không có thuốc nào cứu được nhưng bọn hắn đợi sau lại có hy vọng tại thể nội tiểu thế giới gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua ra trí hạng thời gian này cũng không cần quá lâu giờ phút này đem trăng ba người đột phá kinh khủng ý thế c u y ế n khắp toàn bộ thể nội tiểu thế giới khiến không ít người không tự chủ được mong muốn quỷ dạp trên đất đặc biệt là những cái kia tiến vào tiểu thế giới thời gian ngắn ngủi người bởi vì cường đại như vậy khí thế cùng thần uy đã qua bọn hắn chỉ ở người chăn nuôi người trên thân cảm thụ qua người chăn nuôi người chỉ dĩ nhiên chính là huyết tộc cùng lang nhân tộc đổi lại đã qua bọn hắn giờ phút này tất nhiên đã quỷ xuống nhưng mà bây giờ lại là khác biệt có đám kia bị tái tạo linh hồn tiên phong cùng bị tiên phong ảnh hưởng người tại bọn hắn cho dù muốn quỷ cũng quỷ không đi xuống những đồng bào bạch dạ đại nhân có lệnh từ nay về sau chúng ta nhân tộc không cần lại hướng bất kỳ một cái nào ngoại tộc quỷ báy đều đứng lên cho ta nhìn cho thật kỹ trên bầu trời kia ba vị sắp đột phá thần minh cũng là bạch dạ đại nhân sáng tạo sinh mệnh tiên phong nhóm vung tay hô to về sau biết vận dụng tự thân lực lượng bọn hắn tận lớn nhất khả năng ảnh hưởng càng nhiều người mới đầu là bọn hắn cưỡng ép n h ư ờ n g một bộ phận người đứng thẳng người lên theo ảnh hưởng phạm vi càng lúc càng lớn đứng lên người cũng càng ngày càng nhiều dù là những người này có thật nhiều cũng không có nhận biết nhưng người theo chúng tâm lý vẫn như cũng là tồn tại nhìn thấy nhiều người như vậy đứng lên đều không có nhận trừng phạt tự nhiên sẽ có người bắt đầu bắt trước hơn nữa trong bọn họ còn có rất nhiều đã bị tiên phong nhóm dạy bảo ba bốn năm tìm về bộ phận nhận biết cuối cùng trong tiểu thế giới tất cả nhân tộc đều từ dưới đất đứng lên cái này dường như cũng mang ý nghĩa bọn hắn cùng đi qua thân phận chọn ra cắt chém mà giờ k h ắ c này cái này tiết thẳng tắp cứng chắc xuống lưng là tô một bạch cưỡng ép cho bọn họ gắn bất quá tại tương lai không lâu khi bọn hắn chân chính tái tạo nhận biết sau cũng chắc chắn có được chính mình xuống lưng lúc đầu đám kia tiên phong tựa như là tinh tinh chi hỏa một ngày nào đó đủ để liễu nguyên tiên phong linh hồn từ tô một bạch tái tạo bọn hắn chỗ dậy bảo đi ra người ở sâu trong nội tâm tự nhiên mà vậy sẽ ghi khắc lấy tô một bạch thân ảnh tại h thánh chúa những e xem, o vong vong tử tử tể, tín tương tô một điển ban ân đến xem, thể, đều là nắm giữ tín đồ. Mà những người này, giữ đầu đều đồ. đều lai lúc là là b Mà sẽ c chí cuồng h thành nhất tín đồ, thậm trung tín tín t là đồ, đồ. ạ tiểu thế giới bên trong tất cả mọi người nhìn soi mói đêm trăng ba người thân ảnh từ từ đi lên tới pháp tắc cuối đường đầu ngay sau đó cường đại thần lực từ đám bọn hắn thể nội bắn ra làm ba một lần nữa mở to mắt lúc bọn hắn đã đột phá tới thập nhất g i a i pháp t ắ c chi chủ cảnh thành tựu chân thần đêm trăng không tự chủ được nắm chặt lại quyền ánh mắt cùng tận diệt cùng minh nhật xã hội chúng ta dường như cũng không hoàn chỉnh ngay vậy tận diệt cùng minh nhật đồng thời nhẹ gật đầu đúng vậy a bất quá chúa tể đã đ ộ t phá thần sẽ để cho chúng ta hoàn chỉnh vừa dứt tiếng ba hướng phía tử vong chi hải bên trong mấy đạo ánh mắt nhẹ gật đầu thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa lúc bọn hắn đã lần nữa tiến vào tử vong chi hải bên trong cùng lúc đó đèn tín hiệu ba huynh đệ cùng thiên sứ hoa tỷ m ộ i cũng lại bắt đầu lại từ đầu bế quan bọn hắn chỉ muốn mau chóng tăng thực lực lên tốt giúp tô một bạch ra một chút lực chương bảy trăm m ư ơ i bốn u minh chương bảy trăm m ư ơ i bốn u minh d u n g hợp bí cảnh ám không gian luân hồi trong thần vực càn vin cùng thờ đi lẹn vẫn l ặ sau Tô Mục ba ạ c cũng không trước vực, h không thu hồi trở về thần tiên trở r mở về mà là mở ra trước chưa hồi lâu đỉnh giai vong linh thánh diện cấp sinh vật tận diện chiến thần không hoàn chỉnh trạng thái có thể thuyên truyền thiên phú nguyên thần bất tử điệu minh nhật phán quyết có thể tiếp quản tạo vật đêm trăng tận diện minh nhật Bốn, trước mắt có thể sáng tạo thần cấp rú minh hạn mức cao nhất tháng ba năm một không không phải thần cấp rú minh sáng tạo quyền hạn chưa thu hoạch được thần cấp ba tô một bạch con n g ư ô i đột nhiên co lại nếu như không có nhớ lầm lời nói vạn giới đạn sinh sinh vật trời sinh có khả năng đạt tới hạn mức cao nhất chính là bán thần cấp đây là thai biến thiên phú đều không thể đánh vỡ nghĩ được như vậy tô một bạch lại đột nhiên lắc đầu không đúng cũng không phải là thai biến thiên phú không thể đánh vỡ cái này hạn mức cao nhất mà là băng xương lúc trước thai biến tam giai sau vừa vặn chỉ có thể đạt tới bán thần cấp sinh vật mà thôi ngoại trừ băng xương bên ngoài tô một bạch h a i biến thiên phú bởi vì bọn chúng căn bản không chịu nổi hai biến mang tới năng lượng bây giờ tạo vật chủ bảng biến hóa nhường tô m ộ c bạch minh bạch vạn giới bên trong là có thể có thần cấp sinh vật tồn tại thần cấp sinh vật trưởng thành liền là chân thần sao tô một bạch có chút meo mắt lại không khỏi nhớ tới ban đầu ở sông dài vận mệnh nhánh sông bên trong lưu âm đối người đưa đỏ đã nói khi đó người đưa đ ò hỏi nàng có phải hay không quên chức nghiệp lực lượng nói mình là tử vong chúa tệ chức nghiệp lưu âm là trả lời như vậy ta lại không chuyển qua trước trong lúc nhất thời quên không phải rất bình thường sao chức nghiệp là tại mười một giai pháp tác chi chủ cảnh mới không có nói cách khác lưu âm chính là thần cấp sinh vật cho nên thần cấp sinh vật cũng không phải là trưởng thành mới là chân thần mà là tự sinh ra lên liền là chân thần không lưu âm sinh mệnh đẳng cấp có lẽ còn cao hơn nữa nhất giai tô một bạch v ú t l u t trong tay hai viên cao cấp thần cách trong lòng có một chút suy đoán có lẽ lưu âm theo sinh ra mới bắt đầu chính là may mắn chúa t ể đâu cái này cũng liền có thể giải thích vì sao thần rõ ràng nắm giữ cường đại như thế cảnh giới cùng thực lực lại giống như là một cái ngốc bạch ngọt như thế lấy thần thực lực cùng địa vị nếu là lại tăng thêm còn lại mấy vị thần trí cao yêu triều cùng bảo hộ có thể giữ lại phần này ngây thơ liền rất hợp lý vạn giới bên trong tất cả đạo lý đối nhân xử thế cùng âm u mặt căn bản không có cơ hội ô nhiễm thần kia thuần khiết linh hồn đột phá cảnh giới lúc một giây sau cùng hình tượng lần nữa hiện lên ở tô một bạch trong đầu khi đó lưu âm thanh âm thật là vang lên qua hắn mơ hồ có loại cảm giác hình tượng bên trong t i ê mười đạo thân ảnh Chính là bây giờ càng đầu đ quan trọng hơn là trước nhìn một chút như thế nào mới có thể sáng tạo thần cấp sinh vật cùng tạo vật chủng tộc vì sao theo vong linh biến thành mình. u minh u minh cái chủng tộc này vạn giới bên trong dường như cũng không tồn tại còn có không phải thần cấp sinh vật sáng tạo quyền hạn tại sao lại mất đi mặc dù bảng bên trên biểu hiện chính là chưa thu hoạch được nhưng mình lúc đầu sáng tạo đêm trăng ba người không phải liền là không phải thần cấp sinh vật sao mang theo n g h i hoặc tô một bạch ánh mắt rốt cục rơi vào tạo vật chủ bảng phía dưới cùng từ vong chúa tệ chức nghiệp hoàn toàn du nhập g n thể nội sau chức nghiệp t hai biến đặc tính liền chuyển rời đến nơi này đây là hắn lấy được đầu thứ nhất t hai biến đặc tính cũng là theo tiến vào vạn giới trò chơi thứ nhất khoảnh khắc vẫn mang đến cho hắn ưu thế cực lớn mở u g một trong tự thân sở hữu kỹ năng hiệu quả tăng lên một trăm phần trăm tại lúc trước có thể nói là mạnh không biên giới chỉ có điều khi tiến vào vạn giới lĩnh ngộ pháp tắc sau trước nghiệp thai biến đặc tính đầu thứ nhất liền dần dần đã mất đi ý nghĩa bởi vì p h á p tắc cũng không phải là kỹ năng mà đầu thứ hai sáng tạo vong linh sinh vật về sau cũng bởi vì là thật lực tăng lên xa xa theo không kịp bước tiến của mình mà không có tác dụng quá lớn duy nhất có thể đưa đến tác dụng chính là nhường tương lai tô một bạch đều có thể thông qua điều động càng nhiều ss s cấp thiên phú mượn cơ hội tiếp xúc đến tương ứng quy tắc quyền hành từ một điểm này xem ra đầu thứ hai thai biến đặc tính vẫn là rất hữu dụng không hề giống đầu thứ nhất như thế trực tiếp phế đi về phần một mực chưa từng mở ra điều thứ ba thai biến đặc tính bây giờ cũng coi như là mở ra không chỉ có như thế còn lại hai cái t hai biến đặc tính bây giờ cũng đã xảy ra một chút biến hóa hai biến đặc tính một n g ư ơ i sử dụng tử vong quy tắc cùng tử vong quyền hành hiệu quả tăng lên một trăm linh vẹn vẹn đầu thứ nhất biến hóa liền làm tô một bạch mở to hai mắt nhìn quy tắc cùng quyền hành hiệu quả tăng lên một trăm chẳng trách mình vừa mới sử dụng tử vong quyền hành thẩm phán cản v i n cùng thơ đi l ê n l ú c sẽ cảm giác như thế nhẹ nhõm vẹn vẹn chính là đầu này hiệu quả liền đã siêu việt tới tất cả dù sao quyền hành lực lượng cho dù là đạt tới phá hư quy tắc cảnh hứa tinh thần cũng còn một mực nắm trong tay trừ cái đó ra đầu thứ nhất hai biến đặc tính hạ vẫn tồn tại một hàng chữ nhỏ xuất từ tay ngươi tử vong hệ pháp tắc cùng quy tắc ưu minh cũng sẽ nhận ảnh hưởng câu này miêu tả khiến tô một b ạ c h trong lòng nổi lên một t i ế n g nghi hoặc có ý tứ gì ưu minh miễn dịch phép tắc tử vong cùng quy tắc sao hắn hít sâu một hơi tiếp tục xem hướng đầu thứ hai hiệu quả hai ngươi nắm giữ sáng tạo ưu minh quyền hạn quyền hạn tường tình ưu minh cũng không phải là sinh vật mà là chân chân chính chính t ử vật ngươi có thể thông qua thi thể m ạ n h vụ linh hồn thần cách những vật này sáng tạo ra khác biệt ưu minh trước mắt quyền hạn thân cấp ưu minh tháng ba năm một không điểm kích xem xét tường tình mời trước hết để cho đã sáng tạo ba tên u minh đạt tới hoàn chỉnh trạng thái lại tiến hành tiếp x u ố n g sáng tạo không phải thần cấp u minh quyền hạn chưa thu hoạch được đột phá tới m ộ ư ơ i hai giai quy tắc chúa tể cảnh sau mới có thể thu hoạch được này quyền hạn cũng không sinh vật mà là tử vật đầu này miêu tả khiến tô một b ạ c h có chút mắt t r n tròn bất quá ngay sau đó hắn liền nghĩ tới lam t i n h trong truyền thuyết vui như thế xem ra vong linh sinh vật như trước vẫn là sinh vật cho dù là bọn họ rất nhiều đều là theo trên thi thể đ ạ n sinh nhưng lại giống nhau có được sinh mệnh cũng sẽ tử vong u minh lại khác bọn hắn vốn là tử vật chương đối bảy trăm mười lăm đỉnh cấp thần cách chương bảy trăm mười lăm đỉnh cấp thần cách tiêu hóa xong ư u minh tin tức tô một bạch ánh mắt hương tụ nhẹ giọng nghĩ nó nói ưu minh luân hồi ta biết đại khái các ngươi muốn làm cái gì ý niệm tới đây tô m ộ c bạch không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía chân trời giờ phút này ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu luân hồi thần vực xuyên thấu ám không gian xuyên thấu vũ trụ tinh không cùng thời không trường hạ cùng cái kia gọi là quy khư tồn tại đối mặt đối phương bố cục cổ kim vì chính là để cho mình đem vạn giới bổ sung hoàn chỉnh thậm chí ngay cả hứa tinh thần cũng là hắn trong bàn cờ một viên đương nhiên bây giờ hứa tinh thần phải chăng đã nhảy ra cái này bàn cờ cũng không phải là tô một bạch có thể biết được đối với cái này hắn không có bất kỳ cái gì lựa chọn khác dù là không có quy khư bố cục hắn cũng phải đi làm chuyện này luân hồi nhiệm vụ này dưới chữ nhỏ hắn còn trước mắt rõ ràng chín nghìn chín trăm chín mươi chín năm là kỳ hạt chót vạn giới cần luân hồi nếu không đem vạn k i ế p bất phục không nói cái gì vì vạn giới hoặc là vì nhân tộc vẹn vẹn chính là vì chính hắn cùng người bên cạnh vạn giới nhất định phải hoàn chỉnh thu hồi suy nghĩ tô một bạch tấn mở thần cấp u minh sau tưởng tình xem xét một thần cách là thượng vị thần suốt đời tất cả lực lượng kết tinh chỉ có thông qua dạng này vật liệu lại dựa vào đầy đủ mảnh vụ linh hồn khả năng sáng tạo ra thần cấp u minh ấm áp nhắc nhở nếu là có nguyên bộ thần cách cùng thi thể hiệu quả càng tốt hai thần cấp u minh cũng chia đẳng cấp cấp thấp thần cách chỉ có thể sáng tạo ra hạ vị thần cấp u minh chỉ có cao cấp thần cách khả năng sáng tạo ra thượng vị thần cấp u minh mà đỉnh cấp thần cách thì là có thể trực tiếp tạo nên đỉnh phong thượng vị thần cấp u minh ba ngươi có thể cải tạo thần cách bên trong lực lượng để bọn chúng có thể bị đã sinh ra nhưng lại không hoàn chỉnh thần cấp u minh hấp thu khiến cho đạt tới hoàn chỉnh trạng thái xin chú ý mỗi một tên thần cấp u minh chỉ có thể hấp thu một cái thần cách lực lượng quyền hạn có khả năng sáng tạo thần cấp u minh có hạn xin tận lực sử dụng đỉnh cấp thần cách nhưng xin chớ sử dụng chủ thần cách bởi vì thần cấp vũ minh không cách nào tiêu hóa trong đó năng lượng hai tên đỉnh phong thượng vị thần cũng chỉ có cao cấp thần cách sao tô một bạch không khỏi nhịu nhữ mày theo lý mà nói thượng vị thần sơ kỳ là sơ cấp thần cách như vậy thượng vị thần đ ỉ n h phong hẳn là đỉnh cấp thần cách mới đúng nhưng canvin cùng thờ đi lẹn vẫn l à s a o lại chỉ để lại hai cái cao cấp thần cách nói như vậy chỉ có đem quy tắc đại đạo dung hợp tới cựu vân cực hạ đỉnh phong thượng vị thần thần cách mới có thể đi vào giai đến đỉnh cấp sao tô một bạch n ế t miệm đáng tiếc canvin cùng thờ đi lẹn hai người này còn kém một chút hỏa hầu hai người bọn họ quy tắc đại đạo dung hợp trình độ đều là chín mươi năm cuối cùng ngày bốn chín mươi chín trên lệnh có thể nói là ngày đêm khác biệt cựu vân cựu h ạ cùng cựu vân c h i cảnh hoàn toàn không phải một cái khái niệm thượng vị thần vẫn là s a u lưu lại thần cách cũng không thể trực tiếp bị người chơi hấp thu u minh có thể hấp thu cũng là trải qua tô một bạch cải tạo thần cách b ấ t quá người chơi lại có thể thông qua thần cách cảm nộ thần cách nguyên chủ nhân sinh tiền đối với pháp tắc lĩnh nộ cùng quy tắc đại đạo dung hợp trình độ nói trắng ra là thần cách hiệu quả cùng thời không chi luôn cùng tử vong thánh điện bộ phận hiệu quả cùng loại bất quá thần cách h i ệ n nhiên không sánh bằng kia hai kiện quy tắc trí bảo dù là như thế mỗi một mai thần cách tại vạn giới bên trong giá trị cũng rất cao dù sao chỉ có thượng vị thần chi cảnh pháp tắc trí chủ mới có thể ngưng tụ ra thần cách thực lực tăng lên tầm mắt tự nhiên có chỗ khác biệt đối với bây giờ tô một bạch mà nói có lẽ bình thường thượng vị thần cũng không tính cái gì nhưng phóng nhãn vạn giới tùy tiện một vị thượng vị thần sơ kỳ chân thần đều có thể tung hoành vô số thần quốc tại tô một bạch chưa từng xuất hiện trước toàn bộ sương ngục thần quốc đều tìm không ra một cái thượng vị thần chi cảnh tồn tại hơn nữa thần cách còn cần thượng vị thần vẫn l ạ sau mới có thể thu hoạch được có thể nghĩ thần cách đến tột cùng có nhiều h i hữu về phần đỉnh cấp thần cách kia liền càng không cần nói đem nào đó một đầu quy tắc đại đạo dung hợp tới cựu vân cực hạ n đỉnh phong thượng vị thần đều có thể trở thành chúa tể một giới mong muốn nhường giới chủ loại tồn tại này vất lạc nói nghe thì dễ bởi vậy toàn bộ vạn giới cũng không có bao nhiêu mai đỉnh cấp thần cách bất quá đây đối với tô một bạch mà nói lại cũng không là vấn đề gì bởi vì hắn vẫn luôn là bậc học tuyển thủ cao cấp thần cách bạch chơi tấn thang nhất giai không phải liền là đỉnh cấp thần cách sao ước lượng trong tay hai cái cao cấp thần cách tô một bạch khỏe miệng cánh t ánh mắt ngưng tụ hai biến. Mục tiêu. cao cấp thân cách đơn độc kèm theo hai biến đặc tính nhắc nhở đơn độc kèm theo hai biến đặc tính cần tiêu hao chín vạn điểm hồ lực xin xác nhận phải trăng tiến hành kèm theo hủy bỏ tô một bạch nhữ mày cái này tiêu hao quả nhiên cùng hắn tưởng tượng bên trong không sai bệt i lắm bất quá hắn bây giờ hồ lực đã vượt qua hai trăm vạn tri cự đã mỗi một cái u minh chỉ có thể hấp thu một cái thân cách vậy thì nhất định phải cho đêm trăng bọn hắn dùng tốt nhất hai biến đặc tính tự nhiên cũng muốn chờ bạch chơi tấn thăng xong lại kèm theo tiền nào đồn ấy tiêu hao càng nhiều hồ lực dù là chỉ có thể tăng lên một chút hiệu quả đặc ở định phong thượng vị thần tri cảnh cũng là trên l ệ c ự lớn t ông Mục Bạch l ầ nữa s theo thai biến thiên phú phát động mênh mông bát ngát thần lực chống rông xuất hiện rót vào hai cái thần cách bên trong cùng lúc đó quy tắc chấn động cũng theo đó giáng lâm bổ sung hai cái thần cách bên trên quy tắc đường vân bởi vì tô m ụ c bạch thân ở á m không gian cho nên thai biến trực tiếp theo vạn giới rút ra năng lượng cũng sẽ không ảnh hưởng đến phía ngoài d u n g hợp bí cảnh theo thần lực không ngừng dốc vào hai cái thần cách thiết diện cũng bắt đầu phi tốc gia tăng hôm nay tăng thêm dâng lên chương bảy trăm m ư ơ i sáu đỉnh cấp thần cách thai biến đ ặ c tính chương bảy trăm m ư ơ i sáu đỉnh cấp thần cách thai biến đ ặ c tính càn b ì n h cùng thờ đi lẹn vẫn lạc s a u lưu lại hai cái thần cách tại thai biến thiên phú tác dụng dưới dần dần phát sinh biến hóa đầu tiên là kia chỉ có còn lại quy tắc chi văn một nửa g i i ngắn đường vân chậm rãi kéo dài cuối cùng đỉnh trệ tại gần như giống nhau dáng dấp chiều dài đương nhiên lấy tô một bạch bây giờ còn có thể một cái nhìn ra thứ m ộ ư ơ i đầu quy tắc c h i văn cũng không hoàn chỉnh bất quá đây đã là thần cách mức cực hạn cựu vân cực hạn biến h ó a càng lớn là thần cách thiết diện nguyên bản cao cấp thần cách có chín chín t á m mươi một thiết diện nhưng bây giờ bọn chúng lại riêng phần mình có chín trăm chín mươi chín thiết diện một cố cường đại quy tắc chấn động từ hai cái thần cách bên trong tàn ra tô một b ạ c h có thể rõ ràng theo cái này hai cái thần cách bên trong cảm nhận được viễn siêu trước đó lực lượng kinh khủng cùng lúc đó hệ thống nhắc nhở âm cũng ghé vào lỗ t a i hắn vang lên nhắc nhở người thu hoạch được h ắ cám hệ đỉnh cấp thần cách hai bởi vì cạn bin h cùng thờ đi lẹn l ĩ n h nộ cùng dung hợp đều là hát cám quy tắc đại đạo bởi vậy bọn hắn lưu lại thần cách bạch chơi sau khi tấn thăng cũng vẫn như cũng là hát cám hệ ẩn chứa trong đó tự nhiên là cựu vân cực hạn hát cám quy tắc đại đạo dạng này thần cách tại quy tắc đại đạo phương diện tự nhiên là so ra kém trí cao quy tắc bất quá tô một bạch đối với cái này cũng không thèm để ý thần cấp u minh hấp thu là đỉnh cấp thần cách lực lượng bản thân mà không phải ẩn chứa trong đó quy tắc đại đạo dù sao quy tắc đại đạo chuyện như vậy vật ngay cả hai biến thiên phú đều không thể trực tiếp nhường tô một bạch hoàn bị dung hợp u minh lại thế nào kh liền phục chế thần cách chủ nhân quy tắc d u n g hợp trình độ đâu nếu nói như thế cũng quá mức tại người tiên bởi vậy thần cách là hệ nào căn bản sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng tấn thăng kết thúc sau tô một bạch cũng không có trực tiếp bắt đầu cải tạo mà là ánh mắt hướng tụ lần nữa phát động thiên phú của mình hai biến mục tiêu đỉnh cấp thần cách không đợi hệ thống hỏi thăm lựa chọn như thế nào tô một bạch liền trực tiếp mở miệng nói đơn độc kèm theo hai biến đặc tính ngay sau đó hệ thống nhắc nhở âm liền ghé vào lỗ thai hắn vang lên nhắc nhở phân biệt là hai cái đỉnh cấp thần cách đơn độc kèm theo hai biến đặc tính cần tiêu hao một trăm tám mươi vạn điểm h ư ở lực xin xác nhận phải t r a n g tiến hành kèm theo xác nhận lần này tô m ụ c bạch không tiếp tục hủy bỏ quả quyết lựa chọn xác nhận mình người đã phải dùng có năng lực tình huống hạn nhất định phải dùng đồ tốt nhất ông hai biến tiên phú trong nháy mắt phát động tô m ụ c bạch trợt cảm thấy thần hồn của mình chuyển đến một hồi mãnh liệt cảm giác suy yếu hắn vội vàng phất tay lấy ra một đống thần hồn chi t ù y nhanh chóng hấp thu lên đây là từ tô m ụ c bạch trên thân số lượng không nhiều thần hồn chi tinh bạch chơi tấn thăng mà đến mỗi một a i đều có thể gia tăng một ngàn điểm hồ lực bây giờ tình huống như vậy hấp thu thần hồn chi tinh hiển nhiên cũng không thể giải quyết việc cần kiếp trước mắt nếu không phải tô một bạch trên thân không có thần hồn chi linh hắn thậm chí sẽ cảm thấy thần hồn chi tủy đều hơi kém ý tứ cũng may lấy hắn thực lực hôm nay hấp thu cái đồ chơi này tốc độ rất gần cùng lại thêm nguyên bản hơn hai trăm vạn hồn lực vốn là đầy đủ tiêu hao bởi vậy cũng không có xảy ra bất chắc sở dĩ sẽ hấp thu thần hồn chi tủy cũng là bởi vì sợ thực lực mình quá mạnh hồn lực không đủ mà rơi vào trạng thái ngủ say dù sao càng cường đại thực lực liền cần càng cao hồn lực khả năng trèo trống nhắc nhở ngươi hấp thu một cái thần hồn chi tủy hồn lực một nghìn nhắc nhở ngươi hấp thu một cái thần hồn chi tủy hồn lực một tô m ụ c bạch phất tay thu hồi còn lại thần hồn chi tủy vừa mới hắn cũng không kịp là những vật này kèm theo thai biến đặc tính bất quá lấy hắn bây giờ thần hồn cường độ một chút xíu kèm theo thai biến đặc tính thần hồn chi tủy cũng không có cái gì ý nghĩa cùng tử vong chi hải tăng lên so sánh những này cơ hồ có thể không cần tính nhắc nhở ngươi tổn thất một trăm tám mươi vạn điểm hồn lực trước mắt hồn lực sáu mươi vạn sáu mươi vạn tô m ụ c bạch nhớ một chút hồn lực của mình tại vượt qua năm mươi vạn lúc kia cô thần hồn cảm giác suy yếu mới rút đi nói cách khác mong muốn thời điểm bảo trì toàn thân trạng thái năm mươi vạn hồn lực là một đầu cảnh giới tuyến cái số này đối với bình thường sinh vật mà nói, hiện nhiên là một cái thiên văn s ố tự nhưng là đối với thượng vị thần chi cảnh chân thần mà nói, lại cũng không tính nhiều tô mục bạch còn cố ý hấp thụ nhiều một chút thần hồn chi tụy để cho mình hồn lực rời xa năm mươi vạn cảnh giới tuyến đây vẫn chỉ là tạm thời mà thôi chờ làm x o n g sau tìm một chuyến phu giáp thiên hạ cùng b ị vị ẩn tô mục bạch tin tưởng mình cũng sẽ không lại thiếu hồn lực cùng tài nguyên thu hồi suy nghĩ ánh mắt của hắn rơi vào hai cái đỉnh cấp thần cách phía trên đỉnh cấp thần cách đặc thù vật phẩm còn thừa thần lực một trăm phần mỗi một mai đỉnh cấp thần cách xuất hiện liền mang ý nghĩa vạn giới bên trong vẫn l ạ c một vị cựu vân cực hạn cảnh đỉnh phong thượng vị thần cái này mai đỉnh cấp thần cách bên trong ẩn chứa nên đỉnh phong thượng vị thần tất cả lực lượng cùng cựu vân cực hạn cảnh hắc cám quy tắc đại đạo thần cách cực kỳ cứng rắn đặc biệt là đỉnh cấp thần cách ngay cả chủ thần cấp tồn tại cũng gần như không có khả năng đem nó phá hủy bởi vì cái này hai cái thần cách đều là bạch chơi tấn thăng mà đến cho nên bọn chúng bên trong thần lực một tia đều không có tiêu hao bình thường mà nói đỉnh phong thượng vị thần vẫn là sau thần cách bên trong đều lưu lại không có bao nhiều thần lực trừ phi là bị một kích miểu sát bằng không bọn hắn khẳng định là thủ đoạn ra hết sau mới không cam lòng vất lạc tình huống như vậy lại có thể còn thừa nhiều ít thần lực bất quá thần cách bên trong thần lực là sẽ từ từ khôi phục tô m ụ c bạch đối với cái này sớm đã tin tưởng hắn quan tâm hơn là vừa vặn kèm theo hai biến đặc tính theo ánh mắt rời xuống một đoạn văn tự hiện lên ở trong mắt của hắn hai biến đặc tính thông qua này thần cách ngươi có thể đang triệu hoán xuất thần âu nguyên chủ nhân giúp ngươi chiến đấu cũng căn cứ chiến đấu trình độ kịch liệt duy trì liên tục thời gian nhất định bất quá đang triệu hoán sau này thần cách sẽ biến mất triệu hoán thần cách nguyên chủ nhân nếu là bạch rõ ràng chơi tấn m thăng ra một cái chủ thần cách dù có được đầy đủ hồn lực vì đó kèm theo thai biến đặc tính lời nói phải chăng mang ý nghĩa hắn tùy thời đều có thể triệu hắn chủ thần cấp tồn tại đồng l ý chỉ cần hồn lực sung túc hắn thậm chí có thể đem những cái k i a đã vẫn lạc thần trí cao toàn diện đều triệu h ắ n đi ra ngay cả tô một bạch cái này che bức đều rất khó tưởng tượng k i a đến t ộ n cùng là một bức như thế nào hình tượng muốn nói thất vọng cũng hoàn toàn chính xác có một chút thất vọng bởi vì hắn vốn cho là thần cách kèm theo hai biến đặc tính sau có thể là kế tiếp hấp thu thần cách đêm trang b ọ n người mang đến một chút tăng lên cái này hai biến đặc tính mặc dù rất mạnh nhưng là đối với hấp thu nó thần cấp v minh mà nói cũng không có cái gì chứng dụng bị hấp thu sau thần cách cũng liền không có tự nhiên không cách nào lại thông qua nó triệu h o n nguyên chủ nhân bất quá ít ra cũng coi là nhiều một cái cường đại thủ đoạn tô mục bạch cười lắc đầu tay cầm hai cái t h ầ n cách thân ảnh biến mất tại n g u y ê n chỗ chỉ bất quá hắn thân ảnh cũng không xuất hiện ở bên ngoài dung hợp bí cảnh á m trong không gian luân hồi thần vực cũng không có biến mất chương bảy trăm m ư ơ i bảy thể nội thế giới biến hóa chương bảy trăm m ư ơ i bảy thể nội thế giới biến hóa tô mục bạch chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại quanh thân mọi thứ đều đã xảy ra nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa á m không gian luân hồi thần vực đều đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một mặt nhìn không thấy bở trống trời chi bích cái này chính là ta thể nội tiểu thế giới sao tô một bạch nhịn không được n h ỉ non một câu sau một khắc thân thể của hắn vị trí mặc dù không có xảy ra biến hóa nhưng thị giác lại biến thành thượng đế thị giác toàn bộ thế giới bên trong tất cả hắn nhất nghiệm liền có thể xem xét nơi này đúng là hắn thể nội t i ể u thế giới mà trước người kia mặt c h ố n g trời chi bích bất quá chỉ là thế giới chi thụ một cây thân cảnh mà thôi hơn nữa so với cái khác thân cảnh mà nói vẫn còn không tính là trắng k i ệ n dù là như thế đối với khoảng cách kia thân cảnh mấy trăm cây số x a tô một bạch mà nói toàn bộ ánh mắt cũng hoàn toàn bị tràn ngập căn bản nhìn không thấy sự vật khác làng khỏa thế giới chi thụ càng là không cách nào cân nhắc lớn nhỏ nó mỗi một cái lá cây đều so một cái tiểu thế giới còn rộng lớn hơn thế giới chi thụ cứ như vậy cắm d ễ tại trong vũ trụ mị mờ bộ dễ thăm dò vào từng k h o a thời không hấp thu năng lượng lớn mạnh lấy chính mình nó phát tán ra sinh mệnh chi lực lại trái lại tẩm bầu nguyên một đám thế giới nguyên bản chỉ có một quả trái cây bây giờ cũng không còn cô đơn chết bóng bây giờ tại thế giới chi thụ trên canh cây đã lại có tám quả thành thục trái cây mỗi một quả trái cây nội bộ đều dựng dục một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới chín cái thể nội tiểu thế giới một màn này khiến t ô một mạch cũng hơi x ư n g sở làm hắn khiếp sợ hơn chính là tại thế giới chi thụ k h á c trên cành cây còn có c à nhiều g n ngây ngô trái cây ngay tại trưởng thành bên trong rất hiển nhiên khi chúng nó thành thục sau cũng sẽ dựng dục ra cái này đến cái khác toàn bộ thế giới mới mà dạng này trái cây tô m ụ c bạch vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền nhìn thấy mấy t r ắ m g quả chỉ có điều trong đó tuyệt đại bộ phận nhìn đều chỉ là vừa v ậ n thai n é n mà ra mong muốn hoàn toàn thành thục hiển nhiên còn cần thời gian không ngắn từ khi điều động thời không chi luân lực lượng đem thể nội tiểu thế giới tốc độ chạy cải biến sau hắn liền rốt cuộc không có tra xét ngay cả thân hồn cũng bởi vì là thời gian tốc độ chạy khác biệt nguyên nhân không cách nào lại chìm vào trong đó bởi vậy bất luận là thể nội thế giới biến hóa vẫn là thế giới chi thụ biến hóa hắn đều hoàn toàn không biết gì cả hiện tại cũng không có thể lại để tiểu thế giới đi thế giới chi thụ thân canh trước tô một bạch nỉ non tự nói nhịn không được cảm khái m ộ t câu đột phá tới thượng vị thần c h i cảnh ngưng tụ ra thần cách sau hắn rốt c ụ c nắm giữ nhục thân tiến vào thể nội thế giới năng lực hắn giờ phút này chính là bản thể tiến vào chính mình thể nội thế giới nhưng nơi này hiển nhiên đã viễn siêu bất kỳ tiểu thế giới thế giới chi thụ phía dưới quân quận chạy xuôi từ vong chi hải thỉnh thoảng khuấy động lên m ự t nước đây là bởi vì nó thời điểm đều đang trùng kích lấy tô một bạch thần hồn hơn nữa xung kích cường độ một mực duy trì tại tô một bạch thần hồn cực hạ xung kích đồng thời hắn còn đang không ngừng chữa trị rèn luyện tô một bạch thần hồn cùng biến hoa cực lớn thế giới chi thụ so sánh tử vong chi hải nhìn cũng không có cái gì cả biến khác biệt duy nhất chính là nó pha vi cũng đã không cách nào cân nhắc xem toàn thể lên thế giới chi thụ dường như cắm d ễ ở tử vong chi hải bên trong nhưng trên thực tế cả hai lại cũng không ở vào cùng một không gian tử vong chi hải lưu động không có chút nào nhận kia đứng lặng thế giới chi thụ ảnh hưởng trung ương kim sắc vòng xoáy cùng l à、so、mỗi một sợi nước biển chạy qua đều sẽ có một tia tử vong chi lực dốc vào bọn chúng thể nội cường hóa thân thể của bọn họ khiến cho xương cốt hướng phía kim sắc thuế biến thế giới chi thụ tán phát sinh mệnh chi lực cũng một tia dung nhập trong đó là những ngày hoàng kim thiên thai quân đoàn dự bị thành viên mang đến một chút diễn biến chỉ là cái này dị biến đến tột cùng là cái gì tô m ụ c bạch đến nay cũng còn không thể nhìn ra hắn duy nhất biết đến chính là hoàng kim thiên thai khô lâu quân đoàn đang hấp thu sinh mệnh chi lực sau biến mạnh hơn cứ việc trong khoảng thời gian này hoàng kim thiên thai quân đoàn tàn sát vô số thế giới binh lực đã đạt đến cực kỳ khoa trương trình độ nhưng đặt ở mênh ngông bắt ngát t ử v o n g chi h ả i bên trong vẫn như cũ chỉ có thể chiếm theo một chút xíu khu vực tô m ụ c bạch nhìn xem chi này đậu thuộc với mình cường đại quân đoàn đáy mắt chỗ sâu không khỏi hiện lên một tia tinh quang sương mục thân quốc vẹn vẹn chỉ là điểm xuất phát mà thôi kế tiếp hoàng kim thiên thai quân đoàn vi danh chắc chắn vang vọng toàn bộ v ạ n giới tô m ụ c bạch thu hồi ánh mắt thân n i ệ m k h ẽ động cả người biến mất tại thế giới chi thụ thân cánh trước sau một khắc hắn liền tiến vào viên thứ nhất trái cây bên trong nơi này là hắn lúc đầu thể nội tiểu thế giới cùng bên ngoài so sánh nơi này ngoại trừ thêm ra trên trăm ứ c nhân tộc thành viên ngoại cũng không có biến hóa khác tiểu thế giới này bây giờ đã trưởng thành đến cực hạn không cách nào lại tiếp tục huyết trương cũng nguyên nhân chính là như thế thế giới chi thụ cùng tử vòng chi hải mới có thể siêu thoát ra thế giới này một lần nữa mở ra một cái rộng lớn hơn tiên đ i ệ lão đại đại nhân chỗ tệ tô m ụ c bạch hiện thân trong nháy mắt t á m đạo thân ảnh liền cực tốc bay tới đèn tín hiệu ba huynh đệ thiên sứ hoa tỷ muội đêm trăng ba người một cái không rơi ánh mắt theo trên thân mọi người đào qua tô m ụ c bạch đầu tiên là đối đèn tín hiệu ba huynh đệ cùng thiên sứ hoa tỷ muội nhẹ gật đầu không tệ tiến bộ thật lớn ngoại giới hơn mười ngày thể nội tiểu thế giới bốn năm có thừa năm người cảnh giới đã đạt đến hạ vị thần đình phong đại nhân cung cấp tốt như vậy điều kiện chúng ta nếu là lại không có điểm tiến bộ vậy thì không nói được linh vũ hoạt bát ngay n h y mắt hướng phía tô một bạch lộ ra một cái nụ cười ngọc nào tốc độ tăng lên như vậy đặt ở ngoại giới tuyệt đối có thể xưng không thể tưởng tượng nổi nhưng ở nơi này lại không phải không có khả năng dù sao thế giới c h i thủ cùng tử vong c h i h ả i cái này hai kiện quy tắc cấp tạo vật phân biệt có thể nhanh chóng rèn luyện thần thể cùng thần hồn cái này chính là bọn hắn có thể tăng lên nhanh như vậy nguyên nhân đúng rồi lão đại a mông đ ố n g nhiên mở miệng tô một bạch lập tức nhìn lại thế nào ta đại ca ngồi lên ác ma tộc thiên kiêu chi vị a mông trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng vẻ tự hào chúc mừng ngay vậy tô một bạch nhữ mày ác ma tộc là đứng tại vạn giới đỉnh chủ tộc đứng hàng vạn tộc bảng mười vị trí đầu lấy vẽ n ý thiên phú và chiến lược, h i ệ n nhiên còn chưa đủ lấy trở thành ác ma tộc thiên tiêu. rất hiển nhiên, chuyện này cùng trong cơ thể hắn h ạ n tuyệt đối thoát không ra liên quan. bất quá vô luận như thế nào, đây đều là một tin tức tốt. có cơ hội ta sẽ đi một chuyến ác ma tộc. tô m ụ c bạch khẽ vớt c ằ m ánh mắt rơi vào thiên sứ hoa tỉ m ộ i trên thân, tiếp tục mở miệng nói. còn có thánh quang thiên sứ tộc cùng đọa lạc thiên sứ tộc, ta cũng biết dành thời gian đi. hai nữ nghe vậy, đôi mắt đẹp lập tức sáng lên. chỉ là các nàng cũng không phát hiện, tô một bạch ánh mắt rơi vào trên người các nàng thời điểm, đôi mắt chỗ sâu trong nháy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đi. các ngươi trước tiếp tục bế quan ta lần này tiến đến tìm đêm t r ă n g bọn hắn có chút việc tô m ụ c bạch cũng không nói thêm cái gì k h o á t tay háo cho lui mấy người phút cuối cùng hắn lại bổ sung một câu không cần lo lắng thời gian kế tiếp nơi này tốc độ thời gian trôi qua sẽ còn tăng tốc t r ư ơ n g bảy trăm mười tám nhanh như vậy t r ư ơ n g bảy trăm mười tám nhanh như vậy ngay vậy mấy người trong mắt lóe lên một vệ c h ấ n kinh c h i sắc đây chính là cải biến toàn bộ tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua a hiện tại đã đều gấp trăm lần lại còn có thể lần nữa ra tốc thấy mọi người lộ ra vẻ mặt không thể tin tô một bạch nết miệm cười thân n i ệ m khẽ động gọi ra thời không chi luân ông ngay sau đó một cỗ vô hình chấn động trong nháy mắt quét sạch toàn bộ tiểu thế giới chỉ là sau một khắc tô m ộ c bạch lại là sắc mặt cứng đờ bởi vì hắn bên thai bỗng nhiên vang lên một đạo hệ thống nhắc nhở âm nhắc nhở thế giới này bên trong tồn tại sinh mệnh số lượng quá nhiều gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua đã là cực h ạ n điểm kích xem xét tường tình sinh mệnh quá nhiều tô m ộ c bạch nhự như mày ấn mở tường tình xem xét rất nhanh hắn liền hiểu rõ ra tiểu thế giới này bên trong bởi vì thu nhập quá nhiều nhân tộc đã không cách nào lại tiếp tục tăng lên tốc độ thời gian trôi qua nếu là c ư ơ n g ép tăng lên không chỉ có trong thế giới sinh mệnh sẽ xảy ra ngoài ý m u ố n toàn bộ tiểu thế giới thậm chí cũng biết vì vậy mà sụp đổ nếu là đổi lại trước kia cái này đích x á c là cái vấn đề tô một bạch chỉ có thể lựa chọn đem tiểu thế giới bên trong nhân loại đều thả ra nhưng bây giờ cái này đã không còn là vấn đề bởi vì dạng này tiểu thế giới trong cơ thể hắn còn có tám trừ cái đó ra còn có càng nhiều tiểu thế giới ngay tại nhanh chóng thai ngén bên trong lão đại đại nhân thế nào đám người thấy tô một bạch nhữ mày vội vàng dừng lại rời đi bước chân lên tiếng hỏi thăm không có việc gì đi theo ta t ông đám người đi theo tô một bạch vượt qua truyền t ố n g môn trong nháy mắt đi vào một cái hoàn toàn mới tiểu thế giới nơi này cùng lúc đầu thể nội tiểu thế giới so sánh phát hiện mặc dù không sai biệt lắm nhưng cách cục lại cũng không giống nhau bất quá thế giới chi thụ chi nhánh cùng tử vong chi hải n h á n h sông cũng đều tồn tại ở trong đó có bọn chúng cũng đã đủ rồi còn những cái khác tô m ụ c bạch bây giờ căn bản không có tâm tư đi thăm dò nhìn cùng quản lý tùy ý thế giới này chính mình phát triển là được thời không chi luân rung động nhẹ nhẹ trong đó thời gian quy tắc đại đạo lần nữa bị điều động cái thứ hai trong tiểu thế giới tốc độ thời gian trôi qua lập tức bị l ạ n g y ê n không tiếng động cải biến gấp m ộ ư ơ i gấp hai mươi lần năm mươi lần gấp trăm l ầ n bởi vì không có số lượng vượt qua t r ụ c tỷ nhân tộc nơi này tốc độ thời gian trôi qua đạt tới gấp trăm l ầ n sau vẫn tại tiếp tục tăng lên rất nhanh cái số này liền đạt đến khoa trương gấp năm trăm l ầ n mà cái này cũng là hắn bây giờ cảnh giới đủ khả năng đạt tới cực hạ đừng nhìn tô một bạch nắm giữ đỉnh phong thượng vị thần chiến l ự c nhưng đó là tử vong quy tắc đại đạo mang tới cảnh giới của hắn cùng thần hồn bây giờ bất quá mới thượng vị thần sơ kỳ mà thôi có thể đem tốc độ thời gian trôi qua tăng lên tới năm trăm lần hắn đã rất hài lòng đi hiện tại ngoại giới một năm nơi này chính là năm trăm năm tô một bạch hướng không rõ ràng cho lắm mấy người giải thích một câu không chờ mấy người kinh hô hắn liền khoát tay h à o nói đi thôi đối với pháp tắc con đường lĩnh ngộ trước tiên cũng có thể thả một chút mau chóng đột phá tới thượng vị thần chi cảnh còn có ngạc nhiên mừng rỡ đang chờ các ngươi trên lý luận mà nói ngoại trừ sáng tạo tiểu thế giới cùng ngưng tụ thần cách bình cảnh này trung vị thần cùng thượng vị thần c h i cảnh đối với pháp tắc con đường đầu số cũng không có cụ thể hạn chế chỉ có điều chỉ có cảnh giới lĩnh ngộ pháp tắc con đường có ít nắm giữ lực lượng pháp tắc chú định viện thiếu sa dùng bởi vậy không có bất kỳ cái gì một cái pháp tắc c h i chủ sẽ quang tăng lên thần hồn cùng thân thể mà không chú trọng pháp tắc con đường lĩnh ngộ đương nhiên mỗi cái chân thần thiên phú cực hạng khác biệt dù là không cần lĩnh ngộ quá hơn pháp tắc con đường tuyệt đại bộ phận chân thần trung thân cũng chỉ có thể dừng bước ở dưới vị thần tri cảnh bất quá lấy đèn tín hiệu ba huynh đệ cùng thiên sứ hoa tỷ m ộ i thiên phú cực hạn hiển nhiên không chỉ như thế hơn nữa đang cùng theo tô một bạch sau thiên phú của bọn hắn tại thế giới c h i thụ cùng tử vong chi hải cường hóa h ạ còn có tăng lên cực lớn bởi vậy tô một bạch không lo lắng chút nào bọn hắn không cách nào đột phá tới thượng vị thần c h i cảnh về phần lĩnh nộ càng nhiều pháp tắc con đường không cần phải vậy chỉ cần có thân cách vậy thì trực tiếp bật hắc mấy người ánh mắt kiên định quả quyết lách mình rời đi thượng vị thần tri cảnh chính là bọn hắn bây giờ mục tiêu duy nhất lúc này tô một bạch ánh mắt mới rơi vào đêm trăng ba người trên thân chẳng qua hiện nay trong tay hắn chỉ có hai cái đỉnh cấp thần cách còn không cách nào trực tiếp nhường ba người đều đạt tới hoàn chỉnh trạng thái bởi vậy tô m ộ c bạch dứt khoát trực tiếp thu hồi một cái đỉnh cấp thần cách ánh mắt rơi vào đêm trăng trên thân đêm trăng liền từ ngươi tới trước thử một chút ta nói hắn lại nhìn một chút minh n h ậ t cùng tận diện hai người lần này các ngươi trước hết chờ một chút là chỗ tể ba người đồng thời quỳ một chân trên đất đối với tạo vật chủ hát bài tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị tô một bạch chỉ là muốn xem trước một chút hoàn chỉnh trạng thái thần cấp u minh đến tột cùng là như thế nào tồn tại ánh mắt của hắn rơi vào lưu lại viên kia đỉnh cấp thần cách bên trên điều động lên thai biến đặc tính lực lượng ông một cỗ tử vong chi lực trong nháy mắt rót vào thần cách bên trong chỉ là cỗ lực lượng này lại làm cho tô một bạch có loại cảm giác không giống nhau không đợi hắn cẩn thận trải nghiệm nguyên lai tưởng rằng sẽ rất phiền thoái cải tạo thế mà liền đã kết thúc nhắc nhở ngươi thành công cải tạo một cái đỉnh cấp thần cách nhanh như vậy tô một bạch khỏe miệng giật một cái chính mình còn chưa kịp thật tốt cảm thụ kia cỗ tử vong chi lực đến tột cùng có khác biệt gì đâu bất quá hắn vẫn là đem cải tạo sao thần cách ném cho đêm trăng hấp thu nó đêm trăng tiếp nhận thần cách lúc này bắt đầu hấp thu lên không hỏi qua vấn đề gì tô một b ạ c h ánh mắt nhìn chằm chằm đêm trăng bởi vì cái này không chỉ có liên quan đến tại hoàn c h ỉ n h thần cấp thú minh sinh ra còn liên quan đến với hắn điều thứ ba thai biến đặc tính hôm nay tăng thêm dâng lên chương bảy trăm m ư ơ i chín làm cho người rung động điều thứ ba thai biến đặc tính chương bảy làm cho người rung động điều thứ ba thai biến đặc tính nằm chặt đỉnh cấp thần cách trong nháy mắt đêm trăng trong lòng lập tức liền có điều minh n g ộ vạn giới bên trong là không có bất kỳ cái gì người chơi có thể trực tiếp hấp thu thần cách bên trong lực lượng nhưng u minh có chỗ khác biệt bọn hắn cũng không phải là sinh vật mà là xưa nay chưa từng xuất hiện qua tử vật thần cách trải qua tô một bạch cải tạo sau kia c ố có chút không giống tử vong chi lực khiến thần cấp u minh có thể hoàn mỹ hấp thu thần cách bên trong lực lượng ông hắc á m hệ đỉnh cấp thần cách bên trên chín trăm chín mươi chín thiết diện lấp loe con mang làm ai thần cách nhìn tựa như là một quả trói mắt màu đen mặt trời nhỏ từng sợi cường đại hắc á m thần lực không ngừng mà tràn vào đêm trăng thể nội cái sau khí tức cũng dần dần biến cùng bình thường sinh vật bất đồng tô một bạch ánh mắt gác gao nhìn chẳng t r m đêm trăng nhịn không được nhịu nhũ mày tốc độ này quá chậm lúc này cách hắn đem đỉnh cấp thần cách giao cho đêm trăng đã đi qua một giờ nhưng thần cách bên trong thần lực lại vẹn vẹn chỉ là bị hấp thu một tia mà thôi tốc độ như vậy tô một bạch hiển nhiên cực không hài lòng cứ như vậy xem ra không có thời gian mấy chục năm đêm trăng rất khó đem cái này mai đỉnh cấp thần cách hoàn toàn hấp thu trên thực tế cái tốc độ này đã đầy đủ khoa trương phải biết đêm trăng chỉ cần hấp thu xong cái này mai đỉnh cấp thần cách lập tức liền có thể trở thành đỉnh phong thượng vị thần c h i cảnh l u minh đổi lại những người khác đừng nói là thời gian mấy chục năm liền xem như mấy ngàn trên vạn năm đó cũng là máu kiếm sự tình dù sao phóng nhãn toàn bộ và giới có thể đạt tới đỉnh phong thượng vị thần c h i cảnh chiến lược người lại có thể có bao nhiêu chỉ là tô một bạch một đường bật hặc mở quen thuộc hấp thu một cái thần cách đều cần thời gian dài như thế hắn sẽ cảm thấy quá chậm cũng rất đúng là bình thường bất quá vấn đề này cũng không lớn bởi vì đêm trăng chỗ tiểu thế giới này tốc độ thời gian trôi qua đã bị tô một bạch tăng lên tới năm trăm l ầ n nơi này thời gian mấy chục năm đối với vạn giới mà nói bất quá mới một tháng bộ g á n g nhìn xem đêm trăng toàn thân tâm đều vùi đầu vào đối thần cách hấp thu ở trong tô một bạch thần n i ệ m k h é động gọi ra tạo vật chủ bảng điều thứ ba thai biến đặc tính xem ra phải chờ tới hơn một tháng sau mới có thể nghiệm chứng hai biến đặc tính ba người sáng tạo thần cấp u minh có thể lấy mở ra lối riêng phương thức đột phá tới m ộ ư ơ i hai giai quy tắc chúa tể cảnh lần đầu nhìn thấy đầu này hai biến đặc tính lúc tô một bạch chỉ cảm thấy vạn phần trần kinh chính mình bây giờ có thể sáng tạo mười tên thần cấp u minh cũng liền mang ý nghĩa tương lai rất có thể sẽ đản sinh ra mười vị mới quy tắc chúa tể cái này không khỏi làm hắn vang lên lần nữa một giây sau cùng lúc hình tượng l i ệ u ông chờ thần trí cao đồng dạng cũng là mười vị ý niệm tới đây tô một bạch trong mắt nhịn không được hiện lên một đạo tinh quang trong lòng của hắn mơ hồ có một chút suy đoán chính mình thể nội thế giới tương lai cũng có thể trưởng thành là cùng toàn bộ vạn giới giống nhau phân lượng thế giới cảnh giới như thế lưu âm dạng này thần trí cao có lẽ đều xưa nay chưa từng từng nghe nói một cái thể nội thế giới đồng đẳng với toàn bộ vạn giới đây là dạng gì khái niệm hứa tinh thần dạng này phá hư quy tắc cảnh tồn tại sợ l à đều không thể đạt tới một bước này a tô một bạch ánh mắt ngưng tụ đêm t r ă n g thân ảnh biến mất tại một chỗ ngay sau đó liền xuất hiện tại một ngọn núi đỉnh hắn vẫn như cũ duy trì hấp thu đỉnh cấp thần cách tư thế không có chút nào vì vậy mà chịu ảnh hưởng thế thế, tô m ụ c bạch mới thối lui ra khỏi cái thứ hai tiểu thế giới trở lại thế giới chi thụ cùng t ử v o n g c h i hải bản thể chỗ thể nội thế giới từ nơi này đó có thể thấy được viên thứ nhất cùng viên thứ hai trái cây đều bao phủ một t ầ n g thật mỏng thời gian quy tắc chi lực có thể nhìn ra ảnh hưởng hai cái tiểu thế giới thời gian quy tắc chi lực phân lượng là không sai bịt lắm chỉ có điều bởi vì cái thứ nhất trong tiểu thế giới có sinh mệnh thực sự quá nhiều bởi vậy mới chỉ có thể duy trì gấp trăm lần tốc độ thời gian trôi qua lấy tô m ụ c bạch thực lực hôm nay còn không cách nào đem toàn bộ thể nội thế giới tốc độ thời gian trôi qua đồng thời cải biến bất quá tạm thời mà nói đã đủ rồi nhìn một chút còn thừa bảy trống rông tiểu thế giới tô một bạch lần nữa gọi ra thời không chi luân điều động trong đó thời gian quy tắc đại đạo ông huyền chi lại huyền thời gian quy tắc chi lực lần nữa hiện hiện đem còn lại tiểu thế giới cùng một chỗ bao phủ rất nhanh thời gian của bọn nó tốc độ chạy tựa như cùng cái thứ hai tiểu thế giới đồng dạng được đề thăng tới ngoại giới gấp năm trăm l ầ n đây là tô một bạch bây giờ có thể tăng lên cực hạn làm những thế giới nhỏ này bên trong sinh mệnh vượt qua hạn chế sau thời gian của bọn nó tốc độ chạy sẽ chờ tỷ lệ giảm xuống thẳng đến chỉ còn lại gấp trăm lần lật tay thu hồi thời không chi luân tô một bạch thần n i ệ m kẽ động hoàn toàn tối lui ra khỏi chính mình thể nội thế giới ám không gian luân hồi thần vực tô một bạch thân ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện bất quá hắn trong tay đỉnh cấp thần cách cũng đã biến mất không thấy gì nữa lúc này cách hắn biến mất vẹn vẹn đi qua một sát mà thôi nhưng tô một bạch đã sắp xếp xong sôi tất cả đột phá kết thúc sau đưa tới cửa cạn vìn cũng thờ đi l ẹ n thành công nhường tô một bạch đối với mình bây giờ chiến lược có nhất định nhận biết bất quá muốn biết hiện tại cự hạn chỉ dựa vào cạn vìn hai người còn có chút không đáng chú ý đối phó bọn hắn tô một bạch thậm chí đều không cần điều động quy tắc quyền hành lực lượng vừa mới sở dĩ điều động cũng bất quá là vì nghiệm chứng trong lòng suy đoán m à thôi thân nhiệm khéo động thu hồi luân hồi thần vực tô m ụ c bạch thân ảnh xuất hiện ở trong tối trong không gian ngay sau đó hắn liền thối lui ra khỏi ám không gian trở lại dung hợp bí cảnh nơi này vẫn như cũ cùng trước đó như thế không có bất kỳ cái gì sinh cơ tồn tại tất cả huyết tộc cùng lang nhân tộc người chơi đều đã đổ vào hoàng kim tiên thai quân đoàn đồ đao hạ thi thể cũng đã trở thành quân đoàn một viên tô m ụ c bạch nắm g nhìn một phía nhẹ dọn mở miệng nói tiền bối ra đi a câu nói này là đối âm thầm cái kia nhân tộc cường già nói tới hắn mặc dù cảm giác không đến sự tồn tại của đối phương nhưng lại rất vững tin đối phương bây giờ cũng không rời đi quả nhiên ngay tại tô một bạch cách đó không xa một thân ảnh chậm rãi hiện hiện đối phương hạc phát đồng nhan tóc bạc dâu bạc trắng thân mang trường bảo màu xanh bên hông treo một cái cổ phát hồ lô rượu tô một bạch đáy mắt chỗ sâu k i m quang lấp lóe mi tâm dựng thẳng đồng tùy theo m ở ra nhưng tiếc nối là pháp tác cấp h u y ề n thiên thần đồng lại cũng không có thể xem xét tới đối phương cụ thể t i tức bạch dạ thực lực của ngươi so lão phu trong tưởng tượng còn phải mạnh hơn rất nhiều tại mục bưng rượu lên hồ lô uống thả cửa một miệng lớn khắp khuôn mặt là vẻ ấn h ư ở n g Hán cho là, coi như sau khi vốn coi là, sau đ ộ t phá phở bạch dạ có thể thắng dạ cạn có cùng vìn qua đ i lẹn hai người liên người nhưng cũng cần hai thủ, hao phí một chút tay chân. tay bạch â y giờ xem ra, b dạ thực lực, hoàn toàn hoàn lực, khiêm ô n như g chỉ thế. t ề n khen bối bạch rồi. i quá k h Tô mục tốn cười cười đang muốn mở miệng hỏi thăm thân phận của đối phương ánh mắt lại là đ ố n g nhiên ngưng tụ huyền thiên thần đồng tầm mắt bên trong một đầu chuỗi nhân quả chậm rãi hiện hiện kết nối ở chỗ mục cùng tô m ụ c bạch ở giữa tô m ụ c bạch phản xạ có điều kiện giống như đưa tay phất qua căn này chuỗi nhân quả trong đầu lập tức hiện hiện một bức tranh hoàn trình hình tượng bên trong lão giả trước mắt dường như đang đánh chấm mắt một cái tay lại lặng lẽ sờ sờ đưa về phía thần bên hông hồ lô rượu mà cái kia tay chủ nhân rõ ràng là tô một bạch người quen biết cũ trong ngực hình tượng im bặt mà d ừ n g tô một bạch cũng bởi vì này mà biết được lão giả thân phận chương bảy trăm hai mươi vạn giới mặt đối lập chương bảy trăm hai mươi vạn giới mặt đối lập nhắc nhở ngươi nhìn trộm một tia vận mệnh nhân quả pháp tắc lĩnh nội trình độ tăng lên trên diện rộng trước mắt lĩnh nội trình độ hai mươi bảy chín mươi sáu lần này nhìn trộm vận mệnh đối nhân quả pháp t ă n g lên biến độ so với quá khứ bất kỳ lần nào đều m u n nhiều tô m ụ c bạch suy đoán cái này cũng có thể cùng đối phương cảnh giới rất chiều cao nhất định quan hệ chỉ là ngoại trừ bức tranh này bên ngoài hắn cũng không thể trông thấy nhiều thứ hơn bất quá tô m ụ c bạch cũng bởi vì này mà đoán được thân phận đối phương trong ngực lao đăng đã từng nhiều lần nâng lên hoàng hôn bình minh đẳng cấp này rượu ngon là hắn theo tại mục trong tay trộm được rất hiển nhiên trước mắt mình lão già này chính là trong truyền thuyết tự thần tại mục phát tác cấp huyền thiên thần đồng không cách nào xem thấu tin tức cũng mang ý nghĩa tại mục cảnh giới tất nhiên đạt đến thập nhị giai quy tắc chúa tểnh điểm này khiến tô một bạch cảm thấy rất là kinh ngạc nhân tộc đã nắm giữ quy tắc chúa tể cảnh tồn tại vì sao tại vạn tộc trên bảng chỉ có thể phái đến cùng huyết tộc không sai biệt lắm vị trí trung tâm bất quá tô một bạch rất nhanh liền muốn thông đ i ể m này tại mục phải cùng trong ngực cùng hứa tinh thần như thế là dung hợp huyết mạch nhân tộc bọn hắn bây giờ mặc dù vẫn như cũ tâm hướng nhân tộc nhưng ở vạn giới trò chơi phán định bên trong cũng đã không thuộc về nhân tộc một thành viên thu hồi suy nghĩ tô một bạch trước tiên chắc tay mở miệng nói đa tạ tại mục tiền bối xuất thủ tương trợ không cần phải khắc khí tại mục khoát tay áo đối với bạch dạ có thể đoán được thân phận của mình thần cũng không cảm thấy ngoài ý mớn từ khi tô một bạch rời đi thần cấm t r i địa tiến vào vạn giới về sau thần liền một mực có chỗ chú ý có thể nói ngoại trừ tại thời không trường hà nhánh sông đoạn thời gian kia phát sinh sự tỉnh sự tỉnh khác hắn đều như lòng bàn tay bạch dạ lĩnh ngộ nhân quả pháp tắc sự tỉnh thần tự nhiên sớm đã tin tưởng quan sát toàn thể tô một bạch hai mắt không chờ hắn mở miệng hỏi thăm tại mục trước tiên mở miệng nói ta biết ngươi có thật nhiều nghi vấn nghe được chỗ này tô một bạch nhỏ mắt không có gì bất ngờ xảy ra kế tiếp ngay tại lúc này còn không phải thời điểm a những người này thế nào đều ưa thích làm câu đ ấ người a hắn mơ hồ còn nhớ rõ hứa tinh thần dường như cũng xưng hô tại mục là tiền bối câu đấu người cái thói quen này không phải là cùng tại mục học ca đang lúc tô một bạch cảm thấy thất vọng lúc tại mục lời kế tiếp lại làm hắn nao nao hỏi đi bây giờ có thể nói cho ngươi ta đều có thể nói cho ngươi thật tô một bạch đại hỉ tại mục sờ lên chính mình thật dài sợi dâu mỉm cười lão phu lừa ngươi có ý nghĩa gì lời nói ở giữa hắn đưa tay phất qua phía trước ông trong khoảnh khắc kia bị tô một bạch đột phá dị tượng xua tan mở tầng mây lập tức tủ đến rất nhanh giữa hai người liền ngưng tụ ra một chương từ mây trắng tạo thành bản rượu cùng hai cái ghế t ớ i đi ngồi xuống nói chuyện tại mục vây vây tay dẫn đầu ngồi xuống mây trắng trên mặt bàn bỗng nhiên xuất hiện một cái chén rượu một cô kỳ dị mà quen thuộc mùi rượu lập tức bay vào tô mục bạch trong lỗ núi đây là hoàng hôn bình minh tô mục bạch nhãn tình sáng lên cũng không có k h á c h khí trực tiếp đặt mông ngồi vào tại mục đối diện ánh mắt đảo qua chén rượu trên bàn quả nhiên trong chén chính là trong ngực ở giữa nơi đó uống qua hai lần không biết cấp rượu ngon hoàng hôn bình minh chỉ có điều t ạ mục ra tay nhưng không có trong ngực như vậy móc n ó c lục soát hoàng hôn bình minh quy tắc cấp rượu ngon t i quy tắc i m tỉ sản cấp rượu ngon vạn giới chỉ có tiểu thần tại mục có thể sản xuất rượu ngon tuy tốt không cần thiết mới rượu quy tắc cấp rượu ngon tô một bạch ánh mắt ngưng tụ dạng này đồ tốt lại có thể xuất hiện tại thần cấm tri địa địa phương như vậy quả thực không thể tưởng tượng nổi bất quá hắn nghĩ lại liền hiểu rõ ra lúc trước trong ngực xuất gia hoàng hôn bình minh là lấy giọt bàn luận hiệu quả kém xa làm chén kinh khủng bằng không mà nói khẳng định lại nhận thần cấm c h i địa cấm chế ảnh hưởng tô mục bạch nhìn thoáng qua sau liền thu hồi ánh mắt vừa ngẩng đầu nhìn về phía tại mục liền nghe xong người mở miệng nói tuyệt đối đừng dùng ngươi cái k i a thiên phú tăng lên rượu này nó cùng sống mơ mơ màng màng nhưng khác biệt sau khi tăng lên tất nhiên sẽ bị vạn giới bài xích ra ngoài sống mơ mơ màng màng tô mục bạch nỉ non một câu là van bối đột phá lúc uống xong g ọ t kia kỳ dị rượu dịch sao không sai tại mục khe vượt cảm chắc hẳn chính ngươi cũng đã có chỗi su vấn m ệ n h sinh mệnh tử vong hỗn độn tô m ụ c bạch trầm r a i nói ra mấy đại quy tắc theo tại mục trên nét mặt hắn biết mình cũng không đoán sai chỉ là tại mục đôi mắt chỗ sâu lại hiện lên một vệ không dễ dàng phát giác ý cười t i ể u g i a hỏa ngươi còn lọt một cái may mắn đối với lưu âm tới qua sự tình tô m ụ c bạch hiển nhiên cũng không tin tưởng hắn không có vội vã đi uống mây trắng trên bàn hoàng hôn bình minh mà là thần tình nghiêm túc nhìn xem tại mục mở miệng nói ra nghi ngờ trong lòng tại mục tiền bối thư không đến tột cùng là như thế nào tồn tại đối với vấn đề này tại mục cũng không cảm thấy ngoài ý、muốn. t h ầ n bưng rượu lên hồ l ô uống một n g ụ m trong mắt lóe lên một vệ hồi ức c h i sắc dường như nhớ tới xa xưa quá khứ hư không là vạn giới mặt đối lập theo hắn g i ả n g thuật tô một bạch rốt cuộc hiểu rõ hư không đến tột cùng là cái gì nói ngắn gọn hư không một mực đang nghĩ biện pháp ăn mòn vạn giới cũng ý đồ đem toàn bộ vạn giới đồng hóa đến lúc đó vạn giới bên trong mọi thứ đều sẽ bị hư không thối vệ trở thành hư không một bộ phận chỉ có điều tin tức này ngoại trừ quy tắc chúa tể cảnh tồn tại bên ngoài chỉ có một chút thực lực cường đại giới chủ mới có hiểu biết trên thực tế chín cái nhiều kỷ nguyên trước kia hư không đã hơi kém thành công khi đó chuyện phát sinh tô một bạch cũng biết một chút xíu hứa tinh thần cùng hư không quân chủ trận đại chiến kia liền phát sinh ở lúc ấy cho tới nay hắn chỉ biết là chuyện này rất xa xưa bây giờ cuối cùng tin tưởng thời gian cụ thể là tại chín cái nhiều kỷ nguyên trước kia dạng này thời gian khoảng cách vượt xa khỏi tô một bạch ngoài dự liệu vạn giới bên trong một cái kỷ nguyên là vì một mươi hai vạn chín nghìn sáu trăm n ă m nói cách khác bây giờ khoảng cách hứa tinh thần phong ấn hư không quân chủ đã đi qua vượt qua trăm vạn năm ba hiện tại chính là cái thứ m ư ơ i kỷ nguyên thời kỳ cuối khoảng cách bản kỷ nguyên kết thúc còn thừa lại chín chín trăm chín mươi chín năm Mà này, là thời gian vừa lúc cảnh. suy nghĩ hồi nhiệm n ạ đến tận đây tô một bạch bỗng nhiên như những mày tại mục tiền bối hư không quân chủ chẳng lẽ cũng sẽ không nhận vạn giới bài xích sao người tính sai một chút tại mục lắc đầu cũng không phải là hư không quân chủ xâm lấn vạn giới mà là hư không tại quyết trường xâm chiếm vạn giới nói đến chỗ này thần vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng lên hư không quân chủ thực lực lúc trước cũng không thể hoàn toàn phát huy ra sao trời phong ấn cũng không phải hư không quân chủ bản thân mà là trực tiếp đem toàn bộ hư không ăn mòn tiến trình về sau mạnh mẽ kéo mười cái kỷ nguyên tại mục cầm rượu lên hồ lô nghị nghị sốc nhưng lại bung ô xuống ngự trọng tâm trường mở miệng nói đây đã là thần có thể làm đến thực h ạ n vạn giới cái này mười cái kỷ nguyên chờ người chính là ngươi bạch dạ ta biết cái này đối ngươi mà nói cũng không công bằng nhưng vạn giới hy vọng hoàn toàn chính xác ngay tại ngươi trên người một người chương bảy trăm hai mươi một lệnh truy nã chương bảy trăm hai mươi một lệnh truy nã tại mục đi cho tô một bạch lưu lại càng nhiều nghi hoặc hư không xâm lấn vì sao duy chỉ có nhân tộc lại nhận trọng thương chúng tộc khác cứng giả lúc ấy đến tột cùng đang làm cái gì còn có vạn giới các tộc biết rõ hư không uy hiếp vì sao sẽ còn như thế nhằm vào lần trước hư không xâm lấn lúc ra sức chống cự nhân tộc những vấn đề này khiến tô một bạch cực kỳ không hiểu nhưng đối với cái này tại mục chỉ nói một câu hiện tại còn không phải thời điểm hẳn thấy tô một bạch bây giờ còn chưa đủ mạnh biết quá nhiều với hắn mà nói cũng không có chỗ tốt cựu vân cực hạ đỉnh phong thượng vị thần cùng thập nhị gia quy tắc chúa tể ở giữa còn rất dài một đoạn đường cần đi chỉ có chính thức có được quy tắc chúa tể cảnh thực lực hắn mới có tư cách biết tất cả quy tắc chúa tể tô m ụ c bạch nhìn xem mây trắng chén rượu trên bàn ánh mắt nhắm lại mặc dù bây giờ xem ra hư không mới là địch nhân lớn nhất nhưng tô m ụ c bạch cho rằng nên đón hư không trước đó nhân tộc nhất định phải đứng lên vạn giới tri đ ỉ n h bất luận lúc trước chủng tộc khác bởi vì nguyên nhân gì lại có như thế nào lý do cũng không thể trở thành lễ cớ bởi vì cái gọi là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong nếu là lại phát sinh chuyện ban đầu vạn giới sẽ hay không hủy diệt trước không đề tới nhân tộc tất nhiên sẽ vạn tiếp bất phủ chén rượu này giữ lại tới nơi g ư bắt đầu dung hợp tiếp theo đầu quy tắc đại đạo lúc lại uống à. câu nói này là tại mục trước khi rời đi lưu lại tô m ụ c bạch tiếp nhận hắn đề nghị phất tay đem chén rượu thu vào thể nội thế giới chỉ là hắn chưa từng chú ý tới chén rượu khi tiến vào thể nội thế giới sau đúng là trực tiếp rơi vào tử vong c h i hải trung ương kim sắc trong nước xoáy ông cùng lúc đó thế giới c h i t h ủ cũng lóe lên hào quang nhàn nhạt, nhạt hai đại quy tắc cấp tạo vật tản ra tử vong c h i lực cùng sinh mệnh tri lực từng sợi chậm rãi dung nhập cái này chén hoàng hôn bình minh bên trong cả hai vẫn luôn đang tỏa ra lực lượng hoàng hôn bình minh cũng không có biểu hiện ra cái khác chấn động bởi vậy tô m ụ c bạch mới chưa từng chú ý tới cái này biến hóa rất nhỏ phất tay xua tan tại m ụ c ngưng tụ cái bản tô m ụ c bạch thần nghiệm kẽ h động biến mất tại dung hợp bí cảnh bên trong thuấn gian di động x ư ơ n g ngục thần cung vợ gì ẩn chính thần sắc khẩn trương đi qua đi lại từ khi cản vìn cùng thờ đi lẻn sau khi xuất hiện tại mục liền đóng lại dung hợp bí cảnh thời gian chiến tranh khẩn cấp chuyển tông môn hắn cũng theo đó đã mất đi đối dung hợp bí cảnh cảm giác quốc chủ quyền hạ tại chủ thần trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới mặc dù biết có quy tắc chúa t h ể tại chủ nhân tuyệt đối sẽ không ăn t h i t thòi nhưng hắn vẫn là không nhịn được có chút bận tâm dù sao cản vìn cùng thờ đi lẹn thật là huyết tộc cùng lang nhân tộc đại danh đỉnh đỉnh tồn tại thằng đến trông thấy tô một bạch thân ảnh xuất hiện ở trong đại điện bờ gì ẩn trên mặt mới lộ ra vui mừng chủ nhân người rốt cục trở về đều một nước c h i chủ liền không thể trở một điểm tô một bạch cười cười lách mình đi vào bờ gì ẩn trước người thuộc hạ đây không phải lo lắng chủ nhân sao vợ di ẩn nết miệng cười một tiếng đã từng hắn đem quốc chủ chi vị thấy rất nặng bởi vì đây là tiếp xúc vong linh giới giới chủ đơn giản nhất con đường nhưng bây giờ quốc chủ c h i vị với hắn mà nói lại đã sớm không trọng yếu dù là tô m ụ c bạch chủ động giải trừ linh hồn trường khống hắn cũng sẽ không chọn rời đi xem như người thông minh bờ d ì ẩn rất rõ ràng chỉ có tiếp tục đuổi theo chủ nhân tương lai của mình khả năng đi được càng xa lang nhân tộc cùng huyết tộc thế nào tô m ụ c bạch mắt nhìn một phía nguyên bản vờn quanh toàn bộ đại điện truyền tôn g môn lúc này đã l ắ c đác không có mấy bên hai truyền đến hệ thống nhắc nhở âm cũng so trước đó giảm bớt rất nhiều đã bắt đầu kết thúc vợ dị ẩn vội vàng mở miệng Bất quá c ò như cần c một ú t thời thế huyết tộc tộc những không phải chỉ nhân gian, bởi lại giới cũng cùng lang g còn này n vì có là ờ i Như vậy sao tô một b ạ c h không quan trọng khoát tay áo danh sách bên trên t r ù n g tộc giết không tha về phần t r ù n g tộc khác người chơi chỉ cần không chủ động công kích thiên thai quân đoàn cũng không cần quản bọn họ nói đến chỗ này ánh mắt của hắn dần dần biến băng lãnh n g ư ờ i phát thông cáo sương n g ụ c thần quốc ngay hôm đó tránh ra bắt đầu truy nã danh sách bên trên tất cả t r ù n g tộc ngay vậy vợ gì ẩn con người linh hồn chi hỏa nhảy lên bịt liệt có chút trần trờ nói chủ nhân làm như vậy khẳng định sẽ dẫn tới các tộc cường giả chú ý ta sợ chính là bọn hắn không chú ý tô m ụ c bạch k h ỏ e miệng k h ẽ n h nết thân cách hắn hiện tại ít ra còn cần tám cái cao cấp thân cách nếu là những n à y chủng tộc cường giả không đến hắn còn phải nguyên một đám đi tìm vậy thì có chút phiền t h á i dù sao đi đối phương địa bàn khó tránh khỏi sẽ xảy ra một chút n g o à i ý m lớn nhưng là ở chỗ này liền không giống như vậy ít ra không cần lo lắng vong linh giới giới chủ vấn đề tô m ụ c bạch cũng không rõ ràng chính mình bây giờ đối đầu vong linh giới giới chủ loại tồn tại này phải chăng có thể chiến thắng dù sao hắn chưa từng có cùng loại cảnh giới này cường giả chiến đấu qua chỉ là theo cản v ỉ cùng phơ đi lẻn thực lực căn bản là không có cách suy đoán ra vong linh giới giới chủ mạnh bao、nhiêu. vong linh giới tại toàn bộ t ử vong giới vực cũng là xếp hạng hàng đầu đại thế giới vong linh giới giới chủ là tranh đoạt t ử thần cái này thần chi xưng hô hữu lực nhất tuyển tự nhiên hoàn toàn không phải cạn vìn cùng thợ đi lẹn dạng này mặt hàng có thể so sánh ta hiểu được chủ nhân b vợ gì ân t r ù n g điệp nhẹ gật đầu dựa theo tô một b ạ c h phân phó hướng toàn bộ x ư ơ n g ngục thần quốc phát ra thông cáo trong lúc nhất thời x ư ơ n g ngục thần quốc trên giới chấn động đặc biệt là bị truy nã những chủng tộc kia trong nháy mắt liền sôi trào có trước tiên nghĩ đến chạy trốn có đã bắt đầu tìm kiếm đường lui còn có một bộ phận thì là trực tiếp tức giận bởi vì truy nã liệt biểu bên trên khoảng chừng mấy trăm chủng tộc trong đó thậm chí không thiếu yêu tộc cơ giới tộc dạng này đỉnh giai chủng tộc có lẽ những n à y chủng tộc tại x ư ơ n g ngục thần quốc cảnh nội người chơi thực lực cũng không mạnh nhưng ở bọn hắn xem ra chỉ là một cái thần quốc cũng dám trắng trận truy nã bọn hắn toàn bộ chủng tộc quả thực là chán s ú n g rồi rất nhanh liền có không ít người chơi bắt đầu nghĩ biện pháp liên hệ bản tộc cường giả x ư ơ n g ngục thần quốc vừa đổi quốc chủ không bao lâu liền nên đón biến đổi lớn hôm nay tăng thêm dâng lên chương bảy trăm hai mươi hai vợ gì ẩn m ư phá chương bảy trăm hai mươi hai vợ gì ẩn m ư phá sương ngục thần cung đại điện bên trong b vợ dì ẩn thả ra trong tay máy truyền tin ngầm đầu nhìn về phía tô một bạch chủ nhân lệnh truy nã đã phát ra ngoài làm rất tốt tô một bạch khẽ vớt c ằ m trong mắt lóe lên một vệ t ă n g khóc khỏe miệng lộ ra nụ cười kế tiếp liền nhìn xem cái nào chủng tộc cao thủ tới trước chịu chết ngay vậy b vợ dì ẩn cũng n i t miệng cười một tiếng hy vọng tới cao thủ có thể khiến cho chủ nhân hài lòng đ o á n chừng là rất khó để cho ta hài lòng tô một bạch lắc đầu canvin cùng thớ đi l loại kia đẳng cấp tồn tại đã so rất nhiều chủng tộc trí cường giả còn mạnh hơn thực lực có thể vững vàng thắng qua bọn hắn cơ hồ đã là cấp giới chủ tồ tại dạng nay cường giả rất không có khả năng lại bởi vì một cái thần quốc ban bố lệnh truy nã mà tự mình đến đây tô m ụ c bạch đ o n t r ư ở n g bọn hắn nhiều lắm là cũng liền phái ra một chút thượng vị thần chi cảnh chân thần đi vào sương ngục thần quốc dù sao tại ngoại giới xem ra sương ngục thần quốc quốc chủ bất quá là đ ỉ n h phong trung vị thần mà thôi phái ra thượng vị thần đã dư s à i đối với tô m ụ c bạch mà nói chỉ cần phái tới chính là thượng vị thần là được sơ cấp thần cách hắn cũng có thể trực tiếp t hai biến thành đ ỉ n h cấp trừ phi tô m ụ t bạch chủ động bại lộ vị trí của mình mới có thể hấp dẫn cường giả chân chính đến đây bất quá tô một bạch cũng sẽ không điên cùng như vậy thẩm phán cản vinh cùng thơ đi lén l ú c hắn đã theo cả hai thần hồn bên trong biết rất nhiều cùng mình có liên quan tin tức bây giờ toàn bộ tử vong g i ớ i vực gió nổi mây phun hoàn toàn cũng là bởi vì chính mình ở chỗ này từng cái chủng tộc tồn tại đỉnh cao lúc này đều tụ tập tới tử vong đại lục vì chính là chờ đợi hắn tự chui đầu vào lưới đây hết thảy đều là bởi vì lĩnh ngộ quy tắc đại đạo lúc hệ thống thông cáo một lần kia thông cáo khiến bạn giới tất cả cường giả đều vững tin một sự kiện cái kia chính là bạch g i trong tay tất nhiên có một kiện linh hồn loại quy tắc trí bảo nếu như chỉ là đ ỉ n h phong thượng b ị thần cho dù là có cấp giới chủ cường giả đ ỉ n h cao tại tô một bạch cũng không cho rằng chính mình ăn thiệt thòi nhưng vì tác trí bảo dạng này đồ tốt một trăm phần trăm sẽ khiến chủ thần chú ý hiện giai đoạn tô một bạch còn không có đối mặt chủ thần tự tin đây cũng là hắn không có lựa chọn bại lộ vị trí của mình nguyên nhân chủ nhân kế tiếp chúng ta cứ như vậy chờ lấy sao vợ gì ẩn cầm trong tay lưới hái tử thần ánh mắt sáng rực nhìn xem tô một bạch trong khoảng thời gian này hắn cảm giác so với lúc trước trôi qua phong phú nhiều mặc dù đều là sương ngục thần quốc quốc chủ nhưng này lúc hắn cũng cần cân bằng các tộc thế lực làm sao lại không kiêng n g gì như thế vong linh tộc tuy mạnh nhưng bờ di ẩn b ấ t quá là vô số vong linh tộc một viên mà thôi khi đó hắn ngay cả khiêu chiến vong linh tộc thiên kiêu tư cách đều không có sau lưng cũng không có quá lớn bối cảnh tại toàn bộ vong linh trong tộc hoàn toàn không có quyền nói chuyện có thể nói sương n g ụ c quốc chủ chi vị cũng là hắn trải qua gặp chắc trở cuối cùng mới thành công n g ồ i lên nhưng ở bây giờ xem ra vị trí này h i ệ n nhiên đã không trọng yếu nữa ý niệm tới đây bờ di ẩn ánh mắt không khỏi đảo qua trong tay lưới hái tử thần bây giờ hắn mục tiêu duy nhất chính là trở thành mới tử thần đến lúc đó đừng nói là nho nhỏ sương mục thần quốc l i ê n vong linh giới đều chính là vật trong bàn tay thậm chí tại toàn bộ tử vong giới vực cùng vong linh trong tộc bờ di ẩn đều sẽ có được cực lớn quyền nói chuyện chờ tự nhiên muốn chờ tô một bạch nhẹ gật đầu nhưng cũng không thể không hề làm gì cứ làm như vậy chờ lời nói ở giữa ánh mắt của hắn rơi vào bờ di ẩn trên thân những mày nói người sắp đột phá đi nam chủ nhân phúc thuộc hạ đã cảm nhận được thời cơ đột phá bờ di ẩn trong con mắt linh hồn chi hỏa bay lên giải quyết hết dạ phổ cái tiêu nhiệt độ không lâu sau hắn thần hồn thương thế liền hoàn toàn khôi phục về phần mạnh nhất thần thể vật liệu đối bây giờ bờ di ẩn mà nói cũng không đáng nhấc lên dù sao đi theo tô một bạch như thế một cái b ậ t học tuyển thủ t i ệ n tay mấy cái bạch chơi tấn thăng liền có thể nhường bở dị ẩn đạt được so với quá khứ cường đại hơn vật liệu bây giờ bở dị ẩn thình l i n h đã về tới trạng thái đ ỉ n h phong thậm chí còn hơn vu thần bở dị ẩn vong linh tộc xương ngục thần quốc xương ngục quốc chủ vũ yêu vương đỉnh giai vong linh sinh vật pháp tác chi chủ cảnh sinh mệnh lực 9 9 9 n n t i n h thần hồn trung vị thần đ ỉ n h phong thân thể trung vị thần đình phong chiến l ư c thượng vị thần sơ kỳ bảng chiến l ư c không tính ngoài định mức thủ đoạn trở lại quốc chủ chi vị bờ di ẩn đã có mục tiêu mới không có xui xẹo bị trận đại chiến kia tác động đến trước bờ di ẩn thiên phú vốn cũng không yếu lúc trước hắn liền có thể chống lại thượng vị thần sơ kỳ cường giả bây giờ trở lại đình phong dù là không tính lơi hái tử thần thực lực của hắn cũng so với quá khứ mạnh hơn một chút đột phá tới thượng vị thần chi cảnh bình cảnh đã từng thẻ hắn thật lâu nhưng lần trước thu hoạch được thần hàng gia trì tự m ì n h thể hội một lần thượng vị thần hậu kỳ chiến đấu khiến bờ di ẩn rốt cuộc tìm được thời cơ đột phá nếu như không phải cần trợ giúp tô một bạch duy trì đại lượng thời gian chiến tranh khẩn cấp truyền tô môn hắn đã sớ bây giờ tất cả hết thể đều kết thúc sương n g ụ c thần quốc cảnh nội bị huyết tộc cùng lang nhân tộc trường không thế lực đã bị nổ tận gốc khi nghe thấy tô m ụ c bạch hỏi ra câu nói này thời điểm bờ di ẩn liền biết chính mình nên đột phá đã có thể đột phá vậy bây giờ đã đột phá a ta tự mình hộ pháp cho ngươi tô m ụ c bạch lách mình đi vào vương tọa phía trên hướng phía bờ di ẩn nhẹ gật đầu cái sau lập tức kinh sợ mở miệng nói thuộc hạ đột phá cần thời gian không phải ngắn sao dám làm phiền chủ nhân không dùng đến bao nhiêu thời gian ngươi an tâm đột phá chính là tô một bạch cười khoát tay n o thời không chi luôn lặng yên không tiếng động phù hiện ở lòng bàn tay Theo tô bạch thần lực rót vào trong đó, thời trong tắc thời tắc thời bạch không chi luôn bên trong không vào đạo luôn mục lực cùng bên đại gian gian đồng thời bị điều động. Ông! đó, điều đậu. quy quy bị sau một k h ắ c bờ gì ẩn liền cảm giác chính mình quanh thân không gian dường như bị tách ra đồng dạng cứ việc nhìn như cũ thân ở x ư ơ n g ngục thần cung đại điện bên trong nhưng mình vị trí không gian cũng đã bị ngăn cách ngay sau đó một loại huyền chi lại huyền chấn động giáng lâm đang lúc bờ gì ẩn nghi hoặc lúc tô m ụ c bạch thanh âm bỗng nhiên tại trong đầu hắn văng lên ta đưa ngươi tốc độ thời gian trôi qua tăng nhanh một ngàn lần bắt đầu đột phá a một ngàn lần vợ gì ẩn trong lòng run lên Hắn mặc dù đây ã sớm biết chủ h n n nắm g là hắn i k h chi lúc u n trước í bảo này. n h n giao vậy mà n h cho tôi một bạch m i n h hạng cũng là chân chính có thể quyết định hắn sinh tử đồ vật bây giờ mong muốn đột phá tới thượng vị thần c h i cảnh thiếu khuyết mệnh hạp là làm không được bởi vì bờ di ẩn thần hồn bản thể trên thực tế vẫn luôn tại mệnh hạp bên trong thượng vị thần xem như pháp tắc chi chủ cảnh cảnh giới cuối cùng mong muốn đột phá hiện nhiên cũng không phải là chuyện dễ trừ phi giống như là tô một bạch loại này bờ u g cấp tồn tại nếu không ngay cả bờ di ẩn dạng này thiên tài cũng cần thời gian không ngắn khả năng chân chính sông phá đạo này bình cảnh thời gian này bình thường muốn lấy năm qua tính toán bờ di ẩn nói chừng chính mình muốn chân chính hoàn thành đột phá hẳn là cần hai năm năm lâu bất quá có nghìn lần tốc độ thời gian trôi qua gia trì đây hết thệ cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề không đến một ngày thời gian bờ di ân liền xông phá bình cảnh chính thức bắt đầu đột phá